t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy lý thanh linh vĩnh viễn chiếm hữu một chỗ cắm rủi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy lý thanh linh vĩnh viễn chiếm hữu một chỗ cắm rủi mẹ nó ta liền nói đêm đó thế nào càng chơi càng tinh thần hóa ra là ngươi tại trong đồ ăn hạ dược tôn tổng c h ừ n g mắt triệu phong trách cứ họ tôn chính ngươi thua tiền v á i được người khác sao ngươi đi áo cửa không cũng giống như vậy rất h ư n g phân sao chỉ có điều phương pháp của chúng ta khác biệt người ta là gia tăng dưỡng nồng độ ta là đút cho các ngươi uống thuốc triệu phong dựa vào lý lẽ biện luận không có chút nào cảm thấy cách làm của mình có bất kỳ không ổn nào tôn、tổng、cắn răng gắt một cái không còn phản ứng triệu phong nhìn thoáng qua chính mình băng bó thạch cao cánh tay hung tợn chửi bới nói nếu như đêm đó vương tổng cùng trần sinh thật là cùng một người ta nhất định sẽ báo thủ hắn phế đi hai ta cái cánh tay ta muốn đem tứ chi của hắn chặt đứt làm thành người trệ tôn tổng đ ê m đêm đó trải qua nói cho triệu phong cùng h ắ n tổng duy chỉ có chưa hề nói ném thương sự tình một là hắn không hoàn toàn tín nhiệm hai người hai là sợ hai người biết vương tổng trong tay có súng hai người này không dám tiếp tục cùng hợp tác với mình triệu phong chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ hàn tổng hút xì gà hít mắt nhìn về phía triệu phong các người đưa lỗ thai tới để ta nói một chút kế hoạch tiếp theo triệu phong nhẹ g i ọ n g nói một bên khác trần sinh tại ông ly nguyệt nhà chờ đợi hơn một giờ nhìn nàng đi đường đã không có vấn đề gì lớn nghĩ nghĩ nói rằng tiểu nguyệt ta phải trở về ngươi đem còn lại mấy bộ thuốc cung xong không bận rộn hoạt động một chút rất nhanh liền có thể khôi phục trần sinh ca ca ngươi không lưu lại tới dùng cơm sao đang đang bước đi ông ly nguyệt đột nhiên dừng bước nhìn về phía trần sinh trong ánh mắt có chút thất lạc về sau có nhiều thời gian ngược lại ngươi bây giờ chính mình có thể hoạt động đến lúc đó đi vạn hào khách sạn tìm ta ta mời ngươi ăn tiệc trần sinh trêu hẹo nói ân ta nhất định sẽ nhanh lên sẽ khá hơn vương ly nguyệt lại vui vẻ giống đứa bé như thế về vạn hào khách sạn trên đường lý thanh linh một mực trầm m ặ t không nói trần sinh biết lý thanh linh tâm tư nhưng không biết nên an ủi ra sao nàng rốt cục ô tô đặt tới vạn hào khách sạn lý thanh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng trần sinh đừng quên tham gia đại hội thể dục thể thao à ngược lại ngươi cả ngày du sơn n m ặ n thủy đi cái nào không phải chơi cái gì gọi là cả ngày du sơn mặt thủy ta cũng rất bận rộn tốt ta lại là làm thầy thuốc lại là làm ceo còn phải bất thời gian xử lý dương thị địa sản cục diện rồi dám trần sinh che lấy đầu của mình một bộ nhức đầu biểu lộ ha ha ta nếu không phải thường xuyên cùng xí nghiệp liên hệ kém chút liền tin lý thanh linh cũng bị trần sinh chọc cười lý thanh linh ta về nghỉ ngơi liền không lưu ngơi tại khách sạn ăn cơm ta sợ q u ầ n chúng hiểu lầm trần sinh điều khản một câu chuẩn bị mở cửa xe xuống xe trần sinh lý thanh linh bỗng nhiên gọi lại trần sinh do dự một chút rồi nói ra tại trong lòng n g ư ờ i có hay không ta một chỗ cắm rủi trần sinh do dự một chút nhô đầu ra đi hôn lên lý thanh linh ngôi lý thanh linh theo bản năng đưa tay dự định đẩy ra trần sinh lại một chút khí lực đều làm không lên chậm dãi hai mắt nhắm lại sau một hồi lâu trần sinh mới bông ra lý thanh linh ngựa khí nói nghiêm túc thanh linh ta và ngươi ở giữa bởi vì thân phận nguyên nhân tạm thời không thể cùng một chỗ bất quá ngươi trong lòng ta vẫn luôn có một cái đặc thù vị trí ân có câu nói này của ngươi ta liền vừa lòng thỏa ý rồi chỉ là ta cảm thấy có chút thật xin lỗi tiểu nguyệt lý thanh linh cúi hạ đầu khe cắn một chút bờ môi của mình không phải hai ta nhận biết thời điểm nàng còn xuyên tạ giấy đâu muốn nói thật lên cũng là nàng có lỗi với ngươi a lý thanh linh lại bị chọc phát cười trần sinh vậy ta liền đi về trước trên đường chậm một chút trần sinh sau khi xuống xe nhìn chăm chú lên lý thanh linh xe dần dần từng bước đi đến bất đắc di thở dài quay người hướng khách sạn đi đến vừa mới chuẩn bị tiến vào khách sạn trần sinh bỗng nhiên phát hiện đường tỷ đang đứng tại cửa t ự điểm vẻ mặt tú hoán nhìn xem chính mình nguy rồi thế nào đem đường tỷ đem q u ê n đi trần sinh vội vàng đi ra phía trước cười h ì h ì nói tỷ sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho ngươi phát tin tức ngươi thế nào không có về à có phải hay không đem lão đệ đem quân đi ha ha ngươi phát tin tức thời điểm ta mới chạy một nửa được a tiểu xinh xinh tiền đồ tán gái đem ngươi lão tỷ để quên lý huyền ôm lấy ngực ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem trần sinh nơi nào có lúc ấy hiện trường quá hỗn loạn ta cũng chẳng còn cách nào khác trần sinh xấu hổ ha ha lý huyền nhẹ nhàng dùng tay đập một cái trần sinh lồng ngực nhìn cho ngươi sợ hãi đến ta biết ngươi lúc đó tại hiện trường tiếp nhận phỏng vấn người xem quá nhiệt tình cho nên ngươi mới ngồi tổ hủy hội xe rời đi hiện trường tiểu sinh sinh không nghĩ tới ngươi không riêng cách đấu lợi hại lại còn phá vỡ mạ dạ tổng ghi chép ngươi lệ phá kỷ lục đây không phải là dễ như chở bàn tay sao trần sinh suy nghĩ một chút hỏi đúng rồi tỉ ngươi lái xe trở về đúng vậy a may mắn ngươi cái chìa khóa xe cùng quần áo đều thả mật mã trong tủ ta vừa dừng xe lại vừa hay nhìn thấy ngươi về khách sạn không phải ta tranh tài đều kết thúc hơn hai giờ ngươi thế nào mới tiểu t ử túi ngươi lại nói móc ta có phải hay không ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi tố chất thân thể biến thái lý h u y ể n phồng má nói rằng nàng lần này chạy bốn giờ mười lăm phút tại nữ sinh bên trong đã coi như là không tệ nhưng so với trần sinh đến vẫn là kém cách xa và dặm ha ha nói đùa nói đùa thì ta cũng rất lợi hại trần sinh không khỏi đối với lý u y ệ n giơ ngón tay cái lên đúng rồi tiểu sinh du du các nàng đã trở về ta dự định ngày mai bắt đầu liền dạy các nàng cách đấu ai thật không biết ngươi làm sao nghĩ nếu là người khác lời nói đã sớm thuê mấy cái đại hán vạm vỡ làm bảo tiêu lý huyền đ ỗ n g nhiên ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói thuê bảo tiêu liền nhất định an toàn sao chưa chắc ca nhớ kỹ người nào đó có thật nhiều bảo tiêu nghe được súng vang lên thời điểm không phải cũng là theo bản năng trốn đi sao lại nói du du các nàng cũng rất mạnh không thể so với những người hộ vệ kia t r ê n l ệ n h hơn nữa các nàng đối ta đầy đủ trung thành chắc chắn sẽ không đối ta sinh ra uy hiếp trần sinh trả lời ân ngươi tâm lý năm chắc là được lý h u y ể n nhẹ gật đầu mặc dù không biết rõ trần sinh vì sao lại như thế tín nhiệm du du bọn người nhưng nàng tin tưởng trần sinh phán đoán t ỷ cùng nhau ăn cơm a trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại nói rằng không ăn không thấy ngon miệng lý h u y ể n quan sát một chút trần sinh nhịn không được liễu lưới nói tiểu sinh nhìn ngươi cùng người không việc gì như thế thật không biết ngươi đến cùng làm sao rằng g ấ p ta nhớ được ngươi khi còn bé không có gì vận động thiên phụ a mỗi lần đều bị ta đẻ xuống đất ma sát ha ha ta kia là để cho ngươi mà thôi hảo nam không cùng nữ đấu tốt, tốt tốt ngươi lợi hại nhất ta về phòng trước nghỉ ngơi bãi may lý huyện khoát tay á o khập khanh hướng khách sạn gian phòng đi đến trần sinh nhìn thấy đường tỷ thống khổ dáng vẻ bất đắc di lắc đầu xem ra đường tỷ khẳng định là đem thể lực hoàn toàn tiêu hao không có sáu bảy ngày căn bản không khôi phục lại được chính mình hiểu rõ nàng nàng khẳng định muốn cho du du bọn người tận sắp trở thành hợp cách bảo tiêu ngày mai sẽ nhịn đau huấn luyện tỷ ta cùng ngươi cùng đi a vừa vặn giúp ngươi hóa giải một chút thân thể mệt nhọc trần sinh đổi về phía trước gọi lại đường tỷ chương ba trăm ba mươi tám khôi phục thể lực lý u y ệ n chương ba trăm ba mươi tám khôi phục thể lực lý u y ệ n lý u y ệ n d ư n g bước khẽ gật đầu một cái được a Có người giúp ta làm dịu cơ b ắ p đau nhức ta còn có thể thiếu bị điểm tội n g ư ơ i đừng nói thì n g ư ơ i ta hiện tại thật đúng là đau đến không muốn sống hai người tới gian phòng sau lý huyền từ trong tủ quần áo xuất ra một thân đổi tắm giặt quần áo tiểu sinh ngươi trước tùy tiện ngồi ta đi tắm tuy nói nàng tại phòng thay quần áo đã đem ớt đấm quần áo thể thao đổi xuống dưới bất quá nơi đó không có cách nào tắm rửa trên thân vẫn như cũ có rất nhiều sền sệt mồ hôi tốt tỉ không n ó n g này trần sinh tại b n g ly nguyệt nhà làm xong chén thuốc một thân mùi thuốc lúc ấy trực tiếp tắm rửa một cái cho nên hắm hiện tại cũng không có ý định đi tắm rửa n g ồ i ở phòng khách trên đế tùy y đánh giá trong phòng bày biện phòng khách ngăn tủ cùng trên mặt bàn trưng bày không ít tạ nỉm nhân vật vật trang trí có h a ảnh có hải tặc cũng có thể thiên đại thánh những này khoảng t r ừ n g hơn ngàn trần sinh không khỏi cảm khái đường tỷ cho tới nay chính là nhị thứ nguyên kẻ yêu thích chỉ có điều trước kia không có tiền mua vật trang trí hiện tại có tiền vậy mà bắt đầu trả t h ù tính tiêu phí mười mấy phút sau mặc một thân áo ngủ q u ầ n ngủ lý h u y ề n lộ ra một cái đầu t i ể u sinh vào đi ai tuất trần sinh đứng dậy đi vào phòng ngủ nhìn thấy đường tỷ còn tại lao tóc quần áo trên người cũng bởi vì là cánh tay đong đưa mà đi theo động luôn cảm giác quái chỗ nào quái trần sinh nhớ tới đường tỷ từ nhỏ đã không thích dùng máy xấy thổi tóc nói là dùng máy xấy tóc sẽ khô héo khô r á o khi đó đường tỷ ưa thích để cho mình buổi tiếp nàng tại ban công phơi tóc nhất sai chính là hơn nửa giờ sẽ còn cho mình giảng ẹ n đỡ ẩn chuyện cổ tích lý huyền lau k h ô tóc sau quay lưng đi đem khăn mặt treo ở trên kệ trần sinh thế mới biết là lạ ở chỗ nào thì ra đường tỷ áo ngủ làm ặ t ngược khóa kéo ở phía sau t h ư ợ n như cái yếm như thế đừng nói dạng này vẫn rất thực dụng đã không bởi vì không mặc quần áo mà xấu hổ một hồi châm cứu thời điểm còn thuận tiện trần sinh ổn định lại tâm thần theo trong túi móc ra một viên thuốc đây là hắn tại bông ly nguyệt nhà chuyên môn là đường tỷ chế tác phối hợp châm cứu phục d ụ n g có thể phát huy lớn nhất dược hiệu thì ngươi đem cái này viên thuốc ăn vào đây là cái gì đen thui lý huyền có chút ghét bỏ tiếp nhận dược hoàn bất quá vẫn là một ngụ m nuốt xuống ta chuẩn bị xong lý huyền dứt lời trực tiếp nằm ở trên giường cái kia ta trước giúp ngươi hóa giải một chút cơ bắp đau như ca trần sinh ngồi bên giường nói rằng ân lý huyền nhẹ giọng đáp lại trần sinh vươn tay do dự một chút cuối cùng đặt tại kia hai cái bắp đùi trắng như tuyết bên trên bởi vì lý huyền mặc chính là rộng rãi quần đùi chân cơ bắp đường cong nhìn một cái không s ó t gì đó có thể thấy được nàng bình thường không ít huấn luyện bất quá trên người nàng cũng không phải loại kia u cục thịt cơ bắp đường cong nhìn mười phần trôi chảy cũng không lộ vẻ l ộ t lụt cũng là có một loại đặc thù mỹ cảm sau một hồi lâu lý huyền chỉ cảm thấy đùi cánh tay cùng phần lưng cơ bắp đều chiếm được rất đại trình độ bung lỏng đau nhức cảm giác cũng đã biến mất không ít tiểu sinh thật đúng là đừng nói ngươi không đi làm kỹ sư thật đúng là nhân tài không được trọng giờ phút này tâm tình của nàng cùng thân thể như thế đều chiếm được đông l ỏ n g ta làm kỹ sư thu phí thật là rất đắt trần sinh n h í u lông mày a đ ắ t cỡ nào tối thiểu nhất m u ố n mấy ngàn vạn một giờ ha ha ta còn tưởng rằng đ ắ t cỡ nào t ỷ cho ngươi chuyển một trăm triệu đêm nay đem ngươi bao hết ngược lại không có tiền tìm ngươi m u ố n chính là lý huyện mỉm cười nói nói tốt một cái động cơ vĩnh cửu nhanh nhanh nhanh tiếp tục theo dùng chút khí lực theo a chớ cùng chưa ăn cơm như thế lý huyện cười thúc giục nói trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục xoa bót lý huyện cũng hoàn toàn chấm tính lại không giống vừa mới như thế thân thể căng thẳng kế tiếp chính là châm cứu trần sinh theo trên thân lấy ra một bao ngân trầm sau đó đem l ý huyền phía sau lưng khóa kéo kéo ra đem vậy không có một tia t h vết tuyết trắng phía sau lưng lộ ra trần sinh bỗng nhiên kia sừng sốt một chút nhớ kỹ thời điểm trước kia nàng phía sau lưng có vài chỗ vết xẻo nhỏ làn da cũng không có trắng như vậy bây giờ lại giống như là đổi một người tiểu sinh có phải rất ngạc nhiên hay không ta dùng nguyên nghiên chế chữa trị dược cao tốt đẹp xương trắng cho nên làn da mới thay đổi tốt hơn người từ chỗ nào làm trần sinh tò mò hỏi là vũ hân cô nương k i ế tạo Ta t lúc ấy h ấ y được nàng làn da về ừ vừa a trắng vừa m m điểm. làm mấy bình trang điểm. hỏi thế cho hai bình chọc không cho bình Hắc hắc, liền Nói Viện nói, nói cưới ngươi gái biết ngươi nàng nào dưỡng, nàng trang đến nàng quyền lương, bạn quên cũng là trang ta treo tỷ, tỷ bảo dâu Lý đều về có đồ đây, đồ sau nhất định trước hết nghĩ ngươi trần sinh có chút ngượng ngùng nói rằng hắn đương nhiên không tốt minh nói mình lúc ấy là cố ý tránh né đối phương trần sinh cầm lấy ngân châm theo thứ tự cắm vào lý huyện phía sau lưng mấy cái h u y về vị ta cảm giác trong bụng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng trên thân cũng thoải mái không diễn tả được lý huyền chỉ cảm thấy việc này rất thần kỳ giúp lý huyền làm xong châm cứu sau trần sinh thu thập xong đồ vật đứng dậy nói rằng t ỷ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai không sai biệt lắm liền tốt ân ngươi bận rộn một đêm trở về cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tốt đến lý huyền đ ộ thiện cả một trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi bảy trần sinh vừa mới chuẩn bị lúc rời đi trong lúc vô tình nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt vào bốn cái đã phai màu con dối bốn người nhìn qua giống như là phụ mẫu ôm một đôi tỷ lệ lý huyện dường như cũng ý thức được cái gì người ha hả cầm lấy con r ố i đây là ngươi khi còn bé đưa sinh nhật của ta lễ vật đâu không biết rõ ngươi có nhớ hay không đương nhiên nhớ kỹ bỏ ra ta một tháng tiền tiêu vật đâu trần sinh bất đắc dĩ thở dài không nghĩ tới ngươi còn giữ ngươi muốn là hứa thích ta ngày nào nhiều mua cho ngươi mấy cái không cần ta liền phải bọn chúng ta mấy năm này rời qua vô số lần nhà cũng đi qua rất nhiều nơi bọn chúng thật là một mực bồi tiếp ta đây lý huyện nói đến đây lại có chút thương cảm nhớ kỹ trần sinh lúc ấy đưa chính mình những lễ vật này thời điểm còn nói cái này bốn cái con nít là người một nhà vĩnh viễn sẽ không tách ra chỉ là hiện tại cảnh còn người mất thúc thúc cá di đã không có ở đây vừa dạng sáng ngày thứ hai trần sinh cửa phòng ngủ bị người góp vang trần sinh còn đang ngủ người không mặc quần áo à, người muốn không mặc quần áo ta nhưng làm u ố n xông vào vương vũ hân sau khi nói xong trực tiếp đẩy cửa ra trần sinh ngồi xuống có chút mộng bức mà hỏi không phải ngươi vào bằng cách nào ta theo tiểu hạ nơi đó cầm thẻ phòng vương vũ hân cười hát hát nói trần sinh trong lòng tự n ủ vương vũ hân vẫn là tính cách trước kia với ai đều có thể không sợ lạ vũ hân sớm như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không đương nhiên có chuyện huyện t ỷ bảo hôm nay muốn cho trước kia ở trên lầu những nữ sinh kia huấn luyện ta cũng muốn tham gia nhưng là huyện t ỷ không phải để cho ta hỏi một chút ngươi hóa ra là dạng này à, chúng ta cùng một chỗ đi qua đi trần sinh cảm thấy đại hội thể dục thể thao còn có mấy ngày chính mình vừa vặn trong khoảng thời gian này thật tốt huấn luyện một chút chính mình bảo tiêu bởi vì hắn có dự cảm có ít người có lẽ không dám lấy chính mình động đao nhưng chưa hẳn sẽ không động bên cạnh mình nữ sinh Trường tiêu. Tr huấn luyện nữ bảo vương vũ hân không dám chớp mắt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n sinh t r ầ n sinh cũng lười so đo mặc quần áo tử tế vừa đi đến cửa miệng phát hiện trương linh chi cùng dư ấu vi đang tại cửa ra vào nhỏ giọng trao đổi a sinh ca ngươi đã tỉnh thân thể khá hơn chút nào không dư ấu vi đánh giá t r ầ n sinh quan tâm hỏi đã khôi phục các ngươi đây là a chúng ta là tới nhìn ngươi một chút thuận tiện tìm ngươi muốn một chút phối phương phối phương cái gì phối phương chính là vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng năng lượng nhựa cây loại hình phối phương ai chúng ta đem quảng cáo đều đem ra ngoài không phải các ngươi đây là tiền trảm hậu tấu a vạn nhất ta nếu là không biết năng lượng gì nhờ cây phối phương vạn hào tập đoàn chẳng phải là hư giả tuyên truyền trần sinh nghiêm mặt nói chúng ta tin tưởng ngươi hơn nữa chúng ta nghe nói ngươi trước kia cho tô tô các nàng phối qua thuốc sau khi ăn xong có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trương linh chi nghiêm trọng nói các ngươi vậy mà cùng tô tô các nàng có liên hệ đương nhiên là có tô tô các nàng cũng là vạn hào tập đoàn cổ đông hơn nữa các nàng hiện tại cũng là ta cùng linh chi khuê mật hai ta theo các nàng nơi đó giải được không ít có quan hệ chuyện của ngươi đâu dư ấu vi cong lên khỏe miệng nói rằng trần sinh gật gật đầu xem ra chính mình quá lo lắng trước kia còn lo lắng mễ tô các nàng cùng trương linh chi ở chung không đến không nghĩ tới người ta trong âm thầm đều thành quê mật ta ngược lại thật ra biết mấy loại phối phương quá tốt rồi trương linh chi cầm bút lên nhớ bản g nhìn một chút chung quanh sinh ca ngươi viết trên giấy a ta sợ điện tử sản phẩm không an toàn trần sinh tiếp nhận giấy cùng bút nhanh chóng viết xuống mấy loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng năng lượng nhờ cây phối phương liền chế t á c quá trình đều viết rất kỹ càng tốt những này liền đủ trần sinh đem giấy bút đưa cho trương linh chi sinh ca có những n à y phối phương vạn hào tập đoàn tuyệt đối có thể nâng cao một bước chắc chắn sẽ không bị tình thế đang vượng tam diệp từ công ty gặp phải trương linh chi thận trọng c ấ t kỹ phối phương có chút kích động nói nàng hiện tại cũng có thắng b ạ i m u ố n luôn cảm thấy vạn hào tập đoàn xem như long đầu xí nghiệp hơn nữa phát triển cấp tốc nhưng nhìn sự phát triển của tương lai xu thế đoán chừng không cần một năm liền sẽ bị kém xa chính mình tam diệp từ công ty gặp phải cái này khiến nàng cảm thấy mình có chút thất bại thậm chí sẽ cảm thấy mình tương lai tại trần sinh trong lòng địa vị sẽ có hạ xuống lúc này một mực nút trong bóng tối vương vũ hơn ra khỏi phòng quan sát một chút trương linh chi cùng dư ấu vi trương linh chi xứng sở vương vũ hân thế nào tại trần sinh trong phòng chẳng lẽ buổi tối hôm qua hai người không phải đâu vừa chạy xong mạ ra tổng lại còn có dư lực cái này cần là mạnh cỡ nào a bất quá nàng biết mình lời vừa rồi khẳng định bị vương vũ hân nghe qua có chút lung tung nói vương tiểu thư ngươi cũng tại cái này a ta vừa mới trương tiểu thư không cần giải thích ta biết ý của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không để ý tam diệp tử công ty cùng vạn hào tập đoàn ai mạnh ai yếu bởi vì tam diệp tử công ty cũng là tại trần sinh trợ giúp hạ mới có hôm nay thành tích cha mẹ ta sớm liền quyết định đem tương lai ích lợi một bộ phận lớn cho tới trần sinh mà vạn hào tập đoàn lớn nhất cổ đông là trần sinh vạn hào có thể cải cách cùng sáng tạo cái mới ta khẳng định cũng đều vì vạn hào cảm thấy cao hứng vương vũ hân vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói trương tiểu thư xem ra là ta nhỏ hẹp trương linh chi cười cười đưa tay phải ra hy vọng về sau giữa chúng ta có thể có càng nhiều hợp tác vương vũ hân cũng đưa tay phải ra Khi không nhiên, chúng thẩm phẩm, chút viện riêng giống giảm là tự nhiên, về sau chúng ta một muốn bán dưỡng ra sản về sau ra gầy thân, khỏe phẩm, mỹ béo dư ấu vi nhịn không được giơ ngón tay cái lên cứ như vậy vạn hào cùng tam diệp t ử ở giữa hợp tác sẽ càng ngày càng mất tiết hơn nữa có thể càng nhanh tốt hơn khuyết trương đại thị trường đến lúc đó toàn bộ hoa hạ ngừng ngừng đình chỉ bị ba người không nhìn trần sinh kịp thời ngăn lại dư ấu vi thao thao bất tuyệt vẫn là trước đừng thảo luận những thứ này ta nghe được những này liền đau đầu về sau các ngươi vẫn là tới phòng làm việc nói mấy cái này à trương linh chi gật gật đầu sinh ca vậy chúng ta sẽ không thấy giày ngươi ta cùng ấu vi tỷ trước về công ty sinh ca có rảnh nhiều tới công ty đi dạo dư ấu vi cũng ý vị thâm trường nhìn về phía trần sinh ân hai người các ngươi trên đường chậm một chút đưa tiễn hai người sau trần sinh nhìn về phía một bên vương vũ hân đ ỗ n g nhiên cảm thấy đối phương dường như như trước kia không giống như vậy muốn là dựa theo nàng trước đó tính cách khẳng định sẽ bắt lấy lỗ thai của mình m n g mình là hoa tâm cận bã nam trần sinh ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì không có sinh khí là có một chút bởi vì ta suy nghĩ minh bạch chỉ cần ngươi đối ta tốt không so với trước hiếu cũng đã đủ rồi huống chi ngươi đối ta cùng nhà ta người làm tất cả ta đều nhìn ở trong mắt trần sinh đem vương vũ hân ôm vào lòng hôn khé một cái chán của đối phương nguy rồi huấn luyện đã bắt đầu chúng ta nhanh lên một chút đi a vương vũ hân vội vàng đi đến căn phòng cách vách dùng sức gõ vài cái lên cửa tiểu nhiễm chuẩn bị huấn luyện đến rồi đến rồi đi vào bắc kích quán về sau lý huyền đang dạy du du bọn người luyện một chút cơ bản quyền kích chiêu thức vương vũ hân cùng trương tiểu nhiễm giống hai cái đến chế học sinh như thế vụ trộm tiến vào trong đội ngũ cùng mọi người cùng nhau huy quyền lý huyền cao mày nhìn về phía đám người lớn tiếng quát lớn các ngươi mặc dù nói bệnh nặng mới khỏi nhưng nên có tinh khí thần nhất định phải lấy ra nguyên một đám nắm đấm cùng đông vải như hoa có thể có cái gì sức chiến đấu đang khi nói chuyện đi đến du du trước mặt người ra khỏi hàng là huấn luyện viên du du đứng thẳng người ánh mắt nhìn về phía trước người đánh ta một quyền cái này không t ố ta t du du biết lý huyện là trần sinh đ ư ờ n g t ỷ tự nhiên không dám lô mãng để người đánh ngươi liền đánh nhớ kỹ muốn xử suất toàn bộ khí lực lý huyện ra lệnh du du hít sâu một hơi đột nhiên vung ra một quyền trần sinh vừa muốn ngăn cản nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào những người này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nữa các nàng thuộc tính là dần dần gia tăng trước mắt còn không có hoàn toàn tăng lên một trăm linh trần sinh r ứ t khoát giả bộ như không biết rõ phanh lý huyện liên tục rút lui mấy bước chỉ cảm thấy mình bụng đau dữ dội không phải đây là bệnh nặng mới khỏi nên có khí lực nàng cố nén đau đớn cắn răng hỏi du du ngươi trước kia là làm gì ta trước kia là kỹ sư khả năng khí lực trên tay khả năng hơi lớn du du cũng cảm thấy thật kỳ quái khí lực của mình thế nào đông nhiên lớn như vậy may mắn tốt chính mình vừa mới còn có điều thu liễm lý huyện k h o á t k h o á tay đứng vào hàng ngũ là h u n l u y ệ viên lý u y ệ n lại nhìn về phía một cái so sánh nhỏ gậy nữ sinh ngươi qua đây đánh ta một quyền lý huyện nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ngươi trước k i a là làm việc gì ta là thu ngân viên nữ sinh trả lời a vậy là tốt rồi tới đi xuất ra ngươi toàn bộ khí lực nữ sinh có chút sợ hãi rụt rè gật đầu sau đó một quyền vung ra ngoài chương 340, trở lại đàn cung sân trang chương 340, trở lại đàn cung sân trang g â y được nữ t ử đôi bàn tay trắng như phấn nhanh trong hướng lý huyện v u n g đến bất quá lần này lý huyện làm xong chuẩn bị đầy đủ không riêng hít hít bụng còn đem cơ bắp căng cứng phanh nắm đấm đánh vào lý huyện trên bụng phát ra rõ ràng tiếng vang lý huyện một ngụm lao hết u y kém chút phung ra ôm bụng lui lại một bước mồ hôi đều chảy xuống huấn luyện viên ngươi không sao chứ gầy ngược nữ tử có chút lo lắng hỏi ta không có t r ô i qua lý huyện quan sát một chút trước mắt một m sáu không đến gầy ngược nữ tử tao mày hỏi không phải các ngươi nguyên một đám thế nào đều mạnh như vậy ta cũng không biết gầy ngược nữ tử cũng có chút kỳ quái nhìn xem quả đấm nhỏ của mình chính mình thế nào so sinh bệnh trước còn mạnh hơn chẳng lẽ là trần sinh cho mình ăn cường thân kiện thể thuốc đúng nhất định là như vậy dù sao chỉ có hắn mới có loại thủ đoạn này đừng nói loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái chính mình cũng không tiếp tục là bị người bắt nạt nhỏ khoai tây lý h u y ề n hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục trước đó bình tĩnh xem ra không cần thiết cho các ngươi làm lực lượng huấn luyện một hồi trực tiếp dạy các ngươi kỹ x ả o cách đấu dứt lời lý h u y ề n có chút ưu á n nhìn trần sinh một cái g i a hỏa này khẳng định cho những nữ sinh này dùng một loại nào đ ó dược vật có tốt như vậy thuốc không cho mình hại chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt trần sinh thì là đem ánh mắt rời về phía một bên giả bộ như cái gì cũng không biết đường t h cái này không thể trách ta là chính ngươi nhất định phải muốn ăn đòn lý h u y ể n nhìn trước mắt mười cái nữ sinh suy tư một lát mở miệng hỏi các ngươi trước báo một chút danh tự à, vừa vặn chúng ta biết nhau một chút du du tiến lên một bước vẻ mặt nghiêm túc nói báo cáo huấn luyện viên ta gọi một một đây là tên là gì lý h u y ể n tò mò hỏi đây là chính chúng ta cho mình lấy danh hiệu tên trước kia chỉ sẽ trở thành chúng ta liên lụy mà danh hiệu để chúng ta càng t h u ậ n túy từ nay về sau chúng ta mục tiêu duy nhất liền là bảo vệ trần tổng an uy du du tiếng nói cũng không lớn lại như là vạch phá bầu trời tiếng trung như thế đinh thai nước ó c đây là tiếng lỏng của nàng Cũng là, là du du m ặ du du trải qua gần một tuần huấn luyện du du đám người đã có nhất định sức chiến đấu cho dù là cùng cường tráng nam tử trưởng thành cách đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đại hội thể dục thể thao một ngày trước trần sinh không có tham dự huấn luyện mà là đi một chuyến đàn cùng biệt thự mẹ tô bọn người đã sớm tại cửa biệt thự chờ đợi trần sinh theo b ủ gạ tị vẩy dần bên trên đi xuống lập tức bị một đám nữ sinh vây quanh trần sinh ca ca người rốt cục nhớ tới chúng ta mẹ tô thở dài nói rằng trần sinh ca ca chúng ta chờ n g ư ơ i chờ đến hoa đều i dụng hạ vũ giao điều khẳng một câu bất quá trong lòng lại đã ký trần sinh ca ca tiểu nhu đều đã rất lâu không có ôm một cái u tiểu nhu cũng vẻ mặt thủy khuất cơ hồ đều muốn khóc lên ra đây không phải tới thăm đám các người sao trần sinh n u t vớt u tiểu n u đầu đi thôi chúng ta vào nhà nói một đám nữ sinh vây quanh trần sinh hướng biệt thự đi đến phòng khách to lớn bàn ăn bên trên đã sớm bày đầy đủ loại mỹ thực vừa nhìn liền biết đại gia phí hết không ít tâm tư trần sinh sau khi ngồi xuống đang muốn hưởng dụng mỹ thực mặc tạp dề thu tỉ ở một bên nhắc nhở tiểu sinh ngươi ngày mai không phải muốn tham gia đại hội thể dục thể thao sao có hay không ăn kiêng không quan trọng ta hiện tại ăn cái gì đều không ảnh hưởng phát huy trần sinh r ứ t lời bắt đầu từng ngụm từng ngụm hưởng dụng lên mỹ thực đến sau khi cơm nước no nê chúng nữ nhất định phải lôi kéo trần sinh cùng một chỗ xem phim trong biệt thự có tư nhân dạp chiếu phim xem phim vẫn là rất thuận tiện mễ tô đóng lại dạp chiếu phim đèn về sau tìm một bộ phim tình cảm đương nhiên bên trong không thiếu có một ít hôn loại hình ống kính làm trong điện ảnh nam nhân vật nữ chính h ô n lúc một mực ngồi trần sinh bên người bạch lạc nhan n ắ m n ắ m góc áo trái tim nhạy càng lúc càng nhanh rốt cục nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm quay đầu nhìn về phía bên người trần sinh kết quả bị mễ tô nhanh chân đ ă n g trước mễ tô nghiêng người sang ôm lấy trần sinh cổ trần sinh tự nhiên cũng là sẽ không ra vẻ thanh cao ngược lại đều là người một nhà lại không còn gì phải lo lắng thế là hắn đưa tay bưng lấy mễ tô đầu cùng nàng ôm hôn cùng một chỗ giờ phút này toàn bộ phòng một mảnh đèn kịt chỉ có màn hình ánh sáng đánh vào hai người trên mặt lộ ra phá lệ ấm áp m ẹ t u căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng bởi vì nàng đợi giờ phút này đợi rất lâu bạch lạc nhan không khỏi nhữ mày chính mình thật vất vả chiếm vị trí tốt còn sợ hãi ruột rẻ ai xem ra hạ vũ giao bọn người quay đầu lại muốn n h ả danh chính mình cất đúng là đầy hầm cầu một trận phim kết thúc sau hạ vũ giao có chút lưu luyến không rời nhìn thoán g qua thời gian trần sinh ca ca ngươi nên đi ngủ ngày mai còn muốn tham gia đại hội thể dục thể thao đâu thế nào các ngươi không muốn để cho ta cùng các ngươi sao、muốn đương nhiên muốn hạ vũ giao sinh sinh đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào có chút thất lạc nói thật là ngươi ngày mai muốn tham gia đại hội thể dục thể thao cần phải gìn giữ dư thừa tinh lực ai như vậy cũng tốt so với các ngươi nam sinh lễ tình nhân ngàn dặm xa xôi đi tìm dị địa luyến bạn gái kết quả bạn gái hảo bằng hữu cũng tại lý sa bị môi có chút h u oán nhìn về phía trần sinh không sao trần sinh bám vào lý sa bên hai nhẹ nói ngươi quên tại bạch lộ giang bờ thời điểm trần sinh ca ca ngươi thật không có việc gì kia là tự nhiên quá tốt rồi vậy ta về trước phòng rồi chờ ngươi a lý sa dứt lời n h ó n chân lên tại trần sinh trên mặt hôn một cái sau đó túi đầu chạy chậm đến trở lại phòng ngủ ta cũng về trước đi rồi u tiểu nhu hướng trần sinh k h o á t k h o á tay cũng bay người rời đi thu tỷ muốn nói lại thôi kẹp trong đám người rời đi cuối cùng liền chỉ còn lại m ẹ tô một người còn lưu tại dạp chiếu phim trần sinh ca ca ta cũng trở về đi thay quần áo khác vừa mới xem phim có thể là không có mở điều hòa đều t o á t mồ hôi m ẹ tô có chút ngượng ngùng nói rằng ha ha người đi về trước đi trần sinh tại các cái gian phòng dạo qua một vòng cùng đại gia hàn huyền trò chuyện gần nhất phát sinh một ít chuyện chúng nữ cũng là lòng tràn đầy vui vẻ cũng không có trách cứ trần sinh gần nhất bên ngoài buôn ba các nàng chỉ hận chính mình cùng trần sinh đợi thời gian quá ngắn cuối cùng trần sinh gõ thu tỷ cửa phòng thu tỷ mở cửa phòng nhìn thấy trần sinh về sau trong ánh mắt hiện lên một kia khó mà che giấu vui sướng tiểu sinh sao ngươi lại tới đây có chuyện gì không thu tỷ không có chuyện thì không thể tới sao trần sinh mỉm cười nói nói không không phải ý tứ kia ta nói là thu tỷ ấp búng từ không diễn ý cũng không biết nên nói cái gì thu tỷ ngươi liền để ta đứng tại cửa ra vào sao tiểu sinh ngươi mau vào đi chương u thiếu tỷ một t giống đồng dạng nữ khẩn r ba trăm bốn mươi mốt đại hội thể dục thể thao khai mạc chương ba trăm bốn mươi m ộ t đại hội thể dục thể thao khai mạc trần sinh đi qua cầm lấy cái kia con dối theo miệng hỏi thu tỷ ngươi còn giữ cái này con dối đâu ân thu tỷ gật gật đầu hít mắt ôn nhu nói đây là ngươi đưa cho ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều là nó bồi tiếp ta đây trần sinh không nghĩ tới lúc ấy chính mình tại con nít trên máy tùy tiện bắt con nít thu tỷ vậy mà như thế c h â n quý bất quá trần sinh cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy chuyện này cũng không tính quá mức kinh ngạc bởi vì thu tỷ bản thân liền là một cái hiểu được chân quý nữ nhân trần sinh đem con rối thả lại đầu giường cẩn thận quan sát một chút thu tỷ nàng hiện tại mặc chính là một bộ màu trắng tơ tàm áo ngủ không có một tia nếp v ố não lộ ra rất rộng rãi nhưng cũng có thể rất tốt phát họa ra hoàn mỹ dáng người đó có thể thấy được thu tỷ gần nhất vẫn đang làm ý ô ga thân thể đường con đường con so trước đó tốt hơn nhiều thiệu sinh ngươi nhìn ta làm gì thu tỷ nhìn thấy trần sinh nhìn chằm chằm vào chính mình mặt đều có chút đỏ lên thu tỷ ngươi hôm nay thật đẹp ngươi liền sẽ hống ta vui vẻ ta tuổi mụ đều nhanh ba mươi khẳng định so già kém tô tô cùng lạc nhan các nàng vậy nhưng chưa hẳn trần sinh lôi kéo thu tỷ ngồi xuống nhẹ khẽ vớt v ố t mặt của nàng ta vẫn cảm thấy thu tỷ càng có nữ nhân vị thu tỷ không tự chủ được cong lên khoe miệng k h í p mắt cười nói tiểu sinh ngươi có phải hay không cũng là như thế hống các nàng vui vẻ kỳ thật ngươi không cần hống ta ngươi đối ta tốt ta đều nhìn ở trong lòng nếu là không có ngươi ta hiện tại còn x u ý t trần sinh dùng hai ngón tay ngăn ở thu tỷ miệng bên trên thu tỷ ngươi không cần cảm kích ta bởi vì kiêm mấy năm ta chỉ có từ trên người ngươi mới có thể cảm nhận được người nhà cảm giác thu tỷ cười cười vậy chúng ta về sau vẫn làm người nhà đang khi nói chuyện thu tỷ nằm tại trần sinh trong ngực chỉ cảm thấy mình hiện tại là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân đúng rồi tiểu sinh ta gần nhất tại trên mạng mới học xoa bóp ngươi ngày mai không phải muốn so thi đấu sao ta nghe nói vận động viên tranh tài trước thư giãn một tí cơ bắp đối thân thể có chỗ tốt thu tỷ vậy ta liền không khép ký trần sinh cũng không có chối tử nằm lì ở trên giường thu tỷ r ô i ra mềm mại hai tay dù tâm giúp trần sinh bung lỏng lấy trên đùi cơ bắp thu tỷ ngươi cái này là lúc nào học trần sinh chỉ cảm thấy thu tỷ thủ pháp so với du du đều không thua bao nhiêu ta bên trên chu cưng học vốn là muốn đợi ngươi chạy xong mạ dạ tổng giúp ngươi ấn bảo bất quá bây giờ hơi chậm một chút không là ta tới chậm trần sinh ngồi xuống nhẹ khẽ vuốt vuốt thu tỷ nhu thuận mái tóc thu tỷ nhìn về phía trần sinh ánh mắt ô n u không khỏi ngừng thở trải qua một phen d ã r ủ qua đi nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bờ môi khe mở chậm rãi n í c h lại gần lúc này thu tỉ đầu góc cơ hồ chạy không nghĩ chỉ là trần sinh một phen hôn qua đi tiểu sinh ta thu tỉ một đôi ánh mắt như nước long lanh nhẹ nhẹ chớp chớp tựa hồ có chút thẹp thùng thu tỉ ngươi có phải hay không lo lắng ta ngày mai tranh tài là có chút bận tâm thu tỉ chi tiết gật đầu yên tâm đi ngươi không cần lo lắng cho ta trần sinh mỉm cười nói nói thật sao ngươi tại dạp chiếu phim không phải gạt chúng ta thu tỉ ngơ ngác cười nói biết là đương nhiên ta cũng không phải ưa thích nói mạnh m i ệ người ân thu tỉ không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đem trần sinh thật chặt ôm vào trong ngực một đêm không nói gì vừa dạng sáng ngày thứ hai trần sinh phát hiện trong phòng sớm đã không có thu t h thân ảnh dựa mặt về sau tới phòng khách phát hiện bàn ăn bên trên chuẩn bị xong rất nhiều thanh đạm đồ ăn mẹ tô mấy người cũng sớm đã mặc trình tề từ p h ò n g bếp bưng từng bàn đồ ăn trần sinh ca ca ngươi tỉnh rồi h u tiểu nhu có chút t h ấ y này nói ân các ngươi lên thật sớm a hôm nay ngươi muốn tham gia cấp tỉnh tranh tài chúng ta đương nhiên muốn coi trọng hạ vũ giao lôi kéo trần sinh cánh tay nhanh lên ngồi xuống đi tiểu giao lần này trần sinh ca lấy không được b ằ n quân ngươi đến chiếm một nửa trách nhiệm mẹ tô ở một bên nói rằng bằng cái gì ta chiếm một nửa hạ vũ giao có chút k h n m phục thử ngươi nói vì cái gì ta đều không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy đ i ể m phá ngươi mẹ tô hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu hừ tô tô tỷ ngươi cũng so ta chẳng tốt đẹp gì ngươi đến chiếm bốn mươi chín hạ vũ giao hướng mẹ tô hừ một tiếng dừng lại hai ngươi sáng sớm liền đấu v õ mồm ăn cơm trước đi tống thiên thiên ở một bên rợ khóc dở cười trần sinh vừa cơm nước xong xuôi liền nhận được lý thanh linh gọi điện thoại tới uy trần sinh ngươi ở đâu đâu ta ta tại đàn cung sân trang a lý thanh linh sửng sốt một chút đông nhiên có một loại dự cảm xấu vậy ngươi có biết hay không hôm nay tranh tài à đương nhiên biết lại nói lý thanh linh ngươi không phải cục thương vụ sao làm sao cả ngày tổ chức tranh tài không có cách nào gần nhất thị trường kinh tế đình trệ chiêu thương dẫn tư cực kỳ khó khăn cho nên liền nghĩ đến dựa vào cử hành đại hội thể dục thể thao chiêu thương dẫn tư ngươi khoan hay nói lần trước mạ dạ tổng q u a đi, có không ít nơi khác xí nghiệp đều dự định đến thiên hải thị đầu tư đâu cùng các ngươi vạn hào tập đoàn hợp tác công ty cảng là không phải số ít thì ra là thế trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại ngươi không phải nói ta tranh tài hạng mục mười hớn mở bắt đầu sao hiện tại mới hơn bảy giờ một chút ngươi tốt nhất là sớm đến một lát còn phải nước tiểu kiểm đ ầ u thanh linh lần này có thể hay không thay cái nam nhân viên công tác lần trước cũng xấu hổ chết hh ắ c ắ c không có cách nào ai bảo ngươi là tạm thời kiểm tra mấy cái k i a nam nhân viên công tác đều đi tổ ủy hội quy định nhất định phải tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc một giờ bên trong hoàn thành kiểm tra bất đắc dĩ mới phái nữ nhân viên công tác ngươi yên tâm lần này chắc chắn sẽ không lý thanh linh cười hh ắ c ắ c nói nhân viên kia là lý thanh linh đồng sự đã là hai đứa bé mụ mụ lúc ấy kinh ngạc g ê gớm trở lại văn phòng còn một mực cùng chính mình nhà rãnh lúc ấy lý thanh linh cũng là nghe được say sương n g o n lành thanh linh không nói với ngươi ta chuẩn bị đi qua ân một hồi thấy trần sinh sau khi cúp điện thoại ngồi bẹn nghi hướng tỉnh trung tâm thể dục chạy tới trải qua xe hơn một giờ trình đám người cuối cùng đã tới giang bắt tỉnh trung tâm thể dục không thể không nói cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao muốn so thiên hải thị mạ dạ tổng hùng vĩ nhiều hiện trường đã sớm người đông nghỉ nghỉ bởi vì trần sinh là thiên hải đại học học sinh cho nên có không ít thiên đại học sinh đều chạy tới xem tranh tài không biết rõ bọn hắn theo làm sao biết tin tức tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ Trần Sinh làm xong lúc trước tác Sinh xong hạng công tác chuẩn bị, sau làm lúc các bị, đây ó liền tài Sinh khỏi công trình của mình. Xem hết chính mình tranh tài danh sách, Trần、Sinh、không n bắt xét hết đầu xem Xem của sách, g ngẩn cả người. cả là ý Thanh Linh vậy m cho cùng mình báo danh nhóm Kinh báo do. 100m, 400m, 5000m 400m đàn ông Điển 100m, 400m, bơi tự do. Đây tự lấy à l chính mình làm gia súc như thế sai sự a mấu chốt bởi vì sân vận động sân bãi có hạn chỉ có một cái đường băng điền kinh loại vận động đều là tại cùng một cái đường băng tiến hành mà mình là cái thứ nhất đã tham gia chạy cự li dài lại tham gia chạy nhanh vận động viên tổ ủy hội nhân viên công tác cũng không có vì mình đơn độc điều chỉnh tranh tài trình tự cho nên điền kinh tranh tài là dựa theo đại gia ưa thích sắp xếp trình tự trước tiến hành 5 0 0 0 g h ì m tranh tài sau đó là 4 0 0 trăm đại gia thích nhất 1 0 0 m m thì là bị giữ lại tới cuối cùng áp t r ụ p tiến hành trần sinh không khỏi thở dài may mắn 4 0 0 trăm bơi tự do là buổi chiều tiến hành nếu không mình coi như bị l a o tội đi chương 342, b ả o tiêu r a s â n chương 342, b ả o tiêu r a s â n giang bắc tỉnh trung tâm thể dục đại hội thể dục thể thao tại một mảnh chiên g chống vang trời bên trong bắt đầu lý quốc bình cùng mặt khác mấy vị lãnh đạo tại nghi thức khai mạc bên trên phát biểu nói chuyện sau đó tranh tài chính thức bắt đầu đa số vận động điển kinh viên đều đã tiến về làm nóng người khu vực chỉ có trần sinh còn ngồi ở phòng nghỉ bên trong tùy ý t soát điện thoại di động trần sinh ngươi thế nào còn ở lại chỗ này phía sau lý thanh linh thanh em đ ố n g nhiên chuyển đến a tranh tài một hồi mới bắt đầu ta tại cái này nghỉ ngơi một lát trần sinh b a y đầu chấn định tự nhiên trả lời lý thanh linh đi tới nhìn thấy trần sinh trong điện thoại di động hình tượng không khỏi nhữ mày không phải lập tức đều muốn so tài ngươi còn ở lại chỗ này nhìn nữ đoàn khiêu vũ trần sinh tắt điện thoại di động nhú vai cũng bởi vì tranh tài sắc bắt đầu không phải đến thư giãn một tí sao trên thực tế trần sinh vừa mới chỉ là thưởng một cái nữ đoàn để các nàng cho mình khiêu vũ mà thôi mặc dù bây giờ chính mình không thiếu tiền nhưng hướng hệ thống tài khoản bên trong nhiều tổn c h ú t tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào cớ sao mà không làm đâu lý thanh linh v u môi chưa thấy qua ngư ơ i dạng này nhìn nữ đoàn khiêu vũ đúng lòng ngươi bây giờ không phải là liền gặp được trần sinh quan sát một chút lý thanh linh thanh linh ngươi tìm ta làm gì nhìn xem ngươi còn có thể hay không đứng lên lý thanh linh quan sát một chút trần sinh không nghĩ tới ngươi nhìn qua vẫn rất tinh thần vậy ta hẳn là như thế nào trần sinh vẹ mặt cười xấu xa nhìn về phía lý thanh linh lý thanh linh mặt có chút đỏ lên ngươi trong lòng mình tinh tưởng buổi tối hôm qua ngươi vậy mà ừ ngược lại một hồi mệnh ngã tại trên sàn thi đấu ngươi liền thấy hối hận ha ha ta còn không đến mức yếu như vậy trần sinh một tay lấy lý thanh linh bắt tới ôm vào lòng thanh linh nhìn ngươi thế nào đỏ mặt ngươi ngươi đừng tại đây làm loạn vạn nhất bị người khác thấy được sẽ không tốt lý thanh linh quan sát một chút bố n phía trái tim phanh phanh cũng không có tránh thoát nhìn cho ngươi khẩn trương trần sinh nhìn một chút thời gian nghỉ ngơi không sai bề lắm ta đi trên đường chạy âm lại thân ân lý thanh linh gật gật đầu đ ỗ n g nhiên tại trần sinh trên c h á n hôn một cái trần sinh ngươi phải cố gắng lên a tranh thủ lấy thêm mấy cái quán quân tuất ta tranh thủ trần sinh đứng dậy vỗ vô lý thanh linh đầu sau đó hướng phòng nghỉ đi ra ngoài lúc này trên đường chạy vận động viên trên cơ bản đều tại làm nóng người hoặc là quen thuộc đường băng lúc này người xem trên đài bộ phận người xem đ ỗ n g nhiên đứng lên buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô rất nhanh tiếng hoan hô chậm rãi chuyển hóa thành trình tề hò hét trần sinh trần sinh trần sinh không khỏi lấy làm kinh hãi chính mình lúc nào thời điểm nổi danh như vậy chính mình vậy mà có nhiều như vậy p a n hâm mộ lần cũng không mét dài chạy. Lần tranh t tài h này g chúng ta cũng là may mắn mời được rất nhiều ưu tú vận động viên hy vọng có thể cho đại gia mang đến một trận thị giác thị nghiến người dẫn chương trình giới thiệu song tranh tài sau trọng tài bắt đầu chỉ huy vận động viên đứng vào vị trí sau đó g ơ lên súng báo hiệu cắt vào chỗ dự bị phanh súng báo hiệu vang sau trần sinh không nhanh không chậm xuất phát chạy sau đó dần dần ra tốc các vị vận động viên nhìn thấy trần sinh bóng lưng tự nhiên đều biết vị này đánh vỡ mạ dạ tổng ghi chép hát mã trần sinh hoành không xuất thế giống như một quả sáng trói minh tinh đồng dạng sáng rõ đại gia mở mắt không ra người xem trên đ à y hạ vũ dao đứng dậy kích động hô to trần sinh ca ca cố lên cố lên thiểu dao ngươi ngồi xuống cản trở việt tỉ mễ tô vỗ một cái hạ vũ dao đuổi hạ vũ giao nghe xong xoay người nhìn về phía lý huyền thật không tiện huyện tỷ ta vừa mới quá kích động không sao cả lý huyền cũng không có sinh khí ngược lại hướng hạ vũ giao ném đi một nụ cười sán lạ tại những người này ở trong nàng thích nhất chính là hạ vũ giao cái này hoạt b á t sáng sủa nữ h à i giữa hai người cũng có rất nhiều cộng đồng chủ đề hạ vũ giao sau khi ngồi xuống suy tư một lát hướng lý huyền vây vây tay huyện tỷ bên cạnh ta còn có một cái gây trống ngươi ngồi bên cạnh ta thôi được à? lý huyền cũng không có mơ tưởng đứng dậy ngồi hạ vũ giao bên người hạ vũ giao một thanh nắm ở lý huyện cổ phụ ở người phía sau bên thai hỏi nghi ngờ của mình v i y n tỷ chúng ta đằng sau những nữ sinh kia là ai vậy ta thế nào cũng chưa hề gặp qua các nàng m ẹ tô mấy người cũng không khỏi vểnh thai nhích lại gần muốn nghe một chút lý huyền giải thích bởi vì hàng sau mười cái nữ sinh nguyên một đám nhìn qua biểu lộ k i ê n nghị ăn nói có ý tứ không giống như là tốt trung đ ộ g bộ dáng đại gia cũng không có ý tốt trực tiếp hỏi các nàng cùng trần sinh quan hệ lý huyền nghĩ nghĩ giải thích nói các nàng là trần sinh cứu chữa qua một chút bệnh nhân hiện tại các nàng cũng coi là trần sinh bảo tiêu phụ trách bảo hộ trần sinh cùng an toàn của các ngươi thì ra là thế hạ vũ giao đ ỗ n g nhiên an tâm một chút nếu là những người này cũng là trần sinh nữ nhân vậy mình làm bạn trần sinh thời gian chẳng phải là càng ít và trần sinh ca ca đã chạy xong một vòng chúng ta tiếp tục cho hắn cố lên nha nhìn chằm chằm vào trần sinh đũ tiểu nhu nắm chặt hai cái đôi bàn tay trắng như phấn kích động la to lên tranh tài như hỏa như đồ tiến hành không có người chú ý chính là tại trong khắp nóng n á c h triệu phong ba người cũng đang nhìn đường băng triệu phong ngươi không phải nói dược vật sẽ tại thể nội dừng lại một tuần sau hôm nay ta trong â m thầm hỏi một gã trung tâm kiểm nghiệm nhân viên công tác hắn nói trần sinh chạy xong mạ dạ tổng sau căn bản không có kiểm tra ra cái gì thuốc kích thích hàn tổng nhìn xem triệu phong n ữ khí băng lanh nói đó chỉ có thể nói trần sinh không phải đêm đó vương tổng hai người bọn họ chỉ là hình thể có điểm giống nhưng là thanh âm cùng phương thức nói chuyện không hề giống triệu phong nhẹ g i ọ n g nói lấy trần sinh phong cách làm việc đến xem xác thực không giống như là đêm đó vương tổng bất quá bọn hắn còn có một chút tương tự cái kia chính là tố chất thân thể đều khác hẳn với thường nhân tôn tổng h i p mắt lại nói rằng mặc kệ hắn có phải hay không vương tổng ta đều dự định thối lui ra khỏi triệu phong lạnh nhạt mở miệng nói rời khỏi vì cái gì tôn tổng không hiểu hỏi ha ha trần sinh không riêng gì thiên hải thị nổi danh nhất xí nghiệp ra hơn nữa cùng lý quốc bình cùng giang diệu hoa quan hệ không ít hiện tại hắn lại là toàn bộ hoa hạ nổi danh nhất vận động viên nghe nói lý quốc bình dựa vào trần sinh lập tức liền muốn đi trong t ỉ n h nhậm c h ứ c đi t r e o chọc trần sinh không khác t r e u chọc lý quốc bình thậm chí so trêu chọc lý quốc bình còn nghiêm trọng hơn hàn tổng gật gật đầu ta cũng dự định thối lui ra khỏi ta hiện tại mặc dù không có gì cả nhưng tối thiểu nhất còn có mệnh ta có thể không muốn bởi vì việc này đem mệnh đầu vào tôn tổng có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn về phía hai người tốt tốt tốt các ngươi rời khỏi c h í n h ta đi tìm ra vương tổng ta cũng không tin hắn còn có thể biến mất không thành chương ba trăm bốn mươi ba liên phá hai hạng kỷ lục thế giới chương ba trăm bốn mươi ba liên phá hai hạng kỷ lục thế giới năm nghìn m dài chạy tiếp tục tiến hành đang chạy tới cuối cùng lúc trần sinh mấy có lẽ đã gặp phải cuối cùng hai tên nhìn xem phía trước hai người bóng lưng trần sinh thật thay bọn hắn sốt ruột hẳn không thể đi lên đẩy bọn hắn một thành thính phòng nhìn thấy trần sinh lập tức sẽ bộ vòng trong nháy mắt lại sôi trào lên thà đi hắn vậy mà năm nghìn mét cũng chạy nhanh như vậy nhìn trần sinh dáng vẻ tựa như là đang tản bộ như thế nói không chừng hắn còn bảo lưu lấy thể lực đâu người ta tốt xấu là mạ giả tổng quán quân ạ à quốc mà lại là hiện tượng cấp vận động viên quán quân chạy nhanh một chút cũng không có vấn đề gì chứ trần sinh thấy phía trước hai người chạy quá chậm thật sự là không chịu nổi bắt đầu để cao tốc độ tranh tài một tên sau cùng nhìn xem trần sinh theo bên cạnh mình gặp tham q u a đạo tâm đều phá ra hòa này vậy mà chụp vào chính mình một vòng chơi ạ đây rốt cuộc là dạng gì biến thái a Rất nhanh, Trần nhanh, Sinh đại trưởng. trưởng đối tôn văn tịnh cao độ coi trọng thậm chí còn nhường nàng đảm nhiệm lần này cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao người dẫn chương trình tôn văn tịnh nhìn xem như là một con chó hoang đồng dạng rong ruổi trần sinh mang theo kính y hô các vị khán giả các bằng hữu chạy trước tiên chính là hai mươi lăm hảo tuyển thủ trần sinh đoán chừng mọi người đều biết hắn chính là đầu tuần cử hành thiên hải thị mạ dạ tổng quản quân đ và cút hết hạn cho tới bây giờ nam từ năm nghìn m kỷ lục thế giới là mười hai điểm ba mươi lăm giây ba mươi sáu là từ cắt trải gạt sáng tạo đối với lần này năm nghìn m dài chạy trần sinh còn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích đánh vỡ cái này kỷ lục thế giới để chúng ta cùng một chỗ lạ vị này như là thiên chi tiêu từng giây từng phút trôi qua trần sinh bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chú ý tới vị kia đổi sắt không công vận động viên trong lòng hơi nghi hoặc một chút không phải ngươi không phải còn có một vòng sao thế nào hiện tại liền bắt đầu sung thứ trần sinh cũng lười quản đối phương tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước chạy tới đương nhiên không nhanh không chậm là đối với chính hắn mà nói trên thực tế tốc độ của hắn đối với những người khác mà nói vẫn như cũ nhanh đến d i ò người rốt cục tại một mươi hai điểm m ư ơ i năm giây ba mươi thời điểm trần sinh đạt tới điểm cuối cùng người xem tất cả đều hoảng sợ gào thét lên Nghẹn nào nói, tôn văn tịnh nói h xong lời cuối cùng tiếng nói đều có chút câm, cầm cầm mị do phồn hướng trần sinh chạy tới lúc này trần sinh vì không ảnh hưởng phía sau vận động viên đã thối lui đến đường băng bên ngoài vô số phóng viên đem mịt rổ phồn nhét đi qua một năm miệng mười phỏng vấn lên trần sinh lúc này theo sát tại trần sinh phía sau thứ hai đếm ngược tên phát hiện chuyện có chút không đúng vội vàng hướng sau lưng nhìn lại lúc này mới phát hiện sau lưng còn có một người ta gõ con mẹ nó chứ mậu b ớ c vừa mới là bị hạng nhất bộ vòng 5.000 m é t sau khi cuộc tranh tài kết thúc trần sinh hơi vi điều chỉnh một chút lại tới đường băng điểm xuất phát lần này hắn tham gia chính là nam tử bốn m theo tranh tài súng lệnh v ă n g lên trần sinh hơi dừng một chút lần nữa vọt tới phía trước nhất bởi vì đối với hắn mà nói căn bản không cần xử suất toàn lực liền có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân hiện tại chạy trước tiên vẫn như c ũ là hai mươi lăm hào tuyển thủ trần sinh đó có thể thấy được trần sinh cất bước hơi hơi chậm một chút nhưng là rất nhanh liền tìm tới chính mình tiết đấu thôn văn tịnh tiếp tục dóng d ạ c giải thích lấy làm chạy đến khoảng hai trăm l i n lúc trần sinh đã hất ra người phía sau m ộ mươi m xa ta có phải hay không có chút quá kêu căng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu hơi hơi thả chậm một chút tốc độ các vị khán giả các bằng hữu trước hai trăm m lộ trình trần sinh thời gian sử dụng 19 giây nhiều cái này so trước mắt thế giới người giữ kỷ lục gậy van n h ỉ hệ cực nhanh hơn hai giây t à h ư u nếu như trần sinh bảo trì trước mắt tốc độ có lẽ có thể trở thành lịch sử loài người bên trên vị thứ nhất đem 400 m l i chạy và bốn giây vận động viên hy vọng hắn có thể đánh phá thân thể con người cực hạ n tiếp tục đem ghi chép viết ở trên vùng đất này hiện trường người xem đã sớm bị triệt để nhóm lửa tất cả mọi người đều nhịp hô hào trần sinh cố lên m ẹ tô bọn người càng là dơ lên tự mình chế tắc trần sinh cố lên bảng hiệu không ngừng cơ trần sinh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lấy ba giây n ă thành tích chạy xong bốn m a a hiện trường tiếng hò hét tràn ngập toàn bộ trung tâm thể dục thậm chí ở bên ngoài mấy km địa phương đều có thể nghe được người xem phát ra từ phế phủ tiếng thét trói thai người trẻ tuổi t ố t triệu phong cũng bị không khí hiện trường nhóm lửa n h ì n không được vỗ tay bảo hay tôn tổng c h ừ n g triệu phong một cái không khỏi nhữ mày triệu phong ngươi có phải hay không quên chính mình tới này làm gì ta là đến xem so tài ngươi nói ta là làm gì triệu phong túi đầu nhìn về phía băng bó thạch cao tô n tổng lắc đầu nói rằng tô n tổng ta vừa mới liền đã nói với ngươi mặc kệ trần sinh có phải hay không vương tổng đều không nên đi trêu chọc trần h á n thậm chí nói nếu như trần sinh chính là đêm đó vương tổng ngươi càng hẳn là tránh hắn n u ố t xa xa ngươi nếu là khăng khăng đi tìm hắn báo thủ cái tiêu chính là tự tìm đứng chết đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi ừ ngươi ít tại kia làm bộ làm tịch ta nhất định sẽ đảo ra vương tổng tìm hắn báo thủ r ử a hận tôn tổng hung hắn nói triệu phong bất đắc dĩ lắc đầu hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ lời nói phân hai đầu trần sinh liên tục đánh vỡ hai hạng kỷ lục thế giới mà lại là lấy đột phá nhân loại cực h ạ n phương thức Cái trên đường đua thân làm người tình nguyện lý thanh linh đi đến trần sinh bên người ngựa khí bình tĩnh mở ra miệng trần sinh nếu như ngươi bây giờ thể lực đã tiêu hao một trăm mét liền đi đi ngang qua sân khấu a ngược lại mọi người đều biết ngươi am hiểu chạy cự ly dài chạy nhanh cầm không được quán quân cũng tình có thể hiểu ngươi có thể không nên miễn cưỡng chính mình a thanh linh Ta biết, bây giờ mới n g ư ơ i t yên tâm r đi n vậy một ca. trăm h linh m quán quân ta cũng là nhất định phải được trần sinh giật giật khoe miệng vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng chương ba trăm bốn mươi bốn nhẹ nhõm phá bun cũng kichev c h â ba trăm bốn mươi bốn nhẹ nhõm phá bùn ghi chép lý thanh linh nhìn thấy tràn đầy tự tin t r ầ n sinh không khỏi sửng sốt một chút t r ầ n sinh n g ư ơ i nói là n g ư ơ i trăm mét cũng rất mạnh đúng vậy a thế nào n g ư ơ i không tin t r ầ n sinh nói đùa lý thanh linh chăm chú suy tư một phen nặng nề g gật đầu ta nhớ ra rồi n g ư ơ i lực buộc phát s á t thực rất mạnh nhìn như vậy đến có lẽ n g ư ơ i chạy trăm mét thật đúng là có thể quan quân ta cũng tin tưởng t r ầ n sinh có thể cầm tới quan quân giang nhược tuyết nhìn về phía chân sinh trong ánh mắt tràn ngập ý cười chân sinh gật gật đầu tranh tài lập tức bắt đầu ta đi trước làm nóng người ân cố lên lý thanh linh cầm nắm đấm nhìn về phía t r ầ n sinh t r ầ n sinh cố lên giang nhược tuyết cũng lần đầu tiên học lý thanh linh dáng vẻ giống một cái nhỏ mê mội như thế nắm chặt lại nắm đấm Vừa sáng khoảng mười một giờ vạn chúng chú một trăm mét chạy rốt cục bắt đầu hiện trường người xem nhìn thấy trần sinh thân ảnh xuất hiện tại điểm xuất phát chỗ kém chút n g o ắ c mồm kinh ngạc có ý tứ gì hai mươi lăm hào còn muốn tham gia trăm mét không phải đâu hắn không phải năm nghìn mét cùng bốn trăm mét quán quân sao sẽ không còn am hiểu trăm mét à các ngươi quên hắn bốn trăm mét dùng bốn mươi giây không đến nói cách khắc bình quân xuống tới mười giây liền có thể chạy một trăm mét hắn hoạt à á n chừng đã vượt qua rất nhiều vận cấp quốc gia vận động viên. Vài i đến, đến c h một chút thân thể sau cảm thụ một chút xuất phát chạy khí tuy nói bốn trăm linh m cũng có xuất phát chạy khí nhưng trần sinh lúc ấy cũng không có ỷ lại xuất phát chạy khí hắn chủ yếu dựa vào chính là mình mũi chân lực lượng xuất phát chạy bởi vì chính mình bản thân liền không có s ử suất toàn lực có hay không xuất phát chạy khí ảnh hưởng không lớn bất quá chạy trăm mét hắn quyết định vẫn là hơi hơi nhận thật một chút miễn miễn cưỡng cưỡng s ử suất bốn năm phần mười thực lực trần sinh ngồi sổm trên mặt đất về sau đạp đạp xuất phát chạy khí thật đúng là đừng nói có cái đồ chơi này quả thật có thể để cho người ta xuất phát chạy càng nhanh trọng tài xem so t à i thời gian đã đến giơ súng lục lên bắt đầu ra lệnh cắt vào chỗ dự bị phanh tại súng lệnh vang lên một n á y mắt trần sinh cùng năm hào đường băng vận động viên một ngựa đi đầu thề đầu tịnh tiến vọt ra ngoài mà cái khác vận động viên thì là chấm không một giây nhiều ngừng ngừng đình chỉ trọng tài vội vàng kêu d ừ n g tranh tài trần sinh hơi nghi hoặc một chút dừng bước lại quay người hướng điểm xuất phát đi đến huynh đệ hai ta đoạt chạy năm hào đường băng vận động viên đủ rũ túi đầu vỗ vô, vô trần sinh b ả vai đoạt chạy trần sinh hơi nghi hoặc một chút nói ta là nghe được súng vang lên sau mới chạy làm sao lại đoạt chạy đâu ha ha huynh đệ ngươi cũng chớ giả bộ bất quá cũng không sao cả loại này tranh tài lần thứ nhất đoạt chạy sẽ không bị hủy bỏ tư cách chỉ có thể bị cảnh cáo một lần lần sau cũng đừng đoạt chạy bằng không trực tiếp phạt hạ năm hào đường băng tuyển thủ tựa hồ có chút thất lạc dựa theo hắn trước kia biểu hiện là không thể nào tại loại này trong trận đấu lấy được xuất sắc thành tích cho nên hắn liền dựa theo kinh nghiệm muốn đánh cược một phen kẹp lấy không một giây xuất phát chạy không nghĩ tới chính mình cựu thua người xem nhìn đến so thi đấu bị tiêu dừng bắt đầu nghị luận ở mỹ chuyện gì xảy ra thế nào ngừng có phải hay không có nội tình gì xem người ta sáu hào đường băng tuyển thủ chạy nhanh liền tiêu dừng tranh tài n g ư ờ i đạp ngựa nở cờ a bọn hắn là đoạt chạy cho nên bị tiêu dừng cái này rõ ràng là súng vang lên về sau mới chạy sao có thể tính đoạt chạy nói không chừng chính là người ta phản ứng nhanh ha, ha. Ngươi phản ứng cho ta một cái thử một lần. n giây ư ơ c bên trong rời đi xuất phát chạy khí đều tính làm đợt chạy bởi vì nhân loại phản ứng thời gian không có thể thấp hơn không một giây cho dù là ưu tú nhất vận động viên phản ứng thời gian đều tại không một giây trở lên cũng may lần này đại hội thể dục thể thao đối với lần đầu đoạt chạy cũng sẽ không trực tiếp hủy bỏ đoạt chạy người tư cách dự thi trần sinh nghe được tôn văn tịnh nhắc nhở như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn trước kia cũng không có chú ý qua trăm mét chạy không nghĩ tới còn có dạng này quy tắc chỉ là cảm giác có chút oan u ổ n g chính mình thật không có đoạt chạy mà là hoàn toàn dựa vào tự thân phản ứng trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chính mình vẫn là phải hơi hơi chậm một chút các bước bằng không còn phải bị tính làm đoạt chạy trở lại đường bằng sau trong tay nhìn thoáng qua trần sinh cùng năm hào đường băng tuyển thủ tức giận t r á c cứ lần này cảnh cáo một lần lần sau lại có bất kỳ người đọc chạy trực tiếp hủy bỏ quy tắc trần sinh n u ớ i v a y cũng không có quá nhiều giải thích cũng không thể nói phản ứng của mình thời gian đã không thuộc về loại người phạm đ à o đi trọng tài thấy vận động viên chuẩn bị sẵn sàng về sau một lần nữa r ơ lên súng báo hiệu cắt vào chỗ dự bị phanh theo súng báo hiệu tiếng vang lên trừ trần sinh bên ngoài tất cả vận động viên cũng bắt đầu toàn lực chạy người xem cảm xúc cũng lần nữa bị điều động mà trần sinh vẫn như c ũ không nhanh không chậm đỉnh chỉ tại nguyên chỗ mắt thấy cái khắc vận động viên đã chạy ra ngoài năm mét khoảng cách trọng tài nhịn không được hết lớn sáu hào đường băng tuyển thủ còn thất thần làm gì nhanh mẹ hắn chạy a trần sinh lúc này mới như là tên rời cung như thế lao ra ngoài mấy tên nhân viên công tác nhìn thấy trần sinh bóng lưng không khỏi ngây ngẩn cả người ta đi hắn vậy mà chạy nhanh như vậy tốc độ này chính là b u ồ n tới cũng không gì hơn cái này a đáng tiếc hắn chấm không năm giây tả hữu không phải thật là có khả năng đoạt giải quán quân không thích hợp hắn giống như muốn lại vượt qua cùng lúc đó thôn văn tịnh cũng bắt đầu hiểu nói đến tranh tài vừa mới đại gia có thể nhìn thấy hai mươi lăm hảo tuyển thủ trần sinh lại xảy ra vấn đề tựa như là xuất phát chạy làm trễ mãi chút thời、gian. bất quá hắn cũng không hề từ bỏ tranh tài trần sinh bắt đầu lại vượt qua ông trời của ta trần sinh vậy mà bỏ lại xa x a phía sau tuyển thủ trần sinh muốn toàn lực sung thứ đoạt giải quán quân chín giây ba mươi lăm chín giây ba mươi lăm trần sinh phá vỡ bún sáng tạo ghi chép đồng thời thành công đem trăm mét chạy vào chín giây năm mươi đây là lịch sử l o à i người lại một vĩ đại ghi chép đây là hắn tại xuất phát chạy làm trễ lại không năm giây dưới tình huống lấy được thành tích không thể tin được tốc độ cao nhất chạy trần sinh sẽ lấy được thành tích như thế nào có lẽ có thể đem trăm mét chạy vào chín giây bên trong Ta、muốn từ giờ p h ú t n à g ba t r h m bốn mươi lăm vũ hân i n mà g ư h i nhìn ta được hay không chương t a trăm bốn mươi lăm vũ hân ngươi nhìn ta được hay không hiện trường người xem cũng hoàn toàn sôi chảo toàn cũng bắt đầu gieo họ hô to trần sinh danh tự thậm chí còn có một cái cao cái nữ sinh kéo áo sơ mi của mình chỉ mình hình xăm la lên trần sinh danh tự trần sinh ta yêu ngươi một bên khuê mật nhìn về phía cao cái nữ sinh hơi nghi hoặc một chút nói tiểu mỹ trên người ngươi văn cờ s là cái gì đồ chơi a cao cái nữ sinh vẻ mặt đắc ý trả lời cờ s chính là trần sinh danh tự viết ta ta hắn có thể là thần tượng của ta cờ s không phải x u ấ t sinh ý tứ sao khuê mật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cao nữ từ xứ sở lập tức cứng miệng không trả lời được nhặt lên ý phục mặt lên sau khi cuộc tranh tài kết thúc vương vũ hân mễ tô Lisa, lý sa lý h u y ể n bọn người đã sớm kìm nén không được nhao nhao chạy vào đường đua đem trần sinh vây lại trần sinh ca ca n g ư ơ i quả thực quá nhanh hạ vũ giao kích động ôm lấy trần sinh tiểu sinh t ố t thì khi còn bé không có phí công đổi u theo đ u ổ i ngươi lý h u y ể n cũng có chút kiêu ngạo cùng tự hào trần sinh ca ca nếu là n g ư ơ i xử suất toàn lực nhất định có thể chạy càng nhanh ưu tiểu nhu nắm chặt nắm đấm của mình nói rằng tiểu nhu ngươi thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói à không thấy được chúng quanh có nhiều ký giả như vậy sao tống tiến tiến vô vô ưu tiểu n u đầu ra hiệu nàng ngầm m i ệ n ta muốn nói là trần sinh ca ca muốn là vừa vặn cất bước thời điểm nhanh hơn chút nữa thì tốt hơn cái này cùng phóng viên có quan hệ gì h u tiểu nhu sờ cái đầu nghi ngờ nói à ha ha hóa ra là dạng này à ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói chuyện tối ngày hôm qua đâu tông tiến tiến gấp vội vàng che miệng sợ mình lại nói lọt ngay tại chúng nữ hưởng thụ lấy trần sinh đoạt giải quán quân vui sướng lúc trên khán đài đ ỗ n g nhiên bay tới một cái chai bia người xem tất cả đều sợ ngây người cái này chai bia nhắm chuẩn chính là trần sinh bọn người cái này nếu là rơi vào đầu người bên trên không được đập đầu rơi máu chạy a cẩn、thận. không biết là ai hô một câu trần sinh dường như sớm có đ o á n trước tại chai bia đến một máy mắt đ ỗ n g nhiên r ố i tay nắm lấy chai bia nhìn trên này một cái bốn mươi nhiều tuổi phụ nữ trung niên hung tận nhìn chằm chằm trần sinh trong ánh mắt dường như muốn phun ra lửa nội tình tuyệt đối là nội tình ngươi khẳng định là dùng thuốc kích thích không phải làm sao có thể chạy nhanh như vậy mấy tên bảo an t h ấ y thế vội vàng chạy lên khán đài đem phụ nữ mang đi thả ta ra ta muốn vạch trần nội tình có người nhận ra tên này phụ nữ thì ra nàng chính là năm hảo đường băng vận động viên mẫu thân nàng đuối con của mình ký thác trọng vọng hy vọng nhi tử có thể thông qua lần tranh tài này tiến vào đội tuyển quốc gia không nghĩ tới con của mình lần thứ nhất nó chạy lần thứ hai chạy thứ nhất đến ngược nàng đem tất cả trách nhiệm đều quy tội trần sinh trên đầu người xem nao h nao h bắt đầu mắng lên vị này phụ nữ người sai lầm à, con của ngươi thứ nhất đến ngược dù cho không có trần sinh con của ngươi vẫn như cũng là thứ nhất đến ngược chính là ngươi điên rồi đi ngươi chẳng lẽ chỉ có thể nhà ngươi h ả i tử cầm thứ nhất ngươi chính là không thể gặp người khác tốt cũng có người xem đối vừa mới một màn kêu biểu thị trần kinh không phải đâu trần sinh tốc độ phản ứng thật nhanh n ta ngược lại thật ra cảm thấy lần thứ nhất hắn xuất phát chạy thật đúng là có thể là nghe được tiếng súng về sau mới chạy mẹ của ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trần sinh đem chai bia ném sang một bên có chút bất đắc dĩ lắc đầu thế giới này chính là như vậy mặc kệ ngươi lấy được bao nhiêu tốt thành tích đều sẽ có người mắng ngươi thậm chí ngươi đoạt giải quán quân về sau bởi vì tổn thương không cách nào về miệng cũng biết bị người mắng cái vòi phun màu chó bất quá trần sinh cũng không quan tâm đến từ ngoại giới ánh mắt hắn chỉ muốn làm chính mình buổi sáng tranh tài tại một trận nháo kịch bên trong kết thúc trần sinh giữa chưa nghỉ ngơi qua đi buổi chiều lại tham gia nam từ bốn trăm mét bơi tự do đương nhiên trần sinh cũng lấy được bốn trăm l i n bơi tự do quá n quân bất quá cũng không có giống điển kinh tranh tại như thế khoa trương dù sao có đôi khi cũng không thể quá k i ê u căng sau khi cuộc tranh tài kết thúc trần sinh chuẩn bị rời đi về bơi lúc đ ỗ n g nhiên nghe được có người kêu tên của mình trần sinh ca ca trần sinh quay đầu lại phát hiện là ông ly n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t ngươi thế nào cũng tới kỳ hỉ đương nhiên là nhìn ngươi tranh tài nha ta bỏ qua mạ dạ tổng cũng không muốn lại bỏ lỡ ngươi so tài trần sinh ca ca ngươi quả thực là quá tuyệt vời chân của ngươi tốt trần sinh đánh giá ông ly nguyện hai chân hỏi ân, Không tin người Đang nói đã đi tốt ta lắm rồi. hai khi cho chuyện, bước. vương ly nguyện cũng không tức giận nháy mắt hỏi trần sinh ca ca muốn chỉ chốc lát sau ta mời người ăn cơm không chờ trần sinh trả lời bạch lạc nhan mấy người cũng xung tới vương ly n g u y ệ t tự nhiên biết trần sinh cùng những người này quan hệ giống như là phạm sai lầm hài tử như thế vội vàng đổi giọng trần sinh ca ca gặp lại ta về trước đi rồi dứt lời liền phải quay người rời đi chờ một chút mẹ tôi gọi lại vương ly nguyện đánh giá đối phương một cái rồi nói ra ngươi gọi là v ô g ly n g u y ệ ta trần sinh hướng chúng ta nhắc qua ngươi vương ly nguyện d ắ c gốc áo có chút nhăn nhó cúi lầu xuống tỉ tỉ ta gọi là v ô g ly n g u y ệ t trần sinh ca ca là ân nhân cứu mạng của ta cho nên ta mới đến nhìn hắn tranh tài các ngươi đừng hiểu lầm m ẹ tô trầm mặc một lát sau đông nhiên cười ha ha ha ha nhìn cho ngươi sợ hãi đến ngươi vừa mới không nói muốn cùng trần sinh cùng nhau ăn cơm sao vạn hào khách sạn đã chuẩn bị tốt thức ăn cùng một chỗ thôi vương ly nguyện xứng sở lập tức giống như là gà con mổ thóc như thế điên cuồng gật đầu tốt lắm đương nhiên có thể nàng trước kia lúc không có chuyện gì làm nhìn qua không ít phim truyền hình biết mình hành vi có điểm giống tiểu tam hoặc là trà xanh nàng sợ h ã i bị trần sinh bạn gái công kích không nghĩ tới các nàng vậy mà cả đám đều ôn ngu như vậy quả thực là vượt quá dự liệu của mình trần sinh nhìn thấy mễ tô chờ người thật giống như thật không có sinh khí cũng là có chút n g o à i ý mới những người này không biết rõ trong âm thầm thế nào đạt thành chung nhận thức bất quá cái này với hắn mà nói cũng là bất lo trần sinh nhìn về phía trung nữ phát hiện vương vũ h â n sắc mặt giống như có chút khó coi nàng dường như theo cao trung lúc cứ như vậy thì nỗ ai ố toàn biết lên mặt trần sinh hơi có chút đậu bình tĩnh mà xem xét mình quả thật sớm đã là hải vương nhưng đối với một mực đau khổ đợi chờ mình ba năm d ư ớ i vương vũ hân trần sinh có chút không giống tình cảm cái này có lẽ chính là mối tình đầu cùng nó nàng nữ sinh chỗ khác biệt ngoài ra đối với mễ tô bọn người hắn cũng là có cảm tình dù là chính mình một lúc bắt đầu chỉ xác thực chỉ là đem tông tiến thiến bọn người xem như kiếm tiền công c ụ người nhưng ở chung lâu như vậy chính là nôi u chỉ động vật cũng là có cảm tình k h ô n g chi là những ngày dịu dàng nữ sinh ngay tại trần sinh lâm vào trầm tư lúc vương vũ hân bỗng nhiên nợ nụ cười đại gia thất thần làm gì không phải nói đi ăn cơm sao vừa vặn ta muốn thửa cơ hội này nhận thức một chút đại gia đâu m ẹ t ô i bọn người như chút được gánh nặng vui vẻ kéo lên lôi kéo vương vũ hân cùng trường tiểu nhiễm hai người hàn huyên mọi người đi tới vạn hào khách sạn về sau vương vũ hân vừa ngồi xuống điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên thật không tiện các vị cha ta tìm ta có việc dứt lời vương vũ hân đứng dậy rời đi phòng mấy phút sau vương vũ hân một lần nữa trở lại phòng giống như là có tâm sự gì như thế vũ hân cha ngươi tìm ngươi có chuyện gì không trần sinh tự nhiên theo vương vũ hân trên mặt nhìn ra m á n khỏe vương vũ hân nhìn thoáng qua trần sinh cười khổ một tiếng cha ta nói tam diệp từ công ty sản phẩm mới lập tức liền muốn thợ ư n g thị nhất định để ta cho hắn tìm mấy cái lưới lớn đỏ làm quảng cáo cộng thêm trực tiếp mang hàng ta vừa về nước đi đâu mà tìm đây m ẹ tô nghe xong nâng cằm của mình trứng mắt nhìn vũ hân ngươi nhìn ta được hay không chương ba trăm bốn mươi sáu cờ s công ty n g ư ơ i thật là biết đặt tên chương ba trăm bốn mươi sáu cờ s công ty n g ư ơ i thật là biết đặt tên vương vũ hân cẩn thận suy tư m ẹ tô lời nói đông nhiên hai mắt tỏa sáng toto ngươi nói là ngươi có thể giúp tam diệp từ công ty đánh quảng cáo hừ hừ mẹ tô i cười gật gật đầu trước kia da của ta so với hiện tại t r ê n lệch nhiều từ khi dùng trần sinh ca ca cho ta phối trắng đẹp xương t r ở mỹ phẩm dưỡng da làn da càng ngày càng tốt thậm chí đều nhanh gặp phải làn nhan nàng cũng không phải bản thân cảm giác tốt đẹp mà là quả thật có không ít cải biến nhớ k ỹ vừa cùng trần sinh nhận biết thời điểm mẹ tô i nhan t r ị cho điểm mới tám mươi năm điểm về sau trải qua trần sinh cho nàng điều trị thân thể cộng thêm đi theo lý sa luyện y oga cùng dùng trần sinh nghiên chế mỹ phẩm dưỡng da chỉnh thể nhan chị cho điểm đã đạt đến chín mươi hai điểm tuy nói tại chúng nữ bên trong cho điểm không tính gần phía trước nhưng chỉnh thể khí chất lại là cực vương vũ hân kích động nắm chặt mẽ t ô tay t ô t ô thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi bạch lạc nhan nghe xong cũng chủ động mở miệng vũ hân kỳ thật ta cũng có thể giúp công ty của các ngươi đánh quảng cáo bất quá ta không giống t ô t ô như thế có danh tiếng hy vọng ngươi không cần ghét bỏ vương vũ hân lắc đầu liên tục đây là nói chỗ đó ta cảm thấy khí chất của ngươi thật sự là quá tốt tựa như là bằng sơn mỹ nhân như thế còn có ta bàn luận trực tiếp ta thật là t ô t ô đám người tiền bối hơn nữa ta toàn mạng p a n hâm mộ thật là đã phá sáu triệu lý sa cũng tới tham gia náo nhiệt còn có ta ta cũng có thể làm phế liệu ưu tiểu nhu làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu tiểu nhu ngươi cũng muốn đương đại nói người ngươi nếu là làm được lời nói vậy ta cũng có thể t ô n g t i ế n tiến cũng tới hào hứng ta cảm thấy thu tỷ cũng rất thích hợp nàng quả thực chính là hành tẩu gợi cảm nữ thần m ẹ tô i nhìn về phía thu tỷ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chúng nữ lao nhau tất cả đều tranh nhau muốn làm tam diệp từ công ty người phát ngôn vương vũ hân hướng phía đám người thật sâu bái cảm ơn các ngươi ta thật không biết nên nói cái gì cho phải ta cái gì chúng ta về sau đều là người một nhà m ễ tô cởi khanh khách vô vô vương vũ hơn bà vai một bộ về sau đại tỷ bảo bọc nét mặt của ngươi trần sinh cũng biết m ễ tô ý nghĩ là muốn đoàn kết vương vũ hơn b ọ n người để tránh cho mình tăng thêm p h i ề n thái nhìn như vậy đến m ễ tô thật đúng là một cái giỏi đoán ý người cô nương tốt toto các ngươi cho tam diệp từ công ty đánh quảng cáo vẫn là rất phù hợp dù sao các ngươi cũng coi là nhóm đầu tiên sử dụng chữa trị dược cao tốt đẹp xương trắng người sử dụng không tính là hư giả tuyên truyền trần sinh nghiêm mặt nói trần sinh ca ca chúng ta đây cũng là lẫn nhau thành tựu m ẹ tô theo trong bọc xuất ra một bình trắng đẹp xương hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói thật tốt như vậy dùng trắng đẹp xương tuyệt đối có thể ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên náo động về sau đại gia sử dụng thời điểm nói không chừng còn có thể nhớ tới chúng ta là nhớ tới chúng ta truyền thông công ty t ô n g thiên tiến h cũng khó nén nội tâm kích động chúng ta thành lập truyền thông công ty sau còn không có chính thức cho công ty đánh quảng cáo đâu nếu như chúng ta những n à y cổ đông tập thể biểu diễn nhất định có thể nhường không ít người hiểu rõ chúng ta công ty a các người nhanh như vậy liền thành lập một công ty trần sinh rất có hào hứng nhìn về phía tống thiên tiến đúng nha may mắn mà có lý thanh linh một đường cho chúng ta bật đèn xanh công ty hiện tại đã thông báo tuyển dụng mấy chục tên nhân viên rồi h u tiểu nhu vẻ mặt đáp ý trần sinh ca ca ngươi gần nhất quá bận rộn hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này hướng ngươi hồi báo một chút chúng ta thành lập công ty tên là linh vân truyền thông linh vân hai chữ xuất từ kinh thi tượng trưng cho nữ h à i dịu dàng y ê u nhã khí chất linh vân truyền thông trần sinh gật gật đầu danh tự này lên không tệ vốn là dự định lấy tên ngươi viết tắt mệnh danh gọi c s truyền thông công ty nhưng tiểu giao nói c s là một trò chơi dễ dàng cho người tạo thành hiệu lầm mễ tô giải thích nói c s không phải lời mắng người sao vương vũ hân nhìn về phía trần sinh y ế u đất nói lời mắng người có ý tứ gì a mẹ tô có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía vương vũ hân vương ly n g u y ệ t đông nhiên mở miệng nói ta giống như nhớ kỹ cờ ép chính là xúc tiểu n g u y ệ t dừng lại dừng lại trần sinh liên tục k h o á t tay cắt ngang vương ly n g u y ệ t may mắn công ty không có lên cái tên này nếu không mình không được bị người cưỡi chết mẹ tô thấy trần sinh dường như không muốn thảo luận vấn đề này lời nói xoay c h u y ể n vẻ mặt thần bí bổ sung còn có một đầu tin tức nặng ký linh vân truyền thông đã tại ba ngày trước ký xuống tiêu tĩnh đến lúc đó nhường nàng cũng giúp đỡ tam diệp từ công ty làm quảng cáo tuyệt đối so với chúng ta dễ dùng vương vũ h â n tự nhiên biết tiêu tĩnh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt chơi ạ không nghĩ tới vậy mà có thể mời đến một tuyến minh tinh cho công ty của chúng ta đánh quảng cáo quả thực là quá tuyệt vời lúc đầu phụ thân chính là để cho mình tìm mấy cái tấm lưới đỏ hoặc là tam tuyến minh tinh cho công ty đánh một chút quảng cáo mang mang hàng không nghĩ tới duy nhất một lần tìm nhiều như vậy lưới lớn đỏ không nói còn mời tới quốc dân nữ thần tiêu tĩnh ngươi nói cái này sẽ không xé bất quá vương vũ hơn cảm thấy phụ thân cũng có thể là khẩu thị tâm phi dù sao tam diệp tử công ty đã sớm xưa đâu bằng nay hoàn toàn có thực lực dựa vào tiền mời đến một tuyến minh tinh chỉ có điều phụ thân kiên trì cho rằng trần sinh chuyển cho tiền của mình không thuộc về tam diệp tử công ty phải dùng tiền cần đi qua chính mình đồng ý cho nên mới gọi điện thoại cho mình diễn ra một đợt khổ nhục kế tiểu tĩnh một bên t r ư ơ n g tiểu nhiễm nghe được tiêu tĩnh cái tên này cũng là kinh ngạc há to mồm là ca sĩ tiêu tĩnh sao không sai chính là nàng không chút khách khi nói ta hiện tại xem như lão bản của nàng m ẹ tô ớ ngực vẻ mặt nhỏ ngạo kiểu tiểu nhiễm ta nhớ được ngươi không truy tính a ngươi thế nào cũng kích động như vậy vương vũ hân có chút nghi ngờ hỏi ta trương tiểu nhiễm cười khổ một tiếng nhẹ nói ta xác thực không truy tình nhưng ta thích tiêu tính ca ở đằng k i a đoạn thời kỳ là tiêu tính ca cho ta lực lượng mặc dù bây giờ mọi thứ đều đi qua nhưng ta như cũ cảm kích tiêu tính m ỗ i một ca khúc vương vũ hân nghe xong nhẹ nhàng vuốt vuốt trương tiểu nhiễm đầu m ẹ tô mấy người cũng ít nhiều hiểu rõ qua trương tiểu nhiễm quá khứ trong lúc nhất thời có chút không biết nên an ủi ra sao trương tiểu nhiễm một lát trầm mặc q u a đi h u tiểu nhu dẫn đầu bốc lên câu chuyện tiểu nhiễm kỳ thật ta cũng rất ưa thích tiêu tính tỷ ca trước mấy ngày chúng ta còn tại hẹ chặt bên trên tán gâu đâu nàng cho ta phát giọng nói thanh sướng một ca khúc em hai tới bảo chúng ta thêm vẹn chát đến lúc đó ta đem giọng nói đầy tặng cho ngươi tốt lắm cảm ơn ngươi chương tiểu nhiễm cho ưu tiểu nhu một cái điểm điểm mỉm cười chúng nữ mồm năm miệng mười trò chuyện cũng có vẻ trần sinh là người ngoài dừng lại sau buổi cơm tối v ô n g ly n g u y ệ t nhìn thoáng qua thời gian có chút lưu luyến không rời nói các vị tỷ tỷ ta đêm nay còn phải về nhà trước hết xin lỗi không t i ế p được bãi bài tiểu nguyện tiểu nguyện về sau thường liên hệ a tiểu nguyện chúng ta hẹ chặt liên hệ đêm nay bữa tiệc bên trên chúng nữ vẫn tương đối ưa thích v ư n g ly nguyện tiểu cô nương này trần u tuổi, y nói nàng vừa mới đầy 18 tuổi, nhưng vẫn như mới giống vừa một đầy thuần tờ t cũ đơn thuần giống một tờ giấy ắ n sinh, nếu không ngươi tiễn người huyển không yên lòng, nhìn g Tiểu tiểu ta. chút t đi đưa phía Lý có về r sinh nói n r ằ gật Trường trường Trần hung hạn đung dung cùng 002. 347, hung hạn đung dung cùng 002. Trần sinh g gật, gật đầu tiểu n g u y ệ t ta để cho người ta lái xe đưa n g ư ơ i đi trần sinh ca ca ngươi vừa mới uống rượu ta nhường lái xe tới đón ta là được vương ly n g u y ệ t được sủng ái mà lo sợ đồng thời cũng lo lắng trần sinh rượu g i gặp nguy hiểm không sao cả ta nhường du du lái xe tạ ơn trần sinh ca ca vâng linh n g u y ệ t trong lòng một hồi tiểu hoan vui nàng tự nhiên mười phần bằng lòng nhường trần sinh đưa chính mình hai người tới dưới lầu du du cùng một cô bé khác đã tại một chiếc xe thương vụ bên cạnh chờ đợi trần sinh nhận biết cô bé kia tên là l ạ c nghi danh hiệu hai đương nhiên danh tự là trần sinh theo lê m ạ n viện t r ư ở n g kia biết được sinh ca tốt sinh ca tốt hai người khẽ vớt cảm nói gọi sinh ca xưng hô thế này là du du ý tứ hắn cảm thấy trần tổng có chút quá quá a vương trần sinh ca ca có chút mờ mờ chủ nhân lại dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm cho nên cứ gọi sinh ca a trên đường vương ly n g u y ệ t ngồi ở h à n g sau cắn môi một cái thận trọng vươn tay đặt ở trần sinh trên mu bàn tay trần sinh s ữ n g sở nhìn về phía một bên vương ly n g u y ệ t vương ly n g u y ệ t chỉ cảm thấy đỏ mặt giống một cái tôm lộm mét căn bản không dám nhìn trần sinh ánh mắt thậm chí hô hấp đều biến thắt loạn toàn bộ không khí trong xe mười phần mập mở lại mang theo một tia xấu hổ trần sinh dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh tiểu n g u y ệ t mẫu thân ngươi đi bệnh viện kiểm tra hẳn là không có gì đáng ngại a ân bác sĩ nói mẫu thân của ta tất cả bình thường mẹ ta nhanh bốn mươi cha ta những năm này lại mắc phải không dự chứng lần này mẹ ta có thể mang thai nhờ có trần sinh ca ca hỗ trợ đâu vâng ly nguyệt vừa cười vừa nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế không không hai bỗng nhiên bình thay trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo mặc dù chức trách của mình là bảo vệ trần sinh an toàn bất cứ lúc nào cũng sẽ không lắm miệng nhưng không có nghĩa là chính mình không có bắt q u á i tâm thậm chí ngay cả du du đều ngồi thẳng nếu không phải là bởi vì lái xe nàng cao thấp đến xuất ra một lỗ thai nghe một chút bắt q u á i trần sinh đương nhiên biết vâng ly nguyệt lời nói dễ dàng gây nên hiểu lầm có chút bất đắc gì nói tiểu nguyệt ta không phải nói qua cho ngươi sao không phải may mắn mà có ta là may mắn mà có ta cho người cha ăn thuốc a đây không phải một cái ý tứ sao v ô g ly nguyệt n h y mắt vẻ mặt người vật vô hại nói ách người nói cũng không sai trần sinh bỗng nhiên cảm giác cũng không phải là v ông ly nguyệt nói chuyện bất quá đại não mà là chính mình tư tưởng không đơn thuần dù sao tại v ông ly nguyệt thế giới quan bên trong không có khả năng xuất hiện những cái kia loạn thất bát tạo sự tình trần sinh đuốt v ố t v ông ly nguyệt cái đầu nhỏ chỉ cảm thấy có thể ở cái này táo bạo trong xã hội giữ lại một phần ngây thơ thật đúng là đáng quý một sự kiện Kết kết! ngay tại ô tô chạy tới một đầu trên đường nhỏ lúc du du bỗng nhiên đạp xuống p h n h lại chuyện gì xảy ra trần sinh nhìn về phía trước hỏi sinh ca phía trước có hai chiếc xe đụng du du ngữ khí nghiêm túc nói lúc này đối diện lớn xe hàng bên trên bỗng nhiên xuống tới bốn cái t r á n g hán bước nhanh tới mẹ nó xuống xe bên trong một cái hoa văn long nam tử nổi giận mắng sinh ca ngươi cùng ông tiểu thư trên xe chờ một lát ta đi xuống xe một chút du du n h í u mày nói rằng ta cũng đi xem một chút không không hai cũng đẩy cửa xe ra hướng bốn cái tráng hán đi đến trần sinh ca ca chúng ta nếu không báo động a vương ly n g u y ệ t có chút lo lắng nói rằng ân ngươi báo động a bất quá ở trước đó trước hết để cho du du giáo hấn bọn họ một trận lại nói a đối phương tựa như là có bốn người hai vị kia t ỷ t ỷ có thể đánh thắng được họn họ sao vương ly n g u y ệ t vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước cũng không có vấn đề trần sinh vẻ mặt bình tĩnh trả lời trần sinh quay k i ế n g xe xuống lặng lẽ theo không gian bên trong lấy ra mấy cây ngân châm đem vươn tay ra ngoài cửa sổ vạn nhất có cái gì ngoài ý mớn chính mình cũng tốt kịp thời ra tay vương ly n g u y ệ t thấy trần sinh đã tính trước dáng vẻ lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu báo động du du cùng không không hai sau khi xuống xe dẫn đầu mặt thẹo x ư n g sở lập tức ha ha cười nói hóa ra là hai cái đàn bạ a trên xe còn có ai không không có du Du lạnh lùng nói a đem tiền của các ngươi cùng điện thoại đều giao ra mà một cái khác áo giả kịt nam thì là mang theo một cái gậy bóng chảy đi tới không chờ áo giả kịt nam tới gần du du trực tiếp một cái nâng cao chân bổ vào áo giả kịt nam trên mặt g i a n g z ắ c áo giả kịt nam x ư ơ n g mùi trong nháy mắt nước xương máu chảy ồ ạt mà hắn cũng tại lực lượng khổng lồ hạ ngã nào h trên đất mẹ nó hai người này không thích hợp cùng tiến lên mặt t h è o r ứ t lời theo trong túi móc ra một cây t r ù y thủ đột nhiên hướng du du đâm tới bất quá tay vừa vung ra đi không không hai trực tiếp một cái tàu đường thối đem mặt theo quét ngã xuống đất ngay sau đó một cái mang giày cao góp chân đạp tại mặt thẹo trên tay dao găm trong nháy mắt tụt tay a mặt thẹo thống khổ kêu rơi lên lại bị một cước đá vào trên đầu trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự trong trước mắt đã có hai người ngã xuống một mặt là hai người này có chút coi thường một mặt khác là du du hai người hiện tại thuộc tính cơ sở cơ hồ là trưởng thành nam tính một năm lần trở lên ra tay cũng đủ ngon độc hai người khác thấy thế không dám khinh thường nhao n h a u xử suất toàn lực bất quá du du cùng không không hai phối hợp hết sức ăn ý vẹn vẹn một phút không đến hai người toàn bị đánh bại trên mặt đất du du cùng không không hai chỉ là làm bị thương chút ra thịt mà thôi cũng không lo ngại đây hết thệ bị trần sinh thu hết vào mắt mới đầu hắn còn có chút bận tâm du du bọn người không xuống tay được còn cần chính mình b ổ đao không nghĩ tới các nàng trực tiếp hạ t ử thủ trần sinh thậm chí còn có chút bận tâm những người này bị hai nàng đánh chết ngồi trong xe b ông ly nguyệt đã sớm nhìn ngay người hai vị này tỉ tỉ thật là lợi hại a ta về sau nếu có thể giống các nàng mạnh như nhau liền tốt tiểu nguyệt người cái này đi đường đều còn chưa đi lưu loát liền nghĩ cùng người đánh nhau trần sinh trêu ghẹo nói ta ta cũng nghĩ có năng lực bảo hộ trần sinh ca ca vương ly n g u y ệ t vẻ mặt thành thật nói rằng trần sinh khỏe miệng không khỏi kéo ra đứa nhỏ này phim truyền hình đã thấy nhiều a thật là có điểm buồn nôn tiểu n g u y ệ t ngươi chờ tại cái này đừng đậu ta xuống xe nhìn xem dứt lời trần sinh đẩy cửa xe ra đi xuống xe sinh ca chuyện có chút không đúng ngươi qua đây nhìn một chút du du nhìn về phía k h á c một chiếc xe biểu lộ nghiêm túc nói trần sinh nghe xong đem ngân châm trong tay toàn bộ ném về trên đất mấy người điểm trụ h u y ệ p vị của bọn họ phòng ngừa bọn hắn đào thoát sau đó bước nhanh đi đến khác vừa đã bị đâm cháy xe hơi nhỏ bên cạnh toàn bộ xe đã nghiêm trọng biến hình n g ư ờ sau đó trần sinh lại đi đến đằng sau tiếp tục xé thương lượng cửa sau đem bên trong một cái tiểu nữ hải ôm ra du du cùng không không hai hợp lực đem trong phòng điều khiển một nữ tử đẩy ra ngoài cứu xong người về sau trần sinh ba người mang theo các nàng hướng khu vực an toàn chạy tới ngay tại ba người sau khi rời đi không lâu xe hơi nhỏ cũng bốc cháy lên nguy hiểm thật kém một chút các nàng liền bị đốt sống chết tươi du du lòng vẫn còn sợ hai nói rằng trần sinh nhìn hai người một cái phát hiện hai người thương thế nghiêm trọng gấp vội vàng lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng của các nàng đúng lúc này vương ly nguyện đông nhiên theo trên xe chạy xuống hướng trần sinh hô lớn trần sinh ca ca nhược tuyết tỷ tỷ vừa mới gọi điện thoại tới nói chúng ta đêm nay đụng phải có thể là ma túy nhỏ người trong xe có thể là một vị nào đó nhân viên cảnh sát người nhà t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám con thọ cảnh sát vương vũ hân t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám con thọ cảnh sát vương vũ hân trần sinh nghe được ông ly n g u y ệ t tiếng têu to một thời gian cũng là có chút giật mình hắn vốn cho là mấy người này chính là một chút dù côn lưu manh mà thôi vạn vạn không nghĩ tới vậy mà có thể là một đám ma túy may mắn tốt chính mình một mực có đề phòng tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần văng lên không bao lâu mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lên lại tới l ã o bà huyên huyên xe còn không có dừng hẳn một người trung niên nam tử liền lạo đạo nghiêng ngã chạy tới nhìn thấy cháy hừng hực ô tô gào khóc lên l ã o b ả huyên huyên là ta hại các ngươi đều tại ta nếu không phải ta các ngươi cũng sẽ không bị kia lũ hôn đản trả thù đang khi nói chuyện nam tử trung niên vậy mà không để ý l ử a lớn rừng rực l ã o đảo nghiêng ngã hướng hỏa diễm đi đến nhanh ngăn lại hắn đến chế một bước giang n h ư ợ c tuyết nhìn thấy nam tử trung niên hướng ô tô đi đến nhịn không được hô lớn một tiếng đã sớm có chuẩn bị du du cùng không không hai đưa tay ngăn cản nam tử trung niên các ngươi thả ta ra ta muốn cứu các nàng các ngươi mau vông ta ra a u du, du có chút bất đắc gì nói đại ca ngươi khóc sai hai nàng còn sống nam tử trung niên thân thể không khỏi run lên một cái vẻ mặt khó có thể tin cái gì các nàng còn còn sống du du gật gật đầu chỉ chỉ một bên lối đi bộ nam tử trung niên lúc này mới phát hiện dưới ánh đèn lờ mờ nằm hai người mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng vẫn là theo thân hình bên trên nhìn ra được là thê tử của mình cùng nữ nhi nam tử trung niên vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống hai người trước mặt đưa tay phân biệt đặt ở mẫu nữ hai người mối thở bên trên khí t ứ c rất yếu ớt nhưng cũng không phải không thở hào hẹn quá tốt rồi quá tốt rồi bác sĩ mau tới a lúc này nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nhìn ngươi vừa mới khóc thương tâm như vậy ta còn tưởng rằng chính mình đi thật đâu x u ý t đừng nói loại này điểm xấu lời nói nam tử trung niên vội vàng ngăn lại nữ tử nói thêm gì đi nữa t ù y hành bác sĩ chạy tới khẩn cấp xử lý một phen sau đem mẫu nữ hai người hướng trên cán g cứu thứ nhất nam tử trung niên vừa muốn rời đi đột nhiên d ừ n g bước nhìn về phía trần sinh cùng du du ba người cảm ơn các ngươi đã cứu ta thê tử cùng hai tử trần sinh khoác k h o tay tiện tay mà thôi mà thôi ngươi nhanh đi cùng bệnh viện xem một chút đi ai về sau có cơ hội ta nhất định thật tốt báo đáp các ngươi ân cứu mạng nam tử trung niên cảm kích gật đầu sau đó bước nhanh hướng xe cứu thương đi đến một bên giang nhược tuyết thấy đồng sự đã đem trên đất mấy người nhấc lên xe cảnh sát lúc này mới yên lòng lại c h ậ m dai hướng trần sinh đi tới t r ầ n sinh tiểu n g u y ệ t các ngươi không có sao chứ nhược tuyết tỉ tỉ chúng ta không có việc gì ngươi không biết rõ du du tỉ tỉ và không không hai tỉ tỉ mấy cái liền đem những người kia đánh ngã thật sự là quá táp giang nhược tuyết xứng sở nhìn về phía đứng tại trần sinh phía sau hai người trong nháy mắt hiểu được các ngươi không có việc gì liền tốt giang n h ư ợ c tuyết lại nhìn về phía t r ầ n sinh ngựa khí nghiêm túc nói chuyện tối nay các ngươi không cần trước bất kỳ ai n h ắ c lên ta sợ những cái k i ê u ma túy sẽ trả thù các ngươi trần sinh gật gật đầu yên tâm đi ta biết ta vẫn là có chút không yên lòng nếu không ta đưa tiễn các ngươi à. giang n h ư ợ c tuyết nâng đỡ chính mình trên lưng một cái bao màu đen vẻ mặt thành thật nói rằng được à, vậy thì phiền thoái giang cảnh quan trần sinh t r e o kẹo nói đem ông ly nguyệt đưa sau khi về nhà đường về trên đường giang nhựa tuyết ngồi trần sinh bên người trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì hai người từ khi biết đến nay ngoại trừ công tác cùng chữa bệnh giống như không có cái khác đơn độc thời gian trung đụng nghe lý thanh linh nói trần sinh đã từng mang theo nàng cùng b i ể u bội cùng đi vùng ngoại thành ngắt lấy vườn trái cây còn đập không ít thành chụp trái lại chính mình trần sinh đã cứu mạng của mình chính mình cũng không có mời hắn ăn bữa cơm c h ắ c không được trần sinh không thích chính mình khẳng định là mình bình thường biểu hiện có chút cao lãnh nhìn qua không tốt ở chung cho nên hắn nuôi đối với mình không có cảm giác kỳ thật chính mình chỉ là không quen b i ể u đạt mà thôi ô tô chạy tới giang nhựa tuyết nhà phụ cận du du một cước đạp xuống p h n h lại bay đầu hỏi giang cảnh quan còn cần hay không đem xe tiến vào ngôi nhà t i ể u khu không cần rồi liền đình chỉ cái này a cảm ơn các ngươi tạ cái gì chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi bảo hộ chúng ta du du t r e o g ẹ o nói giang nhược tuyết nhìn về phía một bên trần sinh trần sinh ta đi đây giang cảnh quan cũng không mời ta đi trên lầu uống miếng nước trần sinh híp mắt nhìn về phía giang nhược tuyết nói rằng a ngươi khác sao vậy ta dẫn ngươi đi nhà ta uống miếng nước vừa vặn cha ta cũng ở nhà hắn một mực muốn gặp ngươi một lần đ â u giang nhược tuyết vẻ mặt thành thật nói rằng nói đùa nói đùa mà thôi trần sinh lúng túng cười nói chính mình là chơi n g ạ n mà thôi không nghĩ tới giang nhược tuyết nghe không hiểu a vậy ta đi rồi giang n h ư ợ c tuyết trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra chính mình có phải hay không lại nói sai trên đường về nhà du du nhìn thoáng qua kính chiếu hậu giả bộ như vô tình nói rằng sinh ca giang cảnh quan giống như có chút thích ngươi n g ư ơ i chờ đón bỏ ta hiện tại không thể có thể cùng với nàng có cái gì a cái kia chính là về sau có thể sẽ có đi du du lái xe của ngươi hh ắ c ắ c tốt sinh ca ta không lắm miệng trần sinh trở lại khách sạn về sau phát hiện vương vũ hân vẫn chưa có ngủ một mực nằm trên ghế s a lon trở lại mình trên thân tre kín một cái mau thảm vũ hân ngươi tại sao còn chưa ngủ trần sinh re re ta đang chờ ngươi trở về nhà vương vũ hân chớp mắt to cười nói trần sinh cả người nổi ra gà lên người đêm nay uống nhiều rượu nhanh đi ngủ ha vương vũ hân giữ im lặng chậm dãi đứng dậy đem trên người tấm thảm ném sang một bên trần sinh trong lúc nhất thời nhìn ngây người lúc này vương vũ hân trên người mặc một thân màu làm quần áo trong bên ngoài là một cái cùng loại với áo c h ố n g đạn màu đen áo lóc nhỏ hạ thân thì là váy ngắn phối hợp một đầu chỉ đen cùng dạy cao gót thon dài mảnh khảnh đôi chân dài lộ ra càng thêm thẳng trên đầu thì là có một cái lông sù vật phẩm trang sức vương vũ hân chậm dãi đi tới tay trái khoác lên trần sinh trên bờ vai tay phải hóa thành một cây súng lục đ ẻ vào trần sinh ngực ngươi đây là mấy cái y tứ trần sinh túi đầu cười nói vương vũ hân có chút ngẩng đầu lên đôi môi đỏ thắm bên trong a lấy n h i ệ t khí dùng ngự tỷ giống như thanh âm nói rằng trần sinh ngươi bị bắt thốt ngươi cái con thỏ chết tiệt cảnh sát ta nhìn ngươi là gân mập trần sinh dùng ngón tay n â n g lên vương vũ hân cái cảm chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta là một cái cùng hung cực các người sao xem ra tối nay ngươi có thể phải hối hận ngươi ngươi muốn đánh lén cảnh sát vương vũ hân không khỏi nuốt ngủ nước bọt trong ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối người cứ nói đi trần sinh đem vương vũ hân ôm sau một hồi lâu trần sinh nuốt ve vương vũ hân đầu có chút nghi ngờ hỏi vũ hân ngươi đêm nay có chút khác thường à vậy sao có thể là ta uống quá nhiều rồi à uống nhiều quá không giống ai nha ngươi thế nào như thế đáng ghét nha chẳng lẽ ta có thể nói ta là sớm có dự mưu sao vương vũ hân đ ỏ mặt vùi đầu vào trong chăn vũ hân ngươi đến cùng là ở đâu học nha ta ta tại trong phim ảnh học vương vũ hân đem đầu theo trong chăn lộ ra n á y mắt có chút thẹn thùng nói chương ba trăm bốn mươi chín công ty tất cả đều là mỹ nữ sinh ca có r ả n h đi kiểm định một chút chương ba trăm bốn mươi chín công ty tất cả đều là mỹ nữ sinh ca có r ả n h đi kiểm định một chút hôm sau sáng sớm trần sinh liền nghe tới tiếng c h u n g cửa rời giường rồi trần sinh ca ca rời giường rồi nắng đã chiếu đến đi rồi h u tiểu n u thanh â m theo ngoài cửa chuyển đến không bao lâu nhi trần sinh mở cửa nhìn đến mọi người đều đã thể tụ tại cửa ra vào các ngươi thế nào dậy sớm như thế h ắ c hôm ắ c h nay muốn giúp vũ hân đập quảng cáo đương nhiên phải dậy sớm một hồi tiêu tính một hồi cũng tới đây chứ mẹ tô lôi kéo trần sinh tay nói rằng a thì ra là thế cảm ơn các ngươi không nghĩ tới các ngươi vậy mà s o ta đều tích cực vương vũ hân cũng từ trong phòng chậm rãi đi tới trên mặt tràn ngập cảm kích hh ắ c ắ c ta đã không kịp chờ đợi rồi buổi tối hôm qua ta thật là đem toàn thân đều thoa khắp trắng đẹp sướng hôm nay nhất định phải mị mị đát u tiểu nhu đang khi nói chuyện còn là một m cái bọc sờ lúc này hạ vũ giao trong lúc lơ đẳng liếc nhìn phòng khách nhìn thấy cạnh ghế s a lon bên cạnh t i ê mấy bộ y phúc lúc trong nháy mắt hít sâu một hơi trần sinh ca ca buổi tối hôm qua a buổi tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi cái gì đều không nhớ rõ trần sinh đem cửa kéo qua vẻ mặt bình tĩnh nói uống nhiều quá sao ta thế nào nhớ kỹ người nào đó ngàn chén không ngã lý s a vẻ mặt cười xấu xa nói các ngươi không phải nói hôm nay muốn đập quảng cáo sao mau đi đi trần sinh thúc giục nói tốt tốt tốt chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi đám người ăn xong điểm tâm sau trần sinh điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là trương linh chi gọi điện thoại tới uy linh chi sinh ca chu thái thái tại công ty chúng ta đâu nói là có chuyện tìm ngươi trần sinh bỗng nhiên nhớ ra rồi mạ giả tổng sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu thái thái đối với mình ra mặt dày chính mình nhường chu thái thái đi vạn hào thương nghị cổ quyền sự t ì n h kết quả bởi vì giúp du du bọn người huấn luyện cung cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao sự t ì n h liền đem chu thái thái không hề để tâm linh chi ngươi nhường nàng ở công ty chờ một lát ta lập tức đi tới trần sinh sau khi cúp điện thoại nhìn về phía mẹ tô đám người nói kia một hồi chính các ngươi đi công ty đập quảng cáo ta liền không đi theo hắc hắc trần sinh ca ca chúng ta còn không muốn để cho ngươi đi đâu công ty tất cả đều là mỹ nữ vạn nhất nếu là các nàng biết sau màn lao bản là ngươi hạ không phải là không tốt công việc tốt m ẹ tô vẻ mặt cười xấu xa nói ách không đến mức ca trần sinh ca ca hiện tại thật là vạn người mê đâu bất quá trần sinh ca ca ngày nào có thời gian cũng có thể đi công ty cho nhân viên kiểm định một chút tống t h i ế n thiến vẻ mặt thành thật nói rằng ngay cả mẫu thân mình đều hàng ngày cho mình nghĩ kế để cho mình cùng trần sinh nhanh lên sinh đứa bé húng chi là những tia tuổi trẻ tiểu cô nương đâu lúc này lý h u y ề n cũng mang theo du du bọn người chạy tới chúng ta cũng đi theo góp tham gia náo n h i t a thuận tiện giúp các ngươi gọi ra tay huyện tỷ thật sự là quá được rồi vừa vặn chúng ta có một cái ống kính cần rất nhiều người các ngươi có hỗ trợ quả thực là dạy hoa trên cấm m ẹ tô có chút kích động nói trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu chính mình không giống có chút hải vương như thế có thể nhẹ nhóm đi khắp tại đông đảo mỹ nữ ở giữa cho nên trước kia rất lo lắng tu la tràng hiện tại chính mình nữ nhân bên cạnh quá đoàn kết chính mình cũng sắp bị biên duyên hóa ngược lại còn không bằng tu la tràng các ngươi cũng là giống trong phim ảnh diễn như thế là ta tranh giành tình nhân a các ngươi như thế đoàn kết ta cái này chiến lược lên có chút quá tải dễ dàng ngược lại không có gì cảm giác thành cựu kiểu... ai thật sự là tạo hóa trêu người a x i n ca ta cùng đi với người công ty a hai chủ động xin đi t ố t đúng lúc ta tối hôm qua t i ể u tình còn không có qua trần sinh nói rằng bởi vì hai không quá sẽ lái xe thể thao cho nên theo khách sạn bãi đỗ xe tuyển trước kia đã rơi sám bèn nghị ả nạ trên đường đi hai rất có biên giới cảm giác cũng không cùng trần sinh nói chuyện phiếm dù sao thân phận của mình chỉ là bảo vệ trần sinh an toàn mà thôi về phân ý tưởng khác mặc dù từng có nhưng theo nàng quyết định làm trần sinh tử thị một khắc kia trở đi liền đã bị trôn sâu lấy lỏng tình cảm chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ xuất thủ trần sinh tại đi công ty trước đó đầu tiên là cho long ngũ gọi điện thoại làm cho đối phương đem chu thị tập đoàn hiệp nghị cũng mang lên nửa giờ sau ô tô đi tới vạn hào tập đoàn trương sở kiều nhìn thấy trong phòng điều khiển hai không khỏi chừng lớn hai mắt bất quá hắn cũng không có nhiều hỏi cười ha hả nhìn về phía trần sinh nói sinh ca ta xem ngươi tham gia mạ dạ tổng cùng đại hội thể dục thể thao quả thực là n g ư u bất nổ chúng ta vạn hào chế dược các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng năng lượng nhựa cây loại hình vận động dinh dưỡng tiếp tế thành phẩm tất cả đều bị tranh mua không còn hiện tại công nhân đều tại tăng giờ làm việc sản xuất kiểu mới nhất vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng tiếp tế thành phẩm cái này may mắn mà có sinh ca ngươi nha trần sinh gật gật đầu nhất định phải cam đoan công người thân thể tiền làm thêm giờ lời nói liền theo bình thường bốn lần cấp cho a sinh ca quả nhiên là lương tâm sĩ nghiệp ra lúc đầu công nhân để tiền lương về sau nhiệt tình liền đủ cái này một phát thả bốn lần tiền lương kia công nhân càng là cam tâm tình nguyện tăng ca sinh ca ngươi quả thực là thần tượng của ta a trần sinh trợn nhìn trương sở kiểu một cái tiểu tử ngươi đừng tại đây cho ta mang n ũ cao đi ngươi tiếp tục làm việc ngươi a、Ai? yên tâm đi sinh ca vạn hào tập đoàn có ta ở đây tuyệt đối không ra được bất cứ chuyện gì đúng lúc này long ngũ ngồi một chiếc hầm mở đi vào vạn hào tập đoàn cổng u long ngũ ra ngọn gió nào đem ngài thổi tới trương sở kiều đi lên trước nói rằng long ngũ sau khi xuống xe cười dạng dỡ nói t r ư ơ n g thiếu ta là tới tìm trần tổng long ngũ ra nhìn ngài cái này long mã tinh thần rất có vài phần năm đó phong thái a trương sở kiều cười ha hà nói cũng không phải trương sở kiều định mọn mà là cảm thấy long ngũ tựa như là đổi một người nhớ ký hắn là nhiễm trùng tiểu đường mảng cối toàn thân sưng vụ lại tinh thần lệ vải bây giờ nhìn lại trẻ mười mấy tuổi đi trên đường cũng là hổ hổ sinh uy t h ư ợ n như là đổi hai cái thận như thế t r ư ơ n g thiếu quá khen hôm nào chúng ta mới hào h ả o uống rượu đến lúc đó ta đến ăn bài long ngũ vô vô trương sở kiểu bà vai đi đến trần sinh trước mặt cung kính nói trần tổng c h ú t chuyện này giao cho ta đến xử lý là được rồi còn phiền thoái ngại tự mình đi một chuyến không có việc gì ta cũng thời gian rất lâu không có tới công ty vừa vặn đến xem trần sinh trong lòng tự nhủ ta cũng không phải làm việc chỉ có điều trương linh chi vừa mới cho mình phát tin tức nói là hôm nay muốn cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thoáng qua một chút liền hấp dẫn trời sinh tính đa nghi chính mình trần sinh cùng long ngũ cáo biệt trương sở kiều về sau đi tới vạn hảo tập đoàn p h ò n g khách chu thái thái nhìn người tới lập tức tiến lên đón quỷ d i m xuống hai người trước mặt trần tổng long ngũ ra các ngươi xem như tới ta ta thật sự là đều nhanh sống không nổi nữa lên nói trần sinh lạnh lùng nói chu thái thái cũng không có đứng dậy tinh xảo mặt đã khóc bỏ ra trần tổng ta biết thỉnh cầu của ta có chút quá mức nhưng ta còn là muốn cầu ngại thu mua chu thị tập đoàn cổ phần cũng tận lực giữ lại chúng ta chu ra người t r ư c vị ta biết ta phạm sai lầm thật là ta thật không muốn để cho người nhà của ta bởi vì sai lầm của ta mà đi theo gặp nạn t r ư ờ n g ba trăm năm mươi làm báo cáo công tác so ngồi mạnh t r ư ờ n g ba trăm năm mươi làm báo cáo công tác so ngồi mạnh một bên long ngũ nghe xong không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng chu thái thái ngươi bây giờ biết cân nhắc người nhà lúc ấy đem công ty cổ quyền thế chấp đi ra thời điểm ngươi có thể từng nghĩ tới người nhà của ngươi long ngũ ra ta ta sai rồi ta biết mình tội không thể tha có thể con của ta cùng những nhân viên kia đều là vô tội à chu thái thái thân thể tê liệt trên mặt đất hối h ậ n cùng thống khổ giống như một đầu roi như thế quất vào trong lòng của nàng trần sinh liếc qua chu thái thái ngư khí nghiêm túc mở miệng chu thái thái ta đã cùng long ngũ thương lượng qua công ty của các ngươi cổ quyền ta có thể thu mua bất quá về sau người nhà của ngươi chỉ có thể ở công ty đảm nhiệm không phải hạch tâm chức vị mà ngươi cả đời không được tham dự chu thị tập đoàn bất kỳ công việc gì bởi vì dân cờ bạc là không đáng tín nhiệm trần sinh chưa từng có đáng thương qua dân cờ bạc thậm chí cảm thấy đến đây hết thệ đều là chu thái thái gieo ó gặp bão bất quá bởi vì chu thái thái mà làm cho cả chu ra đều đi theo gặp nạn lại có chút quá m Càng nghĩ, Trần sau i n vẫn h là y ế t khi cho g ký hợp đồng xong long ngũ cùng chu thái thái tuần tự rời đi vạn hào tập đoàn trương linh chi thấy phòng khách không có người ngoài đi đến trần sinh trước mặt nháy mắt nói rằng sinh ca gần nhất công ty hiệu quả và lợi ích tăng lên không ít nếu không chúng ta đi trong văn phòng ta một bên giúp ngươi xoa bóp một bên hồi báo cho người công tác trần sinh túi đầu nhìn về phía tiếu ỵ hiệp như hoa trương linh chi không khỏi hơi xúc động từng có lúc vị này trương gia đại tiểu thư còn là một vị cao lãnh nữ tổng giám đốc hiện tại liền cùng một cái tiểu cô nương như thế đi thôi linh chi hai người tới chủ tịch văn phòng về sau trương linh chi đem cửa khóa trái về sau lôi kéo trần sinh hướng phòng xếp đi đến sinh ca ngươi gần nhất mẹ không ta giúp ngươi lấm bóp một chút trần sinh gật gật đầu g h vào rộng rãi trên giường lớn cũng không biết là vị nào thiên tài chủ tịch phát minh trong phòng làm việc thả giường đừng nói vẫn là rất thực dụng thử nghĩ một hồi nữ thư ký ở chỗ này hướng chủ tịch báo cáo công tác không thể so với trên ghế mạnh hơn nhiều trương linh chi đem gần nhất công ty phát sinh đại sự báo cáo một chút trần sinh lại chỉ là lừa g ắ n nghe cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào sinh ca ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào gần hai nghìn nước giá trị thị trường công ty ngươi bình thường cũng hỏi cũng không hỏi một chút ta cảm thấy mễ tô các nàng đều so người lệ bụng trương linh chi trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ thế nào cảm giác vạn hào tập đoàn tại trần sinh trong mắt tựa như là một cái nhỏ siêu thị như thế hai nghìn nước trương a nhớ linh chi có chút hưng phấn nói ngẫm lại chính mình trước kia chỉ là một cái mười ước giá trị thị trường công ty phó tổng giám đốc tiếp nhận vạn hào tập đoàn về sau vậy mà nhìn xem vạn hào tập đoàn từ nghiêm trọng hao tổn trạng thái nhảy lên trở thành toàn bộ thiên hải thị số một số hai xí nghiệp lớn nhân viên nhân số cũng từ trước kia một vài người tăng trưởng tới gần hai vài người đương nhiên những n à y chủ yếu là trần sinh công lao trần sinh nghe được vạn h ả o tập đoàn lấy được thành tích như vậy tự nhiên cũng là có chút vui mừng dù sao mình thật là nắm giữ vạn h ả o tập đoàn năm mươi một cổ phần tính là tuyệt đối đại cổ đông mười mấy phút sau trần sinh xoay người lại ngửa mặt nhìn về phía trương linh chi lúc này trương linh chi thân trên chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng bất quá hoàn mỹ dáng người như cũ không che nổi hạ thân là một cái quần cụt màu đen dưới váy bẫy che lại đầu gối trương linh chi nhìn thấy trần sinh một mực tại nhìn chính mình nhẹ cắn môi m ộ trần sinh lúng túng cười một tiếng ta còn tưởng rằng là kem đánh răng đâu sinh ca ta ăn trước một cái nhìn xem hiệu quả như thế nào đang khi nói chuyện trương linh chi xuất ra một chi năng lượng được ấy giống nói không chủ định như thế xâm nhập trong miệng giữa trưa chủ tịch cửa ban công đ ố n g nhiên bị người góp vang mấy phút sau trương linh chi mở cửa ra ấu vi tỷ dư ấu vi nhìn thoáng qua trương linh chi sau l ư n g trần sinh vừa cười vừa nói linh chi sinh ca đây không phải tới giờ cơm chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm à. Tốt. ấu vi tỷ ngươi sao không gọi điện thoại cho ta nha còn tự thân đi một chuyến trương linh chi làm sửa lại một chút quần áo hiện ra nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên ta đánh điện thoại di động của ngươi yên lặng a ta lúc họ quen thuộc cho điện thoại yên lặng vừa mới cùng sinh ca tham khảo một chút vạn hào tập đoàn tương lai chiến lược vấn đề trương linh chi chứng trạc đ à n g hoàng nói hiệu nói vượt dư ấu vi chỉ là cười cười không nói gì nhà ai cô nam quả nữ nghiên cứu thảo luận chiến lược vấn đề sẽ đem cửa bàn công khóa trái đây là sợ người khác trộm nghe cái gì cơ mật sao đi thôi đi ăn c ơ m a trần sinh đứng ra hóa giải trương linh chi xấu hổ ba người vừa tới tới phòng ăn bên ngoài liền rơi ra mưa to em đẹp thế nào bắt đầu mưa dư ấu vi cau m ạ n phàn là nói chính là dự báo thời tiết rõ ràng bảo hôm nay ngày nắng thế nào đông nhiên hạ mưa lớn như vậy trương linh chi cũng có chút buồn b ự c thiên hải thị thời tiết vốn chính là hay thay đổi dự báo không cho phép cũng là c h u y ệ n thường đi thôi đi mua c ơ m a trần sinh dứt lời hướng mua c ơ m cửa sổ đi đến công ty nhân viên đương nhiên nhận biết trần sinh ba người nhao n h a u n h i ệ t t ì n h chào hỏi mà trần sinh cũng là từng cái đáp lại một chút không có ceo giá đỡ ăn cơm trưa mưa to cũng không có ý dừng lại ngược lại càng rơi xuống càng lớn cái này mưa to thật đúng là không phổ biến a dư ấu vi nhìn xem phòng ă n phía ngoài mưa to bùi mùi mai thôi là không phổ biến từ nhỏ đến lớn ta còn chưa thấy qua mưa lớn như vậy đâu trương linh chi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ sớm biết liền không mang theo trần sinh đến phòng ăn ăn cơm mà là đi chủ tịch văn phòng bên cạnh nhà ăn nhỏ chính mình lúc ấy nghĩ là nhường trần sinh nhìn một chút phòng ăn cho hắn biết nhân viên cơm nước đã có tăng lên rất nhiều ai biết vừa vặn gặp phải trời mưa trần sinh nhìn ngoài cửa sổ mưa to xuất thần lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị hỏi một chút vương vũ hơn các nàng đập quảng cáo thế nào đông nhiên chung điện thoại di động đột một văng lên trần sinh cũng không muốn quá nhiều nhận nghe điện thoại trần sinh không xong huyện tỷ cùng du du bị vây ở trên núi đầu bên kia điện thoại chuyển đến vương vũ hân thanh âm lo lắng chương ba trăm năm mươi mốt cho ta thăng cấp phục sinh chương ba trăm năm mươi mốt cho ta thăng cấp phục sinh trần sinh trong nháy mắt đứng lên lớn tiếng hỏi vũ hân ngươi từ từ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta tại truyền thông công ty đập xong quảng cáo sau đó lại đi lan làng, làng sơn lấy cảnh ở trên núi đập xong chiếu về sau chúng ta chuẩn bị trở về lúc đến t u ệ tỷ nói muốn đi trên núi đi dạo một vòng liền mang theo du du đi chỗ miếu chúng ta bởi vì còn có chút nội dung không có đập xong trước hết đi trở về ai biết sau khi trở về liền hạ xuống mưa to ta đã kêu cứu viện có thể là ta vẫn là có chút bận tâm nàng vương vũ hân mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng ta đã biết trước tiên ta hỏi một chút tỷ ta tình huống bên kia trần sinh nói xong c ú t điện thoại vội vàng bấm đường t ỷ điện thoại u i tiểu sinh t ỷ ngươi bây giờ còn đang trên núi đúng nha không biết chuyện gì xảy ra đông nhiên rơi ra mưa to bất quá cũng may trong chùa miếu có thể tránh mưa tiểu sinh thật không thiện hại các ngươi lo lắng đợi mưa cạnh ta cùng du du liền trở về lý huyện có chút thầy này nói cùng lúc đó trần sinh nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn không xong lũ quét của tới đại gia nhanh đi đại hùng b ả o điện nơi đó kiến trúc vững chắc nhất trần sinh lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo tỉ các ngươi bên kia lũ quét của tới lý huyền do dự một chút lập tức cười ha hả nói tiểu sinh ngươi nghe lầm a chúng ta cái này thật tốt chính là mưa hơi lớn mà thôi chứ không thèm nghe ngươi nói nữa điện thoại di động ta nhanh không có điện đợi mưa t ạ n h ta liền trở về dứt lời lý huyền c ú t điện thoại nhìn về phía theo tàng kinh cắt trốn tới một gã tăng nhân sư phụ xin hỏi là chuyện gì xảy ra tăng nhân nhìn lý huyền một cái thất kinh hô lũ quét c ủ a tới nơi này c h ù a miếu rất có thể sẽ bị cự thạch đập ngã hai người các ngươi còn thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian hướng đại hùng b ả o điện chạy dứt lời tăng nhân sách theo tăng bảo liều mạng chạy lên núi h u y ề n tỷ chúng ta cũng đi nhanh đi du du có chút nóng n ả y kéo lý h u y ề n tay bước nhanh hướng trên núi chạy tới lời nói phân hai đầu trần sinh sau khi cúp điện thoại sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng sinh ca chuyện gì xảy ra trương linh chi có chút lo lắng nhìn về phía trần sinh nàng chưa từng thấy qua trần sinh như thế vẻ mặt lo lắng tỷ ta bị vây ở trên núi hơn nữa trên núi bạo phát đất đã trôi ta phải đi xem nàng sinh ca loại này thời gian ngươi đi đường núi không muốn sống nữa nàng là tỷ ta ta không thể không quan tâm nàng trần sinh nói xong bước nhanh hướng phòng ăn bên ngoài chạy tới trương linh chi cùng dư ấu vi lướt nhau biết mình ngăn không được đối phương trần sinh mới vừa đi tới cửa nhà hà miệng không không hai liền đã đem xe l á i tới trần sinh hơi sững sở nhớ kỹ nàng cả ngày hôm nay một mực thủ ở văn phòng bên ngoài vừa mới lúc ăn cơm cũng là đánh một phần cơm một mực ngồi trần sinh sắt vách ăn cơm không nghĩ tới nàng vừa mới vẹn vẹn thông qua đôi câu vài lời liền biết mình ý đồ sớm đem xe bàn tới người ngồi đằng sau trần sinh thấp giọng nói một câu sau đó tiến vào phòng điều khiển trần sinh lái chiếc xe này là benny a na động lực mạnh nhất xe hình một trong chở khách sáu tám tháng v 8 s o n g tua bin tăng ép động cơ công suất lớn nhất 456 m ã lực mắt trị số mổ mẹn xoắn 8 7 5 t m b ả i n m nm vain trần sinh một cước chân ga đạp tới cùng xe trong nháy mắt bay ra ngoài hắn không lo được chờ đợi lan can nâng lên trực tiếp đụng hư lan can rời đi công ty thảo vừa mới là ai xe mẹ nhà hắn không có mặt ta trương sở kiều đứng tại trong phòng an ninh nhìn ngoài cửa sổ nhịn không được mắng một câu tiểu ca kia tựa như là trần tổng xe bên cạnh một tiểu đệ nói rằng sinh ca xe đâm đến tốt cái này sớm nên hay phản ứng không có chút nào linh mẫn trương sở kiều sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên ý thức được chuyện có chút không đúng b ấ m g trương linh chi điện thoại sinh ca chúng ta đi cái nào không không hai ngữ khí nghiêm túc hỏi nàng vừa mới nghe điện thoại chỉ là nghe xong đại khái chỉ là thông qua trần sinh biểu lộ nhìn ra hắn sốt ruột đi ra ngoài nhưng không biết rõ cụ thể chuyện gì đi lan làng sơn trần sinh khi còn bé cùng phụ mẫu cùng đường tỷ cùng đi qua lan lạng sơn đường núi mười phần khó đi hơn nữa hai bên núi đá cũng tương đối nhiều ngoài ra đỉnh núi chùa miếu cũng không phải xây ở chỗ cao nhất cho dù là cao lớn nhất đại hùng b ả o điện cũng có bị cự thạch đập t r ú n g khả năng trần sinh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt nhanh lên nhanh lên nữa đ ầ y trời mưa to bên trong động cơ đã bị thôi động đến c ự c h ạ n trần sinh không có chút nào dám bung lỏng thông qua cần gạt nước đẩy ra một chút không gian cố gắng phân biệt lấy phía trước từng chiếc ô tô một bên hai cũng là vẻ mặt khẩn trường bấm du du điện thoại uy du du các ngươi ở đâu một lát sau du du ra vẻ nhẹ n h õ n qua loa chúng ta tại đại hùng bảo điện nơi này kiến trúc mười phần rắn chắc không có việc gì vừa giữ lời du du sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang kịch liệt chỉ thấy một khối khoảng trừng nặng một tấn cự thạch đem đại hùng bảo điện một góc g ậ p nát trùng điệp đập trên sàn nhà đại hùng bảo điện bên trong tăng nhân cùng du khách trong nháy mắt loạn cả một đoàn tiếng la khóc cũng liên tục không ngừng du du vừa mới là chuyện gì xảy ra 002 không có mở miếng để đem ống nghe thả ở bên h a i du du thấy đã không dối gặt được nhẹ giọng nói chúng ta bị vây ở đại hùng bảo điện chúng người nói cho sinh ca cái nào sợ sẽ là ta chết đi cũng biết bảo hộ huyện tỷ an toàn ngươi khuyên hắn không nên khinh cử vọng động chờ đợi mưa tạnh về sau tự có nhân viên cứu viện tới cứu chúng ta ta đã biết các ngươi nhất định phải chú ý an toàn không không hai c ú t điện thoại vừa định khuyên trần sinh nhưng nhìn thấy trần sinh kiên nghị ánh mắt vẫn là đem lời nói nuốt trở vào lúc này trên điện thoại di động của nàng thu được một đầu đến từ du du tin tức ngăn lại hắn không không hai xem xong tin tức sau lơ đãng đem tin tức xóa bỏ không cần du du nhắc nhở nàng cũng biết mình nên làm như thế nào chính mình nhất định sẽ đem trần sinh cả lại cho dù là chính mình lại bởi vậy bị trần sinh ghi hận trong lòng ô tô chạy tới lan lang sơn trần núi không không hai bỗng nhiên mở miệng nói ra sinh ca nhanh ngừng một chút két két trần sinh một cước đạp xuống phanh lại chuyện gì xảy ra du du phát tới tin tức nói con đường này bị trên núi tảng đá chặn chúng ta phải đi một con đường khác trần sinh nhìn về phía trước không khỏi nhữ mày luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng du du làm sao có thể biết đường bị chặn lại đ ỗ n g nhiên không không hai một cái cổ tay chặt t r ù n g điệp rơi xuống đột nhiên chém vào trần sinh trên cổ trần sinh quay đầu trong ánh mắt mang theo một tia x á ý ngươi muốn giết ta. chín o n ngươi bỗng n i mươi ô không i nhịn đ tám lại thêm hai hiện tại bình yên vô sự trần sinh lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra x u ố n g xe sinh ca đã ngơi ư khăng khăng muốn đi chịu chết để cho ta đi chung với n g ư ơ i a hai trong ánh mắt mang theo trước n à y chưa từng có kiên định trần sinh mở cửa xe đem hai lôi xuống một ước đá bay ra ngoài sau đó tiếp tục lái ô tô lên núi đỉnh chạy tới đầy trời mưa to bên trong trần sinh mắt không chấp nhìn về phía trước ánh mắt lạ thường tỉnh táo hệ thống cho ta thăng cấp phục sinh chương ba trăm năm mươi hai giờ phút này đã thành nghệ thuật chương ba trăm năm mươi hai giờ phút này đã thành nghệ thuật mời túc chủ lựa chọn phải thêm kỹ năng điểm số trước mắt còn thừa kỹ năng điểm bốn nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau trần sinh quả quyết làm ra lựa chọn phục sinh thăng lên cấp ba l u t phục sinh tiên phú đã từ lv một thăng đến lv hai trong vòng một năm có thể phục sinh hai lần lại có thể lựa chọn hai trăm mét phạm vi bên trong mặt cho một địa điểm phục sinh phục sinh thiên phú đã từ lv hai thăng đến lv ba trong vòng một năm có thể phục sinh ba lần lại có thể lựa chọn ba trăm mét phạm vi bên trong mặt cho một địa điểm phục sinh trần sinh nghe được cái này hơi hơi an tâm may mắn mình có thể tự do lựa chọn phục sinh địa điểm vâng không phục sinh có khả năng chỉ là một cái g â n gà thiên phú tỷ như chính mình rơi vào trong nham tương nguyên địa phục sinh cũng chỉ là một lần nữa thể nghiệm một lần bị đốt sống chết tươi cảm giác thăng cấp phục sinh thiên phú sau trần sinh mắt sáng như bước nhìn về phía trước còn lại hai cái kỹ năng điểm thêm cho không gian thiên phú đốt kỹ năng thêm điểm thành công không gian đã theo lờ vờ hai thăng đến lờ vờ bốn trước mắt kỹ năng điểm không điểm không gian thể tích bốn m bốn m bốn m phòng ngự tuyệt đối mở ra đốt hệ thống đã mở khải phòng ngự tuyệt đối duy trì liên tục thời gian hai giờ con đường phía trước nước bùn hỗn hợp có cục đá vụn từ trên núi lăn xuống đến lại theo đường n l ự a chạy đi xuống con đường đã sớm bị màu vàng nước bùn bao phủ thậm chí đã bao phủ một phần tư l ố t xe trần sinh lại không có chút nào e ngại trực tiếp đem ô tô chân ga đạp tới cùng động cơ đốt trong tựa hầu nghe tới trần sinh đáy lòng h ò hét tiếng gào thét vạch phá như là màn sân khấu giống như màn mưa đem xa xa tiếng sấm đều che giấu bịch trên núi lăn xuống tới cục đá vụn nện ở trên núi xe phát ra tiếng vang to lớn cửa sổ mái nhà trong nháy mắt lõm nước mưa cũng theo khe hở thổi vào ô tô không có giảm tốc phanh đá rơi nện ở trước lên trên kính chăn gió nguyên bản liền mơ hồ một mảnh thủy tinh trong nháy mắt che kín vết dạng ô tô không có giảm tốc vang dấu ở trong nước bùn sắc bén hòn đá cắt vỡ trái phía sau lốp xe thân xe bỗng nhiên nung đưa kịch liệt một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục lại ô tô vẫn tại không có giảm tốc giờ phút này một cái lạnh lùng thiếu niên cùng một đài gào thét động cơ đốt trong đã hòa làm một thể ý đồ xông phá gồng xiềng của vận mệnh giờ phút này đã thành nghệ thuật cùng lúc đó vạn hào trong tửu điếm một đám nữ sinh lo lắng nhìn điện thoại di động tin tức trần sinh nhắn lại sao vương vũ hân nhìn về phía bên người chúng nữ hỏi còn không có trần sinh ca ca sẽ không thật một người lên núi a u tiểu n u trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt vẻ mặt lo lắng hỏi du du phát tới tin tức trần sinh vứt xuống cùng hắn đồng hành nữ hài kia l ạ loi một mình tiến về trên núi trồ miếu loại này thời gian chỉ sợ là giữ nhiều l à n ít mẹ tôi nhanh h ỏ n g mất nàng không nghĩ tới bình thường ổn trọng trần sinh vậy mà tại mưa to thời tiết lái xe chạy lên núi chúng ta đây không phải có máy bay trực thăng sao chúng ta tìm người lái máy bay trực thăng đi cứu trần sinh ca ca hạ vũ dao nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt có trước nay chưa từng có khẩn trương loại này thời gian lái máy bay trực thăng cùng chịu chết không có khác nhau lại nói chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy biết lái máy bay người a lý sa thất hồn lạc phách thở dài đều tại ta nếu không phải ta nhường đại gia đi trên núi chụp ảnh cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy Ô ô m ẹ tô giờ phút này không có nửa điểm chủ tâm c ố t dáng vẻ chỉ cảm thấy mình tự hồ làm một cái mười phần quyết định sai lầm nói cho cùng các ngươi cũng cũng là vì ta ta mới là kẻ đầu sỏ vương vũ h â n c á n răng cố gắng không cho nước mắt chạy xuống đến đại gia trước không nên vội vã tự trách nếu không chúng ta lái xe đi chân núi tối thiểu nhất đợi mưa tạnh có thể cái thứ nhất lên núi hiện tại loại này thời gian chúng ta kêu đội cứu viện chắc chắn sẽ không lên núi thu tỷ nhìn về phía chúng nữ nói rằng tốt chúng ta lái xe đi chân núi trở lấy lý sa nặng nề gật đầu vừa mới chuẩn bị đứng dậy trên điện thoại di động đống nhiên nhận được một cái tin đống nhiên con ngươi của nàng đống nhiên co vào nước mắt theo gò má chạy xuống xa xa ngươi còn đứng ngay đó làm gì đi mau a mẹ tô lôi kéo lý sa tay lớn tiếng nói lý sa cũng không có khởi hành ngược lại là cực kỳ bi thương nhìn về phía đám người tuyệt vọng mở miệng nói ta vừa vừa lấy được ô tô va chạm hệ thống tin tức chuyển đến sinh ca mở chiếc kia bẹn nghỉ xe đã xảy ra nghiêm trọng v à chạm mấy phút trước trần sinh mở ra đã tàn phá không chịu nổi bèn n g cố gắng tại một mảnh trong đá vụn xuyên thẳng qua ô tô hai cái bánh sau lốp xe đã sớm không thấy tăm hơi nghiêm trọng biến hình t r ụ c bánh xe tại cùng đá vụn trong đụng trạm phát ra tiếng vang ầm ầm trần sinh toàn thân đều đã bị xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà đổ xuống tới nước mưa xối bất quá văng lanh nước mưa lại làm cho hắn càng thêm thanh t h n h nhanh hơn nhanh hơn trần sinh cắn răng nắm chặt tay lái lần lượt đem sắp sông vào vách núi xe kéo trở về gian g rắc một đạo giống như cự long đồng dạng tiệm điện từ không trung rơi xuống đột nhiên b ổ ở bên trái trên núi trần sinh theo bản năng hướng bên trái lướt qua không khỏi chừng lớn hai mắt một giây sau một khối hiểu rõ tấn nặng cự thạch từ trên núi lăn xuống đến dựa theo cự thạch lăn xuống vị trí đến xem ô tô tuyệt đối sẽ bị đập trúng bởi vì lúc này t r ụ c bánh xe tổn hại nghiêm trọng phanh lại hệ thống cũng đã hư hào không gian cho ta thu một giây sau khối kia cơ hồ có thể nghiền nát tất cả cự thạch bị trần sinh thu nhập không gian bên trong nguy hiểm thật trần sinh không khỏi thầm than một tiếng may mắn tốt chính mình thăng cấp không gian thiên phú và không liền sẽ dùng rơi một lần phục sinh cơ hội trần sinh lần nữa phát động không gian thiên phú đem khối cự thạch này thả tại sau lưng con đường bên trên tiếp tục lái xe hướng phía trước phóng đi mưa to vẫn như cũ ngày xưa đường con h ữ nhã tính năng chắc tuyệt bèn nhi giờ phút này đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ chỉ có động cơ đốt trong vẫn như cũ phát ra trận trận gầm nhẹ l i ề u mạng muốn chứng minh chính mình vẫn như cũ là thời đại này vương đông nhiên phía trước xuất hiện một cục đá to lớn nằm ngang ở giữa đường trần sinh b u n g ra chân ga lần nữa thử một cái phanh lại vô hiệu ánh mắt của hắn chầm xuống gắt gao nắm chặt tay lái trực tiếp đục vào phanh cho dù là đã sớm chuẩn bị trần sinh thân thể vẫn như cũ lắc lư một cái hắn bị bắn ra an toàn khí năng đánh vào bộ mặt chặn phía trước ánh mắt ngay trong nháy mắt này công phu hai khối cự thạch từ trên núi lăn xuống đến không tốt trần sinh vội vàng phát động không gian thiên phú nhưng mà cái này hai khối cự thạch quá lớn dài nhất chỗ bốn mét k hoặc ả chừng căn bản là không có cách đồng thời thu nhập không gian trần sinh đem thứ một tảng đá lớn thu nhập không gian chuẩn bị đem nó ném đi sau lại thu nhập khối thứ hai cự thạch nhưng mà trần sinh lại phát hiện một cái vấn đề trí mạng khối thứ hai cự thạch vô luận như thế nào cất đặt đều đã vượt ra khỏi không gian dung nạm phạm vi không tốt trần sinh một cước đem cửa xe đạp bay ra ngoài chuẩn bị chạy trốn nhưng mà cự thạch đã rơi xuống trung điệp nện ở bèn mi trên xe cho dù là thân xe lại kiên cố cho dù là trần sinh mở ra phòng ngự tuyệt đối cho dù là trần sinh lúc này thuộc tính cơ sở đã đạt tới bảy trăm nhiều nhưng là tại thiên nhiên lực lượng tuyệt đối hạ vẫn không có bất kỳ chống đỡ chi lực gian g g i á c thân xe thủy tinh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy còn có cái gì abc trụ trong khoảnh khắc liền bị phá hủy trần sinh theo bản năng dùng tay đi ngăn trở khối kia khoảng chừng nặng mười mấy tấn cự thạch nhưng mà tất cả đều là vô ích chương ba trăm năm mươi ba phục sinh chương ba trăm năm mươi ba phục sinh trần sinh chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân một giây sau liền mất đi ý thức tỉnh lại lần nữa hắn phát phát hiện mình còn giống như ưu linh lơ lửng ở giữa không trung không cảm giác được giấc m a không cảm giác được không khí thậm chí liền lực hút đều không cảm giác được dưới thân là kia cục đá to lớn cùng bị đè ép thân xe đây chính là phục sinh thiên phú sao đây chính là cảm giác tử vong sao trần sinh lại có một nháy mắt hoảng hốt nếu như mình không có phục sinh thiên phú vậy cái này chính là mình sau khi chết trạng thái sao giờ phút này hắn lại cảm thấy mình giống như là cảm lộ thứ gì dù cho chính mình có nhiều tiền hơn nữa làm tử vong tiến đến một phút này vẫn như cũ mang không đi bất kỳ vật gì đốt kiểm tra tới tốc chủ đã tử vong p h một giây sau một cái lấy trần sinh làm trung tâm viên cầu bao phủ ở xung quanh hắn trần sinh biết chính mình hẳn là có thể tại viên cầu bên trong tự do lựa chọn phục sinh địa điểm bất quá hắn cũng không có nóng lòng làm ra lựa chọn mà là hỏi thăm hệ thống hệ thống nếu như ta phục sinh lời nói trong xe vẫn sẽ hay không có thi thể của ta sẽ không túc chủ phục sinh nguyên lý là đem nguyên bản đã tử vong thân thể chữa trị Trần Sinh lúc này lúc một ớ i yên l giây sau trần sinh phát hiện mình đã vững vàng rơi vào trên đường lớn không lo được cân nhắc quá nhiều tiếp tục bước nhanh theo đường cái hướng lên trên chạy đi cùng lúc đó bảo điện bên trong đám người đã sớm loạn cả một đoàn có người l i ề u mạng gọi điện thoại có người quỳ trên mặt đất cầu nguyện cũng có người tìm kiếm khu vực an toàn ẩn nút cũng có người tụ tập cùng một chỗ lớn tiếng thương lượng biện pháp giải quyết làm sao bây giờ a chúng ta muốn chết ở nơi này sao ta cảm giác nơi này nhanh muốn sụp chúng ta nếu không đi bên ngoài a ta ngược lại thật ra biết đi lên có một khối đất trống nơi đó địa thế cao một chút hơn nữa nước không là rất lớn bên ngoài nước lớn như vậy vạn nhất nếu là bị lao xuống vết núi chết càng nhanh trong đám người du du nhìn xem đã bị cự thạch đập rách mướp bảo điện n g khí nghiêm túc nói h u y n tỷ chúng ta vẫn là rời đi cái này a nếu là bảo điện sụp đổ chúng ta đều không sống nổi Tốt, chúng ta đi bên ngoài lý huyện cũng không dám thất lễ chạy xuống đã không có qua b ắ p chân hồng thủy cùng du du tay nắm tay hướng ra phía ngoài chạy tới bên ngoài nước lớn các ngươi sẽ bị cuốn đi một cái trung niên phụ nữ lớn tiếng quên nhủ lưu tại cái này cũng không an toàn nếu là một hồi b ộ t phát đất đã trôi toàn bộ bảo điện đều sẽ bị cuốn đi lý huyện không có ý dừng lại tiếp tục đi ra ngoài cửa đúng lúc này một khối từ bê tông chế tạo xà ngang đ ố n g nhiên rớt xuống đánh tới hướng lý huyện cùng du du hai người cẩn thận du du vội vàng lôi kéo lý huyện hướng bên cạnh chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước xà ngang thẳng tắp nện ở du du trên bàn chân đem đùi phải của nàng xinh xinh nện đức a chân của ta du du đau tàn nát có lòng giờ phút này bắp chân của nàng đã hoàn toàn đứt gãy thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt tầm u trên nóc nhà cái khác xà ngang cũng giống là quân bài đố mị nổ đồng dạng nhao nhao rớt xuống chạy mau a chúng ta nhanh lên đi bên ngoài nơi này muốn sụp chờ ta một chút ta đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới du du ta có ngươi rời đi cái này lý u y ề n có chút tự trách lôi kéo du du cánh tay u y ề n tỷ ngươi đi trước đừng có ta chúng ta chậm rãi có thể ra ngoài nếu là n g ư ơ i xảy ra chuyện sinh ca đợi này đều sẽ sống ở trong thống khổ du du bung ra lý huyện cánh tay dùng sức hướng phía trước đẩy nàng một cái đ ừ n g dây vò k h ố n khổ chấm thêm một hồi chúng ta đều phải đặt xuống cái này mau lên đây lý huyện không nói lời gì ngồi sổn người xuống du du sững sờ lập tức giáng chống đỡ lấy đứng dậy một cái chân nhảy đến lý huyện trên lưng nàng biết mình khăng khăng lưu tại cái này lý huyện là không thể nào một người rời đi cũng may lý huyện tố chất thân thể không tính tranh lệch con du du vẫn như cũ có thể bước nhanh tiến lên ngay tại hai người rời đi bảo điện một nháy mắt b ả o điện hầm vang sụp đổ vô số vật liệu gỗ v ỡ vụn bị hồng thủy lao xuống vách núi lý h u y ể n theo trong nước vớt ra hai khối mỏng tấm vang gỗ sau đó ở trên người kéo xuống mấy cây vải cố gắng giúp du du cố định đứt gãy bắp chân du du n g ư ơ i yên tâm ngươi chân này khẳng định còn có thể nối liền dù là bệnh viện không được tiểu sinh cũng khẳng định có biện pháp lý h u y ể n âm thanh dun dạy nói nàng từ nhỏ đã sợ đau giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được du du đang chịu đựng lớn cỡ nào thấm khổ u y ề n tỷ may mắn ta chỉ thương tới một cái chân còn có thể động du, du dùng sức cắn một chút răng miệng gạt ra một cái nụ cười lý huyện n mầm đầu nhìn một cái đỉnh núi vẻ mặt nghiêm túc nói nơi này là giữa s ư n núi chúng ta đến mau chóng hướng đỉnh núi chạy nếu là có đất đá trôi lời nói nơi này mọi thứ đều sẽ bị d ì m ngập du du mau lại đây trên lưng của ta du du cũng không có đứng dậy mà là chỉ chỉ một bên đã đứt gãy gãy gỗ huyền tỷ n g ư ơ i giúp ta đem kia cây côn gỗ lấy tới chính ta đi ngươi đi trước đỉnh núi chờ lấy ta ta rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a lý u y ệ n nhữ mày ngồi sổm ở du du trước mặt dùng giọng ra lê quát đừng nói nhảm đi lên nhanh một chút u y ề n nói thật mệnh của ngươi so ta đáng tiền ngươi đừng để ý đến chính ngươi đi có thể càng mau một chút du du lắc đầu mạng của mình sao có thể cùng nguyện tỷ so đâu chính mình cùng mẫu thân có thể còn sống sót tất cả đều dựa vào sinh ca nhớ kỹ ngày đó chính mình hướng mẫu thân lúc cá o biệt mẫu thân khóc nói với mình là m người muốn có ơn tập báo hiện tại chính mình sao có thể trở thành nguyện tỷ liên lụy đâu nàng thật là sinh ca thân nhân duy nhất nàng muốn là chết sinh ca nhất định sẽ thống khổ và phần mà chính mình chết không có gì đáng tiếc phản chính tự mình lúc đầu cũng là người sắp chết lại nói mình chết còn có không không không không 004. thậm chí còn có thể có vô số du du thay thế vị trí của mình chỉ là sinh ca có thể hay không ngẫu nhiên nhớ từ bản thân hẳn là sẽ không a mình cùng bên cạnh hắn nữ sinh so sánh quả thực chính là một cái bình thường không thể lại bình thường cô đương hắn không hận mình coi như không tệ dù sao hiện tại đây hết thảy đều cùng chính mình có không thoát được quan hệ du du n g ư ơ i đang suy nghĩ gì đấy lý h u y ệ n tiếng quát khẽ c ắ t ngang du du suy nghĩ h u y ề n tỷ ta đừng mẹ hắn nói nhảm có n g ư ơ i chậm trễ cái này chỉ trong chốc lát ta đều đã có ngươi tới đỉnh núi huệ tỷ người nào có nhanh như vậy du du biết mình không l â y chuyển được lý h u y ể n đành phải ngoan ngoan ghé vào phía sau lưng nàng bên trên lý h u y ể n cắn răng đạp trên không có qua bắp chân nước bùn chật vật lên núi đỉnh đi đến hai người theo đường núi đi ra ngoài mấy trăm mét khoảng cách xa đ ỗ n g nhiên lý h u y ể n dưới chân trượt đi trùng điệp té ngã trên đất không tốt lý h u y ể n gấp vội vàng nắm được du du cánh tay nhưng mà nước chạy xiết đem hai người vọt về phía chân núi chương ba trăm năm mươi bốn tiểu sinh đường tị thích, thích người lý huyện cùng du du hai người tại ô chọc nước chạy bên trong không ngừng giấy r u n nhưng mà từ trên núi lao xuống dòng nước quá mau mặc cho hai người dãy r u i như thế nào đều không thể theo trong nước đứng lên du du nhìn thoáng qua sau lưng con ngươi bỗng nhiên co vào không tốt phía dưới là vách núi lý huyền liệu mạng mong muốn theo dưới thân tìm kiếm lấy lực điểm nhưng là lộ diện quá trơn chính mình căn bản không dừng được ngay tại hai người sắp bị lao xuống vách núi lúc trong lúc bối rối lý huyền bắt lấy một cây nhỏ hai người cái này mới dừng lại bất quá lúc này du du cái k i a gãy chân đã ở vào huyền không trạng thái lại chậm một dây chuông đoán chừng nàng liền đã rơi vào vách núi du du nhìn thoáng qua tia cây nhỏ phần gốc bùn đất đã bị cuốn đi một bộ phận đồng thời phần gốc bùn đất còn đang không ngừng giảm bớt nhìn qua cái này cây nhỏ căn bản là không có cách trèo c h ố n g hai người huệ tỷ ngươi nhanh lên thả ta ra ngươi nếu là không buông ta ra chúng ta cũng phải bị lao xuống vách núi lý huyền cắn răng đừng nói chuyện nghĩ biện pháp đứng lên sau đó tiếp tục xông đi lên thật là ngươi mang theo ta trên căn bản không đi a du du có chút tuyệt vọng hô thử một lần nữa nhất định có thể làm lý huyền một cái tay vịn cây nhỏ một cái tay nắm lấy du du thử nghiệm đứng lên lảo đảo muốn ngã cây nhỏ phần gốc chậm rãi từ dưới đất rút lên mười mấy giây đồng hồ sau cây nhỏ dường như rốt cục không kiên trì nổi trực tiếp bị nổ tận gốc du du cùng lý huyện cũng trong nháy mắt bị hồng thủy phóng tới bên dưới vách núi mặt không du du có chút tuyệt vọng q u á t to lên giờ phút này nàng nghĩ đến tử vong cũng căm hận vận mệnh bất công vì cái gì chính mình vừa mới chữa khỏi ung thư lại lại muốn chết một lần vì cái gì mình không thể sống lâu mấy năm bất quá nàng cũng không có hối hận tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này nàng cảm nhận được trước t i ệ không có khói hoạn nàng hiện tại duy nhất không yên tâm chính là trần sinh không biết do hắn hiện tại có phải hay không đã biết khó mà lui về tới khu vực an toàn đáng tiếc thương lai đường mình không thể lại cùng hắn đi tiếp thôi nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại chờ đợi tử vong phủ xuống nhưng mà ngay tại nàng sắp rơi vào vách núi lúc một hai bàn tay to bắt lấy cánh tay của nàng đem nó gắt gao bắt lấy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là huyện t h bắt lấy tảng đá hoặc là cái khắc cây du du kinh ngạc mở mắt ra nhìn thấy trước mặt mình có một trường không thể quen thuộc hơn được mặt đã hoàn toàn bị nước mưa xối nhưng như cũ có không nói được cơ nghị sinh ca lại là ngươi tiểu sinh sao ngươi lại tới đây lý huyền cùng cùng du du du du cũng không làm phiền nhảy lên một cái nhảy đến trần sinh trên lưng hai cánh tay cánh tay bắt lấy trần sinh bà vai hai cái đùi thì là quấn ở ngang hông của hắn may mắn tổng hợp cách đấu bên trong một chiêu này so khá thường gặp lý huyện bình thường cũng không thiếu lệ u qua không đến mức tùy tiện t r ở xuống a chân của ta đau quá không biết là du du ạ l i ệ n lìn đã hao hết vẫn là nàng có chút buông lỏng chân cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới không để cho nàng cho phép lớn tiếng gầm rú lên đau cơ hồ muốn n g ấ t đi lại tại mỗi lần n g ấ t đi thời điểm lại đau tình trần sinh đầu tiên là giúp du du vốn nắn một chút xương cốt một lần nữa dùng tầm ván gỗ cố định lại sau đó theo trong túi móc ra một viên thuốc du du đem cái này viên thuốc ăn du du tiếp nhận dược h o n không chút do dự đưa nó ăn rất nhanh thân thể đau đớn liền giảm bớt không ít trần sinh bám vào du du bên hai chậm rãi mở miệng du du chân của ngươi đã hết đau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi a tỉnh ngủ về sau thiên l i ệ n tinh du du chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề tựa như là bị đánh thuốc tê đồng dạng một giây sau nàng liền ngủ thật say trần sinh chặt ngang ôm lấy du du nhanh chóng hướng trên núi chạy đi lý huyện thấy du du mất đi không khỏi lấy làm kinh hãi tiểu h sinh du du không có sao chứ không có việc gì nàng chính là ngủ tiếp đi mà thôi lý huyện chỉ cảm thấy trần sinh dường như có cường đại thôi miên năng lực như thế có thể đem ở vào trong đau đớn du du thôi miên mưa to còn tại hạ trần sinh ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi phát hiện một chỗ đất bằng cho dù là s ả ra đất đá trôi cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái chỗ kia hắn không dám thất lễ tiếp tục nhanh chóng hướng trên núi chạy đi ngay tại trần sinh vừa rời đi không lâu trần sinh sau lưng trên núi bỗng nhiên bạo phát đất đá trôi có mấy cái trở tại nguyên chỗ du khách trong n g á y mắt bị dìm ngập trong đó lý huyện quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lòng vẫn còn s ợ hay nói rằng tiểu sinh may mắn ngươi kịp thời đổi tới bằng không ta cùng du du đều đã chết tỉ có ta ở đây ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện Trần sinh ngữ khí bình tĩnh nói ra câu nói này lý h u y ề n lại cảm thấy phá lệ an tâm không biết từ lúc nào lên nguyên vốn cần nàng bảo hộ đường đệ vậy mà đã lớn lên có thể một mình đảm đương một phía thậm chí mấy lần trừng cứu mình ở trong nước lửa nàng cũng không biết mình bắt đầu từ khi nào đã theo ý lại vào sở hữu cái này đường đệ vừa mới trong nháy mắt đó nàng cảm thấy mình phải chết chính mình sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này bất quá nàng lúc ấy ngoại trừ sợ hãi bên ngoài càng nhiều hơn chính là không bỏ nàng không phải không nỡ hiện tại vinh hoa phú quý mà là không nỡ trần sinh tại tử vong giáng lâm một phút này nàng mới biết được có thể thật tốt còn sống cùng thân nhân bằng hữu cùng một chỗ mới là hạnh phúc lớn nhất hiện tại lý h u y ề n cảm thấy mình giống như là lần nữa thu được tân sinh đã dặn g này cái kia sau liền tuân theo bản tâm của mình a nghĩ đến cái này lý h u y ề n hít sâu m ộ t hơi tại trần sinh bên thai nhẹ nói tiểu sinh ta thích ngươi trần sinh khẽ giật mình lập tức ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng đường tỷ ta cũng thích ngươi a bất quá bây giờ không phải nói những n à y thời điểm chờ chúng ta an toàn về sau lại đến diễn một đợt tỷ lệ tình thâm tiết mục ta nói ưa thích không phải ngươi nói cái chủng loại kia ưa thích mà là cùng tô, tô tiểu giao xa xa vũ hơn bọn người như thế ưa thế người biết chúng ta không có quan hệ máu mủ cho nên ta cũng không cần lo lắng a di sẽ trách ta ta lúc đầu muốn đem bí mật này trôn sâu đáy lòng nhưng vừa mới tại trên con đường tử vong rẽ ruột một máy mắt ta bỗng nhiên có dũng khí lý h u y ề n lời rất khẽ lại lại cực kỳ chân thành chân sinh có chút mộng bức nói thật chính mình cho tới nay cũng là ưa thích đường tỷ hơn nữa lúc còn rất nhỏ chính mình t ừ n g đối mụ mụ nói qua lớn lên muốn cưới đường tỷ khi đó mụ mụ cười nói với mình đường tỷ là thân nhân của mình không thể kết hôn bằng không sẽ bị thế tục thanh em b a phủ hắn lúc ấy cái hiểu cái không gật gật đầu biết mình cùng đường tỷ ở giữa là thân tình mà bây giờ đường tỷ vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy trần sinh không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong bởi vì hắn rất khó theo trước đó quan hệ trung chuyển biến tới chương ba trăm năm mươi lăm sinh ca còn sống chương ba trăm năm mươi lăm sinh ca còn sống t i ể u sinh ngươi không cần xoắn suýt kỳ thật ta chính là muốn nói ra chính ta ý nghĩ trong lòng mà thôi cũng không có ý tứ gì khác cũng chưa hề nói nhất định phải đi cùng với ngươi nói ra vừa mới kia lời nói trong lòng ta thoải mái hơn lý huyện ra vẻ nhẹ nhóp nói rằng đường tỷ ngươi cũng là dễ dàng ta hiện tại áp lực như núi a trần sinh có chút bất đắc gì nói lý huyển nghe xong có chút l u n g túng cắn môi một cái tiểu h sinh thật không thiện ta không nên cho ngươi tạo thành bối rối ta vừa mới chỉ là bởi vì tại bên bờ sinh tử dạo qua một vòng cho nên có chút xúc động ngươi coi như lời ngày hôm nay ta chưa từng có nói qua một lát trầm mặc qua đi trần sinh bỗng nhiên cười ha h a đường tỉ kỳ thật ngươi không có cho ta tạo thành bối rối ta sớm đã đem thế tục ánh mắt không hề để tầm bằng không bên người cũng sẽ không có nhiều nữ sinh như vậy tiểu sinh ngươi nói là ta nói là ta cũng thích ngươi không riêng gì trước kia thuộc về thân tình cái chủng loại kia ưa thích còn có cùng ưa thích mễ tô các nàng như thế ưa thích lý huyện nghe xong sửng sốt u sau một lát đột nhiên tại trần sinh trên m ạ n hôn một cái lý huyện độ thiện cảm ba trước mắt độ thiện cảm một trăm l i n lý huyện độ thiện cảm đã đạt một trăm chúc mừng tốc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm ban thường một thu hoạch được hai kỹ năng điểm trước mắt còn thừa kỹ năng điểm hai ban thường hai đ ố i tốc chủ độ thiện cảm đạt tới một trăm n ữ sinh thuộc tính cơ sở trong tương lai ba mươi thiên bên trong đạt tới hai trăm ban thường ba tại cùng túc chủ tiến hành linh hồn khế ước người ở trong ngẫu nhiên rút ra một người ngẫu nhiên thu hoạch được túc chủ một hạng thiên phú trần sinh lấy được được thường sau nội tâm một hồi vui mừng như đ i ê n không nghĩ tới đường t h ủ vậy mà là cái thứ nhất đạt tới một trăm điểm độ thiện cảm nữ sinh bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu đoán chừng tại thời điểm trước kia đường t h ủ hào cảm đối với mình độ liền đã vượt qua chín mươi chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân nàng không thể không phong bế nội tâm của mình thế giới hiện tại kinh lịch sinh tử nàng đã hoàn toàn nghĩ thoáng độ thiện cảm tự nhiên chướng tới trần sinh nhịn không được ở trong lòng nhà r á n h muốn nói còn phải là đường tỷ a chính là cho lực lý huyền nhìn thấy trần sinh n i ế t miệng có chút tò mò hỏi tiểu sinh ngươi cười cái gì không có gì ta nhớ tới cao hứng sự tình lý huyền nữ môi đem mặt tựa ở trần sinh trên mặt chỉ cảm thấy giờ phút này mình là trời hạ hạnh phúc nhất nữ nhân trần sinh đem ý thức chui vào hệ thống hệ thống ai thu được thiên phú của ta thiên phú tên là cái gì không không hai đã thu hoạch được túc chủ s a thần thiên phú trần sinh gật gật đầu chỉ cảm thấy miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận tiểu sinh cuối cùng đã tới lý huyền nhìn thấy phía trước chỗ kia lại cao rốt cục thở ra một hơi nơi này là phi tiên đài là một chỗ ước chừng có một nghìn bình đ à i cao bình thường là du khách chụp ảnh đánh thẻ địa phương lúc này trên đài cao có mười mấy người mỗi người đều chật vật không chịu n ổ i xem ra cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới bỏ lên trần sinh leo đi lên đem du du đặt ở trên bình đài vừa mới chỉ là giúp nàng cầm máu còn chưa kịp cứu chữa trần sinh lặng lẽ theo trong túi lấy ra một viên thuốc b ó c nát sau đó bôi tại du du trên vết thương loại thuốc này hoàn là trần sinh trước đó lợi chế có thể sát trùng trừ độc cũng có thể giút gãy xương khôi phục nhanh chóng về phần chữa trị vết thương chờ sau khi trở về cho nàng một chút chữa trị dược cao là được tiểu sinh du du sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ lý huyền có chút lo lắng hỏi không có việc gì ta đã cho nàng phục d ụ n g dược vật vết thương một lát sẽ không lây nhiễm trần sinh đang khi nói chuyện lại từ trong túi móc ra một viên thuốc đưa cho lý huyền thì đem cái này viên thuốc ăn đi bằng không ngươi sẽ sinh bệnh lý huyền tiếp nhận dược hoàn một ngụm n u ố t vào chỉ cảm thấy mình thân thể đều đang phát nhiệt sau đó trần sinh lại từ trong ngực móc ra mấy khối sô cô la đưa cho lý huyền tiếp nhận sô cô la hơi kinh ngạc nhìn về phía trần sinh trần h i sinh, ngươi ể u là u chuẩn n mộng nào trên thân cái gì cũng có. Ta chỉ là đến tương rồi cái thời điểm chuẩn bị tương đối sung túc mà thôi. áo sao. gì sung Ta Thế túc t chỉ là mà có. bị sinh qua loa tắc trách nói may mắn tốt chính mình mặc áo khoác bằng không những vật này thật đúng là không tốt lấy ra mưa to so trước đó ít đi một chút bất quá vẫn như cũ còn tại rơi xuống trần sinh đem du du từ dưới đất ôm kéo vào trong ngực trợ giúp nàng duy trì nhiệt độ cơ thể sau đó nhìn về phía một bên c h e r ù đám người những cái kia dù đa số là ô mặt trời có thể làm dù che mưa dùng chỉ tiếp không gian của mình bên trong không thể che mưa công cụ có lời nói cũng không tiện lấy ra các vị các ngươi dù có thể hay không cho ta mượn dùng một chút ta cái này có bệnh nhân trần sinh nói với mọi người nói đa số người giả bộ như không có nghe được cũng có mấy nữ sinh lẩm bẩm không phải chúng ta dù chính mình cũng che không đến nào có ở không còn ngươi chính là mưa lớn như vậy nếu là thời gian dài gặp mưa khẳng định sẽ đông lạnh xấu các ngươi vẫn là tự cầu phúc ca lúc này một cái tiểu nữ hài miễn cưỡng khen đi tới nhỏ giọng nói rằng ta chỉ có một thanh rủ khả năng không cách nào chiếu cố đến mọi người lý huyền vội vàng đáp lại không có quan hệ tiểu nguội ngươi cùng vị tỷ tỷ này cùng một chỗ bung rủ liền tốt chúng ta không sợ xối ân t ố t tiểu nữ hải đi tới ngồi s ồ m ở du du trước mặt giúp nàng miễn cước khen mà phía sau lưng của mình lộ ở bên ngoài bị nước mưa d í n h ư ớ t tiểu n ộ i muội cho ngươi ăn khối sô cô la lý huyền đưa cho tiểu nữ hải cùng một chỗ sô cô la nữ hải tiếp nhận sô cô la cho lý huyền một cái điểm điểm m ỉ m cười tỷ tỷ cảm ơn ngươi tiểu n ộ i muội hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi về sau có khó khăn gì thì ta gần đây cái này dễ dùng trần sinh nhìn về phía tiểu nữ hải nói rằng cảm ơn đại ca ca ý tốt bất quá ta khó khăn các ngươi không giải quyết được tiểu nữ hải có chút thất lạc túi đầu xuống dường như có cái gì nan nôn c h i ẩn trần sinh cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì chờ đem nữ hải mang xuống sơn lại đi giúp nàng giải quyết vấn đề lúc này bên cạnh mấy người nhỏ giọng tầm h thì l ấ y tiểu tử kia vậy mà đại bất kính cái gì gọi là tìm hắn so tới chốt như thế dễ dùng chính là hắn cho là hắn là ai a không biết do kính sợ hai chữ viết như thế nào chắc không được té gãy chân lý huyền nhìn về phía du du du n g nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó tìm kiếm lấy chính mình cùng du du điện thoại lại phát hiện điện thoại đã sớm không thấy t i ể u sinh n g ư ơ i nơi đó có điện thoại sao ân không biết do còn có thể hay không khởi động máy trần sinh theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện còn có thể bình thường sử dụng thế là cho bạch lạc nhan gọi điện thoại không bao lâu nhi bên đầu điện thoại kia người tiếp thông trần sinh ca ca quá tốt rồi n g ư ơ i lại còn còn sống đúng vậy a còn chưa có chết trần sinh t r e o chọc nói đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt t r u y ề n đến một đám nữ sinh thanh â m trần sinh ca ca n g ư ơ i không chết sinh ca ồ、oh, oh, ta còn tưởng rằng người chết đừng nói điểm xấu lời nói ta liền nói trần sinh ca sống thật tốt ta trần sinh ca ca du du cùng nguyện t ỷ các nàng còn tốt chứ trần sinh chờ đối diện chẳng phải ở mỹ về sau rồi mới lên tiếng ba người chúng ta cùng một chỗ đâu trước mắt vị trí là phi tiên đ à i chương ba trăm năm mươi sáu lái phi cơ đi cứu viện chương ba trăm năm mươi sáu lái phi cơ đi cứu viện đầu bên kia điện thoại chúng nữ nghe được trần sinh đang phi tiên đ à i bắt đầu khe khẽ bàn l u ậ n lên phi tiên đ à i ở đâu nơi đó an toàn sao có người biết chỗ đó không mưa lớn như vậy trần sinh ca ca bọn hắn sẽ không bị cuốn đi a ứ tiểu nhu cái miệng quạ đen của nhà ngươi hạ vũ giao tại ứ tiểu n u trên đầu gõ một cái ta đi qua phi t i ê n đài nơi đó là một cái ở vào chỗ cao bình đài tương đối mà nói an toàn một chút cho dù là có đất đá trôi cũng rơi không đến cái chỗ kia chúng nữ lúc này mới yên lòng lại trần sinh trầm ngâm một lát đúng rồi không không hai có hay không cùng các ngươi cùng một chỗ nàng đã tại trên đường chạy tới đoán chừng lúc này nhanh đến không không ba ở một bên đáp lại nói trần sinh lúc này mới yên lòng lại ưu tiểu nhu xoa xoa nước mắt tới gần điện thoại hô trần sinh các ca huệ tỷ du du tỷ tỷ ba người các ngươi yên tâm chúng ta tại chân núi chở các ngươi đợi mưa cạnh chúng ta liền lái xe đi lên tiếp các ngươi tính toán Đường núi đều đã dưới núi sông hơn nữa dưới núi cũng không bị hủy, an trần o à là n ngươi vẫn các t ở về về viện đi. Đợi mưa về sau, đội cứu viện tự nhiên sẽ tới mưa sau, ta. thạnh tự chúng sẽ cứu cứu r sinh ngữ khí bình tĩnh cứ nhủ ân hy vọng mưa nhanh lên thu nhỏ trần sinh ca ca các ngươi nhất định phải kiên trì lên lý sa đối với điện thoại cổ động vừa mới là sinh c a thanh âm không không hai thanh âm bỗng nhiên theo đám người sau lưng chuyển đến sinh ca ta sinh ca quá tốt rồi ngươi còn sống trương sở k i ề u bước nhanh chạy tới đoạt lấy bạch lạc nhang điện thoại sợ kiệu ta đương nhiên còn sống thế nào n g ư ơ i có phải hay không nóng trông sau khi ta chết kế thừa ta vạn hào tập đoàn trần sinh nghe được trương sở k i ể u thanh âm cũng là có chút vui mừng không nghĩ tới tiểu t ử này vậy mà cũng theo tới sinh ca ta nhìn ngươi đụng hư lan can liền biết ngươi khẳng định có chuyện trọng yếu thế là liền cho ta tỉ gọi điện thoại thế mới biết ngươi đi lan l à n g sơn sinh ca không nghĩ tới ngươi thật đúng là d ũ n g a vậy mà đội mưa lên núi trương sở kiều từ đáy lòng đội phục trần sinh bất quá hắn cũng lý giải trần sinh nếu là tỉ tỉ mình gặp phải nguy hiểm hắn cũng biết nghĩa vô phản cố đứng ra trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại điện thoại nhanh không có điện trước hết như vậy đi trần sinh lại bổ sung một câu đem điện thoại dầm máy trương sở kiều hướng về phía chúng nữ nói rằng việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên về vạn hào khách sạn sau đó lai máy bay trực thăng đi cứu sinh ca bọn hắn t đám người nhao nhao gật đầu không không ba n h ì n thoáng qua toàn thân ô chọc không không hai có chút kinh ngạc hỏi không không hai ngươi thế nào chật vật như vậy ta bị sinh ca một cước đá ngã lăn trong nước cho nên liền thành dạng này không không hai cởi khổ một tiếng bất quá trong giọng nói cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ trần sinh ý tứ thì ra không không hai bị trần sinh một cước đá bay sau đuổi một khoảng cách phát phát hiện mình căn bản đuổi không kịp ngược lại kém chút bị lăn xuống tảng đá đập t r ú n g bị mưa to số i thấu về sau nàng ngược lại lạ thường tỉnh táo biết mình tùy tiện lên núi chỉ có một con đường chết hẳn là giữ lại mệnh đợi mưa cạnh về sau lại nghĩ biện pháp cứu trần sinh cho nên nàng bước nhanh hướng phía dưới núi chạy tới đi đến nửa đường thời điểm gặp mở ra phe gia gf 8 0 trương sở t i ể u loại này tiên lái xe thể thao lên núi hơi bất lưu thần liền bị đường tảng đá kẹp lại không không hai ngăn cản khăng khăng muốn lên sơn trương sở t i ể u hai người thương lượng sau khi xuống núi lại nghĩ biện pháp về sau không không hai có liên lạc không không ba bọn người biết các nàng đều tại chân núi trở lấy liền chạy tới mọi người đi tới vạn hào khách sạn về sau trương sở t i ể u bằng hưu đã tại đây đợi kiều ca loại này thời gian ngươi đem ta gọi đến nơi này có gì muốn làm a một cái giữ lại đầu đinh nam tử nhìn thấy trương sở kiều cười nên đón tiếp lấy trương sở kiều đi tới v ô v ô đầu đinh nam bà vai lôi tử đương nhiên là có chuyện trọng yếu tìm n g ư ơ i a lôi tử tên là lôi đảo là trương sở kiều một cái hảo huynh đệ tiêu ca t h ì ngươi hiện tại là vạn hào tập đoàn chủ tịch ngươi bây giờ là vạn hào tập đoàn bảo vệ khoa khoa trường ngươi có thể có tìm ta có chuyện gì lôi đảo mở lên cho đùa là như vậy ta trước đó nhắc qua với ngươi sinh ca bị vây ở lan lăng sơn ngươi không phải sẽ lái máy bay trực thăng sao ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi trên núi cứu người tiêu ca loại này thời gian ta cũng không dám mở có bao nhiêu người thời tiết tốt thời điểm lái máy bay trực thăng kết quả nửa đường đống nhiên gặp phải khí trời ác liệt xảy ra chuyện húng chi còn là loại này quỷ thời tiết lôi đào liên tục k h o á t tay ta lại không nói hiện tại chờ một lát mưa nhỏ lại lại xuất phát lôi đào chầm tư một lát nhẹ gật đầu được thôi kiểu ca cũng chính là ngươi nếu là đổi lại người khác ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy ha ha lôi tử ta không nhìn là ngươi đi thôi chúng ta đi trước mái nhà làm quen một chút máy bay trực thăng nói thật đã lớn như vậy ta còn không có ngồi qua tư nhân máy bay trực thăng đâu trương sở tiểu vệ mặt tràn đầy phấn khởi xoa xoa đôi bàn tay máy bay chìa khóa tại phòng ta các ngươi đi trước mái nhà ta đi lấy chìa khóa vương vũ hân nói xong liền hướng gian phòng của mình chạy tới sau đó không lâu đám người che rủ đi tới nhà lầu lôi đào nhìn thấy trước mắt một chiếc máy bay trực thăng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô ta đi lại là airbuser h một trăm bốn mươi lăm cái này máy bay đến hơn một cái ước đâu có m ắ t như vậy sao trương sở kiều nhìn thoáng qua bộ kia xa hoa máy bay trực thăng cảm thấy mình mở phe ra di trong nháy mắt không thơm muốn nói vẫn là sinh ca sẽ chơi a xe thể thao một mùa chính là bảy tám chiếc du thuyền cùng máy bay cũng là làm đồ chơi mở thậm chí để cho tiện cùng nữ sinh nói chuyển đem b ạ n hào tập đoàn đều ra mua lôi đảo không kịp chờ đợi đánh lái máy bay trực thăng cửa t hưng ơ phấn đánh giá b ộ n phía ngoan ngoãn ghê gớm a quả nhiên là xa hoa mô hình lôi tử ngươi có thể hay không mở a trương sở kiều nhìn thấy lôi đảo không có thấy qua việc đời g á n g vẻ ngược lại có chút bận tâm tới đến tiểu ca ta ngươi còn lo lắng sao lôi đảo tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực sau đó một đầu đâm vào phòng điều khiển nhìn thấy lôi đảo thao tác coi như thuần t h ủ c trương sở kiều lúc này mới yên lòng lại qua nửa giờ mưa rốt c ù n nhỏ lôi đảo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mở miệm nói ra ta nhìn dự báo thời tiết nói mưa nhanh ngừng có thể bay lên quá tốt rồi chúng ta nhanh lên lên đường đi vương vũ h â n có chút kích động nắm chặt lại n ắ m đấm xuất phát hạ vũ giao cũng rốt cục thở dài một hơi nàng hận không thể cho mình chắc cánh nhanh chóng bay đến trần sinh bên người còn lại nữ sinh cũng kích động đã sớm không thể chờ đợi trương sở kiều nhìn thoáng qua chú nữ háng giọng một cái nói rằng các vị tỷ tỷ máy bay lập tức liền muốn bay lên ngoại trừ không không hai tỷ tỷ phiền t h á i dư tỷ tỷ đi bên ngoài a chương ba trăm năm mươi bảy hai đại tỷ ngươi cũng biết lái máy bay trực thắng chương ba trăm năm mươi bảy hai đại tỷ ngươi cũng biết lái máy bay trực thăng hắn đây cũng là vì đại gia an toàn lớn chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không có hành động theo cảm tính dù sao máy bay tổng cộng một mươi chỗ ngồi chính mình đi cùng không riêng gấp cái gì đều không thể rút còn có thể nhiều chiếm một vị trí vừa mới cùng trần sinh thông điện thoại thời điểm đại gia nghe được hiện trường rất ồn ào hẳn là còn có không ít người cũng đang phi tiền này chính mình chiếm một vị trí liền sẽ thiếu cứu một người m ẹ tô i nhìn về phía trương sở tiểu ngự khí nghiêm túc dặn dò trương sở tiểu các ngươi nhất định phải chú ý an toàn yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ đem sinh ta an toàn mang trở về trương sở kiều gật đầu nói chúng nữ cách l á i máy bay trực thăng sau yên lặng đứng tại chỗ chỉ hy vọng mọi việc thuận lợi lôi đào hoạt động một chút cổ tay bắt trước g i ắ t thuyền trưởng nữ khí hô các vị hành khách xin thắt chặt dây an toàn người lữ hành hào máy bay lập tức liền muốn bay lên trương sở kiều trợn nhìn lôi đào một cái lôi tử ngươi có thể hay không đứng đắn một chút hắc hắc ta chính là có chút kích động mà thôi lôi đào thao tác một phen sau máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu xoay tròn cuối cùng toàn bộ máy bay trực thăng cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía lan lăng sơn phương hướng bay đi hai cũng không có ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi mà là vẫn đứng tại lôi đảo sau lưng dường như đang suy tư điều gì lôi đảo tự nhiên cũng phát hiện hai dị thường c ư ờ i ha h a nói tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi cũng nghĩ học lái máy bay trực thăng a lái máy bay trực thăng thật là rất phức tạp cũng không phải ngươi nhìn hai mắt liền có thể học được ta chính là cảm thấy thật đơn giản hai chi tiết trả lời ha ha ngươi còn thật có ý tứ lôi đảo biết người này là trần sinh bằng hữu cũng không tiện trào phùng đối phương bất quá trong lòng hắn lại nhịn không được nhà rãnh yêu ca đem cái kia gọi trần sinh người nói như vậy thần không nghĩ tới người đứng bên cạnh hắn đều là một chút bình hoa hơn nữa hoa này bình còn nữa thích nói mạnh miệng máy bay trực thăng tại lái ra mấy chục cây số sau trên bầu trời đ ô n g nhiên xuất hiện một cỗ dòng khí hỗn loạn thân máy bay tại cỗ này dòng khí hỗn loạn hạ đ ô n g nhiên kịch liệt lắc lư lên sau đó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống không tốt lôi đảo vội vàng kéo máy bay thật là máy bay giống như là không bị khống chế như thế ngược lại bắt đầu lay động nhanh máy bay không kiểm soát chuẩn bị n h ả dù lôi đảo thất kinh hô lớn một câu lập tức rời đi khoang điều khiển ta đi dù n h ạ y ở đâu trương sở kiều vội vàng theo trên c h â u ngồi đứng lên trước đường h o a n g hốt ta đến thử một chút không không hai vội vàng chạy đến khoang điều khiển vẻ mặt bình tĩnh thao tác đến lúc nào rồi ngươi còn đang quay r ố i cẩn thận ra tốc máy bay rơi vỡ nhanh nảy dù nếu không không còn kịp rồi lôi đào thấy không không hai vậy mà chạy vào khoang điều khiển khí thẳng dấm chân nhưng mà không không hai cũng không có ý dừng lại ngược lại tiếp tục khống chế máy bay trực thăng máy bay trực thăng đang nhanh chóng giảm xuống một nghìn mét hơn sau đông nhiên kịch liệt lung lay một chút sau đó ổ lại một giây sau máy bay bắt đầu vân nhanh lên cao lúc này lôi đ ả o tay đã bỏ vào cabin trên cửa mở ra cái k h ắ c cửa máy bay trực thăng giống như ổn định trương sở kiều kịp thời ngăn lại lôi đảo lôi đảo cũng cảm nhận được máy bay trực thăng giống như đã đình chỉ hạ xuống nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ không khỏi xưng sở tại n g u y ê n chỗ cái này cái này sao có thể máy bay trực thăng vậy mà thật ổn định trương sở kiều đặt mông ngồi dưới đất giống như là kiếm về một cái mạng ta đi lôi tử ngươi đến cùng được hay không a vừa mới kém chút bị ngươi h ụ chết lôi đảo có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra máy bỗng nhiên liền không kiểm soát ta lúc ấy vừa sốt ruột tăng lên tổng cách thời điểm có chút quá khả năng tạo thành xoáy cánh mất tốc độ con mẹ nó ngươi thiếu cùng ta làm một chút chuyên nghiệp danh tử ngươi xem một chút người ta lần thứ nhất lái máy bay trực thăng liền so người mở tốt trương sở kiều nhìn về phía không không hai trong ánh mắt tràn ngập kính nệ không nghĩ tới trần sinh không chỉ có chính mình nữ bức bên người nữ sinh cũng nữ bức lôi đào thở vân khí về sau chậm rãi đi đến không không hai trước mặt cái kia hai đại tỷ không không hai đại tỷ, cũng không cùng hắn so đo khẽ vất cảm không sai ta xác thực là lần đầu tiên mở mà ơi ngươi thật sự là thiên tài a vậy mà nhìn một chút liền học được lái máy bay trực thăng cái này khiến ta cái này lao tài xế thật sự là có chút xấu hổ a lôi đào rốt cuộc biết trương sở kiểu vì cái gì như thế tôn trọng trần sinh đối phương bên người nữ hải tử đều lợi hại như vậy khi bản thân hắn đến mạnh đến mức nào lời nói phân hai đầu lớn mưa rốt c ụ c cạnh phi tiên trên đài đám người không ngừng hoan hô lên quá tốt rồi mưa rốt c ụ c cạnh ta còn tưởng rằng chính mình lần này cần chết ô, ô trận mưa lớn này thật đúng là trăm năm khó gặp a đây cũng là ta nhân sinh bên trong một đoạn khó mà quên kinh lịch ta lạnh có a ta ngã bệnh đừng nói trước những cái kia có không có vẫn là suy tính một chút thế nào rời đi cái này à một câu lần nữa đem mọi người kéo về hiện thực hiện tại đường núi khẳng định mười phần khó đi cứu viện cỗ xe trên căn bản không đến vậy cũng chỉ có thể dựa vào máy bay trực thăng đang lúc đại gia chờ mong máy bay trực thăng đến lúc bầu trời xa sang bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến tiếng oanh minh chuyện gì xảy ra xét đánh sao một nữ tử nhìn bốn phía bầu trời có chút hiếu kỳ nói không phải xét đánh là máy bay trực thăng nhanh hướng phía tây nhìn một người nam tử chỉ vào nơi xa nói rằng ta đi thật đúng là máy bay trực thăng quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi ta đã nói rồi chúng ta rất nhanh liền có thể được cứu lúc này một người nữ sinh có chút lo lắng nói rằng ta nghe nói máy bay trực thăng một lần chỉ có thể cứu viện mấy người chúng ta nhiều người như vậy đ o á n chừng ngồi không ra à. đám người nghe xong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi bọn hắn tại chạy lên núi thời điểm tận mắt thấy có không ít người bị lao xuống vách núi thật vất vả tìm tới khu vực an toàn lại tại mưa to bên trong chờ đợi một giờ cho dù là che rủ trên thân cũng trên cơ bản đều bị dính ướp lúc này đã là cuối thu thời gian đám người đã sớm c ó đến toàn thân run dậy không ngừng cái này để bọn hắn cầu sinh dục vọng cơ hồ đã đạt tới cực điểm ai cũng không muốn tại cái này chờ lâu cho dù là một giây đồng hồ ta cảm thấy một hồi liền đều bằng bản sự a ai trước cướp được tòa trước hết về ai một cái cô gái tóc dài nhìn thoáng qua trần sinh phương hướng n h ữ lông mày nói rằng ngược lại bọn hắn kéo lấy một bệnh nhân khẳng định đoạn không qua chính mình ta cũng tán thành chờ máy bay trực thăng tới chúng ta lên đi về sau trực tiếp ngồi xuống bọn hắn còn có thể đem chúng ta đuổi xuống tới một cái k h ắ c mập mạp nam tử nói rằng ta cảm thấy như vậy không tốt đâu bên kia có bệnh nhân chúng ta vẫn là trước tiên đem vị trí tặng cho bệnh nhân a một cái đội nón nam tử nhìn về phía trần sinh nói rằng ha ha muốn để chính ngươi nhường ít tại cái này trang người tốt bụng chờ một lát đông lạnh xấu thân thể ta nhìn ngươi còn trang không trang cô gái tóc dài cho mang m ũ nam một cái lườm ít mang m ũ nam nghe xong chậm dãi hướng trần sinh đi đến huynh đệ các ngươi vẫn k h ỏ e chứ trần sinh nhìn thoáng qua đối phương khẽ vớt c ằ m chúng ta còn tốt chờ một lúc các ngươi có thể nhanh hơn điểm cẩn thận những người kia chiếm chỗ bất quá ta cảm thấy nhân viên cứu viện hẳn là sẽ thông tình lý nhường bệnh nhân trước lên phi cơ mang n ũ nam hảo tâm nhắc nhở chương ba trăm năm mươi tám Tiểu đệ, ngươi không phải huynh không phải đang đệ, lão ca vừa mới ngươi tại trong mương ngâm lâu như vậy đ o á n chừng cũng thật lạnh a cái này là có thể dự phòng dị ứng thuốc ngươi cầm lấy đi ăn đi mang m ũ nam s ư ớ n g sở tiếp nhận d i ư ờ n h ò n sau do dự một chút sau đem nó nuốt xuống bất quá ăn hết cũng không có cảm giác gì hắn cũng không có để ý trần sinh quan sát một chút mang n ũ nam cười hỏi lão ca xin hỏi ngươi họ gì ta gọi ngô khải phong nô khải phong ngồi s ồ m ở trần sinh trước mặt nhìn thoáng qua sau lưng thanh âm giảm thấp xuống mấy phần t i ể u h u y n h đệ ngươi một hồi cũng đi với ta chiếm chỗ ta đoán chừng vị này hôn mê bệnh nhân khẳng định sẽ bị mang đi nhưng bên cạnh ngươi hai vị này tiểu cô nương liền không nói được rồi mặc kệ là hai ta ai cướp được cướp được về sau lại đem các nàng thay đổi đi không phải liền là nô láo ca ta nhìn trên người ngươi cũng xối đ ấ u ngươi không muốn về sớm một chút sao hại ta ra dày thịt béo xối trận mưa không có việc gì trở về nấu chén k ư ơ n g nước trẻ liền tốt nô khải phong thật thà cười cười lộ ra một ngụm hơi có vẻ ô và răng t r ầ nô sinh n thấy khải không phong dáng vẻ mười phần chân thành, không giống như mười giống dáng vẻ láo à là cố nhích cũng giống ý gần mình, cũng không giống là nhận lại biết bộ d n mình, đối với hắn nhiều g của kia một h đối với ca ả m Nô láo c thuận tiện hỏi một chút ngươi đến trên núi là đến du lịch vẫn là không nói g ặ n ngươi ta là tới trên núi làm việc nghĩ đến giữa t r ư a lúc nghỉ ngơi thuận tiện đi trong miếu thay nữ nhi của ta cầu công việc kết quả gặp mưa to con gái của ngươi lớn bao nhiêu cái gì trình độ văn hóa nữ nhi của ta hai mươi hai đại học tốt nghiệp gần nửa năm gần nhất tìm việc làm bốn phía vấp phải chắc trở chỉ có thể tạm thời làm kiếm trước ai đều tại ta cái này làm phụ thân không năng lực k h ô nô g giúp nàng đường. có cách nào n trải khải phong sau khi n ó nói nói. trong ánh mắt hiện t r lên một chút ánh sáng nữ nhi của ta học chính là thủ mục trần sinh khoe miệng giật một cái trong lòng nhịn không được bán thẩm ngươi cái này không phải không có cách nào giúp nàng trải đường à là trực tiếp cho nàng đem đường phá hỏng nô khải phong nhìn ra trần sinh có chút bất đắc dĩ vội vàng lại bổ sung đây không phải ta cho hải tự chọn là điều hòa bất quá ta nữ nhi lại tự chọn môn học công thương quản lý không biết rõ có hay không công việc phù hợp ha ha nô lão ca không cần lo lắng ta ngược lại thật ra nhận biết dương thị địa sản tổng giám đốc cũng nhận biết vạn hảo tập đoàn chủ tịch ngươi về đi hỏi một chút con gái của ngươi muốn đi đâu công tác nô khải phong kích động thân thể đều dừng không ngừng run dày lên tiểu huynh đệ ngươi nói là sự thật sao đương nhiên là thật ta thêm bạn vệ t r ạ c trở về nhường con gái của ngươi liên hệ ta nô khải phong có chút lúng túng móc ra một cái nô ký a ta bình thường dùng chính là lão niên cơ không có không có vệ trát cái k i a thanh ngươi tay của nữ nhi số máy nói cho ta ta đến lúc đó để cho người ta liên hệ nàng ai tốt tốt nô khải phong kích động đem nữ nhi số điện thoại đọc ra trần sinh đem n ó phát cho trương linh chi đối phương cơ hồ là dây về sinh ca ngươi rốt cục tin cho ta hay ngươi sau khi đi không bao lâu ta cho ngươi đánh thật nhiều điện thoại kết quả ngươi một cái đều không có nhận về sau sở kiều nói cho ta ngươi không có việc gì ta mới yên lòng linh chi trách ta trách ta để ngươi lo lắng sinh ca ngươi không có việc gì liền tốt đ ú n trần sinh sau khi cúp điện thoại nhìn về phía ngô khải phong gật đầu ra hiệu một chút đã làm xong tiểu hưng đệ thật sự là cảm ơn người a ngươi nói chúng ta bẻo nước gặp nhau ngươi liền giúp ta như thế lớn một chuyện nô khải phong nắm chặt trần sinh tay cảm kích nói ha ha chúng ta cũng coi như lữ duyên tiểu huynh đệ xin hỏi ngươi tên là gì ta thế nào cảm giác ngươi giống như là nhân vật g â y gớm a ta gọi trần sinh ngươi mặc dù chưa thấy qua ta nhưng ngươi hẳn là nghe qua tên của ta a trần sinh nói đùa trần sinh nô khải phong vắt hết vóc nghĩ một hồi lắc lắc đầu nói tha thứ ta không có thấy qua việc đ ờ i ta giống như thật chưa từng nghe qua tên của ngươi phốc phốc lý huyền thật sự là nhịn không được nhìn về phía trần sinh trêu chọc nói tiểu sinh ngươi còn thật sự cho rằng ngươi bây giờ nổi tiếng trần sinh có chút không chịu t h a n、no, ô lão ca ngươi bình thường không xem tv sao ta ban ngày được ra ngoài làm công ban đêm còn phải chiếu cô sinh bệnh l ã o bà không có thời gian xem tv trần sinh gật gật đầu c h ắ c không được vị này lão ca không biết mình người ta một không s o á t giờ họ đù ý in hai không xem tv không biết mình cũng bình thường trần sinh lại nhìn về phía một bên tiểu nữ hải k híp mắt cười nói tiểu nội muội ngươi hẳn là nhận biết ta đi ta ta không biết ngươi tiểu nữ hải lắc đầu không phải ngươi cũng dùng chính là lão niên cơ mẹ ta không cho ta chơi điện thoại nàng mỗi ngày đều buộc ta học tập phim hoạt hình đều không cho ta nhìn chớ nói chi là chơi điện thoại di động hôm nay ta là vụ trộm chạy đến nàng nếu là biết ta đến trên núi chơi khẳng định sẽ đánh ta tiểu nữ hải có chút sợ hay nói trần sinh than nhẹ một tiếng không có việc gì một hồi ta đưa ngươi về nhà thật tốt cùng mụ mụ ngươi giải thích một chút cảm ơn đại ca ca tiểu nữ hải có chút vui vẻ gật đầu trần sinh lại nhìn về phía một bên ngô khải phong thuận tiện hay không nói một chút chị dâu sinh chính là bệnh gì nô khải phong thở dài trong giọng nói mang theo vô tận bị thương lao bà của ta là nhũ tuyến ung thư trong nhà đã không có tiền trị ta hiện tại liền muốn nhiều đánh mấy phân công tật lực không liên lụy nữ nhi kỳ thật nữ nhi của ta tìm không thấy công việc phù hợp cũng là bởi vì không yên lòng mẹ của nàng muốn tìm rời nhà gần công tác trần sinh vô vô ngô khải phong bạ vai nô g lão ca không cần lo lắng mọi thứ đều sẽ càng ngày càng tốt như vậy đi ngươi mang theo chị dâu đi tế thế đường tìm lê m ạ n viện trưởng liền nói là ngươi là bằng hữu ta nàng hẳn là có thể trị hết bệnh của ngươi lão ca ngươi cũng không cần c ả m ơn ta hai ta cũng coi như hữu duyên ngô khải phong xem xét cẩn thận một chút trần sinh nửa ngày về sau mới biển xuất một câu t i ề u huynh đệ ta thế nào cảm giác ngươi là đang đùa ta ạ ta giống như là lừa đảo sao chân sinh cười khổ một tiếng nô khải phong liên tục k h o á t tay thiếu hinh đệ ngươi đừng hiểu lầm chủ yếu là ngươi không riêng nhận biết thiên hải lạng long đầu xí nghiệp đại lãnh đạo còn nhận biết tế thế đường lê m ạ n viện trưởng vừa mới ngươi còn nói nói lê m ạ n viện trưởng có thể trị hết ung thư cho nên ta mới có hơi hoài nghi nói thật chúng ta trước kia đi tìm lê m ạ n viện trưởng nàng cũng không có trị liệu ung thư phương pháp hơn nữa chúng ta còn tại tế thế đường chờ qua một đoạn thời gian về sau phát hiện tế thế đường nhanh phá sản chúng ta thật không tiện một mực liên lụy lê m ạ n viện trưởng mới rời đi chương ba trăm năm mươi chín thật không tiện đây là máy bay tư nhân t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín thật không tiện đây là máy bay tư nhân trần sinh gật gật đầu yên tâm đi ta nói câu câu là thật người đi về hỏi hỏi con gái của ngươi có biết hay không trần sinh hẳn là liền biết ta không có lửa ngươi tiểu hình đệ thật không tiện tha thứ ta cô lậu quả văn nô khải phong vừa nói xin lỗi xong điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn nhìn thoáng qua điện thoại do dự một chút vẫn là tiếp thông bội bội a ngươi t ạ n việc cảm ơn trời đất cha ngươi không có việc gì liền tốt ta nghe mẹ nói ngươi đi lan lang sơn ngươi bên kia hiện tại an toàn a đối diện truyền tới một nữ sinh thanh âm lo lắng ta bên này rất ta toàn n g ư ơ i yên tâm liền tốt bất quá ta có thể sẽ trễ giờ trở về nô khải phong không dám nói cho nữ nhi mình bây giờ tình cảnh sợ h ạ i nữ nhi lo lắng cha n g ư ơ i yên tâm ta tới chiếu cố mẹ là được cái kia nữ nhi ta hỏi ngươi sự kiện ngươi biết một cái tên là trần sinh người trẻ tuổi sao nô khải phong thận trọng hỏi đối diện xứng sở lập tức nói rằng đương nhiên biết trần sinh có thể là thần tượng của ta ta vẫn muốn đi hắn chỗ công ty công tác đâu chỉ có điều chuyên nghiệp không hợp hắn là vạn hào tập đoàn ceo hơn nữa còn thu được trước đó không lâu cử hành mạ dạ tổng quán quân cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao nhiều hạng quán quân trong khoảng thời gian này hắn một mực bá bảng các đại bình đài nóng lục x o á t cha chờ ta tháng sau phát tiền lương liền mua cho ngươi khối sờ mát phôn ngươi cũng phải đuổi theo thời đại b ư ớ chân c n ô khải phong có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua trần sinh nhỏ giọng nói rằng nữ nhi hôm nay ta ở trên núi đụng phải một người trẻ tuổi hắn nói hắn liền cứ gọi trần sinh có thể cho ngươi đi vạn hào tập đoàn công tác hơn nữa còn có thể chị hết mẹ ngươi bệnh cha ngươi khẳng định là gặp phải tên l ư ờ g ạ t hắn có phải hay không muốn để ngươi giao tiền giới thiệu k i thật không có ngược lại bất kể nói thế nào ngươi cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác hiện tại lừa đảo có thể nhiều đoạn thời gian trước còn có người giả mạo chỉnh quan hy lão sư lừa gạt tiền đâu cha ngươi nhất định phải chú ý an toàn ta phải cho mẹ thay thuốc Tốt, vậy trước tiên dạng này nô khải phong cúp điện thoại có chút lúng túng nhìn về phía trần sinh hắn cũng nói không rõ trước mắt cái này người vật vô hại người trẻ tuổi đến cùng là lừa đảo hay là thật gọi trần sinh trần sinh cười cười cũng không có quá nhiều giải thích đúng lúc này máy bay trực thăng đi vào phi tiên trên đài không g i thổi tại trên thân mọi người đem đại ra quần áo đều thổi lên đứng tại lý huyện bên cạnh tiểu nữ hải không khỏi dùng mình một cái lý huyện thay thế đem tiểu nữ hải ôm vào lòng an ủi tiểu m u ộ i muội một hồi đi trên trực thăng mặt liền không lạnh thật là liền một chiếc máy bay trực thăng ta đoạt bất quá bọn hắn bất quá lao sư nói cho chúng ta biết muốn giảng văn minh hiệu lễ phép học được lễ nhượng giả yếu tàn tật ta có thể đợi thêm tiếp theo giá tiểu nữ hải ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống phi tiên trên này một đám người trong nháy mắt xông tới so đoạt trứng gà lao đầu lao thái thái còn muốn dữ dội tiểu huynh đệ ngươi còn thất thần làm gì nhanh lên đi đoạt tọ nô khải phong thấy trần sinh ôm du du chờ tại nguyên chỗ nhịn không được nhắc nhở một câu nô láo ca ngươi liền chờ tại cái này đi một hồi khẳng định có ngươi tỏa trần sinh mỉm cười nói nói nô khải phong thấy mọi người đã vây quanh máy bay trực thăng bất đắc dĩ lắc đầu ta vẫn là thôi đi đoán chừng tới cứu viện máy bay trực thăng không ngừng một trận này ta có thể kiên trì ở lúc này lôi đào theo trên trực thăng nhảy xuống hướng phía đám người trợt quất lên đều mẹ hắn đoạt cái gì cút sang ở bên các người đám người này chuyện gì xảy ra thế nào hiện tại mới tới cứu viện một cái cô gái tóc dài giận đùng đùng nhìn về phía lôi đào nói rằng những người khác cũng nhao nhao bắt đầu chỉ trích trước mắt mấy người ta đã sớm đánh cứu viện điện thoại các ngươi cùng qua không chịu trách nhiệm a chính là chúng ta ở trên núi khốn lâu như vậy đều nhanh chết rét tranh thủ thời gian tránh ra để chúng ta đi lên ta cho ngươi biết lao công ta thật là tại cục thành phố đi làm đều mẹ hắn câm miệng cho ta lại bức bức lao tử muốn động thủ đánh người trương sở kiều phiền muộn không thôi hướng phía đám người hô một câu trương sở kiều ngươi là vạn hào tập đoàn trương sở kiều cô gái tóc dài nhận ra trương sở kiều có chút kinh ngạt nói trương sở kiều lạnh hừ một tiếng không có phản ứng đối phương mà là hấp tấp chạy đến trần sinh trước mặt sinh ca thật xin lỗi ta tới chậm sợ tiêu vất vả trần sinh khẽ vứt cằm sau đó nhìn về phía bên cạnh mấy người ngoại trừ vị này lão ca cùng tiểu nữ hài này những người khác không cho phép lên phi cơ trương sở kiều nhìn thoáng qua lý huyền có chút do dự nói huyện tỷ cũng không thể bên trên trần sinh khỏe miệng giật một cái ngươi cứ nói đi thật không tiện sinh ca huyện tỷ ta hiểu có sai trương sở kiều hàm h à gãi đầu một cái còn tưởng rằng trần sinh cố ý cho lý huyền một bài học chúng ta đi thôi đang khi nói chuyện trần sinh ôm du du hướng máy bay trực thăng đi đến cô gái tóc dài nhìn thấy trần sinh không khỏi che miệng lần nữa phát ra một tiếng kinh hô t r ờ i ạ lại là vạn hào tập đoàn ceo trần sinh cái gì chính là cái k i a trăm mét tùy tiện liền chạy chín giây ba mươi lăm tt ban trần sinh ta đi thật đúng là hắn ta nói nhìn bóng lưng thế nào giống hắn đâu t r ờ i ạ chúng ta vừa mới có phải hay không đắc tội hắn đám người nghị luận ở mỹ vì chính mình vừa mới hành vi hối hận không thôi trần sinh vừa tới thời điểm đang rơi xuống mưa to ánh mắt bị ngăn trở về sau trần sinh về sau lại một mực đưa lưng về phía đại gia cho nên đám người căn bản không có thấy rõ hắn hình dạng nếu là mình có thể kịp thời trợ giúp t r ầ n sinh dù chỉ là đưa một cây rủ đoán chừng sau này đều có thể lên như diều gặp gió bọn hắn nguyên bản còn chế giễu nô g khải phong là người tốt bụng là cái tên ốc bây giờ suy nghĩ một chút nói không chừng nô g khải phong đã sớm nhận ra t r ầ n sinh cô ý đóng vai ngốc g i ả n g ốc lao ra hỏa kia thật là một cái tâm cơ nam biết đối phương là t r ầ n sinh cô ý không nói cho chúng ta biết cô gái tóc dài nhịn không được mắm một câu chính là cô ý không nói cho chúng ta biết chân sinh thân phận chân thật để chúng ta đã mất đi cùng hắn kết giao cơ hội một gã nam tử cũng phụ hò nói trần sinh đi đến trước mặt mọi người thời điểm đám người nhao nhao v ẻ mặt đ ị n h nọ x u ố n g tới trần tổng ta đến giúp ngài phụ một tay trần tổng cẩn thận một hồi dẫm lên trên lưng của ta máy bay trực thăng trần tổng ta cái này cái áo khoác coi như làm đi lấy cho ngài dùng a trần sinh mắt nhìn phía trước lạnh lùng nói một câu lan đi trương sở kiều cùng lôi đảo hai người tự nhiên biết trần sinh ý tứ đưa tay c ả n ở trước mặt mọi người đám người có chút lúng túng lui sang một bên không còn dám nói nhiều một câu trần sinh mấy người tiến vào máy bay trực thăng sau cô gái tóc dài đi đến trương sở kiểu trước mặt chứng thiếu hiện tại chúng ta có thể lên đi a người đi cho ta cửa sau để cho ta lên trước tôi trương sở kiều khoe miệng nhẹ cười vẻ mặt tà m ị lắc đầu thật không tiện á các vị đây là máy bay tư nhân không phải các người phía trên rõ ràng có giành tòa a cô gái tóc dài tức h ồ n hề nói a ta thích nằm một người chiếm hai cái tòa các vị nghe nói cứu viện máy bay trực thăng còn phải qua mấy giờ khả năng đổi tới các ngươi vẫn là tại cái này mát m ẻ mát m ẻ a dứt lời trương sở kiều cùng lôi đào hai người tiến vào máy bay trực thăng bên trong đem cửa trung điệp đóng lại mặc cho người bên ngoài lớn tiếng la lên đã sớm ngây người như phóng nô khải phong nhìn về phía trần sinh Bờ môi l ú ngươi túng nói. n g n phải nhìn ậ t t là r nhiều điểm tin tức lôi đào ở một bên trêu trọng đứng ở trước mặt ngươi thật là vạn hào tập đoàn ceo tập mặt lệnh ca thần dương cầm đại sư lương tâm sĩ nghiệp gia cách đầu chuyên gia nhân loại chạy tự ly dài tinh hoa trăm mét phi nhân thiếu nữ sát thủ chờ đông đảo s ư ơ n g hào vào một thân trần sinh trần tổng trần sinh miệng đều nhanh rồi tới cái hốt liên tục khoác tay đi ra ngoài bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút huynh đệ ngươi họ gì lôi đảo vội vàng r ố i ra hai tay cung kính nói tiểu đệ ta gọi lôi đảo tính đã lâu sinh ca đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí vũ hiên ngang phong lưu phong khoáng quá khen quá khen ta nhìn lôi huynh cũng là tuấn tú lịch sự ngọc t h ụ lâm phong a trần sinh nắm chặt lôi đảo tay cười nói n ấ khải phong lúc này đã sớm hoàn toàn tin tưởng trần sinh thân vận dù sao có thể nắm giữ tư nhân máy bay trực thăng vậy cũng không là bình thường nhân v nếu không ngươi trước nhìn một chút r ụ r ù a nàng giống như có chút phát suốt lý huyền ở một bên đ ố n g nhiên mở miệng không cần lo lắng nàng uống thuốc thân thể phát nhiệt cũng là hiện tượng bình thường trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói lúc này trương sở kiều mang theo một cái bao đi đến trần sinh bọn người trước mặt sinh ca đây là mấy món quần áo sạch các ngươi thay đổi a trần sinh nhìn về phía trương sở kiều trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc sở kiều ta trước k i a thế nào không có phát hiện ngươi vẫn rất tỉ mỉ hắc hắc sinh ca quá khen trương sở kiều có chút ngượng ngùng cười cười máy bay trực thăng trên không trung bình ổn chạy lấy đổi một thân quần áo sạch tiểu nữ hài ghé vào cửa sổ có chút hưng phấn nhìn hướng lên bầu trời và bên ngoài lại có cầu vùng a lý huyền hầu ở tiểu nữ hài bên người theo miệng hỏi tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi tên là gì ta gọi an nhiễm an toàn an từ từ bay lên nhiễm an nhiễm nghiêng đầu lại nháy mắt nhìn về phía lý huyền an nhiễm thật tên dễ nghe ngươi biết mụ mụ ngươi điện thoại sao muốn hay không trước gọi điện thoại cho nàng an nhiễm do dự một chút khẽ gật đầu một cái tốt ta bất quá nàng khẳng định sẽ mang ta không có việc gì ta đến giải thích với nàng lý h u y ể n bấm a n nhiễm mẫu thân điện thoại đối phương cơ hồ là d â y tiếp v y các ngươi tìm tới a n nhiễm lý h u y ể n s ư n g sở lập tức giải thích nói nữ sĩ ngươi trước không nên gấp a n nhiễm cùng chúng ta cùng một chỗ đâu nàng hiện tại rất an toàn phiên thoái nhường nàng tiếp một chút điện thoại a n nhiễm ở một bên có chút khiếp đảm trả lời một câu mẹ thật xin lỗi là ta không nên trốn học về sau ta cũng không dám nữa cầu ngươi đừng giận ta ngươi đứa nhỏ này nhanh vụ chết mẹ mẹ nghe nói ngươi đi lan lang sơn hạ mưa lớn như vậy ngươi nếu là có chuyện bất chắc mẹ sống thế nào à thật xin lỗi ăn nhiễm nước mắt trong nháy mắt rất xuống n g ư ơ i hiện tại ở đâu đâu ta đi đón ngươi an nhiễm có chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía lý huyền an nhiễm mụ mụ chúng ta đang trước khi đến vạn h ả o khách sạn trên đường ngươi nếu là không gấp lời nói chờ đến khách sạn ta lại đem a n nhiễm đưa về nhà tuất ta cái này đi vạn h ả o khách sạn van c á p ngươi nhất định phải cam đoan an nhiễm an toàn yên tâm đi lý huyền sau khi cúp điện thoại nhẹ khẽ vớt vớt an nhiễm đầu an nhiễm ngươi đừng khóc mụ mụ ngươi cũng chỉ là lo lắng ngươi mà thôi cũng không phải là thật trách ngươi đại tỷ tỷ ta biết mẹ ta một ngày đánh ba phần công cung cấp ta đọc sách rất không dễ dàng ta chính là bình thường quá bị đè nén đông nhiên muốn phóng túng một chút ai biết vậy mà sông lớn như thế họa lý huyền trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao an nhiễm từ khác nhau góc độ nhìn lại an nhiễm cùng nàng mẫu thân đều không có sai máy bay trực thăng sắp đến vạn hào khách sạn lúc n ô khải phong đông nhiên nhận được nữ nhi điện thoại uy nữ nhi a có chuyện gì không cha ngươi hôm nay đụng phải người thật là trần tổng hôm nay vạn hào tập đoàn trương đồng sự trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta để cho ta ngày mai đi công ty báo đến ta tại vạn hào tập đoàn trên họp phỉ c ạ web sai c a xét một chút kia dãy số thật đúng là vạn hào tập đoàn điện、thoại. nô khải phong nhìn thoáng qua trần sinh xoay người sang chỗ khác khoe miệng không khỏi dâng lên cha vừa mới bắt đầu liền đã nói với người ta biết trần tổng ngươi bắt đầu còn không tin lần này tin chưa tin tin ta nghe nói vạn hào tập đoàn đãi nộ g có thể là rất cao hơn nữa hiện tại lại tại cao tốc thời kỳ phát triển nếu là thật tiến vào vạn hào tập đoàn rất nhanh liền có thể tích lũy đủ mẹ nó tiền thuốc men cha ngươi thật lợi hại không nghĩ tới ngươi còn có trần tổng bằng hưu như vậy nô khải phong hạ giọng hơi có chút tự hào nói nữ nhi không cùng ngươi thổi hai ta hiện tại là huynh đệ hắn một mực kêu ta đại ca đâu đại ca ta nhớ được hắn cùng ta tuổi tắc không sai biệt lắm thế nào gọi ngươi đại ca cái kia hai ta là bạn vong n i ê n nô khải phong vội vàng nói sang chuyện khác nữ nhi mẹ ngươi thân thể không có sao chứ nàng có v i ê m khớp một chút mưa trời đầy mây liền đau cha ngươi cứ yên tâm đi mẹ có ta c h i ế u cố khẳng định không có việc gì đi chờ ta trở về rồi hãy nói a ta nghe nói trên máy bay không cho gọi điện thoại trước hết như vậy đi máy bay cha ngươi ở đâu đâu t a à? tại trần tổng trên trực thăng đâu là hắn đem ta từ trên núi mang xuống tới cái này máy bay trực thăng chính là lợi hại trực tiếp liền phải từ dưới đất nổ lên rồi một hồi liền bay đến không trung cha đời này cũng coi như không có đồn phi sống thể nghiệm một lần cuộc sống của người có tiền cha ngươi nhất định phải chú ý an toàn yên tâm đi cúc trước nô khải phong c ú p điện thoại khoe miệng vô luận như thế nào đều ép không được hắn không nghĩ tới chính mình cũng không có làm gì cũng chỉ là đơn giản nhắc nhở một kế tiếp thoạt nhìn không có sinh hoạt kinh nghiệm người trẻ tuổi không nghĩ tới vậy mà cải biến nữ nhi vận mệnh đây hết thảy đều quy công cho cái k i a gọi trần sinh người trẻ tuổi nghĩ đến cái này nô khải phong có chút cảm kích nhìn về phía trần sinh trần, trần tổng Cảm ơn n g ư ơ i giúp nữ nhi của ta giới thiệu công tác ta ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi trần sinh liên tục k h o á t tay nô lão ca k h á c h khí ta nhìn ngươi cũng là một cái thiện lương người làm những n à y cũng là nhấc tay chi mà thôi vừa mới nghe ngươi nói ở trên núi làm chút kiến trúc loại công tác như vậy đi dương thị địa sản gần nhất ngay tại làm trở lại phục sinh ngươi đi kia làm cái bao công đầu hẳn là thật thích hợp trần tổng ngài giao cho nữ nhi của ta an bài công tác ta liền đã rất cảm kích không thể lại làm phiền ngài trương sở kiệu ở một bên phụ họa nói nô lão ca ngươi liền chớ khắc khí huynh đệ của ta một ngày không giúp người liền toàn thân khó chịu đừng nói là bao công đầu chính là một chiếc siêu xe một ngôi biệt thự một cái chủ tịch chức vị huynh đệ của ta đều là tùy tiện đường mỹ mắt đều không nháy mắt một chút một câu t r e o đến đại gia cười ha ha t r â n tổng thật đúng là khó gặp người tốt ta ố t t nô khải phong t ừ đáy lòng tính để nói Trường tâm, tâm, sau đó không lâu máy bay trực thăng đáp xuống vạn h ả o khách sạn mái nhà lúc này đám người đã sớm tại mái nhà chờ đợi trần sinh ca ca quá tốt rồi rốt cục trở về trần sinh ca ca chúng ta đều nhanh lo lắng chết các ngươi một đám nữ sinh đem trần sinh mấy người bao bọc vây quanh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt đại gia yên tâm đi ta không sao trần sinh c h ầ m r ã i mở miệng u tiểu nhu nhìn thoáng qua trần sinh trong ngực du du có chút giật mình che miệng du du tỉ tỉ đây là thế nào nàng vì cứu ta bị đập gãy chân lý huyền có chút tự trách nói không không ba chờ người đau lòng nhìn về phía du du các nàng cùng một chỗ thời gian trung đụng dài nhất tự nhiên là thành lập thâm hậu hữu nghị yên tâm đi ta trở về cho nàng dùng tới mấy bộ thuốc tính dưỡng mười ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục trần sinh an ủi mọi người nói lúc này Một cái người làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi bị hồng thủy cuốn đi n g ư ơ i đứa nhỏ này thế nào như thế không nghe lời một người đi trên núi làm gì ta chính là mấy ngày nay áp lực có chút lớn cho nên mới trốn học đi trên núi chơi mẹ ta biết sai lần sau ta nhất định sẽ không chọc ngươi tức giận a n nhiễm một bộ dáng vẻ đáng thương nữ tử lấy lại tinh thần nhìn về phía trần sinh b ọ n người thật sâu không người chào cảm ơn các ngươi nếu không phải là các ngươi ta thật không biết chính mình bây giờ nên làm gì lý huyển cười khanh khách nói nên nói tạ ơn hẳn là chúng ta là con gái của ngươi cho chúng ta bung rủ chính mình cũng dính ư ớ c con gái của ngươi là một cái hảo hải tử hy vọng ngươi không nên quá trách cứ nàng nữ tử gật gật đầu bưng lấy a n n h i ễ m mặt âm thanh run giày nói tiểu nhiễm thật xin lỗi là mẹ nó sai mẹ không nên một mực bức ngươi cũng không nên nhường ngươi dứt khoát cùng hải tử khát so chỉ cần ngươi về sau thật tốt bất luận làm cái gì mẹ đều duy trì ngươi mẹ hiện tại mới hiểu được ngươi có thể sống thật khỏe so với làm cái gì đều tốt ăn nhiễm mắt to đ ỗ n g nhiên hiện lên một tia ánh sáng mẹ ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật mẹ lúc nào thời điểm l ừ a qua ngươi ừ ngươi không ít l ừ a qua ta nữ tử nghe xong có chút xấu hổ không nghĩ tới nữ nhi vậy mà ngay trước nhiều như vậy người ngoài mặt một chút mặt mũi đều không cho mình mẹ về sau tuyệt đối không lừa ngươi mẹ chỉ hy vọng ngươi về sau có thể vui vui sướng sướng trưởng thành tốt vậy ta muốn một khối tiểu thiên tài đồng hồ an nhiễm nhìn thoáng qua nữ tử biểu lộ dường như đang thử thăm dò đối phương đừng nói tiểu thiên tài đại thiên tài đều được h ắ c h ắ c ta còn muốn ngươi mỗi tháng mang ta đi ra ngoài chơi một lần tuất không có vấn đề còn có còn có mang ta nhìn một trận tiêu tính tỷ tỷ buổi hòa nhạc cái này nữ tử có chút khó khăn nói tiểu nhiễm không phải mẹ không nỡ dùng tiền là nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa rất khó khăn đ o ạ n trong đám người mẹ tô cười khanh k h á c h nói tiểu cô đ ư ơ n g thật sự là đúng d ị ngươi nói tiêu tính tỷ tỷ ngay tại cái này dứt lời mẹ tô hướng bên cạnh đường một người địa vị an nhiễm theo thanh em nhìn lại đ ô n nhiên há to miệm tiêu tĩnh tỷ tỷ ngươi làm sao lại tại cái này tiêu tĩnh đi lên phía trước không chút gì che giấu nói rằng bởi vì ta hiện ở sau lưng lão bản là trần tổng trần tổng gặp phải phiền thoái ta cái này làm nhân viên đương nhiên đến đến xem hắn ngươi nếu là muốn xem ta buổi hòa nhạc vậy ta sớm cho ngươi giữ lại mấy chương phiếu mà lại là hàng trước nhất ta đợi lát nữa ngươi thời điểm ra đi ta cho ngươi thêm một chương ta thân bút ả n h ký tên t a ơn tiêu tĩnh tỷ an nhiễm nhìn về phía t r ầ n sinh trong ánh mắt kính n ệ càng đậm mấy phần đại ca ca không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy bên người còn có nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ c h ắ c không được vừa mới vị kia ca ca nói ngươi là thiếu nữ sát thủ đ ầ u tiểu nhiễm ngươi nói năng h gì đấy nữ tử nhẹ nhàng vô vô an nhiễm b ả vai ha ha tuổi thơ vô kỵ trần sinh cũng không có sinh khí quan sát một chút nữ tử nói rằng ta nghe con gái của ngươi nói ngươi bây giờ một ngày đánh ba phần công nữ tử gật gật đầu đúng vậy à ta một người mang theo hải tử vì để cho nàng vượt qua cuộc sống tốt hơn cho nên liền phải nhiều nỗ lực một chút bất quá ta đã nghĩ thông suốt rồi về sau được nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi hải tử dù sao hải tử tuổi thơ chỉ có một lần vậy ngươi có thể đi chúng ta vạn hào tập đoàn công tác tiền lương cao phúc lợi tốt cuối tuần còn xong nghỉ nữ tử toàn thân d u lên liên tục không người nói t ạ tạ、ta、ơn trần tổng cho ta cơ hội này n g a y yên tâm ta nhất định sẽ làm việc cho tốt vừa mới nàng thứ liếc mắt một cái liền nhận ra trần sinh không nghĩ tới trần sinh vậy mà an bài chính mình đi vạn hào tập đoàn công tác đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ chuyện a trần sinh nhìn về phía một bên mễ tô nói rằng mễ tô còn lại sự tình liền giao cho các ngươi đến xử lý ta đi giúp du du trị liệu một chút chân tổn thương yên tâm đi trần sinh ca ca bao tại trên người của ta mẹ tô v ô v ô bộ ngực của mình trần sinh cáo biệt chúng người về sau ôm du du đi tới trong tự điếm một mực trầm mặc không nói không không hai cũng túi đầu theo sát phía sau trần sinh rất nhanh liền giúp du du xử lý tốt vết thương trong lúc vô tình nhìn thấy trong túi tiền của nàng lộ ra một cái lan lăng sơn chùa miếu p h ù bình an phía trên khắc lấy một cái sinh chữ trần sinh không khỏi thở dài đem du du tỉnh lại du du chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy trần sinh sau lại quan sát một chút hoàn cảnh b ộ t phía sinh ca chúng ta đây là tại vạn hào khách sạn sao đúng vậy a chân ngươi thụ thương trong khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt ta du du vẻ mặt tấy náy cắn môi một cái sinh ca thật xin lỗi là ta hại ngươi cùng uệ tỷ để các ngươi k é m chút l ầ m vào trong nguy hiểm nếu không phải ta nói muốn đi chùa miếu đi dạo một vòng uệ tỷ cũng sẽ không cùng ta cùng một chỗ giữ lại ở trên núi đều là lỗi của ta xin ngươi trừng phạt ta đi trần sinh khe khẽ lắc đầu cái này cũng không trách ngươi dù sao ai cũng không ngờ rằng hôm nay sẽ trời mưa to chỉ là lúc sau nhất định phải chú ý ngàn vạn không thể tự tiện hành động để tránh gặp phải người xấu nếu là lại không tuân mệnh lệnh vậy ta liền đem ngươi đá ra đội ngũ không một nhớ kỹ du du mạnh mẽ gật đầu một cái lúc này không không hai bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất c a o mày nhìn về phía trần sinh sinh ca ta trước đó tổn thương ngươi xin ngươi trách phạt nhưng là vô luận như thế nào đều không cần đem ta đá ra ngoài đội ngũ trần sinh quan sát một chút không không hai ngữ ký nghiêm túc nói ta là nên trách phạt ngươi ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta bất quá xem ở ngươi là vì bảo hộ ta an toàn phân thượng lần này coi như xong nhớ kỹ về sau mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào đều muốn nghe mệnh lệnh nếu không ta sẽ không chút do dự đem nó đá ra đội ngũ là sinh ca không không h a i cần tuân dạy bảo không không hai suy nghĩ một lát có chút do dự nói sinh ca ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải hướng n g ư ơ i báo cáo có thể mượn một bước nói chuyện sao chương ba trăm sáu mươi hai sinh ca là chúa cứu thế chương ba trăm sáu mươi hai sinh ca là chúa cứu thế trần sinh tự nhiên biết không không hai ý tứ cũng đoán được nàng muốn nói gì du du không là người ngoài có lời gì nói thẳng là được không không hai gật gật đầu tới gần trần sinh hai người đem thanh âm giảm thấp xuống một chút sinh ca đoạn thời gian gần nhất ta phát hiện thân thể của mình giống như càng ngày càng mạnh thậm chí đã viễn siêu sinh bệnh trước đó trạng thái du du ở một bên xem bảo không không hai sinh ca liền chúng ta ung thư đều có thể trị hết cho chúng ta một chút cường t h ầ n kiện thể thuốc không phải rất bình thường sao không không hai khẽ vớt cảm ngươi nói ta cũng nghĩ qua xác thực cũng có thể dựa vào khoa học giải thích thông bất quá ta hôm nay phát phát hiện mình giống như là thu được nào đó loại năng lực đ ỗ n g nhiên tinh thông các loại phương tiện giao thông kỹ thuật điều khiển mặc kệ là trên bầu trời bay trên mặt đất chạy vẫn là trong nước du a ngươi đang nói đ ù a chứ lại nói ngươi khoa mục hai không phải treo bốn lần mới thông qua sao du du vẻ mặt khó có thể tin hôm nay máy bay trực thăng chính là ta lái trở về cái gì ngươi sẽ lái máy bay trực thăng du du không thể tin được nhìn thoáng qua t r ầ n sinh theo ánh mắt của đối phương bên trong đ ạ t được chính là khẳng định đáp án ngoan ngoãn không 00 không thôi không không hai thì ra ngươi là thiên tài a bắt đầu ta cũng cho là mình là bởi vì ăn sinh ca thuốc thông minh hơn nhưng ta có thể ý thức được nếu như bay ở trước mặt ta một chiếc xe tăng ta cũng chiếu mở không lầm không không hai bất đắc dĩ lắc đầu lập tức nhìn về phía t r ầ n sinh sinh ca c h í n h ta không nghĩ ra cho nên muốn từ trên người ngươi tìm tới đáp án ta mới biết ngươi đến cùng có phải hay không thần tồn tại như thế du du nghe xong dường như một câu bừng tỉnh n g ư ờ i trong lộng đối với trần sinh biểu hiện ra năng lực nàng trước đó cũng có rất nhiều cảm thấy chấn kinh hoặc là không nghĩ ra địa phương mới đầu nàng chẳng qua là cảm thấy trần sinh khác hẳn với thường nhân là ngàn năm khó gặp thiên tài thậm chí bởi vì nhiều ân nhân cứu mạng tầng này lọc kính nàng tự động đem t r ấ n kinh chuyển hóa làm vô nao sừng bái n g h e xong không không hai một phen l u â luận nàng cũng cảm thấy trần sinh giống như không thuộc về thế giới này người du du hít sâu một hơi có chút kích động ngồi xuống nắm chặt trần sinh tay sinh ca chẳng lẽ ngươi là chúa cứu thế là thượng t i ê n phái tới cứu vớt chúng ta ta t r ư ớ c kia liền khẩn cầu vượt qua tiên phái thần tiên mau cứu ta cùng mẹ ta chẳng lẽ là chân thành của ta cảm động thượng thiên trần sinh nhìn thoáng qua hai người độ i trung thành đều đã đạt đến một trăm hoàn toàn có thể nói cho các nàng biết một chút trần tướng hơn nữa còn có hệ thống bảo hộ càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lại nói mình muốn giấu g i ế m cũng không đạt được chờ sau này tất cả mọi người thu hoạch được thiên phú khẳng định sẽ phát giác ra không thích hợp thậm chí sẽ hoài nghi lời người hiện tại ta liền đến nói cho các người biết trần tướng kỳ thật ta là ngoài ý muốn ở giữa thu được rất nhiều siêu năng lực tỉ như ca hát thuật cách đấu cùng xa thần thiên phú n h ữ này nói đến đây người Sinh nhìn về phía 002 tiếp tục nói phía về sở dĩ bỗng nhiên tinh thông các loại phương tiện giao thông kỹ thuật điều khiển là bởi vì phục chế ta xa thần thiên phú đây hết thầy ta cũng giải thích không thông không qua mọi người có thể hiểu thành ta gánh vác một loại nào đó sứ mệnh cho nên nắm giữ siêu năng lực mà các ngươi chính là trợ thủ của ta các ngươi sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại thậm chí sẽ từ trên người ta phục chế nào đó hạng năng lực du du cùng không không hai nghe được sửng sốt một chút trong ánh mắt đã có mê mang lại có vẻ hư vấn nửa n à y về sau du du bỗng nhiên kích động vùng một chút nằm đấm ha ha ta liền biết ta không phải phàm phu tự thì ra ta vậy mà gánh vác cứu vớt thế giới sứ mệnh sinh ca từ khi ngươi hoành không xuất thế về sau vạn hào tập đoàn dương thị địa sản còn có hàng vạn công nhân cùng lạn vĩ lâu chủ xí nghiệp tất cả đều trọng hoán tân sinh ta đã sớm cùng mấy người các nàng nói qua ngươi là chúa cứu thế không muốn quả là dạng này trần sinh khỏe miệng không khỏi kéo ra ách chúa cứu thế chưa nói tới chỉ có thể nói ta là một cái nắm giữ siêu năng lực người bình thường mà các ngươi là ta trải qua ngàn trọn vạn tuyển mới tuyển ra tới đồng minh cho nên các ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta không không hay dùng sức nhẹ gật đầu sinh ca yên tâm hai sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ bí mật này một cũng biết thủ vững bí mật du du lần nữa cơ cơ quả đấm kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến chân đi theo đống núp đ í c h không khỏi phát ra một tiếng kinh hô ai nha chân của ta du du n g ư ơ i thì chớ lộn xộn an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương trần sinh nhìn thấy du du buồn cười dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu du du ngốc cười một tiếng tới gần trần sinh hỏi sinh ca tia thiên phú của ta là cái gì n g ư ơ i tạm thời còn không có thiên phú có thể hay không cho ta một hạng thuật cách đấu loại hình thiên phú dạng này ta liền có thể như hình với bóng bảo hộ ngươi cái này sao trần sinh suy nghĩ một chút thiên phú là ngẫu nhiên ta cũng không biết tương lai ngươi sẽ có cái gì thiên phú lại nói thuật cách đấu có thể luyện từ từ ngươi bây giờ tố chất thân thể viễn siêu thường nhân dựa vào chính mình cũng có thể trở thành cách đấu ra ân du du sẽ cố gắng đến lúc đó du du chính là sinh ca thứ nhất cận vệ du du v ẻ mặt thành thật nhìn về phía t r ầ n sinh không không hai nhìn thoáng qua t r ầ n sinh đông nhiên q u ỳ giảm xuống đất ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định sinh ca ta cái mạng này là ngươi cho sau này ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi du du ở một bên cũng không cam chịu yếu thế chắp tay nghiêm mặt nói sinh ca ta đi đứng không tiện ta liền không quỷ ta cũng bằng lòng là sinh ca sông pha khói lửa tốt, từ ố t t nay về sau các ngươi không riêng gì bảo tiêu của ta càng là cùng ta kể vai chiến đấu đồng minh trần sinh đem không không hai nâng đỡ nhắc nhở nói ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là chiếu cố thật tốt du du ta đi phòng bếp làm điểm trợ giúp xương cốt khép lại dược vật yên tâm đi sinh ca không không h a i gật đầu đáp trần sinh tiến vào p h ò n g bếp sau lại luyện chế ra đại lượng dược hoàn một bộ phận tồn nhập không gian của mình bên trong một bộ phận chứa vào trong một chiếc hộp sau đó mang theo hộp đi vào du du trước mặt du du trong này dược hoàn một ngày một hạt liên phục bảy ngày sau khi ăn xong lại tính dưỡng một tuần hẳn là có thể khỏi hẳn sinh ca có hiệu quả hay không càng nhanh dược hoàn du du nháy mắt hỏi trần sinh không khỏi nhữ nhữ mày lại cái này còn không mau thương cân động cốt còn phải một trăm trời ơi người bình thường chân gãy càng là cần nửa năm trở lên mới có thể khôi phục ngươi nửa tháng này còn ngại lâu ta chính là muốn sớm ngày về đơn vị trước dưỡng tốt thân thể lại nói tốt ta ta đã biết du du có chút thất lạc túi đầu xuống trần sinh vừa muốn an ủi một chút du du cổng đông nhiên vang lên tiếng chú cửa hai người các ngươi tạm thời trước ở ở ta nơi này a ta đi ra xem một chút trần sinh r ứ t lời đi ra khỏi phòng mẹ tô bọn người tất cả đều tụ tại cửa gian phòng trần sinh ca ca ngươi r ú t xong không có tới giờ cơm mẹ tô nói rằng ân đã rút xong đi thôi cùng nhau ăn cơm đi thôi lý huyền do dự một chút nhìn về phía mọi người nói ta thì không đi được ta lưu tại cái này chiếu cố du du t ỷ vậy thì làm phiền ngươi trần sinh cảm thấy xác thực một người chiếu cố du du có chút phí sức t ỷ như giống đi nhà xí du du đoan chừng không tiếp thu được t ạ giấy tiêu n tính tự n nhiên là cũng chú ý tới trần sinh ánh mắt người đi lên phía trước trần tổng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a trần sinh quan sát toàn thể tiêu tính một phen mỉm cười nói nói tiêu đại minh tinh nhìn ngươi khí sát so trước kia tốt hơn nhiều a năm trần tổng phúc từ khi ta đuổi theo một nhà quản lý công ty giải trừ hợp đồng sau áp lực tâm lý nhỏ không ít tiêu tính độ thiện cảm bảy trước mắt độ thiện cảm tám mươi bảy a quốc dân nữ thần cũng có phiền não của mình trần sinh trêu h ọ c nói ai đừng nhìn ta nhóm những minh tinh này mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp trên thực tế phía sau lòng chua s ó t cùng bất đắc dĩ không có ai biết tiêu tính than nhẹ một tiếng dường như liền nghĩ tới đi qua m ẹ tô vô vô tiêu tính bả vai tinh tỉ về sau tại linh vân truyền thông công tác tuyệt đối sẽ để ngươi không có bất kỳ cái gì áp lực hơn nữa chúng ta sẽ còn đem ngươi chế tạo thành cấp thế giới đại minh tinh sánh vai mai mai mọn nhị cạ vậy ta liền cảm ơn trước mễ lao bản tiêu tính trêu kẹo nói còn có ta hạ lão bản hạ vũ giao cũng nhận lấy lời nói gốc dạng tốt tốt tốt các ngươi đều là lão bản của ta chỉ một mình ta là làm công người ha ha ha đám người vừa nói vừa cười hướng phòng đi đến trong khoảng thời gian này trần sinh lại nhàn rỗi ngoại trừ sống phong túng ngẫu nhiên giáo chúng nữ luyện tập một chút thuật cách đấu mỗi ngày hệ thống tài khoản bên trong tiền đều đang nhanh chóng tăng trưởng ngoài ra vạn hào tập đoàn mỗi ngày đều có tiếp không hết đơn đặt hàng giá trị thị trường cũng rất sắp đột phá rồi ba ước cái này khiến vạn hào tập đoàn trở thành thiên hải thị danh xứng với thực thứ nhất xí nghiệp theo sát phía sau dương thị địa sản cũng tại bất động sản đi xuống ngay sau đó thành làm điểm m ố c tính địa sản xí nghiệp tam diệp tử công ty cũng dựa vào trắng đẹp xương cùng chữa trị g i ữ cao đưa thân tại hoa hạ cấp cao đồ trang điểm hàng ngũ thậm chí có chuyên gia khẳng định tại không lâu tương lai tam diệp tử công ty nhất định sẽ trở thành toàn cầu độc nhất vô nhị đồ trang điểm long đầu xí nghiệp về phần chu thị tập đoàn chờ trần sinh cầm cổ công ty cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên mọi thứ đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển ba tuần sau trương linh chi bỗng nhiên cho trần sinh gọi điện thoại tới uy sinh ca nói cho ngươi một tin tức tốt linh chi n g ư ơ i liền đừng thừa nước đục thả câu ngay tại cho chúng nữ v ấ n luyện trần sinh có chút bất đắc dĩ nói hh ắ c ắ c vậy ta liền nói thẳng lê mạng viện trưởng nghiên chế kháng ung thư dược vật đã hoàn thành lâm sàng nghiệm chứng hơn nữa thông qua được thẩm giám cà phê rốt cục có thể lên thị vạn hào tập đoàn đã chữ bị đầy đủ bảo vệ sức khỏe dược phẩm cùng vận động tiếp tế thành phẩm trước mắt ngay tại tăng giờ làm việc sản xuất kháng ung thư dược vật hiệu suất của các ngươi rất cao loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi xử lý là được trần sinh giọng bình tĩnh nói a đây là việc nhỏ trương linh chi có chút bất đắc dĩ sinh ca hiện tại có chuyện quan trọng cần thương lượng với n g ư ơ i một chút nếu không ngươi đến một chuyến công ty linh chi ngươi không phải là lại dự định để cho ta đi nằm học a trần sinh t r e o c h ọ n g nói ai nhà sinh ca ngươi chẳng ghét ấu vi tỷ cùng l ê m ạ n viện trưởng cũng ở văn phòng đâu trương linh chi có chút thẹn thùng nói dạng này a vậy ta trong chốc lát đi qua trần sinh cúp điện thoại hướng hai vẫy vây tay hai thấy thế bước nhanh chạy tới sinh ca ngươi tìm ta ngươi lái xe mang ta đi vạn h ả o tập đoàn tốt sinh ca hai buông xuống q u y n á o chuẩn bị đi mở xe đi theo hai chạy tới du du thăm dò tính nói sinh ca để cho ta lái xe dẫn ngươi đi không được sao n g ư ơ i trần sinh vội vàng l ắ ấ đầu trước mấy ngày chân ngươi vừa khôi phục không phải phải lái xe mang ta đi sân đánh gôn h ó n g m á t kết quả trực tiếp lái đến trong sông may mắn lúc ấy không để cho ngươi mở ta bủ gạ tỷ v y dần mở chính là xe của công ty bằng không ta bủ gạ tỷ v y dần liền báo hỏng sinh ca lần kia là ngoài ý muốn du du sờ cái đầu lung túng cười nói đi ngươi quên muốn phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy là sinh ca du du gật gật đầu quay người về tới trong đội ngũ sau một tiếng trần sinh đi tới vạn hào tập đoàn chủ tịch văn phòng trong văn phòng hết thệ có ba người theo thứ tự là trương linh chi dư ấu vi cùng l ê mạng sinh ca sinh ca trần tổng ba người nhao n h a u tiến lên đón trần sinh khẽ vất cảm tất cả mọi người ngồi đi bốn người vây quanh ở một t r ư ơ n g trên bàn trà trương linh chi cho đại gia ngược lại tốt trà về sau trước tiên mở miệng sinh ca ngươi thời gian quý giá vậy ta liền nói ngắn gọn chúng ta hiện tại gặp hai vấn đề cần thương lượng với ngươi một chút vấn đề thứ nhất là phụ khang chữa bệnh tại đoạn thời gian trước cũng vừa lúc sản xuất ra một nhóm kháng ung thư dược vật bất quá chỉ nhằm vào nào đó mấy loại đặc biệt ung thư không giống chúng ta dược vật có thể trị tất cả ung thư tập đoàn chúng ta đã phát ra thông cáo cáo chi ngoại giới kháng ung thư dược vật sắp lên thị cho nên phổ khang chữa bệnh chủ tịch hôm nay gọi điện thoại tới nói là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác l ú c đoạn kiểu mới kháng ung thư thuốc thị trường sinh ca ngươi thấy thế nào trần sinh lạnh hư một tiếng cái này phổ khang chữa bệnh có phải hay không liền là sản xuất giả vaccine nhà kia công ty không sai chính là bọn chúng ha ha làm sao chúng ta có thể cùng loại này công ty hợp tác trương linh chi thở dài một hơi gật đầu nói ân ba người chúng ta vừa mới thương lượng kết quả cũng là cự tuyệt cùng bọn hắn hợp tác bất quá nghĩ đến sinh ca ngươi mới là vạn hào tập đoàn thực tế khống chế người cho nên mới đem ngươi kêu đến thương lượng chuyện này về sau không cần cùng ta thương lượng chúng ta không cần cùng bất kỳ công ty hợp tác dư ấu vi ở một bên dơ ngón tay cái lên sinh ca khí phách trương linh chi ổn định lại tâm thần tiếp tục nói vấn đề thứ hai chúng ta dược vật định giá nhiều ít phù hợp trần sinh suy nghĩ một chút ngươi nói phổ khang chữa bệnh kháng ung thư dược vật định giá là n h i ề phổ khang chữa bệnh kháng ung thư kim trâm không giống những cái kia chỉ có thể kéo dài người bệnh sinh tồn kỳ bình thường kháng ung thư kim c h â m phổ khang sản xuất kháng ung thư kim c h â m có thể hoàn toàn chữa trị bộ phận ung thư cho nên giá cả cũng đắt một chút trước mắt định giá là một triệu một trăm cái gì một triệu một trăm trần sinh không khỏi chừng lớn hai mắt mắt như vậy có mấy người có thể gánh vác lên hơn nữa còn chỉ nhằm vào mấy loại đặc biệt ung thư sinh ca bọn chúng sản xuất dược vật đã so trước đó c ặ t liệu pháp dược vật tiện nghi không ít hơn nữa nhằm vào ung thư cũng nhiều hai ba loại trương linh chi nghĩ nghĩ lại bổ sung ta cảm thấy tập đoàn chúng ta kháng ung thư thuốc so với trên thị trường kháng ung thư thuốc thật là t i ề n tiến nhiều dù sao chúng ta thuốc có thể nhằm vào tất cả ung thư định giá một triệu thậm chí nhiều hơn đoán chừng cũng biết có không ít người cướp mua sắm đương nhiên cụ thể định giá nhiều ít vẫn là sinh ca n g ư ờ i nói tính trần sinh trong lúc nhất thời hơi xúc động ai nói tiền tài không mua được thời gian kẻ có tiền không chỉ có thể thân mật bẩn thật chờ còn có thể đánh cho lên một triệu một trăm kháng ung thư thuốc thậm chí bọn hắn bình thường dùng trí hoán giả yếu d ự vật đều là người bình thường tiêu hết cả một đời tiếp xúc cũng mua không được lúc này l ê mạng b n g nhiên mở miệng cắt ngang trần sinh suy nghĩ trần tổng trên câu thực tế đối với lê mạng trần sinh là trong lòng tột kính bởi vì chính mình làm việc tốt kỳ thật đều là có mục đích tính tỷ như là vì kiếm tiền tỷ như là vì thu hoạch được nữ sinh độ thiện cảm tăng lên năng lực của mình trái lại lê mạng viện trưởng mới thật sự là lòng mang thiên hạ nhân giả lê m ạ n nhìn thoáng qua trương linh chi cùng dư â u vi xoa xoa sớm đã tẩy tới trắng bệnh gốc áo ánh mắt phức tạp nói ta muốn nói quý công ty kháng ung thư thuốc định giá có thể hay không giá cả thấp một chút lê m ạ n viện trưởng ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp lê m ạ n xuất ra một đ ố n g tư liệu đem nó c h ả y trên bàn trần tổng ta đã tính qua mỗi một kim c h â m kháng ung thư thuốc nguyên liệu chi phí ước chừng là m ộ ư ơ i sáu khối tiền nếu như đại lượng sản xuất lời nói có thể giảm xuống đến m ộ ư ơ i ba nguyên dù cho tính cả tiền nhân công đóng gói phí vận chuyển phí những n à y mỗi một kim trâm chi phí cũng sẽ không vượt qua hai mươi nguyên đương nhiên ta biết dược vật quý ở nghiên cứu phát minh phí tổn mặc dù ta tại nghiên cứu chế tạo dược vật quá trình bên trong cũng không có ra bao nhiêu lực toàn là dựa theo ngài phương thuốc sản xuất nhưng ta biết ngài nhất định phí hết không ít tâm huyết ta cảm thấy một trăm giá cả định tại hai mươi vạn khối hoa hạ tệ tương đối phù hợp đã có thể bảo chứng vạn hào tập đoàn kiếm tiền cũng có thể nhường bình thường đại chúng khẽ cắn răng mua được ngài cảm thấy thế nào lê mạng nói xong lời cuối cùng càng ngày càng trộn d ạ người khác bán một trăm hai mươi vạn nhất kim trâm một triệu một trăm kháng ung thư thuốc nhường trần sinh chỉ bán hai mươi vạn nhất kim trâm quả thật có chút ép buộc húng chi trần sinh niên g h chế kháng ung thư thuốc hoàn toàn nghiền ép kể trên hai loại nàng cảm thấy trần sinh hẳn là sẽ không bằng lòng thỉnh cầu của mình dù sao ai sẽ theo tiền không qua được trần sinh theo lê m ạ n trong tay cầm qua tấm kia không biết do tính toán bao nhiêu lần báo giá đơn quan sát tỉ mỉ một phen chỉ thấy giá cả một cột chỗ viết hai mươi vạn dư ấu vi thấy không khí hiện trường có chút t r ờ mặc vội vàng đứng ra làm dịu xấu hổ sinh ca ngươi cũng không cần quái lê m ạ n viện trưởng nàng thì thật cũng không phải cố ý đạo đức lựa mang đi ngươi mà là bởi vì nàng trong lòng muốn cho dân chúng dùng tới mua được hào dược đúng vậy a sinh ca lê m ạ n viện trưởng khả năng không tính là một cái tốt t ư ơ n g nhân nhưng tuyệt đối là một cái xứng t r ư ớ c bác sĩ vì cứu chữa bệnh nhân nàng thà rằng chính mình tán ra bại sản cũng sẽ không t i ế c ta cũng tâm thụ lây nhiễm cảm thấy chúng ta thuốc không nên định giá quá cao trương linh chi cũng ở một bên nhỏ dọn phụ họa sợ gây trần sinh không c a o hứng trần sinh cũng không có sinh khí chỉ là thản nhiên cười một tiếng các người nói ta đều lý giải ta đã sớm nói loại chuyện nhỏ nhặt này không dùng qua hỏi ta chính các ngươi nhìn xem xử lý là được lê m ạ n viện trưởng khe giật mình lập tức hỏi dò trần tổng vậy ngài cảm thấy định giá nhiều ít phù hợp trần sinh theo trên mặt bàn cầm qua một cây bút g a n trần c trần. Trần tổng t i hai mươi đằng sau không có vạn cái kia chính là khối ngài ngài thật dự định đem kháng ung thư thuốc giá cả định tại hai mươi khối trần sinh đem bút để lên bàn ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói lê mạng viện trường ta hiện tại không thiếu tiền cho nên không có ý định dựa vào kháng ung thư thuốc kiếm tiền dù sao ta kiếm tiền thủ đoạn thật là có rất nhiều đương nhiên mong muốn mua được kháng ung thư thuốc cũng là có nhất định hạn chế một câu nói xong lê m ạ n viện trưởng bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên trần sinh nàng không nghĩ tới trần sinh vậy mà cho vô cùng chân quý kháng ung thư thuốc định rồi một cái như thế giá tiền thấp thậm chí so một ly cà phê còn muốn tiện nghi trần tổng ta ơn ngài lê m ạ n sau khi tính h ù n lại kích động nắm chặt trần sinh tay lê m ạ n độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm chín mươi đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược mười lăm hào nữ thần Túc chủ tại chủ h ban thường một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch một kỹ năng điểm còn thừa kỹ năng điểm ba ban thường hai ngoại ngữ tinh thông l v một ngoại ngữ tinh thông giới thiệu l v một cấp bậc tinh thông tiếng anh bác bổng lời nói cùng đảo q u ố c lời nói trần sinh nghe xong hệ thống giới thiệu chỉ cảm thấy ban thưởng kỹ năng điểm so thuộc tính cơ sở còn mạnh hơn nhiều bất quá ngoại ngữ tinh thông cũng có chút gân cả chính mình có tiền như vậy tùy thân mang người thông dịch không được sao cũng liền tự mình một người xem phim thời điểm hữu dụng một chút nhưng vấn đề là hiện tại mình đã quên gốc rất lâu chưa có xem phim t r â n tổng ngài nếu là hối hận lời nói còn kịp lê m ạ n thấy trần sinh tựa hồ có chút không cao hứng vội vàng cho hắn một bậc thang dù sao dựa vào kháng ung thư thuốc trần sinh tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ hoa hạ đứng hàng đầu phú hảo a ta thật không có hối hận ta chẳn g qua là cảm thấy cái này thuốc đưa ra thị trường hơi trễ lê m ạ n nổi lòng tột kính đứng dậy đối với trần sinh thật sâu bái trân tổng lần nữa cảm tạ ngài vì mọi người làm tất cả lê m ạ n viện ngươi quá k h á c h khí về sau cũng đừng gọi ta trần tổng gọi tên của ta là được vậy ta cùng các nàng như thế bảo ngươi sinh ca ách t h ố c ta trần sinh cũng không đi so đo đối phương lớn hơn mình ngược lại sinh ca so trần tổng nghe muốn dễ nghe một chút lê mạ n đằng sau sản xuất dược vật chuyện liền giao cho ngươi đến xử lý xin yên tâm ta nhất định sẽ không c ố phụ sinh ca kỳ vọng lê mạ n lần đầu tiên học tiểu nữ sinh dáng vẻ cắn chặt răng nắm lại nắm đấm trương linh chi thấy chuyện này cứ như vậy quyết định vẻ mặt sùng bái nhìn về phía trần sinh, sinh ca ta quả nhiên không nhìn l ầ ngươi ta bỗng nhiên nhớ tới quân nhi một câu k h cao cao đi hội c kỹ k thuật nghị hôm nay chỉ tới đây thôi tan họp trần sinh chỉ cảm thấy họp chính là lãng phí sinh mệnh lê mạn thu thập xong đồ vật của mình quay đầu nhìn trần sinh một cái dường như có lời gì muốn nói bất quá cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở vào cất bước hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến trương linh chi nhìn thoáng qua dư â u vi háng dọn một cái â u vi tỷ ta còn có chút chuyện quan trọng cần cùng sinh ca đơn độc thương lượng một chút nếu không ngươi đi trước bận điệu dư â u vi vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía trương linh chi linh chi ngươi ít tại cái này lửa phình ta ta mặc kệ ta lần này nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cùng sinh ca trung đụng cơ hội ta cũng muốn cùng sinh ca đơn độc triển khai cuộc họp dứt lời dư â u vi kéo lại trần sinh cánh tay trái chương ba trăm sáu mươi lăm tại vụ tổng thanh tra văn phòng cũng có dường chương ba trăm sáu mươi lăm tại vụ tổng thanh tra văn phòng cũng có dường ấu vi tỷ quá mức ca đây là chủ tịch văn phòng theo lý thuyết ngươi cái này cấp bậc cao tầng còn không có tư cách tại cái này mở tiểu hội ngươi nha vẫn là trước tránh một chút ta trương linh chi trực tiếp bắt đầu vận dụng quyền lực ép dư ấu vi cũng kéo lại trần sinh cánh tay phải không có việc gì ta có thể mang theo sinh ca đi tại vụ tổng thanh tra văn phòng họp thuận tiện nói một chút t à i vụ tổng thanh tra văn phòng cũng là có dường a dứt lời dư ấu vi không nói lời gì lôi kéo trần sinh liền đi ra phía ngoài trần sinh bất đắc dĩ hướng trương linh chi lắc đầu trong lòng tự đủ cái này không phải trách ta thật sự là dư ấu vi thịnh tình không thể chối tử trương linh chi đổi tới cửa phòng làm việc nhìn xem trần sinh cùng dư ấu vi bóng lưng rời đi tức giận dấm chân ấu vi tỷ a ấu vi tỷ thiệt thòi ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ trước ngươi không phải nói đến vụ tá ta, ta quản lý công ty sao ta còn thực sự tin chuyện ma quỷ của ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy ấu vi tỷ đi mau tới t à i vụ tổng thanh tra cửa phòng làm việc thời điểm dư ấu vi quay đầu dạng dò trương đ ồ n g sự trưởng không nên quên cho phổ khang chữa bệnh gọi điện thoại chờ ta cùng sinh ca hồi báo xong công ty tại vụ tình huống lại để cho sinh ca đi phòng làm việc của ngươi nghe ngươi báo cáo công tác không phải ừ ngươi nhanh lên báo cáo trương linh chi bất đắc dĩ b u môi một thanh chua xót nước mắt không chỗ p h ó n g thích lời nói phân hai đầu phổ khang chữa bệnh chủ tịch văn phòng đã từng cùng trần sinh cùng một chỗ cực bài tôn tổng cùng một vị k h á c nam tử trung niên đang thương lượng lấy cái gì vị trung niên nam tử này chính là phổ khang chữa bệnh chủ tịch đổ thịnh. đồ thịnh đô minh lần này chúng ta khẳng định sẽ kiếm một món h ờ i may mắn ta lúc đầu đầu tư công ty của các n g ư ờ i bằng không đời ta đoán trường thật rất khó đông sơn tái khởi lao tôn ngươi yên tâm ngươi cầm cổ mười phần trăm đến lúc đó liền đợi đến dùng bao tải đựng tiền a bất quá ở trước đó chúng ta đến mau chóng đem cùng bạn hào tập đoàn hợp tác quyết định xuống đô thị ngữ h n khí nghiêm túc nói ân thật không nghĩ tới vạn hào tập đoàn công ty con vạn hào chế dược vậy mà cũng nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc nếu là không có bọn hắn chúng ta liền có thể độc chiếm thị trường tôn tổng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn đối với vạn hào tập đoàn hắn là hận thấu xương bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trần sinh chính là kia bồi tối bẻ gây chính mình hai tay cướp đi tay mình thương người nhưng là lại không có chứng cứ không nghĩ tới bây giờ song phương vậy mà lập tức sẽ trở thành hợp tác đồng bạn thật sự là tạo hóa trêu người a hai người ngay tại trò chuyện lúc đô thị điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn nhìn thoáng qua điện thoại ngữ khí nghiêm túc nói là vạn hào tập đoàn trương linh chi đánh tới đ ô h i n h mở miễn đề đ ô thịnh gật gật đầu kết nối điện thoại sau mở ra miễn đề a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha trương đồng n g ư ơ i rốt c ụ c gọi điện thoại cho ta các ngươi bên kia thương lượng thế nào đ Đồ ô đồng tập đoàn chúng ta cao quản nhất trí quyết định kháng ung thư dược vật giá cả chúng ta vẫn là không phải thương lượng đến cùng a i sản phẩm càng có sức cạnh tranh liền đều bằng bạn sự trương linh chi ngữ khí sắc bén nói trương đồng sự trưởng ngươi đến cùng vẫn là tuổi trẻ a hiện ở trong nước liền hai chúng ta nhà công ty sản xuất ra một đời mới kháng ung thư dược vật nếu là chúng ta lung đoạn thị trường chẳng lẽ có thể kiếm một m ó n hời thật xin lỗi công ty của chúng ta đối kiếm tiền không hứng thú không phải các ngươi chẳng cái gì chẳng a tôn tổng ở một bên trên miệng nói đừng cho là ta không biết rõ các ngươi là nghĩ như thế nào các ngươi không phải liền là muốn đem giá cả định thấp một chút sau đó tại trong chợ lấy được tiền cơ sao ta cho ngươi biết hợp tác khả năng cùng có lợi hai nhà chúng ta hợp tác cho dù là đem giá cả định cao một chút dược vật như cũ cũng không đủ cầu nhưng là nếu như ngươi nhớ dựa vào giảm xuống giá cả đến chiếm trước thị trường chỉ sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương đến lúc đó sợ là các ngươi liền nghiên cứu phát minh phí tổn đều kiếm không trở lại trương linh chi nghe được đối diện thanh â m xa lạ không khỏi níu h lên đẹp mắt lông mày ngươi là ai a ta cùng đồ đồng nói chuyện có phần của ngươi nói chuyện sao ta là tôn nghị bất quá cái này không quan trọng trọng yếu là ngươi nếu là muốn kiếm tiền tốt nhất là cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác nếu không ta không ngại vạch trần các ngươi vạn hào chế dược nội tỉnh tôn nghị lạnh hừ một tiếng nói rằng tập đoàn chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì nội tình hơn nữa ta lại nói một lần cuối cùng ta là sẽ không cùng các ngươi dạng này nhà tư bản cùng một chỗ hợp tác gặp lại dứt lời trương linh chi trực tiếp cúp điện thoại cũng đem đối phương kéo đen bàn đến chính mình liền nổi giận trong bụng không nghĩ tới còn gặp đối phương uy hiếp bất quá trương linh chi cũng không có đem đối phương uy hiếp coi ra gì bởi vì kháng ung thư thuốc theo lâm sàng nghiên cứu xin độc quyền tới tầng tầng phê duyệt chưa từng có bất kỳ vi quy địa phương cho dù là lý quốc bình ở trong đó cho tự mình lái đèn xanh đó cũng là hợp lý hợp pháp cho nên không tồn tại bất kỳ nội tỉnh một bên khác đ ô thịnh bị sau khi c ú t điện thoại thử nghiệm gọi lại kết quả phát phát hiện mình bị kéo đen mẹ nó cái này trương linh chi vậy mà như thế c u ầ n vọng tự đại đ ô thịnh mánh mà đưa tay cơ quẳng trên bàn cái này tiện hóa cùng cái kia gọi trần sinh người trẻ tuổi như thế đều là không biết trời cao đất rộng ra hỏa xem ra chúng ta muốn để bọn hắn biết gừng càng già càng tay tôn nghị trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn đ ô thịnh chậm rãi nhìn về phía tôn nghị có chút không nằm chắc được hỏi lão tôn ngươi thật sự có biện pháp đối phó vạn hào chế dược ân tôn nghị khẽ gật đầu ta đã phái người điều tra qua tại vạn hào chế dược công bố kháng ung thư dược vật hai tháng trước cái kia gọi trần sinh ra hỏa đã từng theo tế thế đường tìm m ư â n mắc ung thư nữ sinh bí mật mang đi vạn hào khách sạn về sau còn dẫn các nàng có mặt qua đại hội thể dục thể thao bất quá tháng gần nhất đến nay kia m ộ ư ơ i cái nữ sinh bên trong có tám người đ ỗ n g nhiên tập thể biến mất cùng ngoại giới cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc đô thị ánh mắt ngưng tụ người nói là những nữ sinh kia có khả năng bị xem như thí nghiệm thuốc chuẩn bạch t ô n n g h ị gật gật đầu đúng vậy ta hoài nghi vạn hào tập đoàn tại dùng người sống thí nghiệm thuốc hơn nữa rất có thể đa số người đã chết ta đã liên hệ một chút thân nhân của bệnh nhân bọn hắn nói mình đã sớm liên lạc không được bệnh nhân hơn nữa cũng không có đạt được bất kỳ bồi thường ta cho bọn hắn một chút tiền để bọn hắn cùng một chỗ lên án vạn hào tập đoàn tuyệt đối sẽ để vạn hào tập đoàn nhận nghiêm khắc chế tài tốt tốt tốt đồ thị n h luôn mồm khen hay nếu quả thật có thể chế tài vạn hào chế dược thậm chí làm sụp đổ vạn hào chế dược vậy ta liền đem ngươi cầm cổ tỷ lệ mở rộng tới mười ba phần trăm không là mười lăm tốt một lời đã định tôi nghị tràn đầy dữ tợn trên mặt hiện lên một tia tà ác nụ cười một lúc lâu sau, trương linh chi ngay tại cho trần sinh báo cáo công tác thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng cầm điện thoại di động lên xem xét không khỏi nhớ mày cái này trương sở kiều thế nào lúc này gọi điện thoại tới hắn không có chuyện trọng yếu hẳn là sẽ không điện thoại cho người a nếu không tiếp a ân trương linh chi tiếp thông điện thoại vừa mới chuẩn bị nổi giận đối diện bỗng nhiên chuyển đến trương sở kiều thanh â m vội vàng tỷ không xong bên ngoài tới rất nhiều phóng viên cùng cầm trong tay hoành phi dân chúng hoành phi cái gì hoành phi trương linh chi truy vấn tựa như là viết vạn hảo tập đoàn còn hài tử của ta tính mệnh loại hình ngươi mau đến xem xem đi trương sở kiều có chút thất kinh nói chương ba trăm sáu mươi sáu còn hai tử của ta m ệ n h đến chương ba trăm sáu mươi sáu còn hai tử của ta m ệ n h đến trương linh chi nghe xong ánh mắt ngưng tụ sở kiều ngươi tận lực chấn an một chút tâm tình của mọi người tuyệt đối không nên động thủ trương linh chi trước đó thấy trương sở kiều lúc huấn luyện thường xuyên hô gậy điện mang đi tâm tư ngươi nhảy loại hình c ầ u hiệu sợ hắn làm ra chuyện khác người gì thì ngươi yên tâm đi trong lòng ta đều biết ta đi trước duy trì trật tự hiện trường ngươi cùng sinh ca tận mau xuống đây ngươi làm sao ngươi biết sinh ca ở ta nơi này trương linh chi không khỏi trong lòng run lên cái này còn có hỏi sao thì không nói trước lại tới không ít người dứt lời trương sở kiểu cúp điện thoại trương linh chi để điện thoại di động xuống vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trần sinh sinh ca nếu không ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn、Tốt. trần ố t t sinh nghĩ nghĩ mở miệng hỏi gần nhất tổng công ty hoặc là điểm công ty có hay không thai nạn lao động hoặc là tử vong tình huống xảy ra không có chúng ta mặc dù một mực tại tăng giờ làm việc công tác nhưng đều là thay phiên ba ca thời gian làm việc nghiêm ngặt khống chế tại tám giờ bên trong về phần sản xuất an toàn càng làm mười phần nghiêm ngặt không ai tại xưởng tụ thương trương linh chi lời thề son sắt nói vậy thì kỳ quái trần sinh nâng cầm lên suy nghĩ một lát đi trước nhìn kỹ h ă n g nói hai người rất mau tới tới công ty cổng lúc này cổng đã tụ tập không ít phóng viên cùng quần chúng thậm chí liền qua đường người cũng không khỏi đến dừng bước lại nghĩ đến tham gia náo nhiệt bọn hắn đang cách kéo đ ẩ y cửa cùng hơn m ộ ư ơ i người bảo an rằng co chúng ta muốn gặp vạn hào tập đoàn lãnh đạo nhanh lên đi ra không cần trốn đông châu tây còn hai tử của ta m ệ n h đến các ngươi bọn này trời phạt chẳng lẽ người nghèo bệnh cũng không phải là mệnh sao một đám người khóc thiên đập đất dường như tại giải oan như thế trương ầ n Sinh cùng t r linh chi đi tới một cửa, gã nghe xong viên lập tức giận không chỗ phát thiết các người phóng viên chuyện gì xảy ra thế nào tại cái này nghe nhìn lẫn lộn lừa dối lại ra chúng ta lúc nào thời điểm vụ trộm dùng ung thư người bệnh làm nhân thể thí nghiệm nữ phóng viên đem đầu theo hai bảo vệ khe hở bên trong chui qua đến la lớn chúng ta cũng không có nghe nhìn lẫn lộn mà là nắm giữ sung túc chứng cứ hai tháng trước các người tập đoàn ceo trần sinh theo t ế thế đường mang đi mười tên ung thư người bệnh hiện tại ngoại trừ tần nguyệt minh nữ sĩ bên ngoài những người còn lại đều cùng ngoại giới mất liên lạc xin các ngươi trả lời ta các nàng là không phải như ngoại giới suy đoán đồng dạng đã theo trên thế giới này biến mất trương linh chi nghe xong bám vào trần sinh bên t h a i hỏi sinh ca tần nguyệt minh là ai a chính là du du trương linh chi nghe xong không khỏi lâm vào trong chấm tư nàng cũng là theo lê m ạ n trong miệng nghe qua kia mười tên người bệnh các nàng hiện tại đã khỏi hẳn hơn nữa sau khi khỏi bệnh còn cùng đi xem qua lê m ạ n không tồn tại phóng viên nói tới tình huống hơn nữa nàng tin tưởng trần sinh tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia tán g tận t i ê n lương chuyện cho dù là dùng thân thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm cũng biết áp dụng hợp lý thủ đoạn hợp pháp sẽ không vụ n trộm tiến hành húng chi trần sinh y thuật cao siêu sử dụng dược vật cũng là thành thục căn bản không cần đến làm lâm sàng thí nghiệm vị phóng viên kia đến cùng là bị ai sai bảo chẳng lẽ là phổ khang chữa bệnh lúc này một người mặc màu trắng áo nam tử đi lên phía trước Âm thanh r u n g dậy chỉ vào trương linh chi các ngươi bọn này hung thủ giết người còn nữ nhi của ta mệnh đến trương linh chi nhữ n g mày ngươi luôn mồm nói là chúng ta hại con gái của ngươi Ngươi cũng là nói rõ ràng một chút c o n gái của ngươi tên gọi là gì ngươi là theo ai miệng bên trong biết được nàng bị chúng ta hại chết nam tử áo trắng trong lúc nhất thời ngây n g ẩ n cả người bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục lại giận đùng đùng nói rằng nữ nhi của ta tên là Lạc nghi là một gã ung thư thời kỳ cuối người bệnh trước kia giống như một mực tại kia cái gì kỹ sư đường chữa bệnh nam tử áo trắng người sau lưng nhắc nhở là tế thế đường a là tế nam tử áo trắng nhìn về phía t r ầ n sinh cắn răng nói rằng nữ nhi của ta trước đó một mực tại tế thế đường chữa bệnh ước chừng hai tháng trước bị các ngươi tập đoàn ceo mang đi về sau liền rốt cuộc liên lạc không được ta hoài nghi nàng hiện tại đã rời đi như thế ta ngậm đắng nuốt c a y đem nữ nhi m u i lớn hiện tại nàng nói không có liền không có bất kể nói thế nào đêm nay ta sống phải thấy người chết phải thấy xác t r ầ n sinh nghe được cái này không khỏi nhịu nhữ mày lại quay người nhìn về phía sau lưng mang theo khẩu trang hai vừa mới nói chuyện người kia là cha ngươi nhẹ gật đầu một cái hắn là ta giữ phụ mẫu thân của ta tại lúc còn rất nhỏ bởi vì bệnh qua đời hắn lại cưới la bà đồng thời có một đứa con trai từ đó về sau hắn liền để ta bỏ học ra ngoài làm công ta tiền kiếm cơ hồ đều cho bọn hắn một nhà cho nên ta đã không nợ bọn hắn hơn nữa bọn hắn một nhà biết ta thân mắc ung thư về sau nói rõ sẽ không cho ta tốn một phân tiền để cho ta tự sinh tự diệt sinh ca ta hướng những ký giả này giải thích nói đến đây không không hai trong ánh mắt dường như có một đoàn lựa giận nàng c h ậ m dãi đi đến nam tử áo trắng trước mặt lấy xuống miệng của mình che đậy nam tử áo trắng nguyên bản còn kêu gào lấy nhường vạn hào tập đoàn cho mình một cái thuyết pháp nhìn thấy không không hai về sau không khỏi chừng lớn hai mắt n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống thế nào ta sống n g ư ơ i rất thất vọng sao không không hai khỏe miệng hiện lên một tia đua cận cái này nam tử áo trắng trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống hắn không rõ nữ nhi của mình rõ ràng đã là ung thư thời kỳ cuối hơn hai tháng trước lúc gặp mặt còn h ư u khí vô lực thế nào bây giờ nhìn đi lên ngược lại sinh long h o à n h ổ chẳng lẽ bệnh của nàng c h ư a k hỏi không không hai nhìn lướt qua đám người cất cao giọng nói rằng các vị ta chính là k i ê mười tên ung thư trong khi mắc bệnh một cái hơn hai tháng trước ta người không có đồng nào cùng đường mặt lộ thậm chí bị người nhà của mình vứt bỏ là tế thế đường lê m ạ n viện trưởng chứa chấp ta bất quá bởi vì lê m ạ n viện trưởng sớm đã vì bệnh nhân hao hết gia tài cho nên ta cũng chỉ là ở đằng kia kéo dài hơi tàn mà thôi ta cho là mình sắp không còn sống lâu trên đời nhưng đ ỗ n g nhiên có một ngày lê m ạ n viện trưởng cùng vạn hào tập đoàn hợp tác nghiên cứu ra kiểu mới kháng ung thư thuốc hoàn toàn c h ư a khỏi ta ung thư cho nên ta có thể tiếp tục đứng ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện toàn bộ nhờ tế thế đường cùng vạn hào tập đoàn nghe được cái này quần chúng vây xem trong nháy mắt sôi trào thật hay giả vạn hào tập đoàn vậy mà nghiên cứu ra mới kháng ung thư thuốc v ạ chương k ba trăm sáu mươi bảy đến từ đối thủ cạnh tranh tuyên truyền chương ba trăm sáu mươi bảy đến từ đối thủ cạnh tranh tuyên truyền trần sinh nhận ra người này chính là kia buổi tối cùng chính mình cực bại tôn tổng xem ra đây hết thệ kẻ đầu tiêu chính là gia hòa này hơn nữa gia hỏa này đoán chừng đã bắt đầu hoài nghi chính mình là đêm đó vương tổng nghĩ đến cái này trần sinh trong lòng có một cái kế hoạch to gan mấy phóng viên dường như lại bắt được tin tức trọng yếu lại bắt đầu chất vấn trần sinh b ọ n người ta biết các ngươi các ngươi một cái là vạn hào tập đoàn chủ tịch một cái là ceo ta muốn hỏi một chút hai vị còn lại bệnh nhân đi đâu nếu như các nàng còn ở đó mời để các nàng hiện thân nghe được cái này đi theo tôn nghị tới mười mấy người trong nháy mắt kích động la to lên đúng a nữ nhi của ta ở chỗ nào để cho ta gặp một chút cháu gái của ta các ngươi bọn bản, này ăn người man đầu nhà huyết đầu tư không cần h tại cái h h ế t c n g này hư tình giải ý các nàng hiện tại sống thật tốt chỉ có điều không muốn gặp các ngươi mà thôi không có khả năng c h u n g lê dạng là cháu ruột của ta các ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu nàng nếu là không có chuyện làm sao có thể không trở lại thấy chúng ta một cái cô gái tóc ngắn giận đùng đùng nhìn về phía lê m ạ n lê m ạ n cười lạnh một tiếng ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa lúc trước thân nhân của các ngươi sinh bệnh thời điểm các ngươi ở đâu các nàng cần người giúp đỡ nhất thời điểm các ngươi lại tại cái nào ta không biết rõ các ngươi thụ ai mê hoặc chạy đến nơi này dương ai các n g ư ơ i nếu là thật vì con của mình tốt liền ngợi mau chóng rời đi cái này cô gái tóc ngắn nghe xong có chút gấp không phải ngươi thì tính là cái gì a chúng ta tới tìm người nhà của mình có ngươi chuyện gì a những người khác cũng phụ họa theo đôi chính là ta nhìn ngươi chính là cùng bọn hắn cùng một bọn a ta biết nàng nàng chính là tế thế đường người phụ trách lên mạng trách không được đâu hóa ra là ngươi đem chúng ta nhà hải tử bán ta liền nói sao thiên hạ nào có tốt như vậy bác sĩ mặt ngoài miễn phí thu lưu bệnh nhân trên thực tế đem bệnh nhân xem như chính mình kiếm tiền công cụ nói không chừng chúng ta hải tử đã bị hái xong khí quan sau đó vụ trộm hỏa táng đám người ngươi một lời ta một câu toàn cũng bắt đầu suy đoán những ký giả kia càng đã tới k ỉ n h đem mọi thứ đều ghi chép lại đang lúc hiện trường loạn túi bùi lúc mấy chiếc xe cảnh sát l á i tới quá tốt rồi cảnh sát tới chúng ta được cứu rồi đem người xấu đem ra công lý còn chúng ta một cái công đạo trong đám người tôi nghĩ ánh mắt sắc bén nhìn về phía trần sinh trần sinh a trần sinh ta nhìn ngươi lần này kết thúc như thế nào cái nào sợ các ngươi kháng ung thư thuốc thật có tác dụng lần này cũng biết bị khẩn cấp kêu dừng m trần trần u trần tổng tiêu ngạo thật lớn a mặc dù ngươi là mạ dạ tổng quán quân cũng là nhiều cái hạng mục quán quân nhưng đây không phải ngươi phạm pháp phạm tội lý do lộ dạ nghĩa chính ngôn tứ quát phạm pháp phạm tội n g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy ta phạm pháp phạm tội t r ầ n sinh cười lạnh một tiếng lộ giã n g ư ơ i thân là phóng viên tại không có chứng cơ xác thực dưới tình huống tùy ý v u hãm xí nghiệp ra ta nhìn ngươi trước nghiệp kiếp sống cũng chấm dứt ngươi yên tâm chờ hôm nay việc này kết thúc sau ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào để ngươi đợi này đều không đảm đương nổi phóng viên bởi vì loại người như ngươi căn bản cũng không xứng làm phóng viên lộ giã nhìn thấy t r ầ n sinh ánh mắt không khỏi giật cả mình bất quá rất nhanh lại khôi phục lại ha ha chân sinh ta nhìn ngươi là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng từ khi lộ giã chủ trì chép xong mạ dạ tổng cung cấp tỉnh đại hội thể dục thể thao tiết mục sau liền bị đại trưởng vứt bỏ chỉ có thể xử lý một chút không quan trọng việc nhỏ hắn đem đây hết t h ể đều quy tội trần sinh cùng đồng nghiệp của mình tôn văn tịnh hôm nay cơ hội là hắn thật vất vả tranh thủ tới hắn tự nhiên muốn đào sâu ra vạn hào tập đoàn nội t ì n h đồng thời còn có thể trả thù một chút trần sinh thậm chí hắn nghĩ đến nếu có thể thuận tiện đào ra trần sinh sử dụng vi phạm lệnh cấm dược vật nội tỉnh vậy thì không thể tốt hơn mọi người im lặng giang nhược tuyết thanh âm theo đám người sau lương truyền đến mọi người thấy giang nhược tuyết trên người đồng phục cảnh sát lúc này mới hơi hơi an t ĩ n h lại cảnh sát đồng chí các ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a vạn hào tập đoàn cùng tế thế đường kết phường n g u t à i sát hại tính mệnh cháu gái của ta bị bọn hắn hại hải cốt không còn a đúng vậy a cháu ngoại của ta nữ cũng là mất liên lạc tốt hai tháng khẳng định là bị bọn hắn hại chết giang nhược tuyết không khỏi những mày các vị không thể nói lung tung được các ngươi có chứng c ứ gì chứng minh vạn hào tập đoàn cùng tế thế đường hại chết người nhà của các ngươi cái này còn cần gì chứng cứ sao hai tử của ta theo trên thế giới này biến mất chính là tốt nhất chứng cứ tìm chứng cứ là các người cảnh sát chuyện cô gái tóc ngắn có chút tức giận nói rằng giang nhược tuyết suy nghĩ một chút nhà ngươi hải tử là lúc nào mất liên lạc cái này cái này ước chừng tại hai tháng trước ca cô gái tóc ngắn có chút t r ộ t giãn ó i trên thực tế nàng bốn tháng trước liền đã kéo đen trung lê dạng phương thức liên lạc nàng cũng không xác định trung lê dạng là lúc nào mất liên lạc chỉ là nghe tôn nghị nói các nàng mất liên lạc hơn một tháng có người càng là mất liên lạc hai tháng vậy các ngươi sao không sớm một chút báo án giang nhược tuyết hỏi đám người ngậm miệng ý mắng lúc đầu bọn hắn coi như trung lê dạng đám người đã chết nếu không phải tôn nghị cho bọn hắn một số tiền lớn đồng thời công bố còn có thể theo vạn hào tập đoàn trên thân muốn một số lớn bồi thường bọn hắn mới lời nhác quản trung lê dạng đám người chết sống giang nhược tuyết nhìn về phía mọi người nói đã đại gia không có m ộ ư ơ i phần chứng cứ kia liền đi về trước ga chờ cảnh sát chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ phát một phần thông báo tôn nghị lập tức đứng dậy nghiêm nghị nói rằng hôm nay không đòi một lời giải thích chúng ta liền không đi ta có người bằng hữu cũng là xử lý ung thư phương diện nghiên cứu ta đã vừa mới hỏi qua thân nhân bệnh nhân bệnh nhân sở h o ạ ung thư đều là một chút khó mà chữa trị ung thư cho dù là trên thị trường một trăm hai mươi vạn nhất kim châm kháng ung thư thuốc cũng không cách nào trị liệu cho nên ta suy đoán vạn hào tập đoàn căn bản không có chữa khỏi các nàng chỉ là đem các nàng xem như chuột bạch mà thôi nếu như những người kia thật còn sống để các nàng đi ra lộ mặt không phải tốt trương linh chi có chút hoảng hốt nhìn về phía trần sinh sinh ca kháng ung thư dược vật đưa ra thị trường sắp đến ngàn vạn không thể xuất sai lầm a nếu không nhường du du các nàng lộ mặt trần sinh nhìn một chút thời gian vẻ mặt bình tĩnh nói không cần lo lắng dựa theo thời gian mà tính các nàng đã nhắc tới những người này gây động tĩnh càng lớn chúng ta kháng ung thư thuốc càng có thể rộng làm người biết phải biết đến từ cạnh tranh công ty quảng cáo tuyên truyền có thể so sánh chính chúng ta tuyên truyền còn mạnh hơn nhiều chương ba trăm sáu mươi tám dương cung bạc kiếm chương ba trăm sáu mươi tám dương cung bạc kiếm vạn hào tập đ o à n cổng tụ tập đám người càng ngày càng nhiều rất nhanh liền vây chặt đến không l ọ t một giọt nước g i a n g nhược tuyết bọn người cực lực khai thông giao thông thậm chí gọi tới rất nhiều cảnh sát giao thông hỗ trợ nhưng mà quần chúng vẫn như c ũ không nguyện ý rời đi nhất là một chút ưa thích tham gia náo nhiệt tấm lưới đỏ trực tiếp mở lên trực tiếp đại gia tất cả đều đem ống kính nhắm ngay hiện trường đồng thời phối hợp một chút h o a một bộ phận kiến thức nửa v ờ i v n g hồng thậm chí bắt đầu thêm mắm thêm mối miêu tả lên tình huống hiện trường cũng có chút v n g hồng không biết từ nơi nào tìm đến một chút bác sĩ cho bệnh hoạn trị liệu anh c h ủ cũng phối hợp văn tự bác sĩ cầm người sống làm thí nghiệm m ẫ u chốt còn có không ít người tin là thật sự hiện tại trên mạng cấp tốc lên men cũng xuất hiện rất nhiều làm người nghe kinh sợ tin tức đại gia nghe nói không, vạn hào tập đoàn vậy mà nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc đương nhiên nghe nói vạn hào tập đoàn cùng vạn hào chế dược đều đã phát thông cáo các ngươi không thấy được sao thật sao kia thật sự là quá tốt con của ta được cứu rồi ai không biết do thuốc của bọn họ bán bao nhiêu tiền lớn mấy chục vạn vẫn là một triệu trở lên nếu như quá đắt lời nói chúng ta nghèo người hay là chị không nổi a cho nên nói trên thế giới này khó chữa nhất bệnh chính là nghèo ta nghe nói bọn hắn vụn trộm đã làm nhiều lần cơ thể sống thí nghiệm mới nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc ta đi đây cũng quá táng tận thiên lương đi cũng không thể nói như vậy dù sao mỗi một khoản dược vật đưa ra thị trường trước đó đều có người thí nghiệm thuốc tự nguyện cùng bị ép là hai chuyện khác nhau ta nghe nói vạn hào tập đoàn tìm tới đều là những cái kia không nhà để về ung thư thời kỳ cuối người bệnh ngược lại các nàng chết cũng không người biết ta đi nhất đại ị định n ánh sáng bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn kháng ung khẳng cũng vấn không h phải thư thuốc khẳng định cũng có vấn đề, không phải lộ làm l ra sao có đề, chết nhiều n gia ư ờ như vậy. Đại i g đừng nghe gió chính là mưa vạn hào tập đoàn thật là lương tâm xí nghiệp chúng ta vẫn là chờ chờ quan phương tin tức đi trên mạng tin tức c h ú n g thuyết p h â n vân đa số dân mạng chia làm hai phe cánh một phe cánh người chờ mong tiểu mới kháng ung thư thuốc đưa ra thị trường k h á c một phe cánh người thì là chất vấn vạn hào tập đoàn làm nhân thể thí nghiệm hành động trái luật mà vạn hào tập đoàn cổng bộ phận phóng viên cùng những cái được gọi là ung thư người bệnh da thuộc thì là tất cả đều đang ép hỏi người bệnh hạ lạc tôi nghĩ thấy thời cơ không sai bị lắm đi đến giang nhược tuyết trước mặt trên mặt dữ tợn đều t r ồ n g cảnh sát đã tất cả mọi người hoài nghi vạn hào tập đoàn sử dụng người bệnh làm thí nghiệm còn xin các ngươi cảnh sát cho hiện trường quần chúng một cái công đạo giang nhược tuyết nhìn thoáng qua đám người đề cao âm lượng nói rằng các vị ta đã nói qua chuyện này sẽ cho đại gia một cái công đạo các ngươi ngăn ở cái này cũng là chuyện vô b ổ không bằng tuyển mấy cái đại biểu lưu tại cái này những người khác t n g đi đi chúng ta không đi ta muốn gặp được nhà ta chất nữ nếu không ta vẫn trở tại cái này không đi chính là nhìn một chút có khó khăn như thế sao chẳng lẽ là các ngươi cảnh sát cũng tại bao che tội phạm hiện trường đám người bắt đầu dối loạn lên có ít người thậm chí chuẩn bị vượt qua công ty kéo lệ cửa bất quá bị trương sở kiệu bọn người cùng cảnh sát ngăn lại ngay tại không khí hiện trường dương cung bạt kiếm thời điểm một hồi ô tô tiếng gầm gừ từ đằng xa chuyển đến đám người nhao nhao theo thanh em nhìn lại chỉ thấy năm sáu chiếc siêu xe cộng thêm mười bắt cùng r ồ n rồi sợ xếp thành một hàng nhanh trong lai tới c ò n chúng vây xem nhìn thấy đ i ệ u bộ này tất cả đều bị sợ ngây người ta đi thế nào nhiều như vậy siêu xe ta biết phía trước nhất trước kia là làm bộ vội ý nghị vệ nọ đây chính là trong mộng của ta tình xe a phía sau giống như gọi bù gạ tỷ vậy dần Còn là c tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc mấy chiếc xe sang trọng hướng vạn hào tập đoàn đại môn lai tới trương sở kiều thấy rõ người tới về sau vội vang mệnh lệnh bảo an nhanh thanh ra một con đường đến chúng bảo an phân loại hai hàng phối hợp cảnh sát dùng thị trường cách xuất một con đường kéo đẩy cửa mở ra sau xe theo thứ tự lái vào tập đoàn rất nhanh từ trên xe bước xuống một đám ngăn nắp xinh đẹp nữ tử chính là m ẹ tô bọn người trong đám người có người nhận ra m ẹ tô bọn người mau nhìn là v o n g hồng m ẹ tô cùng xa xa các nàng ta nhớ được các nàng giống như cùng vạn h à o tập đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ vẫn là vạn h à o tập đoàn phía sau cổ đông những cái k i a mang khẩu trang cùng m ũ chính là ai không biết rõ cũng hẳn là v o n g hồng a các nàng tới đây làm gì khẳng định là cho vạn h à o tập đoàn chợ trận đ â y chứ thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc trần sinh ca ca chúng ta tới mễ tô bước nhanh đi đến trần sinh trước mặt trần sinh ca các ngươi không có sao chứ hữu tiểu nhu vẻ mặt lo lắng sợ trần sinh bị khi dễ nữa trần sinh tên kia lợi hại như vậy ta ở trên đường thời điểm đều sợ hai hắn trong cơn tức giận đem những người kia đánh chết vương vũ hân trêu chọc nói các ngươi yên tâm đi ta không sao trần sinh mỉm cười thật xin lỗi chúng ta tới chậm mẹ tô mang theo ấ y nấy không sao trò hay không sợ mượn ha ha trần sinh ca ca ngươi vẫn là tự tin như vậy du du các nàng đều trong xe muốn hay không để các nàng hiện tại đi ra trước chờ một chút lại nói nhìn ta ánh mắt làm việc trần sinh đi đến tôn nghị trước mặt bình thản ung dung nói những ký giả này cùng ra thuộc đều là ngươi gọi tới à? tôn nghị khẽ giật mình lập tức vẻ mặt t r e o tức nói là ta gọi tới thì thế nào mục đích của ta tới đây chính là muốn vạch trần tội của ngươi thế nào ngươi sợ sợ ta tại sao phải sợ bởi vì ngươi việc đã làm đã khiến cho chúng nộ ngươi dạng này xí nghiệp hẳn là nhận luật pháp chế tài tôn nghị lòng đầy c ă m p h ẫ n nói nếu không chúng ta đánh cược thế nào nếu như những cái kia ung thư người bệnh còn sống ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm đồng thời thừa nhận đây hết thẻ phía sau màn đẩy tay là ngươi nếu như những cái kia ung thư người bệnh đã chết vậy ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói tôn nghị nghe xong không khỏi neo h mắt lại hắn bây giờ nhìn trần sinh dáng vẻ càng lúc càng giống đêm đó vương tổng bình tĩnh xào trá tự tin còn có không thuộc về tuổi tác này lòng dạ cùng tâm cơ thế nào không dám đánh cược ta thật là nghe trương đồng nói n g ư ờ i đem công ty vốn lưu động đều cất hết nửa tháng trước còn tới công ty của chúng ta tìm kiếm hợp tác kết quả bị c ự tuyệt ai không nghĩ tới ngày xưa quát tháo phong vân tôn tổng bây giờ thành chó nhà có tang trần sinh vẻ mặt trào phúng nhìn về phía tôn nghị ngươi tôn nghị lập tức tức dẫn đến nổi trận lôi đình mình sự tình không phải bí mật gì trên cơ bản từng cái công ty lớn cao tầng đều biết hơn nữa rất nhiều công ty còn liên hợp lại chống lại công ty của mình cũng cùng mình cắt đứt liên lạc dẫn đến công ty của mình vận hành cực kỳ khó khăn tôn nghị hít sâu một hơi rất nhanh lại khôi phục lại trần sinh a trần sinh ngươi là cố ý tại kích ta đi để cho ta biết khó mà lui ta cho ngươi biết chân trần không sợ mang g i y hôm nay cái này cược ta đánh với ngươi định rồi chương ba t r ư ơ c h n ữ a bệnh ngành nghề sắp biến thiên chương ba t c h ữ a bệnh ngành nghề sắp biến thiên trần sinh nhìn về phía tôn nghị ha ha cười nói ha ha tôn tổng quả nhiên danh bất hư truyền a vẫn là trước sau như một yêu cược bất quá thật đáng tiếc lần này ngươi lại vua dứt lời trần sinh hướng sau lưng vỗ tay phát ra tiếng một nháy mắt tất cả cửa xe đồng loạt mở ra ngay sau đó du du bọn người nhao nhao bước xuống xe đứng tại trần sinh sau lưng lúc này đi theo tôn nghị tới mấy người trong nháy mắt phát ra một tiếng kinh hô chất nữ ngươi ung thư tốt cháu gái ngươi khỏi bệnh rồi thế nào cũng không cho mợ phát tin tức hai từ a chúng ta tìm ngươi tìm thật vất vả a tôn nghị trong nháy mắt hoa đá tình huống như thế nào chẳng lẽ vạn hào tập đoàn thật cứu sống những cái kia ung thư thời kỳ cuối người bệnh tự mình làm qua điều tra các nàng ung thư đều rất khó chữa trị cho dù là phổ khang chữa bệnh sản xuất kháng ung thư thuốc cũng không cách nào chữa trị chẳng lẽ vạn hào tập đoàn sản xuất kháng ung thư thuốc so phổ khang chữa bệnh còn mạnh hơn rất nhiều hiện trường phóng viên lập tức hóa thân thành cỏ mọc đầu t ư ợ n g nao n h a u bắt đầu phỏng vấn lên du du mọi người xin hỏi các ngươi thật là những cái kia biến mất ung thư người bệnh sao các ngươi hiện tại là đã khỏi hẳn sao nhìn các ngươi khí sắc giống như so với bình thường người còn tốt hơn có thể hay không hướng đại gia tiết lộ một chút các ngươi có phải hay không dùng vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc các ngươi khỏi hẳn về sau vì cái gì không cùng người nhà liên hệ lúc này ba tiến lên đi vài bước lạnh lùng nhìn về phía trong đám người hai người người nhà các ngươi khỏe ý tứ nói là người nhà của ta các ngươi chiếm t r ư ớ c cha mẹ ta lưu lại lao c h ạ c h tại sinh bệnh trong lúc đó đối ta chẳng quan tâm hiện tại lại bắt đầu nói là người nhà của ta ta nhìn các ngươi cho là ta chết muốn dùng ta mệnh đổi lấy đền bù a bốn cũng lạnh lùng nhìn về phía trong đám người hai người họ triệu ta nhớ được các ngươi đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thế nào lúc này lại nghĩ tới các ngươi có cái cháu gái năm nhìn về phía đám người phát hiện cũng không có mình người quen biết nàng gỡ một chút sợi tóc chậm rãi mở miệng nói hơn hai tháng trước chúng ta những người này đại đa số là bị người nhà vứt bỏ người sắp chết nếu không phải tế thế đường cùng bạn hào tập đoàn chúng ta bây giờ đã sớm thống khổ chết đi là l ê m ạ n viện trưởng cùng trần tổng xem chúng ta đang thương chứa chấp chúng ta đồng thời c h ư a khỏi chúng ta ung thư đám người giờ mới hiểu được tới không phải những người này mất liên lạc mà là các nàng căn vốn không muốn cùng thân thích của mình liên hệ trong đám người một phóng viên đánh giá ba có chút kinh ngạc hỏi nói cách khác các người hiện tại ung thư đã hoàn toàn tốt đúng vậy ta mắt chính là ung thư bên trong tri vương tuyến tụy ung thư lúc đầu cho là mình không có thuốc nào cứu được không nghĩ tới bây giờ vậy mà khỏi hẳn t đám người trong nháy mắt hít một hơi lanh khí tế thế đường đến tột cùng có nhiều kỹ thuật cao siêu vậy mà có thể nghiên cứu ra trị liệu ung thư dược vật hơn nữa liền tuyến tụy ung thư đều có thể trị lại trước mắt mười người hẳn là kiếm mười vị ung thư người bệnh đều không ngoại lệ đều sống thật tốt có thể thấy được kháng ung thư dược vật cơ hồ cái gì ung thư đều có thể trị cái này là bực nào kỳ dược thuốc này nếu như đưa ra thị trường lời nói thế tất sẽ ở toàn bộ y học giới gây nên sóng to gió lớn các quốc gia bệnh nhân nếu như có điều kiện lời nói đều sẽ tranh nhau chen lấn mua sắm xem ra ý học giới sắp biến thiên trong đám người tôn nghị biểu lộ so a n phân còn khó chịu hơn môi hắn run r ậ y không ngừng mà ngập ngừng nói cái này đây không có khả năng đây không có khả năng bọn hắn làm sao lại nghiên cứu ra thần kỳ như thế kháng ung thư thuốc nhất định là giả những người này khẳng định là bọn hắn mời tới nắm trần sinh đi đến tôn nghị trước mặt vỗ vỗ cái sau bà bay tôn tổng đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn tôn nghị lấy lại tinh thần hung hắn nói cam kết gì ta cũng không có đánh cược với ngươi trần sinh nhìn về phía tôn nghị giật giật khoe miệng hắn sở dĩ không để cho tôn nghị hạ càng lớn tiền đặt cược chính là đã sớm liệu đến đối phương sẽ không nhận nợ bất quá muốn đùa nghịch chính mình cũng không phải chuyện đơn giản như vậy trần sinh ánh mắt ngưng tụ nhanh chóng đá ra hai cước a tôn nghị hô to một tiếng trong nháy mắt quỷ dạp xuống đất hắn vừa muốn dãy rủi l ấ y đứng dậy kết quả bị trần sinh một cước dẫm tại trên đầu con người của ta ghét nhất nói không giữ lời người người không mua quỷ vậy ta liền giúp ngươi quỷ người người thả ta ra để cho ta lên tôn nghị cắn chặt răng lại chỉ cảm thấy trên người mình giống như c o gánh nặng ngàn cân đồng、dạng. căn bản động đậy không được mảy may trương sở kiều nhìn thấy tôn nghị cái bộ răng này thử lấy răng nhạc đạo tôn tổng có chơi có chịu a ngươi vừa mới rõ ràng nói thua phải quỳ h ạ thế nào còn muốn không nhận nợ cái này nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là để cho người ta cười đến dụng răng thả ta ra tôn nghị thống khổ cắn răng thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ tốt ta cái này liền bông ra ngươi trần sinh lạnh hư một tiếng một cước đem tôn nghị đá bay ra ngoài tôn nghị lăn trên mặt đất một vòng nhìn về phía răng nhựa tuyết mọi người giận không kìm được hô hắn cũng rắng ngay trước nhân viên cảnh sát mặt đánh người còn không mau đem hắn bắt lại mấy tên nhân viên cảnh sát trong lúc nhất thời có chút khó khăn bọn hắn tự nhiên biết trần sinh cùng giang cục cùng giang nhược tuyết quan hệ thậm chí còn có chuyển n g ô n trần sinh là giang cục con rể tương lai nhưng trần sinh trước mặt nhiều người như vậy đánh người quả thật có chút quá mức bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía giang nhược tuyết giang nhược tuyết trực tiếp tiếp điện thoại quay người rời đi trần sinh chậm rãi đi đến tôn nghị trước mặt nữ lấy đối phương cổ á o nhìn xem con mắt của ta tôn nghị khẽ g i t mình theo bản năng nhìn về phía trần sinh ánh mắt ta hỏi ngươi có phải hay không là ngươi chính mình đánh cược phải quỳ dưới là ta chính mình cự thua tự nguyện quỳ xuống tôn nghị ánh mắt đờ đẫn nói cái kia vừa mới một c ư ớ c kia có phải hay không là ngươi để cho ta đạp không sai là ta để ngươi đạp đã d ạ n g này vậy ngươi còn ở lại chỗ này nói cái cọn g lông a trần sinh bông u ra tôn nghị cổ áo cười lạnh một tiếng rời đi sau một hồi lâu tôn nghị mới hồi phục tinh thần lại trong lúc nhất thời có chút nhỏ nhặt chính mình vừa mới thế nào còn có chính mình có vẻ giống như bỗng nhiên bị người mê choáng đồng dạng trần sinh nhìn về phía ngồi tại nguyên chỗ ngây người như phông tôn n h ị không khỏi ánh mắt trầm xuống đối phương đã hoài nghi mình vương tổng thân phận còn muốn đưa mình vào từ đ i ệ vậy mình liền phải tìm một cơ hội diện trừ hắn đương nhiên còn có cái kia gọi lộ giã ra hỏa cũng phải cho hắn một chút trừng phạt ngay tại trần sinh chuẩn bị rời đi nơi đây lúc cách đó không xa bỗng nhiên lái tới một chiếc màu đen ó t ỉ bên cạnh còn có mấy chiếc màu đen hạ sát trần sinh nhìn thoáng qua bảng số xe thiên a một cái này bảng số xe chẳng lẽ là lý quốc bình chuyến đặc biệt không bao lâu xe dừng ở vạn hào tập đoàn cổng tàu đỉ lái xe nhanh chóng chạy xuống xe kéo ra hàng sau cửa xe một g á mặt hành chính áo giả kịch nam tử trung niên đi xuống xe trực tiếp hướng trần sinh bên này đi tới trần sinh nhìn lại người này cũng không phải là lý quốc bình ân người kia là ai trần sinh thầm nghĩ trong lòng chương ba trăm bảy mươi giang bắc người đứng đầu chương ba trăm bảy mươi giang bắc người đứng đầu trần sinh ngay tại buồn một lúc một cái khác c h ế c ở và r a o đỉ phía sau xe xe thương vụ cửa xe mở ra lý quốc bình cùng giang d i ệ u hoa hai người nhanh chóng đi xuống mấy bước liền đi theo hành chính áo giả kịt nam bước chân trần sinh chỗ nào không biết rõ vị tiêu ghé qua chính áo giả kịt nam tử nhìn qua muốn so lý quốc bình cấp bậc còn cao hơn và không lý quốc bình cũng sẽ không đem xe dành riêng cho mình nhường ra ngoài áo giả k ị nam tại một đám người chen trúc hạ rất mau tới tới vạn hào tập đoàn cổng trần sinh trên đại thể nhìn lướt qua phát hiện trong đám người ngoại trừ lý quốc bình cùng giang d i ệ u hoa bên ngoài còn có phó cục trưởng từ bảo quốc cùng lý thanh linh những người khác trần sinh gọi không ra tên nhưng nhìn mấy người chỗ đứng hẳn là cùng giang d i ệ u hoa không sai biệt lắm cấp bậc một số người áo giả kít nam nhìn thoáng qua đám người có chút n h ữ n mày quốc bình đồng chí đây là có chuyện gì lý quốc bình sắc mặt cũng là xanh xám hắn cũng không biết hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì đành phải hỏi thăm trần sinh trần sinh đồng chí những người này tại sao lại tụ ở chỗ này trần sinh cho trương linh chi một ánh mắt linh chi người hướng bọn hắn giải thích một chút ta trương linh chi gật gật đầu hít sâu một hơi về sau đem tình huống hiện trường đơn giản tự thuật một chút cái gì vạn hào tập đoàn vậy mà nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật lý quốc bình khó nén kích động trong lòng cái này trần sinh thật đúng là cho mình cái này đến cái khác ngạc nhiên mừng rỡ nếu là vạn hào tập đoàn thật nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc chẳng phải là có có thể trở thành trên thế giới đỉnh cấp y dược công ty những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau dường như không thể tin vào tài của mình lý thanh linh nhìn đến mọi người dáng vẻ mỉm cười nói, nói ta có thể chứng minh bởi vì giang nhược tuyết ung thư não chính là trần sinh trị tốt lý quốc bình hơi kinh ngạc nhìn về phía giang nhược tuyết giang nhược tuyết đồng chí thật là thế này phải không giang nhược tuyết gật gật đầu không sai ta ung thư đúng là trần sinh trị tốt lúc trước hắn không cho ta hướng ra phía ngoài lộ ra đoán chừng chính là lo lắng dược vật còn không có chính thức đưa ra thị trường sẽ khiến rất nhiều phiền phái không cần thiết t hiện trường phóng viên cùng quần chúng vây xem trong nháy mắt hít sâu một hơi nếu như nói trước đó du du bọn người bỗng nhiên xuất hiện đại gia còn hơi nghi ngờ khả năng này là vạn hảo tập đoàn tự biên tự diễn một màn cho hay Lúc lấy cố của cùng chết. cổng bắt bị tìm một tập tế thế tại tập tuyết đầu đám đoàn đường đoàn muôn ý mình pháp. diễn viên, nói người hại nhà vạn Vòng vạn vây hào hào sau đó những cái kêu ung thư người bệnh khởi tử hoàn sinh tại c h ấ n kinh đám người đồng thời cũng đã chứng minh kháng ung thư thuốc chỗ thần kỳ bất quá kháng ung thư dược cụ thể có hay không thần kỳ như vậy đại gia vẫn là nắm thái độ hoài nghi dù sao ai cũng không biết những người này đến cùng phải hay không nắm nhưng là hiện tại có giang nhược tuyết làm chứng đại gia cơ hội đều hoàn toàn tin tưởng kháng ung thư thuốc chân thực tính dù sao người ta thật là cục trưởng nữ nhi làm sao lại cùng xí nghiệp cùng một chỗ lựa gạt đại chúng đâu lý thanh linh đi đến trần sinh trước mặt cười nhẹ nhàng nói trần sinh rốt cục bỏ được đem ngươi thuốc lấy ra trần sinh đ n g i bay không phải ta không bỏ được lấy ra mà là sợ trước kia lấy ra sẽ xuất hiện khó mà ứng đối kết quả ngươi nhìn hiện tại đều có nhiều như vậy muốn đưa vạn hào vào chỗ chết phóng viên cùng xí nghiệp nói đến đây trần sinh nhìn về phía tôn nghị cùng phóng viên tôn nghị cùng phóng viên nhìn thấy trần sinh ánh mắt trên thân bỗng nhiên xuất hiện lành ý khá lắm đây là trực tiếp đem bô đ ệ a c ụ trên đồ mình nhất là tôn nghị ăn trộn gà bất thành còn mất nắm gạo biểu lộ so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn áo giả kị nam nghe được cái này nhìn về phía bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi nam tử tiểu vương n g ư ơ i phụ trách điều tra một chút nhìn xem rốt cục là ai ở phía sau bảy kế việc này loại này nghiêm trọng chế ước tỉnh chúng ta xí nghiệp ưu tú phát triển hành vi phải tất yếu theo căn nguyên bên trên ngăn chặn là mã thư ký ta trở về liền định ra một phần văn kiện tiểu vương liên tục gật đầu áo giả kịch nam chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt cười ha hả dỗi ra tay phải của mình ngươi tốt ngươi chính là trần sinh đồng chí a không sai là ta trần sinh cũng đưa tay phải ra quan sát một chút đối phương ngươi là trần sinh đồng chí vị này là giang bắc tỉnh bí thư tỉnh ủy mã hồng đào đồng chí lý quốc bình ở một bên giới thiệu nói nét mặt của hắn hơi có vẻ xấu hổ không nghĩ tới trần sinh làm b ạ n hào tập đoàn ceo thậm chí ngay cả mã hồng đào cũng không nhận ra trần sinh khẽ vớt cảm c h ắ c không được xuyên áo giả kịch ra hỏa này khi thế nhìn qua so lý quốc bình còn mạnh hơn thì ra là bí thư tỉnh ủy cũng không phải nói lý quốc bình khí thế không đủ mà là hiện tại lý quốc bình khí thế không đủ c ò n chúng vây xem nghe xong lý quốc bình giới thiệu lập tức chừng lớn hai mắt tình huống như thế nào người tới lại là giang bắc tỉnh người đứng đầu ngoan ngoãn vị này thật đúng là nổi tiếng đại nhân vật ngay cả phóng viên đều trấn kinh v ạ n phần mình bình thường chỉ ở trên tv gặp qua mã hồng đ à o cũng chỉ có số ít mấy cái phóng viên may mắn tại buổi trình diễn thời trang bên trên gặp qua mã hồng đ à o phóng viên n g a o n g a o đẻ xuống cửa chớp không có khả năng n ô n g tha cái này cơ hội ngàn năm một thở mã thư ký đến chúng ta vạn hảo tập đoàn có gì muốn làm trần sinh nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm mã hồng đào ha ha cười nói đã sớm nghe nói vạn hảo tập đoàn hai tháng này phát triển tấn ánh đã trở thành thiên hải thị lớn nhất long đầu xí n i ệ p ta gần nhất đến thiên hải thị điều tra nghiên cứu tạm thời khởi ý nghĩ đến vạn hào tập đoàn nhìn xem À, thì ra lãnh đạo là đến thị sát công việc ha ha thị sát chưa nói tới liền là muốn cho càng nhiều sĩ nghiệp học tập vạn hào tập đoàn tiên tiến kinh nghiệm mã hồng đào ngữ khí hòa ái mấy phần lý quốc bình ở một bên hợp thời nói rằng mã thư ký nếu không nhường trần sinh đồng chí mang chúng ta tiến về xưởng nhìn một chút mã hồng đào không ngừng gật đầu đang có ý đó nghe nói vạn hào tập đoàn quy mô làm lớn ra gần gấp đôi còn dẫn vào sản xuất tiên tiên t ế n đồng thời chú trọng thấp cặt bọn sản xuất chúng ta giang bắc tỉnh ngay tại đại lực thôi động cao chất lượng phát triển vạn hào tập đoàn xác thực có không ít cái khác xí nghiệp đáng giá học tập kinh nghiệm trần sinh ở một bên có chút im lặng hai người tại cái này kẻ s ư ớ n g người họa còn giống như không có trải qua đồng ý của ta bất quá trần sinh biết người ta tốt xấu là người có thân phận vẫn là đến cho chút mặt mũi trần sinh nhìn về phía cách đó không xa trương linh chi cùng dư ấu vi ấu vi ngươi lưu tại cái này xử lý một chút chuyện về sau linh chi ngươi cùng theo đi s ư ở n g a tốt trần tổng hai nữ nhao nhao đáp lại nói mã thư ký lý thư ký đại gia xin mời đi theo ta a trần sinh lại nhìn về phía mã hồng đào mấy người nói mã hồng đào mấy người đi theo trần sinh sau lưng hướng s ư ở n g phương hướng đi đến trương linh chi thấy trần sinh không có hướng đại gia giới thiệu công ty ý tứ vội vàng đi đến mã hồng đào chờ bên người thân giới thiệu công ty quy mô giá trị sản lượng cùng tương lai quy hoạch chờ trần sinh bọn người sau khi đi dư ấu vi nhìn về phía đám người nghiêm mặt nói đã hiện tại h i ể u lầm đã giải trừ tia đại gia liền tranh thủ thời gian rút lui a không cần tụ tập tại công ty của chúng ta cổng xin hỏi kháng ung thư dược vật lúc nào thời điểm chính thức diện thế một cái phóng viên hào hứng hỏi Trường ta không làm thị hủy thư trường ta thị thư Dư không không nhìn cha cha hủy hủy ký, ký. làm làm ấu vi về phóng í a p h viên k h ô nghe lưu t ì n chút nào đổi một câu. Công ty của chúng ta sản xuất kháng ung thư thuốc lúc đầu lập tức các chừng kháng thư thượng thị. những thông một pha trột, đoán chừng lại muốn đẩy trễ thượng thị. Phóng h một ty ta xuất Bất trải truyền một trộn, trễ nào sản ung liền muốn người này lương đoán muốn viên n đổi đầu đẩy giờ lại bây quá qua vô g lập xong lập tức giật mình hắn không nghĩ tới dư ấu vi vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đem nổi v u n g ra trên đầu mình chẳng lẽ vạn hào tập đoàn cao tầng đều ưa thích vùng nổi sao một tên khác phóng viên hỏi vậy ta muốn hỏi một chút tập đoàn chúng ta sản xuất kháng ung thư thuốc định giá nhiều ít phải chăng vẫn như c ũ là dân chúng mua không nổi thiên văn sổ tự đây là công ty của chúng ta cơ mật không thể trả lời có thể hay không hướng chúng ta tiết lộ một chút quý công ty sản lượng có thể hay không cung ứng toàn bộ hoa hạ nhu cầu không thể trả lời đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi dư ấu vi cơ hồ đều là cự tuyệt trả lời nàng biết chuyện này quyền quyết định tại trần sinh kia chính mình nhưng làm không được chủ phóng viên thấy lưu tại cái này cũng không có tác dụng gì đành phải ở mức rời đi không không ba mấy người cũng là không có chút nào cho người nhà của mình mặt mũi Cùng mẹ trần, trần ô sinh, sinh dừng bước lại vẻ mặt bình tĩnh nói linh chi vậy người đến mang đường a dứt lời trần sinh đối mã hồng đào đám người nói thật không thiện ta đối chuyện của công ty không hiểu rõ lắm có vấn đề gì liền hỏi tập đoàn chúng ta chủ thể a không phải trần sinh cố ý khinh thường là hắn xác thực đối chuyện của công ty hiểu rõ rất ít ngươi muốn hỏi hắn chủ tịch cùng t à i vụ tổng thanh tra văn phòng giường lớn bao nhiêu nệm là cái gì nhãn hiệu hắn cũng là rõ ràng nhưng là muốn hỏi s ư ở n g cửa hướng cái nào mở hắn là không có chút nào hiểu rõ lý quốc bình nghe xong vội vàng ở một bên hòa giải ha ha trần sinh đồng chí vừa tiếp nhận vạn hào tập đoàn vẫn chưa tới ba tháng một lòng nào h vào dược vật nghiên cứu chế tạo bên trên cơ hồ chưa từng có đi ra phòng thí nghiệm đối tập đoàn không hiểu rõ cũng là bình thường dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công ty mã hồng đào vui mừng nhìn về phía trần sinh quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu thật không nghĩ tới trần sinh đồng chí không riêng gì hiếm có thể d i ụ c nhân tài vẫn là y học giới thiên tài ta còn nghe nói trần sinh đồng chí giải quyết dương thị địa sản lạn vĩ lâu vấn đề đây là đem thiên hải thị phát triển đá cản đường biến thành đá cây chân lý quốc bình nhìn về phía mã hồng đào đúng vậy à không nghĩ tới bối rối ta hai năm dài đằng đắng năn đ ề bị trần sinh đồng chí nhẹ nhõm giải quyết còn có vạn hào tập đoàn b ạ o lôi thời điểm ta kém một chút liền phải hướng ngài tìm xin giúp đỡ thậm chí còn làm xong tiếp nhận xử lý dự định mã hồng đào nói đùa người tìm ta cũng vô dụng trong tỉnh cũng không tiền trợ giúp các ngươi quốc bình đồng chí nói đến đây ta còn là đến phê bình hai ngươi câu ngươi vậy mà nhuồn vạn hào tập đoàn tại mắt của ngươi ra xảy ra vấn đề lớn như vậy tính cảnh giác còn chờ đề cao a nếu là vạn hào tập đoàn thật đổ ngươi xử lý khẳng định không thể thiếu đây đúng là ta bỏ bê giám thị lý quốc bình từ đáy lòng nói mã hồng đ à o tiếp tục xem hướng c h â n sinh thứ tư quý còn không có kết thúc gdv đã vòng so tăng trưởng một trăm năm mươi phần trăm nhiều cái này không thể rời bỏ vạn hào tập đoàn dương thị địa sản cùng tam diệp từ công ty v ồ n g b ộ t phát triển có ba cái này người đứng đầu hà binh tương lai có thể kéo theo toàn bộ giang bắt tỉnh phát triển xem ra là ta tới chậm a mã thư ký khắc k h chúng ta vạn hào tập đoàn cũng chỉ là may mắn mà thôi trần sinh nghe được đối phương ý tứ trong lời nói cái này là muốn cho vạn hào tiếp tục khuyết trương đại quy mô cho trong tỉnh làm công hiến mãi mãi đ ề u muốn cầm ca cầm quyền tích lột mã hồng đào đám người đi tới sản xuất xưởng sau đổi xong một thân chống bụi phục bắt đầu thị sắt lên trần sinh đối xưởng không hiểu rõ dứt khoát cố ý đi ở phía sau lý thanh linh thấy mã hồng đào bọn người nói chuyện đang khởi k ì n h đi đến trần sinh bên người hạ thấp giọng hỏi trần sinh ta cho ngươi gửi nhắn tin ngươi không thấy được sao người tin cho ta hay trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, xác thực có không ít tin tức chẳng những c ó lý thanh linh gửi tới còn có giang n h ư ợ c tuyết cùng giang diệu hoa gửi tới đều là đang nhắc nhở chính mình trong tỉnh tới lãnh đạo muốn đột kích kiểm tra vạn hào tập đoàn để cho mình chuẩn bị sẵn sàng bất quá khi đó cổng k i ê u loạn chính mình căn bản không có thời gian quản những tin tức này chân sinh không nghĩ tới vạn hào tập đoàn vậy mà bắt đầu đại lượng sản xuất kháng ung thư thuốc lần này toàn bộ hoa hạ không toàn thế giới y dược ngành nghề đều muốn gây nên o a n h động lý thanh linh có chút đắc ý nói ta cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định đại lượng sản xuất kháng ung thư thuốc người biết ta không phải một cái ưa thích làm thương nghiệp người Cái này đã lý thanh linh nhẹ nhàng vỗ vô trần sinh phía sau lưng nói rằng quá khen ta chỉ có thể coi là bình thường lợi hại trần sinh nhìn thoáng qua phía trước chỉ điểm giang sơn mã hồng đảo mị bưởi nói nói lý thanh linh theo lý thuyết ngươi cái này cấp bậc khoa trưởng không đúng là phó khoa trưởng hẳn không có tư cách cùng những đại lao này cùng một chỗ a ngươi không đổi tóm chặt lấy cơ hội này đi lộ lộ mặt tỉnh q u ố phụ cha ngươi một phen tâm ý、Cắt. ta mới không quan tâm đâu mấy người kia góp một h ố i liền sẽ nói một chút lời nói khách sáo ai cha ta nói hắn rất nhanh liền không làm thiên hải thị thị ủy thư ký không phải nói phải cho ta trải trải đường lý thanh linh có chút bất đắc gì nói không làm thị ủy thư ký sao tham nhũng bị lột phi cha ta lập tức tiến tỉnh ủy thường ủy nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy lý thanh linh cho trần sinh một cái lướp mắt trực tiếp tiến thường ủy trần sinh có chút tò mò hỏi theo ta được biết thiên hải thị không phải là tỉnh lỵ cũng không phải kinh tế mạnh thị cha ngươi có thể trực tiếp tiến tỉnh ủy thường ủy bàn sao theo lý thuyết là cần trước tiên làm bình thường tỉnh trường quá độ một chút sau đó lại thăng thường vụ tỉnh trường loại hình nhưng là thiên hải thị kinh tế ngắn ngủi mấy tháng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cha ta đây coi như là đặc biệt tấn thăng lý thanh linh nghiêm m ặ nói ngoan ngoãn ghê gớm vậy ngươi về sau sáng tác văn cũng không phải là viết ta thị ủy thư ký phụ thân mà là viết ta bí thư tỉnh ủy phụ thân cái này còn không phải may mắn mà có ngươi nếu không phải ngươi giải quyết vạn hào tập đoàn cùng dương thị địa sản vấn đề lại đưa tới đông đ ả o xí nghiệp đến thiên hải thị đầu tư cha ta tấn thăng phải đợi tới bao giờ hiện tại thiên hải thị kinh tế đã sắp xếp toàn tỉnh đại nhị gần với tỉnh lỵ lương châu thị cha ta nói qua hắn có mấy lời khó mà nói bất quá chờ ngày nào ngươi có dùng đến hắn địa phương hắn nhất định sẽ tại phạm vi năng lực bên trong đem hết toàn lực đi giúp cho ngươi lý thanh linh từ đáy lòng nói lúc này đã tham quan song sưởng mã hồng đào đi đến trần sinh trước mặt trần sinh đồng chí v ạ chương à o tập ba trăm bảy mươi hai hàn bộ trưởng lựa giận chương ba trăm bảy mươi hai hàn bộ trưởng l ử a giận mã hồng đào sau khi nói xong lý quốc bình mấy người cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh bọn hắn cũng đều mười phần chú ý kháng ung thư thuốc giá cả thậm chí vừa mới đang cùng trương linh chi nói chuyện bên trong cũng nói bóng nói gió hỏi mới miệng bất quá trương linh chi lấy kháng ung thư thuốc vừa mới nghiên cứu ra đến làm lý do lấp liếm cho qua trần sinh nhìn về phía mã hồng đào có chút khó khăn lắc đầu mã thư ký không phải ta cố ý thừa nước đục thả câu mà là thật sự là khó trả lời dù sao dược phẩm giá cả liên lụy chuyện quá nhiều không phải ta một người quyết định ha ha lý giải lý giải vậy các ngươi nghiên cứu thêm một chút mã hồng đào vỗ vỗ trần sinh b ả v a i lời nói xoay chuyển ta biết vạn hào tập đoàn vừa mới giải quyết lịch sử bỏ s u ấ t kết xù nợ nần lại thêm dược phẩm nghiên cứu phát minh khẳng định đầu nhập vào đại lượng tài chính như vậy đi ta trở về triển khai c u ộ h ọ nhìn chính phủ có thể hay không hướng vạn hào tập đoàn cung cấp một chút tài chính duy trì trần sinh gật gật đầu tia liền đa tạ mã thư ký bất kể nói thế nào phía trên cho tài chính duy trì không có lý do gì không cần mã hồng đào gật gật đầu nhìn về phía một bên giang d i ệ u hoa d i ệ u hoa đồng chí tiểu mới kháng ung thư thuốc đưa ra thị trường tất nhiên sẽ gặp phải không ít trở ngại nhớ kỹ bất kỳ thế lực nào mong muốn làm phá hư sẽ không dễ dãi như thế đâu giang d i ệ u hoa tự nhiên biết mã hồng đào ý tứ trong lời nói mã thư ký xin yên tâm ta biết nên làm như thế nào mã hồng đào gật gật đầu t ố t chúng ta cũng tham quan kết thúc kia liền đi về t r ư ớ t ca vừa vặn nhanh đến giờ cơm đại gia cơm nước xong sôi lại đi trần sinh làm bộ khách xào nói trần sinh đồng chí hôm nay thật sự là không có thời gian hôm nào nhất định mã hồng đào liên tục k h o á t tay trần sinh đem mã hồng đào bọn người đưa tới cửa phát hiện lộ ra còn chờ tại cửa ra vào nhìn hắn kia v à đầu bức thai ráng vẻ dường như có chuyện gì gấp mã hồng đào chỉ vào sau lưng một người hướng trần sinh giới thiệu nói trần sinh đồng chí vị này là tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng hàn khoan nhân về sau công ty của các ngươi cần làm tuyên truyền lời nói có thể tìm hàn bộ trưởng hàn khoan nhân nghe xong đi tới nắm chặt trần sinh tay trần sinh đồng chí hôm nay đi thăm vạn hào tập đoàn sản xuất xưởng thật sự là cảm xúc rất nhiều a xem ra t hải i ê n h thị xí nghiệp sản nghiệp thăng cấp muốn đi tại cái khác thị trước mặt hàn bộ trưởng quá khen trần sinh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc cái này một mực đi theo mã hồng đào sau lưng túi đầu không lưng người hóa ra là bộ tuyên truyền bộ trưởng Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước hàn bộ trưởng ngươi lưu tại cái này cùng trần sinh đồng chí đối tiếp một chút công tác nhớ kỹ phải tất yếu cam đoan vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc gan toàn bình ổn đưa ra thị trường mã hồng đào nhắc nhở nói yên tâm đi mã thư ký hàn k h a n nhân liên tục gật đầu mã hồng đào bọn người sau khi rời đi hàn k h a n nhân nhìn về phía trần sinh cười dạ dỡ trần tổng về sau có làm được cái gì đến lấy hàn mô địa phương cứ mở miệng vậy thì phiền thoái hàn bộ trưởng đúng lúc này lộ dã đi lên phía trước v ẹ mặt định nọt túi đ ầ u xuống hàn bộ trưởng trần tổng ta là giang bắc phóng viên đài truyền hình hàn bộ trưởng quan sát một chút lộ dã cười ha h à nói ta gặp qua ngươi hai tháng trước ta đi giang bắc đài truyền hình thị sát thời điểm cùng đi nhân viên bên trong liền có ngươi ngươi nói lên mấy cái kia liên quan tới đài truyền hình sáng tạo cái mới phát triển đề nghị xác thực rất sâu sắc c hàn bộ trưởng quá khen lộ dã có chút chột d ạ túi lầu xuống sau đó nhìn về phía trần sinh trần tổng về sau quý công ty dược vật nếu là cần tuyên truyền mở rộng ta nhất định sẽ toàn lực c ù n g hộ ngài công tác vừa mới hắn tại trên mạng tùy tiện ban b ố một chút không làm ngôn luận bị đại trưởng sau khi thấy mạnh mẽ phê bình một trận mặc dù những cái kia ngôn luận kịp thời xóa bỏ nhưng vẫn như cũ có không nhỏ ảnh hưởng đại trưởng nhường lộ giã cần phải lấy được vạn hào tập đoàn tha thứ trần sinh lắc đầu vẫn là thôi đi vừa mới ngươi còn ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi nói công ty của chúng ta sản xuất thuốc là thuốc giả còn t h n g tin đồn nhảm nói chúng ta tùy tiện dùng người sống làm thí nghiệm muốn để ngươi tham dự dược phẩm công việc quảng cáo công ty của chúng ta còn có đường sống sao c á hắn vốn chỉ muốn cùng trần sinh nói lời xin lỗi thuận tiện lại bán cá nhân hạ tỉnh việc này coi như là tiên không nghĩ tới trần sinh căn bản không ăn chính mình một bộ này hàn khoan nhân trận nhìn lộ giã một cái lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại không bao lâu đối diện truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm uy hàn bộ trưởng ngày tốt lưu đại trưởng lần trước đi các ngươi đ ạ i thị sát vị kia để ý thấy người trẻ tuổi kêu cái gì a hắn gọi lộ giã là một vị hết sức ưu tú phóng viên hàn bộ trưởng là có cái gì tuyên truyền nhiệm vụ giao cho hắn sao kia thật không có lưu đại trưởng phóng viên trọng yếu nhất tố dưỡng một chòng chính là m u ố n khách quan công chính đưa tin tin tức xem ra các ngươi tại dùng nhân tuyển người phương diện vẫn là có khiếm q u y ế ta t đối diện xưng sở lập tức lời thề son sắt nói hàn bộ trưởng xin yên tâm sau này ta đài nhất định sẽ nghiêm ngặt đem dùng tốt người quan kiên quyết tránh cho xuất hiện tố dưỡng thấp phóng viên ân vậy trước tiên như vậy đi dứt lời hàn bộ trưởng cúc điện thoại lộ t r o ngữ l ú khí t hèn g mọn khẩn cầu nói lộ dạ thân làm phóng viên không có chủ quan phán đoán người khác tùy tiện nói cái gì ngươi liền tin là thật liền người như ngươi có thể đưa tin ra chân thực tin tức sao ta nhìn ngươi vẫn là mình từ trước ca tuyệt đối đừng lại hại người trần sinh cười lạnh nhìn về phía lộ giã hắn cũng sẽ không đáng thương r a hòa này dù sao con hàng này trước đó thật sự là quá phép lối thậm chí còn mong muốn dựa vào dư luận lực lượng đánh vạn hào tập đoàn đi ngươi vẫn là nắm chặt thời gian rời đi cái này a hiện tại trên mạng tràn ngập lời đồn cùng giả tin tức cũng là bởi vì có ngươi dạng này không phân tốt xấu phóng viên hàn khoan nhân cao mày có chút không nhịn được nói lộ g ã biết mình đã hoàn toàn kết thúc chưng trần sinh một cái cắn răng rời đi Hàng khoan nhân lưu trương ạ i cái này cùng này t ầ n Sinh quan kháng húng tham khảo một chút có quan hệ một t có thuốc tới thư thế trọng ty ta phát triển. t Sinh không nghĩ như chúng quảng sau công việc cáo, ca, coi công của vậy rời đi. đó r ký mã mà ư linh chi nhìn qua dần dần đi xa xe thương vụ đông nhiên mở miệng nói ra đó là bởi vì công ty chúng ta đã xưa đâu bằng nay trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói sinh ca chúng ta vạn hào tập đoàn thật đúng là càng ngày càng ngưỡng bức trương sở kiều cũng hưng phấn thử lấy răng trần sinh nhìn về phía trương sở kiều n ữ khí nghiêm túc nói sở kiều sau này các ngươi phải lên tinh thần đi ngàn vạn không thể ra bất kỳ sai lầm nào hiện tại chúng ta đã bị người để mắt tới chương ba trăm bảy mươi ba nhà tư bản tổn thất là tiền bệnh nhân đạt được là sinh mệnh chương ba trăm bảy mươi ba nhà tư bản tổn thất là tiền bệnh nhân đạt được là sinh mệnh trương sở kiều khẽ giật mình lập tức khẽ gật đầu sinh ca yên tâm đi bên cạnh ta huynh đệ đều tin được hai ngày này ta lại mời một cái chuyên nghiệp bảo an đ o à nội đ ngày đêm bảo hộ vạn hảo tập đoàn ân vất vả trần sinh v ũ một cái trương sở kiều bà vai sinh ca tới giờ cơm kêu tô tô các nàng cùng một chỗ đi ăn cơm đi trương linh chi nói rằng tô, tô các nàng ở chỗ nào tại phòng làm việc của ta a trần sinh không khỏi trường lớn hai mắt trương linh chi nhìn thấy trần sinh g á n g vẻ giống như là nhớ ra cái gì đó lúng túng đầu ngón chân đều có thể khấu trừ ba phòng ngủ một phòng khách kết thúc lần này chính mình thật là mất mặt ném đ ạ i phát vạn hào tập đoàn chủ tịch văn phòng m ẹ tô i nhìn xem phòng xếp cửa phòng đóng chặt nhịn không được hỏi các ngươi nói gian phòng kia bên trong là không phải cũng là văn phòng có thể là linh chi nghỉ ngơi địa phương a tiếp khách lời nói khẳng định là ở bên ngoài căn phòng làm việc này a lý sa đáp lại nói tại sao ta cảm giác gian phòng kia bên trong giống như có cái gì bí mật nhỏ vương vũ hân nâng tầm lên vẻ mặt hiếu kỳ nếu không vào xem sinh ca trước đó thỉnh thoảng tới công ty họ có khả năng hay không nhưng thật ra là cùng trương linh chi cái kia cái gì tống tiến tiến vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía chúng nữ ta lặng lẽ mở cửa cũng không quá mức ca hạ vũ giao thăm dò tình nói không quá phận thiểu giao ngươi đi đem cửa mở ra tống tiến tiến s u ố i dục nói thiến tiến ngươi vì cái gì không đi ta lại không tốt kỳ hạ vũ giao nhữ mày cuối cùng tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở cửa sau khi cửa mở chúng nữ tất cả đều đứng lên hướng trong n ô i nhìn ta đi lớn như thế giường bạch lạc nhan không khỏi phát ra một tiếng kinh hô cái giường này vẫn là hàng hiệu nhìn qua có giá trị không nhỏ a m ẹ tô cũng liền liền l i ễ u lưỡi vương vũ hân lạnh hừ một tiếng trần sinh ra hỏa này ta nói hắn thế nào luôn luôn hướng công ty chạy còn thật sự cho rằng hắn một lòng nào h vào sự nghiệp bên trên không nghĩ tới lại là tới này đi ngủ cái giường này r ú n g gió trên mặt đất cũng không ít giấy vệ sinh không phải là hạ vũ giao như là thám tử đồng dạng rất nhanh liền phát hiện dấu vết để lại cái két trương linh chi đẩy cửa ra tiến vào văn phòng nhìn thấy chúng nữ kinh ngạc bộ dáng vừa thẹn lại phẫn tiểu g i a các ngươi sao có thể tùy tiện vào gian phòng của ta đâu hạ vũ giao vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía trương linh chi linh chi tỷ một mình ngươi ngủ lớn như thế dương à ta ta đi ngủ dễ dàng l a n lộn không được sao tốt tốt tốt ai nói không thể ngươi đỏ mặt cái gì à ta ta đây là vừa mới xử lý c ô n g chuyện của công ty gấp linh chi ngươi nói ngươi có ngượng ngùng gì tất cả mọi người hiểu lý sa không khỏi lắc đầu sinh ca các ngươi không phải là thường xuyên đang phòng xếp bên trong học a hạ vũ giao nháy mắt nhìn xem trần sinh trần sinh tự nhiên biết cũng không dối gạt được dứt khoát không giải thích t i ể u giao chuyện làm ăn ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì tới giờ cơm chúng ta cùng đi phòng ăn cơm đi tốt ta đã sớm muốn nếm thử vạn hào tập đoàn đồ ăn nghe nói vạn hào tập đoàn nhân viên bữa ăn là toàn bộ thiên hải thị tốt nhất h u tiểu nhu cười ha hả nói đám người vây quanh trần sinh đi tới một cái gian phòng bên trong cơm nước xong x u ô i về sau lê m ạ n lại cho trần sinh gọi điện thoại tới trần tổng liên quan tới kháng ung thư thuốc giá cả sự t ì n h ta còn làm muốn tìm ngươi nói một chút tốt chờ một chút ta lập tức liền đi qua trần sinh nhìn về phía mễ tô bọn người nếu không các ngươi đi về trước đi ta muốn cùng lê m ạ n viện trưởng các nàng triển khai cuộc họp cái kia lần này là thật mở ra sẽ Tốt, vậy chúng ta sẽ không khoái dày ngươi chờ kháng ung thư thuốc đưa ra thị trường thời điểm chúng ta lại lợi dụng linh vân truyền thông lực ảnh hưởng làm tuyên truyền mễ tầu nghiêm mặt nói không bao lâu chân sinh trương linh chi cùng dư ấu vi đi tới chủ tịch văn phòng chân tổng các ngươi đã tới lê m ạ n nhìn thấy chân sinh vội vàng đứng dậy và lấy lê m ạ n viện trưởng ngồi đi chân sinh ngồi lê m ạ n đối diện ra hiệu đối phương ngồi xuống lê m ạ n tổ chức một chút n g n ữ chậm rãi mở miệng nói chân tổng Ta biết người k là, là, ngươi. Ngươi là cảm thấy định giá quá thấp sẽ nhiễu loạn thị trường trật tự đối với một chút đã nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc hoặc là ngay tại nghiên cứu xí nghiệp tạo thành tổn hại cực lớn thậm chí sẽ dẫn tới vốn liếng bất mãn trở thành mục tiêu công kích khi đó ta liền suy nghĩ nếu như trên thế giới này có một loại có thể trị liệu ung thư thuốc người người đều có thể mua được kia thì tốt biết bao a ta cũng biết cách làm của ta khả năng hại lớn hơn lợi nhưng ta còn là muốn muốn kiên trì ý nghĩ của mình dù sao kháng ung thư thuốc định giá thấp nhà tư bản tổn thất chỉ là tiền nhưng có ít người lấy được có thể là sinh mệnh lê mạng nghe xong lập tức hiểu ra trần tổng ta hiểu ngơi ư ý nghĩ dư â u vi cũng là vẻ mặt vui mừng nhìn về phía trần sinh sinh ca k ê u tập đoàn chúng ta những dược vật khác cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình muốn hay không cũng giảm xuống giá cả không cần thậm chí có thể thích hợp sách giá cao dù sao chúng ta cũng không thể phá hư quy luật thị trường dạng này ngược lại sẽ đ ố i toàn bộ xã hội sinh ra nguy hại trần sinh trả lời k ỹ thật u dựa theo trần sinh hiện tại tài nghệ k thuật hoàn toàn có năng lực sản xuất ra mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại miễu sắt trên thị trường hiện hữu dược vật đặc hiệu thuốc hơn nữa giá cả rất thấp nhưng là hắn cũng không có làm như vậy một mặt là chính mình tùy tiện làm những này sẽ cho toàn bộ y dược thị trường tạo thành thai họa thật lớn vô số công ty sẽ phá sản vô số người sẽ thất nghiệp tại kinh tế đê mê ngay sau đó sẽ làm kinh tế thị trường nhận trọng t ò a một phương diện khác năng lực của mình bây giờ không đủ hắn không thể cũng không muốn đi đóng vai một cái c h ú a cứu thế nhân vật vẫn là phải lấy sống phóng túng làm chủ dù sao cũng không thể vi phạm ban đầu tâm đi lê m ạ n nhìn về phía trần sinh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần sùng bái trần tổng ta thừa nhận là ta nông cạn ngươi là bốc lên phong hiểm cho phổ la đại chúng tạ phúc sinh ca ta hiểu cái này gọi quân tử cứu cấp không cứu bẩn kháng ung thư thuốc là cho những cái kia thân ở tuyệt cảnh người một hy vọng trương linh chi đối với trần sinh giơ ngón tay cái lên trương linh chi độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm chín mươi tám dư â u vi độ thiện cảm bốn trước mắt độ thiện cảm chín mươi tám lê m ạ n độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi năm dư â u vi lê m ạ n độ thiện cảm đột phá chín mươi năm chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai kỹ năng điểm còn thừa kỹ năng điểm năm trần sinh đang đắm chìm trong trong vui sướng lúc bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng nổ trương linh chi xứng sở lập tức thất kinh hô không tốt chế dược sẽ ra chuyện. 374, acid chịp sưởng Trường ra ba hảo xưởng khói quần quần. Quái, hảo quái, đặc cuộn cuộn. sưởng ba rõ ràng đã ngừng làm sao có thể xảy ra bạo tật đâu trương linh chi hơi kinh ngạc nói một mình ba hảo s ư ở n g là sản xuất gì gì đó trần sinh hỏi trước kia là sản xuất trị liệu bệnh tim acid nỉ trị cam du phiến nửa tháng trước liền đã ngừng sản xuất công nhân cũng tất cả đều đi vào tới cái khác xưởng trương linh chi giải thích nói xưởng bên trong còn có nguyên vật liệu sao có bất quá tại chuyên môn trong khố phòng toàn bộ vạn hào tập đoàn chỉ có acid nỉ trị cam du phiến sử dụng nguyên vật liệu dễ cháy dễ bạo cho nên ba hào xưởng có chính mình đơn độc khố phòng không có cùng những dược vật khác l a n luận thả trong khố phòng hết sức an toàn không có khả năng chính mình xảy ra bạo tạc trừ phi là có người cố ý dẫn đốt acid nỉ trị cam du trương linh chi có chút lo lắng nói rằng trần sinh nghe được cái này không khỏi nhịu nhũ mày hạn trước kia đối acid nì chịu cam du cũng có hiểu biết nobel nghiên cứu nào đó loại thuốc nổ chủ yếu thành phần chính là acid nì chịu cam du cũng được xưng là nì chỗ gờ lì xê d ì n đây chính là so tờ nờ tờ bi lực còn lớn hơn cương liệt thuốc nổ bất quá acid nì chịu cam du cũng có k huyết trương mạch máu tác dụng có thể nhanh chóng làm dịu bệnh tim người bệnh lòng b u ồ n bực cùng ngực đau nhức triệu chứng giống một chút có bệnh ở động mạch vành tim đau thắt người bệnh liền có thể phục dụng acid nì c h ị cam du viến thuốc bất quá bệnh nhân bình thường phục dụng acid nì c h ị cam du p h i n bên trong chỉ có chút ít acid nì c h ị cam du còn lại đều là lạc đường nghĩa chờ phụ liệu giảm mạnh acid n h ỉ chịt cam du nồng độ cho nên căn bản không cần lo lắng acid n h ỉ chịt cam du phiến sẽ bảo t ạ n g nghe nói nobel lúc tuổi già mắc bệnh tim bác sĩ nhường hắn phục dụng acid n h ỉ chịt cam du phiến cái này nhưng làm nobel tức đi lên trong lòng tự nhủ lão tử không thể so với ngươi hiểu rõ acid nghỉ chịt cam du sao, sao. ngươi để cho ta dùng cương liệt thuốc nổ nguyên vật liệu chữa bệnh là muốn nổ chết ta sao cuối cùng nobel bởi vì cự tuyệt phục dụng thuốc này vật dẫn đến bởi vì bệnh tim càng ngày càng nghiêm trọng bất quá mặc dù acid n h ỉ trị cam du phiến an toàn nhưng nó nguyên vật liệu cao nồng độ acid n h ỉ trị cam du liền nguy hiểm nhiều hơn rất nhanh trần sinh hai người tới ba hào s ư ở n g lúc này cửa xe cổng đã tụ tập không ít người trương sở kiều cùng mấy cái bảo an cũng tại cái này sở kiều bên trong có người hay không viên thương vong trần sinh nhìn về phía ngay tại tổ chức nhân viên cứu hỏa trương sở kiều nói rằng sinh ca ta cũng không xác định cái xe này ở giữa bình thường nghiêm ngặt cấm chỉ người ngoài tiến v à o hơn nữa cửa cũng khóa lại căn bản không có khả năng xảy ra bạo tạc bất quá ta vừa mới thử một chút phát hiện chạy bằng điện cửa cuốn vậy mà hỏng chúng ta dùng căn bản mở không ra t r ư ơ n g sở kiều có chút khẩn trương nói nguyên vật liệu ở đâu chân sinh tiếp tục truy vấn tại xưởng tận cùng bên trong nhất trong khố phòng trương linh chi ở một bên trên miệng nói chân sinh trầm mặc mấy giây sở kiều linh chi các ngươi tổ chức nhân viên nắm chặt rút lui ta vào xe m không được sinh ca trương linh chi gấp vội vàng nắm được trần sinh cánh tay cái xe này ở giữa có đại lượng acid nhỉ chịp cam du nguyên liệu vừa mới bạo tạc khẳng định chỉ có một số nhỏ xảy ra bạo tạc còn lại tùy thời đều có thể lần nữa xảy ra bạo tạc các ngươi yên tâm ta tự có chừng mực trần sinh đột nhiên vừa dùng lực cưỡng ép kéo chạy bằng điện cửa cuốn sau đó nhìn về phía trương sở kiều sở kiều nhanh lên mang theo tỷ ngư ơ i rời đi cái này sinh ca ngươi dẫn các nàng đi để cho ta đi vào đi trương sở kiều cầm bình chữa lửa liền phải đi đến sông trở về trần sinh một phát bắt được trương sở kiều quần áo ta so với các ngươi khí lực lớn tốc độ cũng nhanh một người liền có thể xử lý các ngươi bắt gấp thời gian tổ chức nhân viên rút lui chấm thêm liền không còn kịp rồi dứt lời trần sinh trực tiếp tiến vào xưởng đang luôn kéo xuống cửa có lúc không không hai bỗng nhiên bắt lấy cửa quấn sinh ca lần này để cho ta đi chung với n g ư ơ i a trần sinh lắc đầu ngươi mang theo lê m ạ n cùng dư ấu vi rời đi cái này dứt lời trực tiếp đã kéo xuống cửa quấn mấy người các ngươi dậy v à o khốn khổ cái gì không phải ca sính anh hùng là ca chết có thể phục sinh các ngươi chết coi như thật chết sinh ca trương linh chi nước mắt chảy xuống dùng sức gõ cửa quấn sinh ca ngươi mau trở lại a tỉ h mau bỏ đi cái ca không cần chậm trễ thời gian trương sở kiểu biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm nhất định phải quyết định thật nhanh thật là bên trong quá nguy hiểm trương linh chi xoa xoa nước mắt nói rằng ta tin tưởng sinh ca trương sở kiều tại nhân viên trong đám phát một đầu rút lui tin tức sau đó nhìn về phía bên người mấy cái huynh đệ các ngươi nhanh lên tổ chức nhân viên rút lui càng xa càng tốt là t i ề u ca đám người không dám thất lễ cưới xe điện chạy tới từng cái xưởng cùng ký túc xá chỉ có một cái bảo an còn giữ lại tại nguyên chỗ lục tử người dân ta tỉ rời đi vạn hào tập đoàn chạy càng xa càng tốt trương sở kiều nhìn về phía bên người một cái bảo an nói rằng lục tử khẽ giật mình lập tức hiểu được kiều ca ngươi mang trương t i ệ u thư rời đi cái này ta đi tìm sinh ca mẹ nó nói lời vô dụng làm gì cho ngươi đi ngươi liền đi nói đi trương sở kiều đem trương linh chi cưỡng ép nhét vào bên cạnh phe ra di f tám mươi bên trong cũng từ phía sau cầm làm ra một bộ còn tay đem trương linh chi còn ở ngồi kế bên tài xế s ở kiều n g ư ơ i thả ta ra trương linh chi cố gắng vùng vây mấy lần phát hiện tất cả đều là vô ích lục tử còn không mau đi trương sở kiều có chút nóng nảy thuốc giục nói t ố t kiều ca ngươi phải cẩn thận lục tử không dám thất lễ trực tiếp tiến vào phòng điều khiển một cước đem chân ga đạp tới cùng hai cũng đã đi ký túc xá tiếp dư ấ vi hai người trương sở kiều hít sâu một hơi bắt đầu thử nghiệm mở ra cửa cuốn trần sinh tiến vào sườn sau chỉ cảm thấy sương n g ù tràn ngập xuyên tấu qua sương n g ù còn có thể nhìn thấy sườn cuối cùng có ánh lửa lấp lóe trần sinh đem tốc độ thúc đến cực hạn rất nhanh liền chạy tới sườn cuối cùng tại trong ngọn lửa có mười cái dương lớn phía trên vẽ lấy dễ cháy dễ nổ tiêu chí những ngày cái dương đã bị đại hỏa vây quanh tuy thời đều có bạo tạc nguy hiểm xem ra những ngày hẳn là acid ni chịt cam du trần sinh ngầm đầu nhìn một cái sườn đính chót đã sớm bị bạo tạc sinh ra sóng súng kích chỗ tung bay ngay cả những cái kia giám sát cũng bị phá hư trần sinh vội vàng đem mười cái dương lớn toàn bộ thu nhập không gian bên trong bởi vì chính mình không gian thời gian cơ hồ đ ứ n g im quả quyết sẽ không phát sinh bạo tạc làm xong đây hết thảy trần sinh mới thở dài một hơi may mắn những n à y acid nỉ chịu cam du bao bên ngoài trang đầy đủ an toàn lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn không có xảy ra bạo tạc vâng không toàn bộ vạn h ả o tập đoàn đều phải đi theo gặp nạn mặc dù công ty thực hành thay phiên ba k nhưng bây giờ vẫn như cũ có mấy ngàn người công tác cái này nếu là xảy ra bạo tạc tạo thành t a i nạn chính là xưa nay chưa từng có đoán chừng có không ít người đến cùng mình cùng đi ăn cơm tủ cho dù là sắp bước vào tỉnh ủy ban lý quốc bình đều phải đào lớp r a mới được trần sinh cầm lấy một bên bình chữa lửa đem lưu lại hỏa diễm dập tắt sau đó ngắm nhìn một phía phát hiện chỉ có một cái khố phòng đại môn bị người phá hư chừng ba trăm bảy mươi lăm tự mình lưu lại một dương làm thuốc nổ chừng ba trăm bảy mươi lăm tự mình lưu lại một dương làm thuốc nổ trần sinh cất bước tiến vào khố phòng quét một vòng phát hiện một chút trên kệ viết acid nỉ trịt cam du bốn chữ lớn bất quá toàn bộ khố phòng vật phẩm đã bị lấy sạch giám sát cũng bị người phá hủy xem ra cái này là người quen gây nên bằng không thì cũng không sẽ như thế tinh chuẩn tìm tới cái này k ố phòng trần sinh suy tư một lát đem đa số acid n ỉ chịt cam du nguyên liệu theo không gian bên trong lấy ra để vào k h â phòng chính mình lưu lại một dương nếu không phải sợ không k h ấ p số hắn đều muốn đem những vật này toàn bộ lưu lại bất quá cái này cũng không hiện thực nếu là toàn bộ acid n ỉ chịt cam du nguyên liệu bạo t ạ g cũng không phải cái này chút động tĩnh chính mình vụn trộm lưu lại một dương còn miễn cưỡng tại hợp lý phạm vi bên trong trần sinh kiểm tra một chút không gian của mình không khỏi tự r ê u cười cười chính mình không chỉ có vô số phi châm một cây súng lục còn có, có thể làm thuốc nổ acid n h c h ị cam du nguyên liệu xem ra chính mình kho đạn càng ngày càng phong phú sau khi hít sâu một hơi trần sinh vừa mới chuẩn bị rời đi k h u p h ò n g liền nghe tới cách đó không xa chuyển đến trương sở kiều thanh âm sinh ca sinh ca ngươi ở đâu trần sinh đi ra k h u p h ò n g đánh giá trương sở kiều nói rằng sở kiều sao ngươi lại tới đây trương sở kiều lấy tay quạt phiến sương mù thấy rõ trần sinh hình dạng sau mười phần h ư n g phần nói sinh ca ngươi không có việc gì à? nói nhảm ta có thể có chuyện gì lại nói ta nếu là có sự tình các ngươi cũng chạy không được trương sở kiều nhìn thoáng qua bị dập tắt hỏa diễm túm lấy lợi cảm khai nói sinh ca ngươi thật đúng là châu a vậy mà một người liền đem lựa tiêu diệt bởi vì thế lựa cũng không lớn trương sở kiều quan sát một chút t r u n g quanh có chút lo lắng hỏi sinh ca những cái kia acid nỉ trịt cam du ở chỗ nào đã để vào khổ phòng trương sở kiều tiến vào khổ phòng nhìn thoáng qua sau đó đi đến trần sinh trước mặt vụ vô, vô bờ vai của hắn n h ư bức cá sinh ca một mình ngươi liền chuyển nhanh như vậy t i a là tự nhiên sinh ca ngươi vì cái gì không để chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ đâu dạng này chẳng phải là càng nhanh sao trần sinh nhìn về phía trương sở kiều chậm rãi mở miệng nói bởi vì bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bạo t ạ n ta không muốn để cho các ngươi cũng lâm vào trong nguy hiểm trên thực tế trần sinh muốn nói là các người đi theo tới chỉ có thể kéo ta chân sau các người có tại ca thế nào sử dụng không gian tiên h phú hơn nữa acid nỉ c h ị a cam du nguyên liệu làm nóng tới hai trăm năm mươi nhiều độ lúc liền có khả năng xảy ra bạo tạc nhận mãnh liệt va chạm chấn động thì sẽ ra tốc bạo tạc các ngươi tại vận chuyển quá trình bên trong nếu là không c ẩ n thận đập tới đ ụ ợ c phải nói không chừng tất cả mọi người đến chơi xong mà ca chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể đem những n à y cái dương trong nháy mắt thu nhập không gian bên trong đương nhiên chuyện trọng yếu hơn các ngươi tại cái này nhìn xem ca còn thế nào tự mình lưu lại một dương dù sao cái đồ chơi này là nghiêm ngặt hoặc khống trương sở kiều nhìn xem trần sinh vẻ mặt thành thật bộ dáng trên mặt biểu lộ càng là sùng bái mấy phần sinh ca có người đại ca như vậy ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a trần sinh k h o á t k h o á t tay đừng nói những này có không có chúng ta trước cha ra t r ầ n tướng rồi nói sau tốt h sinh ca trương sở kiều gật gật đầu đầu tiên là cho nhân viên phát một cái tin nhường đại gia trở về để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng sau đó lại đem mấy cái huynh đệ kêu đến cùng lúc đó bên ngoài vang lên dồn dập tiếng cõi cảnh sát hẳn là cảnh sát tới sở kiều giữ lại mấy cái đáng tin cậy huynh đệ tại cái này bảo hộ hiện trường ngươi đi với ta bên ngoài nhìn xem tốt sinh ca trương sở kiều để cho người ta đem khố phòng khóa cửa tốt sau đi theo trần sinh đi tới ba h ả o nhà máy ngoài phòng trần sinh ngươi không sao chứ giang nhược tuyết nhìn thấy trần sinh toàn thân đều là khói bụi quần áo cũng rách nước có chút lo lắng hỏi tiểu tuyết ta không sao trần sinh mỉm cười nói nói ngươi không có việc gì tốt giang nhược tuyết nhẹ nhàng thở ra đến cùng là chuyện gì xảy ra nhà máy vì sao lại xảy ra bạo tạc ta hoài nghi có người cố ý phóng hỏa bất quá tất cả đến cha song giám sát lại nói chúng ta cùng đi tra giám sát giang n h ư ợ c tuyết phái mấy cái đồng sự đi nhà máy rút ra chứng cứ sau đó cùng trần sinh bọn người tiến về phòng quan sát đi vào phòng quan sát cổng trương linh chi cùng dư ấu vi nhìn thấy trần sinh bình yên vô sự song song nào h tới trong ngực của hắn sinh ca ngươi thế nào ngốc như vậy tại sao phải một người đi làm chuyện nguy hiểm như vậy trương linh chi dùng nắm tay nhỏ đấm trần sinh ngực sinh ca ngươi để cho ta cùng l ê m ạ n viện trưởng rời đi chính ngươi lại làm người đi ngược chiều dư ấu vi cũng đã khóc đỏ lên hai mắt trần sinh nhẹ khẽ vớt vớt hai tóc người ta đây không phải không có chuyện gì sao vì cái gì mỗi lần có phiền t o á i ngươi luôn luôn một người khiêng kỳ thật chúng ta đều có thể thay người chia sẻ dư ấu vi vểnh lên miệng nhỏ nói rằng t ố t ta đã biết đi trước t r a một chút giám sát rồi nói sau trần sinh vô vô dư ấu vi đầu tiến vào phòng quan sát bên trong vừa tiến vào phòng quan sát trương sở kiều đông nhiên vô danh lửa cháy một cước đem một cái người cao bảo an đ ã bay ra ngoài mẹ nó các người đám hôn đản này chuyện gì xảy ra thế nào liền giám sát đều nhìn không tốt người cao bảo an ôm bụng vẻ mặt cầu xin nhìn về phía trương sở kiều kiều ca thật xin lỗi chúng ta coi là ba hảo nhà máy không a y cho nên liền đem công tác trọng tâm đặt ở cái khác khu xưởng ngài không phải cũng căn dặn nhất định phải xem trọng kháng ung thư thuốc sản xuất s ớ n g sao để chúng ta tuyệt đối không nên xuất sai lầm vậy các người mẹ nhà hắn đem người xa lạ bỏ vào công ty trương sở kiều tiếp tục nổi giận nói ta thật xin lỗi trần sinh cắt ngang hai người đối thoại đừng nói trước những này vẫn là trước cha một chút giám sát ta những người này tự nhiên là phải nghiêm túc xử lý nhưng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm là sinh ca người cao bảo an vội vàng từ dưới đất bỏ dậy mở ra ba h à o khu s ư ở n g giám sát tốt tại bạo tạc xảy ra trước video đều đã tồn xuống dưới đại gia mắt không chấp nhìn xem giám sát sợ lọt mất cái gì cả ngày hôm qua tất cả bình thường bất quá tới hôm nay dạng sáng lúc hai giờ nhà máy bên trong bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen chính là gia hòa này trương sở kiều tức nghiến răng ngứa thận không thể tiến vào màn ảnh máy vi tính g i ế t đối phương đám người phát hiện người áo đen này vừa tiến vào phòng sinh dường như xe nhẹ đường quen đồng dạng tránh đi đa số giám sát trực tiếp đi vào trang acid n g ỉ triệp cam du khố phòng chỉ thấy hắn theo trên thân móc ra một bộ công cụ nhanh gọn mở ra khố phòng lại còn là mở khóa cao thủ trương sở kiều không khỏi phát ra một tiếng kinh hô người áo đen tiến vào khố phòng sau đầu tiên là bỏ lên trên cậy hàng dùng băng rán dính trụ camera sự tình phía sau đại gia liền không thấy được bất quá rất nhanh hắn liền xuất hiện lần nữa tại kho ngoài phòng đồng thời dùng một chiếc xe đẩy nhỏ đẩy một cái dương rời đi khố phòng kỳ quái hắn tại sao phải đem những này cái dương đẩy ra nếu là muốn chút đốt lời nói trực tiếp tại khố phòng nhóm lửa không được sao giang nhược tuyết có chút tò mò hỏi t r ư ơ n g linh chi hướng đại gia giải thích bởi vì trong khố phòng có m ộ ư ơ i phần tiên tiến khói lửa cảm ứng hệ thống cùng dập lửa hệ thống cho dù là có một chút ngọn lửa đều sẽ tự động mở ra ta nhìn hắn là muốn dùng trì h o a n chất lửa khống chế acid trương ị p cam du bạo tạc thời gian. Hóa ra là dạng này, giang du dạng bạo thời h này n là c Các tuyết hiếp mắt nhìn về phía người áo đen, nhiên giật mắt nhìn đen, đông áo nói. Tựa như là một cái chữ chương 376, thiên thành thiên thành hỏa hội thành viên, chương 376, thiên hỏa viên, hội thành viên. Chương sở kiều nhìn về phía người cao bảo an tạm dừng đem video thả lớn hơn một chút là t i ề u ca người cao bảo an vội vàng đem video tạm dừng sau phóng đại đại gia cái này mới nhìn rõ ràng người áo đen tay trái trên cánh tay hình xăm xác thực giống như là một cái lựa chữ toàn bộ chữ tất cả đều là màu đỏ giống một đoàn khiêu động hòa diễm có lẽ cái này hình xăm chính là tìm tới hung thủ mấu chốt giang nhược tuyết ở một bên nói rằng trần sinh ở bên cạnh nhìn màn ảnh trầm mặc không nói chẳng biết tại sao khi hắn nhìn thấy cái k i a lựa chữ lúc trong đầu đông nhiên toát ra một cái tổ chức thần bí thiên hòa hội chính mình lần đầu tiên nghe nói tổ chức này vẫn là tại triệu phong trong sòng bạc nghe hắn nói sòng bạc phía sau ô dù chính là thiên hòa hội sòng bạc định kỳ cho thiên hòa hội nhất định phí bảo hộ mà thiên hỏa hội thì là phụ trách bảo hộ sòng bạc an toàn cùng sòng bạc vận hành trần sinh lấy điện thoại di động ra đối với màn hình đập một tấm hình lập tức nhìn về phía trương sở kiều sở kiều ngươi t r a một chút người áo đen này là thế nào tiến vào nhà máy tốt sinh ca trương sở kiều vội vàng ấn mở một cái khác máy tính căn cứ tố nguyên phương pháp xem xét người áo đen hành động bít tích tiếp tục phát ra video tốt sinh ca người cao bảo an gật gật đầu tiếp tục phát hình video kế tiếp vị t i ê người áo đen đem trong khố phòng tất cả acid nỉ trịc cam du đều rời đi ra lại từ mang theo người bao khỏa bên trong lấy ra một cái hình vương vật phẩm phía trên giường như có một ít tân phím ân đây là vật gì trương linh chi tò mò hỏi giang nhược tuyết tới gần màn hình cẩn thận quan sát một chút cái kia hình vườn g b ậ t phẩm bỗng nhiên lông mày xếp chặt xem ra giống như là bom hẹn giờ loại hình không phải đâu người này liền bom hẹn giờ đều có thể làm đến hẳn là tự chế giang nhược tuyết cũng là hết sức kinh ngạc không nghĩ tới người áo đen vậy mà tùy thân mang theo bom hẹn giờ mặc dù chỉ là tự chế nhưng đủ để chứng minh những người này tuyệt đối không đơn giản video tiếp tục phát ra người áo đen sắp xếp cẩn thận lựu đạn sau vừa chuẩn chuẩn bị phá hư chứa acid mỉ chịp cam du cái dương bất quá thử nửa này g phát hiện căn bản là không có cách đánh mở dương trương linh chi ở một bên có chút nhỏ ngạo tiểu nói vì cam đoan tính an toàn ta để cho người ta tại acid mỉ chịp cam du cái dương bên ngoài lại tăng thêm một t ầ n g phòng ngừa bạo lực dương hơn nữa cần mật mã mới có thể mở ra g i a n g n h ư ợ c tuyết nhịn không được tán thưởng trương tiểu thư không nghĩ tới ngươi thật là có dự kiến trước không có cách nào chúng ta làm xí nghiệp vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng không riêng muốn phòng ngừa công nhân xuất hiện vấn đề an toàn còn phải đề phòng có người cố ý làm phá hư nhất là mạ dạ tổng qua đi trong s ư ở n g an toàn đẳng cấp lại tăng lên không ít trong video người áo đen thấy không cách nào phá hư dương thể đành phải rời đi nhà máy trương linh chi thấy kế tiếp không có gì tin tức trọng yếu lần nữa tiến nhanh video một m ự c t i ế n nhanh tới bạo tạc trước mấy giây chỉ thấy viên kia bom hẹn giờ phịch một tiếng phát ra một hồi ánh lửa trói mắt hòa diễm trong nháy mắt bao vây một cái phòng ngựa bạo lực dương sau đó không lâu cái kia bị ngọn lửa vây quanh phòng ngựa bạo lực dương giống như một quả như đạn pháo nổ tung so trước đó bom hẹn giờ mạnh mấy lần tiếng nổ chuyển đến toàn bộ nhà máy trong nháy mắt tràn ngập tại lửa cháy h ừ n g h ự c cùng khói mù nồng nặc ở trong ngay cả trần nhà đều bị vén bay ra ngoài video đ ỗ n g nhiên bên trong g â y mất mẹ nó cái này acid nhỉ chị cam du uy lực lớn như thế trương sở kiều cũng bị hấp dẫn ánh mắt không khỏi siết chặt nằm đấm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cao độ tinh khiết acid nhỉ chị cam du tại nhất định dưới tình huống thật là so tờ nở tờ uy lực đều lớn nếu là những cái k i a acid nhỉ chị cam du toàn bộ bạo tạc chúng ta đều đã bị h n h không còn sót lại một chút cạn dư ấu vi có chút nghĩ mà sợ nói răng nhược tuyết chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là hơi nghi hoặc một ch n à n g h i ế p mắt nhìn chằm chằm đen như mực màn hình hỏi kỳ quái theo lý thuyết viên kia bom hẹn giờ có thể dẫn nổ một d ư ờ n g acid n ỉ t r ị cam du còn lại acid n ỉ t r ị cam du cũng biết tại nhiệt độ cao cùng to lớn lực phá hoại hạ dẫn nổ vì cái gì chỉ có nhỏ như vậy động tính dư ấu vi giải thích nói bởi vì chúng ta vì để tránh cho acid n ỉ t r ị cam du tại mánh liệt va chạm cùng ma sát xuống dẫn nổ ở bên trong gia nhập đại lượng ớt tuần h ớt tuần h có thể pha loang acid n ỉ t r ị cam du còn có thể nhường acid n ỉ t r ị cam du càng ổn định không dễ xảy ra bạo tạc chân sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra chính mình còn phải nghĩ biện pháp trừ bỏ acid ni trịt cam du bên trong ngất thuần đại gia mau nhìn tìm tới người áo đen kia trương sở kiều đống nhiên cắt ngang đám người suy nghĩ đám người theo thanh em nhìn lại phát hiện một chiếc xe vận tải bên trên xuống tới một cái mang theo ngũ lươi chai nam tử người này tiến thẳng vào nơi nào đó ký túc xá nhà vệ sinh mãi cho đến d ạ n g sáng mới ra ngoài người cao bảo an nhìn thoáng qua nam tử đống nhiên chừng lớn hai mắt ta nhớ ra rồi người này là cho công ty chúng ta đưa y dược tinh bột ta o lúc ấy còn hỏi hắn thế nào thay người hắn nói lúc đầu lái xe có việc cho nên hắn tạm thời thay ca lại cho người cho cao bảo an một cước. ngươi Mẹ nó, rõ rõ gì gì phút sau giang nhược tuyết cúp điện thoại nhìn về phía mọi người nói cảnh sát tiếp vào bảo hắn cho vạn hào tập đoàn đưa hàng lái xe buổi tối hôm qua bị hai người bắt cóc người bắt cóc ép buộc lái xe cho công ty báo cáo chuẩn bị xe hỏng cần ngày thứ hai khả năng chạy trở về sau đó liền bị đánh ngất xịu dấu ở cái nào đó vứt bỏ nhà máy xem ra nhóm người k i a đối công ty chúng ta rất quen thuộc ca trương linh chi không khỏi siết chặt n ắ m đấm may mắn mã thư ký cùng lý thư ký bọn hắn phải đi trước bằng không chúng ta có thể liền p h i ệ t thái trương sở kiều lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái trương linh chi nhìn về phía trương sở kiều có chút chỉ tiết rèn sát không thành thép nói sở kiều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi nhất định phải chú ý cẩn thận cái này nếu là xảy ra vấn đề không riêng chúng ta đều bị tắt chết công ty sáu nghìn nhiều tên nhân viên cùng chung quanh dân chúng đều phải đi theo gặp nạn đoán chừng chúng ta vạn hào tập đoàn muốn thiên cổ lư thì ta biết sai trương sở kiều không khỏi túi lầu xuống chỉ hận chính mình còn chưa đủ cẩn thận giang đội trưởng phòng quan sát bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân r ộ n r ậ p ngay sau đó hai tên nhân viên cảnh sát thở hồng hộc đi đến giang n h ợ c tuyết nhìn về phía hai người đi thẳng vào vấn đề hỏi nói hiện trường có phát hiện hay không giang đội trưởng hiện trường ngoại trừ bom hẹn giờ hải cốt cũng không để lại bất kỳ vân tay cùng giấu chân cái gì một cái trung niên nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin lắc đầu trần sinh ở một bên nói bổ sung ta lúc ấy sợ hai phá hư trên cái dương vân tay cho nên dùng quần áo bao lấy tay áo đẩy cái dương không nghĩ tới người áo đen kia căn bản không có lưu lại vân tay giang n h ư ợ c tuyết trầm mặc mấy giây kia bom hẹn giờ hải cốt nhất định phải giữ lại tốt giang đội trưởng xin yên tâm đã phái người mang đến trong cục bất quá đoán t r ư ờ n g không có cái gì giá trị bởi vì kia lựu đạn rất thô giáp hẳn là tự chế rất khó tố nguyên trung nhiên nhân viên cảnh sát hơi có vẻ bất đắc dĩ t r ư ơ n g linh chi nghĩ nghĩ nhìn về phía trung nhiên nhân viên cảnh sát hỏi cảnh sát đồng chí hiện trường có phải hay không còn bảo lưu lại đến mười g ư ơ n g acid ni chỉ cầm du chỉ có chín g ư ơ n g trung n i ê n nhân viên cảnh sát chi tiết trả lời c h ư n g ba trăm bảy mươi bảy một lần nữa phân phối tài nguyên chương ba trăm bảy mươi bảy một lần nữa phân phối tài nguyên cái gì chỉ có trí dương trương linh chi không khỏi thốt ra làm sao lại chỉ có trí dương dư ấu vi cũng hơi kinh ngạc ta nhớ tin h tưởng tập đoàn chúng ta acid nhỉ chiếc cam du tổng cộng còn có m ộ ư ơ i làm dương cộng thêm non nửa dương theo lý thuyết bạo tạc hẳn là chỉ có kia non nửa dương bởi vì chỉ có nó mở ra qua dễ dàng bạo tạc nếu như còn có một dương xảy ra bạo tạc ta đoán chừng toàn bộ ba hào nhà máy đều bị san thành bình điện trần sinh nghe được cái này mặt không biến sắc tim không đập ngược lại những cái kia cái dương đã bị tạc đến phá thành mà nhỏ chỉ cần mình chết không thừa nhận ai có thể biết mình tư tàn g một dương chính mình thật là cùng trương sở kiều cùng một chỗ theo nhà máy đi ra cũng không thể chính mình có không gian chữ vật loại hình a trương sở kiều ở một bên trên miệng nói các ngươi không phải nói những cái tia acid n h ỉ c h ị cam du bị ất thuần pha lo a n g sao lại thêm có phòng ngừa bạo lực dương đ o á n chừng uy lực của nó nhỏ rất nhiều chỉ có khả năng này dư â u vi gật gật đầu nàng chỉ là làm một cái suy đoán cũng không biết rõ một dương sen lẫn ất thuần acid n h ỉ c h ị cam du uy lực như thế nào dù sao mình cũng chưa làm qua thí nghiệm giang nhược tuyết thấy chuyện trên cơ bản đã rõ ràng chậm rãi mở miệng nói sự kiện lần này cũng cho đại gia gõ cảnh báo sau này nhất định phải coi trọng cảnh sát chúng ta sẽ mau chóng tìm ra hưng phạm ngoài ra trong khoảng thời gian này ta cùng mấy vị đồng chí sẽ canh giữ ở vạn hào tập đoàn lấy ứng đối đột phát sự kiện t i u liền đa tạ giang cảnh quan trương linh chi nói xong lại cảm giác sâu sắc ấ y náy nhìn về phía trần sinh sinh c a lần này chủ yếu trách nhiệm tại từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần người xa lạ hết thạy không cho tiến vào công ty cho dù là công nhân viên của mình cũng phải đi qua kiểm tra an toàn hơn nữa ta sẽ mau chóng đem còn lại acid nỉ chịt cam du vận chuyển về bên ngoài công ty khu vực an toàn bảo đảm công ty không có m ặ c cho gì an toàn thai hoàng ẩm trần sinh k h o á t k h o á tay linh chi ngươi không nên tự trách ngươi đã làm rất khá lúc này lê m ạ n đi vào phòng quan sát dùng khoe mắt quét nhìn quét mọi người một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào trần sinh trên thân trần tổng trương tổng hai người các ngươi có thể đi với ta một chuyến văn phòng sao trần sinh tự nhiên biết lê m ạ n có mấy lời không tiện ngay trước mặt mọi người giàng hắn nhìn thoáng qua trương sở kiều cùng dư âu vi sở kiều âu vi hai người các ngươi phối hợp tốt giang cảnh quan làm tốt đến tiếp sau công tác trần sinh Ca. Dư Vi nặng trong đầu. Sinh ca, ta cũng sẽ phối hợp tốt g ánh g n quan. sau Còn lần có, mắt hiện lên một hơi khí lạnh nếu là có người muốn tìm chúng ta phiền thoái vậy chúng ta liền phụng đổi tới cùng kháng ung thư thuốc giá c ả quá thấp nếu là có xì c ổ tạng con buôn lê nào h á o thuốc giá làm sao bây giờ lê m ạ n vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chân sinh lê m ạ n viện trưởng có gì cao kiến ta cảm thấy có thể tại giang bắc tỉnh hoặc là cái khác tỉnh mở một chút chữa bệnh cơ cấu ung thư người bệnh trước hết sớm h ẹ n trước sau đó bản nhân đi chúng ta chữa bệnh cơ cấu sử dụng kháng ung thư thuốc đương nhiên đối với một chút có tình huống đặc biệt người có thể từ công việc của chúng ta nhân viên thực hành tới c ử a trị liệu tất cả dược phẩm đều phải làm cho tốt đăng ký cùng giữ lại ấ n ngăn chặn xuất hiện dược phẩm đầu cơ trục lợi tình huống trương linh chi đối với cái này khen không dứt miệm Ta cảm t h ấ y lê m ạ n viện trưởng phương pháp xác thực có nhất định khả thi bằng không liền sẽ tồn tại một chút không phải ung thư người bệnh đại lượng mua sắm dược phẩm trở thành hoang l ê u nhường những cái k i a chân chính bệnh nhân không thuốc có thể dùng ân vậy thì theo lê m ạ n viện trưởng phương pháp xử lý nhớ kỹ hiện tại sản lượng không đủ nghiêm ngặt khống chế dược phẩm tạm thời đ ừ n g r a miệng trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu bất quá ta nghĩ nghĩ dược phẩm giá cả định tại hai mươi nguyên quả thật có chút thấp ta dự định đem nó đổi thành một triệu trương linh chi cùng l ê m ạ n hai mặt nhìn nhau tựa hồ đối với trần sinh cách làm có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ trần sinh bị chuyện đã xảy ra hôm nay làm cho t ứ c giận sinh ca ta cảm thấy định giá một triệu cũng coi là hợp lý dù sao chúng ta kháng ung thư dược hiệu quả tốt như vậy cùng một đầu sinh mệnh so sánh một triệu cũng không tính quá mức trương linh chi vô điều kiện duy trì trần sinh lê m ạ n cũng phụ họa theo đôi trần tổng ta cũng cảm thấy một triệu cũng coi như hợp lý là ta lúc đầu không nên khuyên ngươi đem giá cả định quá thấp ngươi có thể nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc hơn nữa không có lũng đoạn thị trường chỉ là đem nó định giá tới một triệu cũng đã là cho xã sẽ làm ra cống hiến to lớn trần sinh nhìn về phía lê m ạ n viện trưởng mị vệ nói, nói. ta còn chưa nói xong thuốc giá kỳ thật cũng không phải là cố định đối với những cái kia tài sản hơn trăm triệu thậm chí mấy tỷ người chúng ta liền bình thường bán hắn một triệu số tiền này đối bọn hắn mà nói cũng coi là chín châu mất sợi đông bọn hắn cũng sẽ không so đo trương linh chi nghe xong nháy mắt chen miệng nói bọn hắn so đo ta cũng không sợ ngược lại quyền chủ động tại chúng ta cái này cùng lắm thì chúng ta liền không bán thậm chí có thể đem hắn đưa vào số đen nhìn đến lúc đó ai sốt ruột lê m ạ n tự hầu nghe ra trần sinh trong lời nói có hàm ý trần tổng ngươi là nói đối với người bình thường giá cả sẽ thấp một chút trần sinh gật gật đầu không sai chúng ta có thể thành lập một nhà hội ngân sách đối với những cái k i a gia đình bình thường kháng ung thư thuốc cũng là bán một triệu bất quá những người này có thể theo hội ngân sách xin nhất định giúp đỡ khoản g nhiều nhất có thể xin một triệu lê mạng bừng t ỉ n hiểu h ra phương pháp này quả thật không tệ đã có thể bảo chứng công ty chúng ta có phong phú thu nhập còn có thể bảo chứng tất cả mọi người có thể mua được thuốc hơn nữa còn thống nhất thuốc giá ta đi đây không phải tài nguyên lại phân phối sao sinh ca một chiêu này thật sự là rượu a trương linh chi đối trần sinh dơ ngón tay cái lên linh chi cha rõ ràng đối phương tài sản không khó làm a không khó đến lúc đó chúng ta nhường người bệnh cùng với gia thuộc cung cấp trôi qua một năm nước chạy đoán chừng cũng có thể phán đoán đại khái t r ư ơ n g linh chi đình chỉ dừng một cái lại bổ sung nếu có làm giả tình huống chúng ta có thể trực tiếp đem người bệnh kéo hát trung thân không được mua sắm vạn hào tập đoàn bất kỳ sản phẩm dạng này đoán chừng liền không ai dám tùy ý làm giả Tốt. Trần Sinh nhìn thoáng qua điện thoại, ta đi ra ngoài một chút, chuyện của công ty liền giao cho các Trần、Sinh、dứt lời, rời đi văn phòng. 002 nhìn thấy Trần Sinh đi ra rời Sinh nhìn điện ngoài chuyện công liền ngươi. Sinh văn phòng. nhìn đi giao lời, đi cho các qua của trần sinh đi vào chính mình ô tô bên cạnh trực tiếp mở cửa xe ngồi ở hàn g sau lấy điện thoại cầm tay ra phát một cái tin 002 xoay đầu lại hỏi sinh ca chúng ta đi cái nào đi nhân gian trên trời tìm long ngũ là sinh ca không không hai lái xe hướng nhân gian trên trời chạy tới nửa giờ sau ô tô rốt cục đi tới nhân gian trên trời cổng long ngũ cùng một đám tiểu đệ đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu trần tổng ngài đã tới chương ba trăm bảy mươi tám thiên hỏa hội lai lịch chương ba trăm bảy mươi tám thiên hỏa hội lai lịch long ngũ bước nhanh chào đón giút trần sinh mở cửa xe trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng l o ngài ngũ, thân thể ngươi khá hơn n thể chút khá o không? Trần s nói h sau k đến g đây đã sớm nước mắt tuần đầy mặt lời khách sáo ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng trần tổng cứ việc phân phó ta long ngũ không thèm đếm x ỉ a đầu này mà già cũng sẽ không t i ế c trước tìm một chỗ an tĩnh rồi nói sau tốt trần tổng mời vào bên trong dứt lời long ngũ làm ra một cái dấu tay xin mời một đoàn người rất mau tới tới một cái so sánh nhận nắp phòng mấy cái nữ phục vụ viên bưng lên một chút nước trà cùng mấy bình rượu long ngũ hướng phục vụ viên cùng t i ể u đệ k h o á t khoác tay các ngươi đi ra ngoài trước à, có việc lại gọi các ngươi là ngũ ra đám người nhao nhao rời đi sinh ca ta cũng đi bên ngoài a hai cũng ở một bên phụ hòa nói nàng cũng không phải cảm thấy mình tại cái này dư thừa mà là đi bên ngoài ngược lại lại càng dễ hứng đối đột phá tình t trạng Tốt. Trần trong Trần Trần thoại thấy thấy tiếp thoại thận một trừng mắt. Trần Tổng, thiên tiêu t Cuối ra, ra cầm. Sinh cùng, phòng bên trong chỉ còn lại Trần Sinh cùng Long Ngũ hai người.、Trần、Sinh lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình đập bức ảnh kia đưa cho Long Ngũ. Long Ngũ, ngươi thấy chưa thấy qua cái này cái dấu hiệu. Long Ngũ tiếp quá điện thoại di động cẩn thận xem kỹ một phen, đông nhiên lớn ngài lại hai di kia cái cái hiệu. di hai hội khẽ chỉ cho chưa hỏa chí, kỹ bước bức đưa mở xem qua dấu qua đâu đập đập lấy là là đây ở long ngũ kinh hãi kia vạn hào có người hay không viên thương vong kia thật không có bất quá nếu là những cái kia dễ cháy dễ bạo thành phẩm bị dẫn nổ đoán chừng phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét đều sẽ lâm vào trong biển lửa gây tởm không nghĩ tới thiên hỏa hội người vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình long ngũ siết chặt chén trà trong tay trong ánh mắt hiện lên một tia s ắ c ý long ngũ ngươi hiểu rõ thiên hỏa hội sao trần sinh nhấp một miếng trà theo miệng hỏi long ngũ trầm mặc mấy giây trần tổng kỳ thật ta cũng chỉ là theo người khác kia nghe qua sự tích của bọn hắn mà thôi nghe nói thiên hỏa hội là một cái quốc tế tính tổ chức tỷ như trần lão sư tại chín năm thời điểm nghe nói liền nhận qua giang hồ lệnh truy sát đương nhiên là không phải cùng thiên hỏa hội có quan hệ liền không được biết rồi thiên hỏa hội thành viên có thể nói là chỗ với thế giới âm u xó xỉnh bên trong một đám dân l i ề u mạng bất quá bởi vì hoa hạ so đa số quốc gia đều an toàn cho nên thiên hỏa hội rất ít tại hoa hạ hoạt động thì ra là thế trần sinh nâng cầm lên trầm tư một lát khi mắt nhìn về phía long ngũ ngươi cảm thấy người áo đen kia tác phòng giống hay không là thiên hỏa hội người long ngũ khẽ giật mình lập tức nghe được trần sinh lời nói bên trong ý tứ trần tổng ngươi là hoài nghi người kia là giả mạo thiên hỏa hội thành viên dựa theo sự miêu tả của ngươi thiên hỏa hội là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng kẻ l i ề u mạng hẳn là sẽ hết sức c ầ n giấu thân phận của mình mà người kia lại giống là cố ý đem trên tay mình tiêu chí lộ ra chẳng phải là cùng thân phận của bọn hắn không hợp long ngũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhìn như vậy đến người á o đen kia giả mạo thiên hỏa hội thành viên khả năng lớn hơn một chút như vậy đi trần tổng kế tiếp ta sẽ tạm dừng trong tay tất cả công tác ám bên trong bảo hộ vạn hào tập đo ta long ngũ chính là l i ề u mạng cái mạng này cũng phải bảo đảm kháng ung thư thuốc đưa ra thị trường dù sao đây chính là tạo phúc nhân loại đại sự trần sinh nhìn về phía vẻ mặt thành kính long vương mỉm cười nói nói long ngũ ngươi nói ngươi một cái đại ca xã hội đen cái này tư tưởng chuyển biến rất nhanh à. trần tổng ngài cũng đừng nói móc ta long ngũ t r ả s á c khe danh tung h o à n h mặt ta long ngũ chém chém g i ế t g i ế t đã qua hơn nửa đời đã từng phong quang vô hạn nhưng cũng là cả ngày sinh hoạt tại nguy hiểm ở trong thật vất vả ở đằng kia trận trong gió lốc toàn thân trở ra kết quả mắc nhiễm trùng tiểu đường con độc nhất cũng mắc bệnh ung thư ta cảm thấy đây có lẽ là thiên đạo luân hồi b á o ứng xác đáng những năm này ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ nếu có thể đổi về nhi tử t a m g ệ n h để cho ta làm cái gì đều được hiện tại trần tổng ngài cho chúng ta tân sinh ta cảm thấy đây có lẽ là thượng t i ê n cho ta một cái cơ hội về sau ta quyết định hoàn toàn chặt đứt đi qua đi theo ngài làm chỉ có dạng này mới có thể không hưởng phí ngài tái tạo c h i ân trần sinh nhìn thấy long ngũ bộ d á nghiêm n g túc cũng không nghi ngờ hắn đang nói láo Tiếp tốt, bên trong tập ám bên bảo hộ vạn hào hộ ngoài ra ta còn sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình tranh thủ sớm ngày t r a được người áo đen kia trần sinh suy tư một lát lại bồi thêm một câu t r a được về sau trước không nên khinh cử vọng động để tránh đánh cỏ động r á n yên tâm đi trần tổng ta tự có chừng mực long ngũ lời thề son sắt nói t ố t vậy trước tiên d ạ n g này ta phải trở về trần sinh đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài trần tổng ta t i ế n ngài một chút long ngũ vội vàng đuổi theo trần sinh rời đi hội sở sau vừa mới chuẩn bị lên xe bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ rừng ở cách đó không xa một cái mặc tây trang màu đen nam tử bước nhanh theo phòng điều khiển n h xuống kéo ra hàng sau cửa xe ngay sau đó một cái hất lên áo khoác màu đen mang theo kính dâm nam từ hướng long ngũ bên này đi tới long ngũ trong nháy mắt biến cảnh dắt lên cho bên người mấy cái tiểu đệ một ánh mắt tiểu đệ vừa định tiến lên hỏi thăm liền nghe tới người đàn ông đeo kính dâm thanh âm thanh thúy chuyển đến ha ha ha long ngũ ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ha long ngũ nghe được người đến thanh âm hỏi rõ ngươi là kim và tam không sai là ta lúc đầu đã sớm nên tới bãi phòng ngại bất quá bác sĩ một mực không nhường ra viện kim v ạ tam đi đến long ngũ trước mặt cái sau theo thói quen đưa tay phải ra người này mặc dù bất thành khí nhưng cùng trần sinh khẳng định có lấy lớn lao giao tình Bằng không trần sinh cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi cứu hắn long ngũ ra ngươi quên hai tay của ta bị người chặt kim vạn tam cũng không tức giận chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu long ngũ lúng túng rút tay về tam nhi nhìn ta trí nhớ này kim vạn tam nhìn thoáng qua long ngũ bên người trần sinh trên mặt thích thú nhiều hơn mấy phần ưu trần tổng cũng tại cái này à. thật sự là thật trùng hợp vốn đang dự định đi một chuyến vạn hào tập đoàn tự mình đến nhà bãi tạ đâu dạng này ta ngược lại thật ra thiếu đi một chuyến nếu không phải trần tổng chúng ta tam diệp từ công ty đoán chừng liền hoàn toàn xong đời kim tổng k h á c h khí trần sinh cười ha hả trả lời chương ba trăm bảy mươi chín ta là cứu cứu n g ư ơ i chương ba trăm bảy mươi chín ta là cứu cứu n g ư ơ i ai gọi cái gì kim tổng a q á i xa lạ về sau chúng ta chính là người một nhà như vậy đi ta cả gan bảo ngươi tiểu sinh ngươi gọi ta cứu cứu là được kim vạn tam quan sát một chút trần sinh ngươi theo chúng ta nhà vũ hơn tình huống ta đều biết ta thật là rất xem trọng ngươi cô cháu ngoại này thế kim vạn tam một câu long ngũ rộng mở trong sáng c h ắ c không được trần sinh bằng lòng đi sòng bạc cứu kim v à tam thì ra cái sau là trần sinh cậu nhạc phụ a long ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính ý ngũ ra ta tới này là muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn nếu không phải ngươi cùng vương tổng ta đ o á n chừng đã sớm bàn giao tại sòng bạc kim vạn tam nhìn về phía một bên lái xe dặn dò nói đem đồ vật đều mang lên lái xe vội vàng theo trong xe lấy ra hai cái cặp ra cũng đem nó mở ra bên trong tất cả đều là màu đỏ tiền mặt kim tổng đây là ý gì long ngũ có chút kinh ngạc hỏi ha ha ngũ ra ngươi cũng đừng gọi ta kim tổng gọi ta tam nhi là được mỗi cái dương bên trong có một triệu tiền mặt cùng một mươi kg vàng tỏi là cho ngươi cùng vương tổng chuẩn bị các ngươi đã cứu ta ta cũng không thể không biểu hiện a kim vạn tam nhìn về phía trần sinh lại tiếp tục nói tiểu sinh còn có một dương trong xe một hồi ngươi trực tiếp mang đi trần sinh cũng không có k h á c h khí kia liền đa tạng cứu cứu kim vạn tam khẽ vứt cảm nhìn về phía long ngũ ra bên người tiểu đệ các ngươi đem tiền nhận lấy đi mặc dù tại thiên hải đất này giới không ai dám tại ngũ ra địa bàn dương oai nhưng vẫn là điệu thấp tốt hơn mấy cái tiểu đệ vội vàng đem cái dương trụ trong lòng tự nhủ không phải ngưỡ để cho người ta đem mở dương ra sao lúc này lại biết điệu thấp long ngũ quan sát một chút kim và tam cuối cùng vẫn hỏi đ ấ y lòng nghĩ hoặc tam nhi ngươi lần trước không phải đã đem tiền trên người thua sạch sao thế nào còn có nhiều như vậy tiền những này là ta chia hoa hồng hiện tại tập đoàn tam diệp từ sản phẩm bán đặc biệt nóng này ta q u a n tháng trước chia hoa hồng liền có lớn mấy ngàn vạn cái này còn là bởi vì tháng trước t r u n g tuần mới bắt đầu bán sản phẩm chỉ có nửa tháng chia hoa hồng về sau a ta liền cái gì cũng không làm ngồi lấy tiền là được kim v ạ tam trầm ngâm một lát lại hỏi đúng rồi ngũ ra ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ với vị kia vương tổng cái này long ngũ lắc đầu Tam nhi, thật thật Nhi, sự là kim h ô n g t ệ n Vương Tổng cố ý dặn dò qua ta, nhất định phải đối thân phận của hắn giữ ta, cố của đối ý dò qua phải bí ậ t thể ai nói cũng cho. không vạn tam có chút thất lạc bất quá rất nhanh lại khôi phục lại vậy thì phiền thoái ngũ ra giúp ta tạ ơn hắn nhất định nhất định vậy ta liền không nhiều cái g i à y kim vạn tam nhìn về phía trần sinh tiểu sinh ngươi ngồi xe của ta à hai ta thật tốt làm nhảm làm nhảm sinh ca nếu không ngươi vẫn là ngồi ta xe của mình à. không không hai ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nàng vừa mới một mực tại đề phòng kim vạn tam cùng tài xế của hắn sợ hai người này sẽ tập kích bất ngờ trần sinh không có việc gì ngươi tự mình lái xe về khách sạn a ta cùng ta cậu thật tốt trò chuyện chút trần sinh nói đùa hắn nhìn ra kim vạn tam người này chỉ là yêu cực cũng không tính là người xấu hơn nữa hắn trước đó cũng không biết mình sẽ đến vạn hào tập đoàn tại cái này gặp nhau đơn thuần t r ù n g hợp trần sinh mở cửa xe cùng kim vạn tam cùng một chỗ ngồi xe xếp sau ha ha tiểu sinh quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự khó trách vũ hân đ ư a bé kia sẽ một mực chờ lấy ngươi cậu làm sao ngươi biết trần sinh hơi kinh ngạc vũ hân ở nước ngoài chờ đợi hơn ba năm chưa từng có chỗ qua đối tượng hơn nữa trước đó trong nhà cho vũ hân giới thiệu mấy cái đối tượng nhưng đều bị nàng từ chối về sau nghe ta m ộ i tiểu cầm nói vũ hân gian phòng trong ngăn kéo vụ trộm cất giấu một t r ư ơ n g hình của ngươi cho nên ta mới biết được những năm này nàng một mực tại chờ ngươi trần sinh gật gật đầu ta cùng vũ hân s á c thực theo cao trung thời điểm liền là b ạ n tốt bất quá khi đó ta cái gì đều không có cũng không dám phóng ra một bước kia tiểu sinh người cả đời này kỳ thật rất ngắn lúc còn trẻ nên dám yêu dám hận tối thiểu nhất giả không hối hận vũ hân cùng ngươi đều là hảo hải tử về sau vũ hân đi cùng với ngươi tuyệt đối không sai kim vạn tam có chút vui mừng nói rằng ha ha cứu cứu quá khen kim vạn tam nhìn về phía chân sinh trên mặt biểu lộ đ ỗ n g nhiên nghiêm túc mấy phần tiểu sinh à, cứu cứu lớn hơn ngươi vài tuổi liền ỷ lớn một lần cho ngươi chuyển thụ chọn người sinh kinh nghiệm n g ư ơ i cả đời này có thể phạm sai lầm nhưng là tuyệt đối không thể một mực sai x u ố n g dưới ta thời điểm trước kia yêu đánh bạc mỗi lần cược tua về sau đều âm thầm thể lại chơi chặt tay kết quả vẫn là không ngừng chơi bài kết quả thật đúng là ngôn xuất phát thủy bị người nắm tay chặt ban đầu mấy ngày nay ta cả ngày tìm cái chết hận t r ờ i hận đ ị a hận triệu phong tên i kia thậm chí hận bác sĩ đem ta cứu trở về bất quá về sau ta nghĩ thông suốt kỳ thật đây hết thảy đều là ta gieo gió gờ bão bây giờ bị chặt tay cũng coi như là một chuyện tốt tối thiểu nhất để cho ta hoàn toàn bỏ bài bạc ta hiện tại cũng là sống nhẹ nhõm ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều có nữ hầu hầu hạ đừng đề cập trôi qua nhiều thư thái trần sinh đương nhiên biết kim vạn tam là tại khổ bên trong làm vui mất đi hai tay nào giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy bất quá thông qua kim vạn tam ánh mắt trần sinh biết giá hỏa này hẳn là thật bỏ bài bạc xem ra có thể tìm một cơ hội đem hai tay của hắ xe đi vào vạn hào khách sạn sau kim vạn tam nhìn về phía t r ầ n sinh dùng nháy mắt giá hiệu cho bên cạnh cặp g i a thiểu sinh trong này là lễ vật ta cho ngươi ngươi cầm về sau hai chúng ta nhà muốn bao n h i ê u thân bao gần tốt cứu cứu vậy ta liền không khách khí với ngươi dứt lời trần sinh xách theo cặp g i a rời đi trở lại khách sạn gian phòng sau m ẹ tô bọn người sớm đã đợi chờ đã lâu sinh ca ngươi rốt cục trở về trần sinh ca ca vạn hào tập đoàn xảy ra bạo tạc có thể đem chúng ta dọa sợ trần sinh ca ca vừa mới cho ngươi phát tin tức ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi tìm ngươi không phải để chúng ta tại khách sạn đợi trần sinh an ủi chúng nhân nói ta đây không phải không có chuyện gì sao về sau các ngươi liền ở tại khách sạn a an toàn một chút ân chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình m ẹ tôn g ữ khí nghiêm túc nói trần sinh nhìn về phía tiêu thiên vũ thiên vũ chúng ta khách sạn phục vụ viên cùng bảo an trước hết để bọn hắn về nhà a t i ề n lương ý theo mà phát hành có du du các nàng như vậy đủ rồi tiêu thiên vũ xứng sở lập tức gật đầu đáp tốt sinh ca ta biết nên làm như thế nào trần sinh vừa định lại nhắc nhở chúng nữ vài câu trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên là một cái số xa lạ trần sinh nhữ mày nhận nghe điện thoại uy ngươi là vị nào ta là ai không quan trọng bất quá ta lời kế tiếp liên quan đến lấy ngươi cùng nữ nhân của ngươi có thể hay không tiếp tục sống trên thế giới này đối diện truyền tới một nam tử thanh âm chấm thấp ngươi dám uy hiếp ta đối phương cười lạnh nói t i ể u huynh đệ không cần lầm đây không phải uy hiếp mà là tại trần thuật một sự thật chương ba trăm tám mươi khai chiến chương ba trăm tám mươi khai chiến trần sinh nghe được đối diện tự tin vô cùng lại lại dẫn trào phúng ngôn luận cũng không có nổi giận ngược lại vô cùng bình tĩnh ngươi làm u ố n theo ta thảo luận kháng ung thư thuốc chuyển a Đối i d ệ ngươi n h không khỏi e xong c vẫn là tuổi còn rất trẻ、à? ngươi cho rằng vạn hào tập đoàn trong khoảng thời gian này kiếm lời chút món tiền nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm ta nói thật cho ngươi biết ta tại chính thức đại lao trước mặt ngươi chút tiền ấy quả thực là không đáng giá nhất tới hơn nữa ngươi đụng phải bọn hắn liền tư cách nói chuyện đều không có đi có chuyện mau nói có dám mau thả trần sinh t h u ố c g ụ c nói tốt vậy ta liền nói thẳng n g ư ơ i giao ra kháng ung thư thuốc phương thuốc ta có thể bảo đảm ngươi cả một đời áo cơm không lo có bị bệnh không ngươi không giao ra thuốc phương ca như thế áo cơm không lo trần sinh có chút im lặng nói ngươi khả năng vẫn còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng nếu là ngươi không giao ra phương thuốc lời nói vạn nhất ngày nào xuất hiện tại hạ thủy nói trong sông hay là trong dương hành lý vậy coi như một đi đối phương dừng lại một chút mở miệng yếu ớt tiểu hoạ tử người cả đời này trọng yếu nhất là phải tự biết mình không nên đụng đồ vật tuyệt đối không nên đụng nếu không mình chết như thế nào cũng không biết trần sinh nghe xong cười lạnh một tiếng ngự a khí bình tĩnh nói ăn ngay nói thật lúc bắt đầu ta quả thật có chút lo lắng không muốn để cho chính mình quấn vào phân tranh bên trong bất quá đi đã các ngươi công khai đánh tới uy hiếp điện thoại thậm chí còn tuyên bố muốn làm cho ta vào chỗ chết vậy ta còn thật thay đổi chủ ý mặt khác ta cũng tặng ngươi một câu lời nói người cả đời này kỳ thật rất ngắn ngủi không nên dây vào người tuyệt đối không nên gây ha ha ha nói như vậy ngươi là khăng khăng muốn cùng chúng ta khai chiến đi tuất ngươi sẽ hối hận tuất ta chờ dứt lời trần sinh trực tiếp cúp điện thoại t ô n g tiến tiến vừa mới rõ ràng nghe được trần sinh cùng người xa lạ kia đối thoại có chút tức giận nói đối diện quá ghê tởm cũng dám trắng trận uy hiếp chúng ta báo động nhất định phải báo động trần sinh lắc đầu quên đi thôi đã đối phương dám gọi cú điện thoại này chắc chắn sẽ không dùng thân phận chân thật báo cảnh sát cũng vô dụng trần sinh ca ca ngươi nói đối phương có phải hay không chỉ là hủ dọa chúng ta ưu tiểu nhu có chút lo lắng hỏi hẳn không phải là mặc dù ta không hiểu rõ đối phương nhưng ta biết một chút nhà tư bản xác thực có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng lôi đỉnh thủ đoạn trần sinh nhìn về phía chúng nữ ngữ khí nghiêm túc mấy phần về sau các người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn tuyệt đối không nên để cho mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm trần sinh ca ca yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình không để cho địch nhân dùng chúng ta tới uy hiếp ngươi hạ vũ giao năm năm năm đấm lời thề son săn nói tiểu nhu cũng biết bảo vệ tốt chính mình ưu tiểu nhu cũng mở miệng nói ra ta cũng đều sẽ bảo vệ tốt chính mình chúng nữ nao h nao h mở miệng ân trần sinh khẽ vất c ằ m xem ra chính mình bồi dưỡng du du những người hộ vệ này thật đúng là một cái lựa chọn chính xác những ngày tiếp theo dường như tất cả bình tĩnh phía trên cũng không có bởi vì vạn hào tập đoàn xảy ra bạo tặc mà n h ư ờ n g đỉnh c ô n g ngừng sản xuất ngược lại ở mọi phương diện đưa cho nhất định duy trì bao quát địa phương tài chính cấp phát ba mươi triệu dùng làm duy trì kháng ung thư dược vật đưa ra thị trường cảnh sát cũng tăng lớn cảnh lực phái người ngày đêm không ngừng tại vạn hào tập đoàn chung quanh tuần tra mặc dù nói không có phát hiện cho vạn hào tập đoàn làm phá người xấu bất quá cũng là bắt lấy một chút ban đêm trên đường trộm đồ tiểu t h â u cũng coi là không có tội công bận rộn thậm chí ngay cả làm tòa thành thị sân bay nhà ga kiểm an công tác đều nghiêm khắc rất nhiều loại trang diện này chỉ có tại mười mấy năm trước một vị đại nhân vật nào đó đến thiên h ả i thị thị sát thời điểm mới có qua ngoài ra vạn hào tập đoàn nhà máy cũng chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào tất cả tựa hồ cũng tại tiến hành đâu vào đấy bất quá trần sinh cũng không có phớt lờ hắn biết đây chỉ là trước khi mưa báo tới tạm thời yên tĩnh mà thôi bất quá hắn cũng không hối hận chính mình quyết định ban đầu bởi vì chính mình sớm muộn đến phóng ra một bước này dù cho không có kháng ung thư thuốc đoán chừng cũng sẽ có người tìm chính mình muốn chữa trị dược cao tốt đẹp xương trắng phối phương hơn nữa chính mình đã cứu rang nhược tuyết cùng ông ly nguyện tin tức thời gian lâu dài khẳng định không đạt được vẫn như cũ sẽ có người đem chủ ý đánh tới trên người mình cho nên cùng nó trốn đi chẳng bằng chủ động ra quyền đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến chỉ có đem đối thủ đánh phục mới có thể chân chính đứng thẳng chân thời gian rất mau tới tới kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang triệu khai thời gian lần này buổi trình diễn thời trang địa điểm tuyển tại thiên hải thị sân vận động một ngày này toàn bộ thiên hải thị toàn thành giới nghiêm không riêng thiên hải thị tất cả cảnh sát xuất động phía trên còn phái đến không ít cảnh sát vũ trang để phòng n g i ý muốn xảy ra các cái tỉnh phóng viên truyền thông học sinh công nhân xí nghiệp lãnh đạo chờ đã sớm sớm báo danh buổi trình diễn thời trang bất quá để bảo đảm buổi trình diễn thời trang an toàn 99% trở lên người đều bị mặt rơi mất so khảo thí công thẩm tra chính trị đều nghiêm ngặt cứ việc dạng này hiện trường buổi họp báo vẫn như cũ có hơn hai vạn người có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung không chỉ có là thiên hải thị như thế toàn bộ hoa hạ đều xôi trào mấy chục triệu người canh giữ ở tv trước chờ lấy nhìn buổi trình diễn thời trang l a o đầu tử nhanh lên mở ra tv nhìn xem chúng ta c sản kháng ung thư thuốc đến cùng định giá nhiều ít nếu là tại năm mươi vạn trở xuống chúng ta nói cái gì cũng phải chữa cho ngươi mặc ộ một động một một t mắt, thuốc thử, thư thuốc là cho ta loại này không có tiền trăm ta tài tiền cái cụ được dục cạnh cái kích cái cho có cần cái chân bước cũng kháng đáng nói đại gia. người kia loại người phải nói, già nhiều bà bên bà là này này vào đeo định đến đã lao Lao lao lên lấy kính nhìn không ung không dùng. Không khẳng vạn hơn, quan hồng không như hẹm, m gì, vậy à? Mặc dù như thế lão đại gia vẫn là mở ra tv trong ánh mắt dường như nhiều vẻ mong đợi lão bà chúng ta quốc sản kháng ung thư thuốc lập tức liền muốn thượng thị bệnh của ngươi được cứu rồi quên đi thôi vẫn là đ ừ n g n g u phí sức lực tính đến lúc đó cả người cả của đều không còn lão công chúng ta hôm nay liền xuất viện a ta muốn ăn thịt kho tàu ngươi về nhà cho ta làm tốt sao quá tốt rồi vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc rốt cục thượng thị nếu như vạn hào tập đoàn có thể trị hết bệnh của ta ta quyết định quyên tiền mười triệu t i ê n tổng ta cảm thấy ngài làm cả một đời từ thiện lần này nhất định có thể khỏi hẳn nghe nói không chúng ta quốc sản kháng ung thư thuốc hôm nay liền phải mở buổi trình diễn thời trang ha ha tất cả đều là trí thông minh thuế quốc sản có thể có thứ gì tốt khẳng định lại là gặp người cùng lúc đó cái nào đó trong văn phòng Đô chương ị n h h cùng một người ba trăm tám v n mươi người, một kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang chương 381, kháng thư thuốc ung b u ổ i t r ì n h diễn tám h ờ i t r a n mươi một kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang Cái này vạn đoàn hào tập đúng triệu h Hải thị cảnh i bội, 24 giờ ê lên n tăng tuần t lực gấp a ngay Thậm t chí h cả Long Ngũ ê bên bên n người trong vạn đoàn. Thịnh nhìn kia, đều tại phái lại tuổi thiểu i phía đều Đô về tập một trẻ tử. t hộ hào ám bảo r khải ngươi có ý kiến gì hay không tên là triệu khải nam tử là vạn hào tập đoàn nhị công tử cũng chính là triệu sâm c a c a vạn hào tập đoàn bạo lôi về sau triệu ra người cơ hồ tất cả đều chạy trốn tới nước ngoài mà hắn bởi vì trong biệt thự uống nhiều quá ngủ ba ngày ba đêm kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện nhà không có không chỉ như vậy hắn tất cả thẻ ngân hàng bị đông cứng danh nghĩa tài sản cũng bị phát viện tịch thu cho hiện hào tại vạn hào tập đoạn à n còn Thậm chí h bị hạn chế x u ấ thời ngoại, trở t à ngoài, n bên tôn. Đoạn h thứ hai hoa hạ h trừ triệu tại triệu từ t cái lưu sâm ra gian trước cái kia áo đen người sở dĩ đối vạn h à o tập đoàn rõ như lòng bàn tay chính là triệu khải đem vạn h à o tập đoàn tin tức nói cho cái kia người áo đen bất quá hắn không ngờ tới là trương linh chi vậy mà sớm có dự phòng cái này mới không coi ủ thành thảm kịch triệu khải lung lay trong tay ly rượu đỏ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn mẹ nó cái này chân sinh hại ta cửa nát nhà tan ta định cùng hắn không chết không thôi ta cùng cha ta đã lấy được liên hệ hắn theo đông nam á bên kia mua được ba cái sát thủ tính toán thời gian cũng nhanh đến tốt tốt tốt đồ thịnh dơ ly rượu lên nếu như triệu công tử thật có thể xử lý chân sinh vậy ta sẽ dựa theo ước định phân cho triệu công tử mười phần trăm cổ phần nếu như còn có thể lại từ trên người hắn muốn tới kháng ung thư thuốc phối phương vậy ta lại cho triệu công tử hai mươi phần trăm cổ phần yên tâm đi cha ta mời chính là đông nam á xếp hạng trước hai mươi sát thủ trên cơ bản chưa từng bị thua triệu khải đã tính trước nói đông nam á sát thủ tốt tốt đến triệu công tử chúng ta cạn một chén tôn nghị cũng chật vật dơ ly rượu lên lời nói phân hai đầu sân vận động bên trong không còn chỗ ngồi đến từ các giới tinh anh cùng phổ thông mách tính tất cả đều tại chăm chú nghe l ê mạng viện trưởng đối với kháng ung thư thuốc g i ả n giải chủ yếu bao quát dược vật hóc thuốc tác dụng cơ chế lâm sàng số liệu dùng hiệu quả về sau quả t r ờ đa số người nghe xong tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời bởi vì vạn hào tập đoàn nghiên cứu kháng ung thư thuốc vậy mà có thể trị liệu tất cả ung thư hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ nguyên bản rất nhiều người còn tưởng rằng cái này kháng ung thư thuốc chỉ có thể trị liệu mấy loại đặc thù ung thư đây quả thực lật đổ đại gia nhận biết lê m ạ n giới thiệu xong dược phẩm cơ bản tin tức về sau liền về tới hậu trường người dẫn chương trình lần nữa đứng ra khó nén kích động nói phía dưới chúng ta tiếng vỗ tay cho mời vạn hào tập đoàn trương động sự trưởng lên này hướng chúng ta công bố dược phẩm giá cả cùng mua sắm phương thức tiếng vỗ tay như sấm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân thể dục đám người nhao nhao c h â u đầu ghé thai bắt đầu thảo luận kháng ung thư thuốc các người nói cái này kháng ung thư thuốc thật sự có bọn hắn tuyên truyền thần kỳ như vậy cái gì ung thư đều có thể trị ta cho rằng có chút làm trái phản khoa học ta cảm thấy hẳn là thật các ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu có rất nhiều ung thư người bệnh g i a thuộc cùng truyền thông tụ tập tại vạn hào tập đoàn cổng kết quả cuối cùng phát hiện những cái kia kháng ung thư thuốc thật trị đã khá nhiều ung thư bệnh nhân vạn hào tập đoàn sản phẩm s á t thực đáng giá tín nhiệm ta trước kia ăn tuyệt đại đa số vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều là trí thông minh thuế ăn không chết người nhưng cũng không cái gì hiệu quả về sau mẹ ta mua một phần vạn hào tập đoàn vật phẩm chăm sóc sức khỏe bắt đầu ta còn tưởng rằng lại là trí thông minh thuế kết quả các ngươi đoán làm gì sau khi ăn xong ta vài chục năm mất ngủ tốt hiện tại tóc ta mọc da hơn nữa làn da cũng tốt hơn nhiều còn có vạn hào tập đoàn năng lượng nhựa cây cũng là nhất tuyệt ta ta mua cho tăng ca nhân viên dùng bọn hắn liên tục làm mười mấy tiếng đều không mệt n g o t t ạ o con mẹ nó ngươi thật là sống riêng vương a ta còn nghe nói giang cục nữ nhi giang n h ư ợ c tuyết mắc ung thư não nàng chính là ăn vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc hoàn toàn khỏi rồi vô luận như thế nào ta đều phải thử một lần tại mọi người tiếng nghị luận bên trong thân mặc câu phục trương linh chi dẫm lên giày cao góp đi đến một khối t r ư ớ c màn ảnh lớn tôn kính các vị lãnh đạo truyền thông thị dân các bằng hữu hoan n ê n đại gia đi vào vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc buổi trình diễn thời trang ta mớn tất cả mọi người mười phần chú ý kháng ung thư thuốc giá cả cùng mua sắm phương thức ta cũng liền không nhiều thừa nước đục thả câu trực tiếp tiến vào chủ đề đang khi nói chuyện trương linh chi nhấn xuống trong tay kích q u á m bút trên màn hình lớn trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại giá cả hình ảnh một triệu hiện trường trong nháy mắt lại bắt đầu nghị luận ở mỹ không phải đâu vậy mà một triệu đây cũng quá đ ắ t ta nước ngoài chỉ nhằm vào mấy loại ung thư kháng ung thư kim c h â m đều một trăm hai mươi vạn nhất kim c h â m giá tiền này đã coi như là rất lương tâm quá tốt rồi ta còn tưởng rằng đến hai trăm vạn hơn đâu nếu là thật là một triệu ta khẽ cắn răng cũng có thể cho lão mụ mua một phần ai một triệu sắc thực so nước ngoài tiện nghi thật là ta nhóm những người nghèo này vẫn là mua không nổi à. ta có thể mua được nhưng cảm giác được không cần thiết còn không bằng đem tiền này lưu cho hải tử ta chính là chưa khỏi còn có thể sống mấy năm à. không chỉ là hiện trường ngay cả tv trước người xem cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình giá tiền này hợp lý lão bà quá tốt rồi chúng ta đem phòng ở bán lại mượn ít tiền đầy đủ trị bệnh cho ngươi lão bà tử ta liền nói thuốc này không rẻ ta lão đầu tử bệnh không phải trị một trăm vạn vẫn là đem tv nhốt t lão đầu tử nhìn lại một chút cố gắng có ưu đãi đâu đương nhiên kích động nhất phải kể tới đồ thịnh mẹ nó vạn hào tập đoàn đây là muốn nhiều loạn thị trường à vậy mà mới bán một triệu một trăm ta nếu là có thuốc này nói ít cũng phải bán hai triệu một trăm tôi nghĩ cũng n h ư mày vạn hào tập đoàn đoán chừng là muốn chiếm đoạt toàn thế giới thị trường dù sao vạn hào tập đoàn sản xuất kháng ung thư thuốc tại trên thế giới xa xa dẫn trước g h ê t ư ở n cái này kháng ung thư thuốc vốn phải là nhà ta kết quả bị trần sinh tên kia chiếm đi triệu khải đột nhiên vô bàn một cái triệu công tử vạn hào tập đoàn trước kia cũng đang nghiên cứu kháng ung thư thuốc Đô Thịnh có chút tò mò hỏi. Nghe ta cha nói, xác thực có một ò hỏi. h n g a c bên khác thực một có c sân vận động bên trong một cái ký giả chặt lên lớn tiếng hỏi thật không tiện trương động sự trưởng có thể hay không đánh đoạn một chút mới nói trương linh chi khẽ vất cảm ta muốn thay mấy ngàn vạn người bệnh hỏi một chút công ty chúng ta kháng ung thư thuốc tương lai có cơ hội hay không đặt vào bảo hiểm y tế đặt vào bảo hiểm y tế trương linh chi nghe xong cười một cái nói ta cảm thấy tạm thời không cần như thế bởi vì kế tiếp ta muốn giảng là như thế nào nhường kháng ung thư thuốc trở thành mỗi người đều mua được dược vật chương ba trăm tám mươi hai vạn hào hội ngân sách chương ba trăm tám mươi hai vạn hào hội ngân sách đám người nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau nhường kháng ung thư thuốc trở thành người người đều mua được thuốc cái này sao có thể phải biết một triệu cũng không phải một con số nhỏ rất nhiều gia đình cả đời tiếp xúc rất có thể đều không có một triệu Thậm chí có ngôi ư tại, nghèo nghèo tại phía trước lý quốc bình thấy đại gia dường như có rất nhiều nghi vấn ở một bên giải thích nói các vị truyền thông cùng thị dân bằng hữu vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc còn không có chính thức đưa ra thị trường đặt vào bảo hiểm y tế quả thật có chút nóng nổi hơn nữa thuốc men là không có thể đặt vào bảo hiểm y tế cũng không phải vạn hào tập đoàn có thể quyết định cần bảo hiểm y tế bộ môn tổng hợp suy tính về sau khả năng làm ra quyết định đương nhiên ta tin tưởng tại tương lai không lâu bảo hiểm y tế chính sách cũng biết dần dần hoàn thiện kháng ung thư thuốc cuối cùng có một ngày cũng có thể đặt vào bảo hiểm y tế lý quốc bình lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng đầu tiên dược phẩm đặt vào bảo hiểm y tế cần bảo hiểm y tế bộ môn cùng xí nghiệp đàm phán xí nghiệp nhường ra một bộ phận lợi nhuận bảo hiểm y tế quỹ ngân sách cũng muốn xuất ra một bộ phận tiền dùng làm dược phẩm thanh toán người ta thuốc này thành phẩm mới vừa lên thị giai đoạn trước nghiên cứu phát minh đầu nhập còn không thu hồi đến liền nghĩ đặt vào bảo hiểm y tế hiển nhiên không thích hợp tiếp theo đây cũng không phải là vạn hào tập đoàn có thể quyết định dù là vạn hào đổi tới muốn đem dược phẩm đặt vào bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế quỹ ngân sách không có nhiều tiền như vậy cũng không làm được việc này trương linh chi tự nhiên biết lý quốc bình là tại cho mình giải vây nàng cầm ống nói lên tiếp tục nói các vị ta biết đại gia trong lòng còn có chút ít n g h i hoặc phía dưới ta liền cho đại gia giải thích cặn kẽ một chút cái gì gọi là mỗi người đều có thể mua được đang khi nói chuyện trương linh chi lại nhấn xuống trong tay kích quán ú t trên màn hình lập tức lại xuất hiện vài cái chữ to vạn hào hội ngân sách mọi người thấy vạn hào hội ngân sách vài cái chữ to trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra đại gia trước đó cũng chưa nghe nói qua vạn hào tập đoàn có như thế một nhà hội ngân sách trương linh chi cười cười tiếp tục nói cân nhắc tới có rất nhiều gia đình mùa không nổi kháng ung thư thuốc cho nên chúng ta công ty trần tổng quyết định thành lập một nhà hội ngân sách chúng ta thô sơ giản lược làm tính toán p h à m l à sạch tài sản tại năm triệu trở xuống gia đình đều có thể s i n tới mấy vạn tới mấy chục vạn khác nhau quỹ ngân sách sạch tài sản tại hai triệu trở xuống gia đình trương h chí có thể ậ m có tới t xin gần i liền ệ u cứu trợ quỹ ngân sách, chỉ cần trợ ngân hoa 20 nguyên liền có thể mua linh chi sau khi nói xong toàn trường lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng lúc đó các lớn trực tiếp bình đài cũng mưa đạn bay đầy trời vạn hào quỹ ngân sách thật sự là quá ra sức đây chẳng phải là đa số người đều có thể xin tới vạn hào tập đoàn quỹ ngân sách tài sản tại hai triệu trở xuống chỉ cần hoa hai mươi khối tiền đây không phải là tương đương với không cần bỏ ra tiền sao vạn hào tập đoàn cái này cách làm thật đúng là ra sức tiến một bước rút nhỏ đại gia ở giữa kinh tế trên lệnh ha ha ta hiện tại liền đem tiền chuyển ra ngoài dạng này liền có thể thiếu tốn tiền trương linh chi lại ấn xuống một cái kích quán bút tiếp tục nói ta hiểu rõ một số nhỏ người nghĩ đến lợi dụng sơ hở vi quy xin vạn hào quỹ ngân sách kế tiếp bắt đầu giới thiệu xin vạn hào quỹ ngân sách cần tuân thủ quy định một vạn hào hội ngân sách đã cùng các ngân hàng lớn triển khai hợp tác đối người bệnh tiến hành đối lập nghiêm khắc nhập tư tất cả người bệnh tài sản thống kê chu kỳ hết hạn tới hôm qua nếu như bất luận kẻ nào áp dụng giấu giếm tài sản chuyển di tài sản các phương thức thu hoạch vạn h à o quỹ ngân sách một khi phát hiện sẽ bị tập đoàn chúng ta đặt vào sổ đen trung thân không được xin vạn h à o quỹ ngân sách hai đối với một chút chân chính khó khăn người sử dụng cũng có thể sớm xin vạn h à o quỹ ngân sách trực tiếp dùng quỹ ngân sách chống đỡ c h ụ tiền thuốc men ba vạn h à o quỹ ngân sách chỉ có thể chống đỡ c h ụ tiền thuốc men không được rút tiền bốn đối với một chút trái với quy định người vạn hảo tập đoàn có quyền đơn phương kết thức cung cấp quỹ ngân sách cứu trợ trở lên điều lệ cuối cùng giải thích quyền về vạn hảo tập đoàn tất cả trương linh chi một mạch nói ra mười m một chút nguyên vốn còn muốn lợi dụng sơ hở người nhất thời thu hồi chính mình tiểu tâm tư đương nhiên trương linh chi cùng trần sinh bọn người cùng một chỗ chế định trở lên điều lệ cũng không phải là muốn cho đại gia gia tăng phiền thoái thật sự là nhân tính chịu không được khảo nghiệm tựa như là nơi nào đó có một vị màn thầu chủ tiệm miễn phí cho lao nhân cấp cho màn thầu có lao nhân lại đưa ra không cần màn thầu nhường lao bản cho mình phát tiền bị c ự tuyệt sau còn đối lao bản chửi ầm lên còn có các nơi h ái tâm nước đứng nửa đêm trực tiếp bị người chuyển đổi không cho nên vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính ác ngay tại trương linh chi kể xong xin quỹ ngân sách cần hài lòng điều kiện sau tv cùng điện thoại trước người xem hoàn toàn sôi trào thấp nhất hai mươi khối tiền đi bệnh viện tùy tiện mua mấy hộp thuốc cảm mạo đều không chỉ chừng này tiền a ta đi chỉ bán hai mươi khối thuốc con buôn căn bản không kiếm tiền nào chỉ là không kiếm tiền a đoán chừng còn phải bồi không ít cái này so tam ca đồ lậu thuốc đều làm lợi nhiều thuốc này có phải hay không không đáng tin tại a lao đầu tử thật sự là quá tốt dựa theo quy định chúng ta chỉ cần hoa hai mươi khối tiền liền có thể mua được kháng ung thư thuốc tốt tốt tốt thật sự là quá tốt ta cái này hướng bạn hào tập đoàn nhất lên xin lão bà chờ ăn mau đến xem tin tức vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc thấp nhất chỉ cần hai mươi khối tiền hơn nữa chúng ta phù hợp điều kiện thật hay giả lao công ngươi không phải là hồ đồ rồi a ta đi bả người n g chân dựa vào cái gì khác nhau đối lại a có tiền cũng không phải lỗi của ta a xin quỹ ngân sách còn cần nghiệp tư lao tử h tham tới biệt thự cùng mấy ngàn vạn tiền mặt chẳng phải là có khả năng lộ tẩy vậy ta không xin trực tiếp dùng tiền mua a ta gửi được cơ hội buôn bán n h i ề u mua một chút bán cho người nước ngoài trực tiếp thực hiện tài phú tự do a ta thế nào không nghĩ tới hai triệu bán cho đảo quốc người đã kiếm tiền lại ái quốc vạn hào tập đoàn dựa vào cái khác sản phẩm đã sớm kiếm được đầy bùn đầy bát hơn nữa người bệnh mua sắm kháng ung thư thuốc thời điểm còn có thể tự do chọn mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe kháng ung thư thuốc chi phí lại không cao làm gì đều kiếm tiền lý quốc bình nghe xong nhịn không được tán thưởng trần sinh đồng chí ta không nghĩ tới các ngươi thiết lập vạn hào quỹ ngân sách lại là mục đích này vạn hào tập đoàn thật sự là toàn bộ giang bắc tỉnh kiêu ngạo a ta thay thiên hải chính phủ thành phố cảm tạ các ngươi nỗ lực chứ ba trăm tám mươi ba cái bóng công ty bảo an chứ ba trăm tám mươi ba cái bóng công ty bảo an lý thư k ỳ muốn tạ ơn liền tạ con gái của ngươi lý thanh linh a nếu không phải nàng lúc trước đem vạn hào tập đoàn cục diện r ồ i d á m mức cho ta ta hiện tại đoán chừng còn ở bên ngoài sống phong túng đâu trần sinh trêu t r ọ n nói lý thanh linh tới gần lý quốc bình nhẹ dọn nói quốc bình đồng chí có nghe hay không công lao của ta thật là không nhỏ ha, ha, ha. lý quốc bình đối với cái này từ chối cho ý kiến bất quá trên mặt của hắn biểu lộ lại hết sức vui mừng vạn hào tập đoàn có thể đi cho tới hôm nay nữ nhi của mình tác dụng s á t thực so với mình muốn lớn hơn một chút dù sao ban đầu là nữ nhi của mình tìm trần sinh hỗ trợ mới có chính mình hôm nay trước màn ảnh lớn trương linh chi giới thiệu xong vạn hào quỹ ngân sách về sau lại bắt đầu giới thiệu dược phẩm mua sắm phương thức kế tiếp chính là mọi người quan tâm một vấn đề cuối cùng như thế nào mua sắm vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc trương linh chi hoán đổi một chương tờ tờ, tờ tiếp tục giàn giải để bảo đảm dược vật có thể sử dụng tại chính thức có cần trên thân、người. nên dược phẩm tạm thời chỉ duy trì họ phờ lìn mua sắm cùng sử dụng hơn nữa người bệnh cần cầm chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo chờ chứng cứ đương nhiên chúng ta cũng biết hiện trường lại kiểm tra một lần sau đó từ công việc của chúng ta nhân viên tự thân vì mỗi một vị người bệnh dùng thuốc để tránh xuất hiện dược phẩm chạy vào thị trường cùng tùy ý chuyển nhượng tình huống trước mắt thế thế đường cùng giang bắc tỉnh thứ ba bệnh viện nhân dân là duy hai trao quyền bệnh viện cái khác bất kỳ con đường lấy được vạn hào tập đoàn k h á n g ung thư thuốc đều là giả mạo nghị liệt sản phẩm hy vọng đại gia đề cao cảnh giác để tránh bị lừa đương nhiên, chúng ta vạn hào tập đoàn chữa bệnh cơ cấu cùng công ty bảo an đang đang trong quá trình kiến thiết chữa bệnh cơ cấu rất mau đem sẽ trải rộng toàn bộ hoa h ạ chờ chúng ta nắm giữ súng ống đầy đủ công ty bảo an tự nhiên có thể đem dược phẩm vận chuyển về từng cái địa khu đại gia xin yên tâm chúng ta vạn hào tập đoàn sản xuất kháng ung thư thuốc dự trữ đã đạt năm triệu phần ngoài ra tập đoàn mỗi ngày sinh đều tại năm mươi vạn phần trở lên hoàn toàn có thể hài lòng người bệnh nhu cầu hiện tại có cần người liền có thể quét trên màn hình mã hai triệu đem bệnh của mình lệ thuận chuyển chúng ta đem dựa theo năm nhẹ theo thứ tự cho đại gia cấp cho số thứ tự đồng phát thả thông chi tiếp vào thông báo người bệnh Có t hôm ể dựa dân địa giang gia theo tiến về thiên hải thị tế thế đường hoặc là giang bắc tỉnh thứ tiến trị tiếp t chỉ hải hoặc bệnh nhân hành Hy h vào đường đại bắc viện liệu. vọng về là n hành, tránh lãng gian g chi của khởi phí thời lại sau để ì nay h Hôm n buổi trình diễn thời trang nội dung chủ yếu liền giảng tới cái này kế tiếp đại gia nếu như còn có cái gì nghi vấn có thể hiện trường đặt câu hỏi trương linh chi sau khi nói xong rất nhiều người bệnh nỗi lòng lo lắng hoàn toàn để xuống quá tốt rồi cứ như vậy chúng ta những n à y dân chúng bình thường cũng có thể mua được thuốc phương pháp kia tốt bằng không những cái kêu hoàng ngư khẳng định sẽ đem thuốc giá xào thượng t i ê n nhanh nhanh đi quét mã đăng ký dạng này có phải hay không quá phiền t o á i không bằng trực tiếp phát chuyển phát nhanh phát chuyển phát nhanh nửa đ ư ờ n g bị người chặn lại làm sao xử lý hơn nữa phát xong chuyển phát nhanh ai biết n g ư ờ i là chính mình dùng vẫn là bán cho người khác chính là vạn nhất có ít người cố ý lấy ung thư người bệnh thân phận xin dùng thuốc sau đó đem thuốc chuyển tay bán đi làm sao bây giờ loại sự tình này đoan chừng thân nhi tử đều có thể làm được ta cái này đi thiên h ả i thị về sau liền ở kia lúc nào thời điểm c h ư a khỏi lại đi ta đi vậy chúng ta thiên hại thị kinh tế không nổi bay ăn uống giao thông dừng chân chờ các ngành các nghề mùa xuân tới Ta sát, ta tế thế vừa đem đ ư ờ người cổng bề ngoài phòng bán đi, lần này lớn. bề đi, thua thể t r ơ n Linh、Chi、đang g l Chi trả lời xong xem cho hiện trường người phổn người hỏi lại đặt rổ đưa đem câu sau, mịt dẫn chương trình Người dẫn chương trình tiếp r ì n h t lời ống khó nen kích động nói đầu tiên để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho vạn hào tập đoàn cùng vạn hào tập đoàn toàn bộ thể nhân viên đúng là bọn họ nỗ lực chúng ta hoa hạ mới có chính mình kháng ung thư thuốc đồng thời chúng ta cũng cảm tạ vạn hào tập đoàn thiết lập vạn hào hội ngân sách nhường đến trăm vạn mà tính ung thư người bệnh thấy được hy vọng kế tiếp cho mời vạn hào tập đoàn ceo vạn hào hội ngân sách người sáng lập trần tổng cho đại gia làm sau cùng t ổ n kết trần sinh xứng sở không phải đã nói chính mình không phát biểu sao thế nào còn có mình sự t ỉ n h không nói chuyện ống đã đưa tới chính mình bên miệng hắn cũng không tiện cự tuyệt trần sinh tiếp lời ông sau trải qua nghị sâu tính kỹ nói ra phát người suy nghĩ sâu xa ý vị sâu xa mấy chữ tan họp đám người xứng sở lập tức lần nữa buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm ta đi trần tổng lời này khắc sâu a ta thế nào có loại bỗng nhiên hiểu rõ cảm giác trần tổng lời nói lời ít mà ý nhiều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a trần sinh nghe đến mọi người thổi phồng trong lúc nhất thời có chút im lặng người này một khi có một chút thân phận thả cái rắm đều là hương một bên lý quốc bình hiển nhiên không ngờ rằng trần sinh dùng hai chữ liền kết thúc buổi trình diễn thời trang nếu là chính mình thế nào cũng phải nói một hai phút hắn nhìn về phía trần sinh ý vị thâm trường nói rằng trần sinh đồng chí ta đưa tặng ngươi đi vậy thì phiền thoái lý thư ký trần sinh tự nhiên nghe được lý quốc bình còn có lời muốn nói với mình hai người tới sân vận động bên ngoài tiến vào một chiếc xe bọc thép bên trong Trong xe chỉ có giang rượu hoa một người lý quốc bình ổn định lại tâm thần ngữ khí nghiêm túc mở miệng trần sinh đồng chí Kháng ung trương linh chi sớm tại hơn một tháng trước đó ngay tại chủ bị công ty bảo an trần sinh trong miệng cái bóng công ty bảo an cũng không là bình thường công ty bảo an mà là súng ống đầy đủ cái chủng loại kia công ty bảo an giống đại gia bình thường tại cửa ngân hàng nhìn thấy vũ trang áp vóc người viên thi đại học bài thi áp giải nhân viên kỳ thật đa số đều là công ty bảo an nhân viên thuê cái bóng công ty bảo an liền cùng loại với loại này bất quá cái bóng công ty bảo an chủ yếu nghiệp vụ là bảo vệ vạn h ả o tập đoàn an toàn vũ trang áp vận quý giá dược phẩm cung cấp tư nhân bảo tiêu c h ở cho nên phê duyệt lên đối lập phiền thoái một chút trần sinh đồng chí xin yên tâm công ty bảo an rất nhanh liền có thể thông q u a xét duyệt hơn nữa còn sẽ phân phối số lượng nhất định súng ống giang rượu hoa nhìn về phía trần sinh mỉm cười nói, nói. phía trên biết vạn hào tập đoàn sản xuất ra kháng ung thư thuốc cũng là cao độ coi trọng nếu không phải là bởi vì ngươi năm lần bảy lượt tự tuyển phía trên đã sớm an bài ngươi tiến vào trụ sở bí mật phái chuyên gia bảo hộ ngươi mặc dù ngoại giới nhất trí cho rằng là lê mạng nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc nhưng lý quốc bình cùng giang diệu hoa đều biết chân chính nghiên cứu ra kháng ung thư thuốc người là trần sinh dù sao chỉ có hắn mới có năng lực như thế giang cục vẫn là thôi đi ta có thể bảo vệ tốt chính mình trần sinh tự nhiên biết bị bảo vệ an toàn hơn nhưng cả ngày chờ tại trụ sở bí mật cùng ngồi tù như thế không có ý gì giang diệu hoa trầm mặc một lát khẽ gật đầu tiết tốt ngươi nhất định phải chú ý an toàn tốt ta đã biết trần sinh nhìn về phía giang d i ệ u hoa cùng lý quốc bình còn có chuyện cần muốn các ngươi rút một chút chương ba trăm tám mươi b ố lê m ạ n độ thiện cảm một trăm chương ba trăm tám mươi b ố lê m ạ n độ thiện cảm một trăm giang d i ệ u hoa ha ha cười nói ta biết ngươi là muốn nói nhường lê m ạ n viện trưởng tiến tổng h i ê n cứu khoa học sự tỉnh n a ngươi yên tâm lê m ạ n viện trưởng cống hiến to lớn đủ để tiến vào tổng h i ê n cứu khoa học về sau sẽ có người chuyên bảo hộ nàng vậy ta an tâm trần sinh thở dài một hơi c h ừ mình ra nguy hiểm nhất đoán chừng là thuộc lê m ạ n kháng ung thư thuốc hỏi một chút thế đoán chừng trong ngoài nước có không ít gián điệp cùng sát thủ ngao nghe muốn động mong muốn từ trên người nàng đánh cắp cơ mật dù sao người ở bên ngoài trong mắt lê m ạ n mới là cái kia đỉnh tiêm nhà khoa học giang d i ệ u hoa nhìn về phía chân sinh một bộ bộ giáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi giang cục ngươi còn có lời gì muốn nói chân sinh lý thư ký rất nhanh liền điều tới tỉnh vị đi đoán chừng về sau cùng ngươi cơ hội gặp mặt liền thiếu đi bất quá chuyện này đối với vạn hảo tập đoàn mà nói chưa chắc là chuyện xấu ý vị này vạn hảo tập đoàn sẽ thu hoạch được phía trên cảng lớn duy trì giang cục lý thư ký giang rượu hoa cũng hết sức vui mừng nhìn về phía trần sinh còn có chuyện thứ hai ta trước đó là phó thị trưởng kiêm nhiệm cục trưởng thị công an cục kế tiếp sắp gánh nhâm thị trường cho nên cục cảnh sát chuyện bên này về sau chủ yếu từ lao từ cùng tiểu tuyết cùng người kết nối ngươi cùng tiểu tuyết đều là người đồng lửa về sau có lời gì có thể trực tiếp nói với nàng nàng xử lý không được ta ra mặt giúp ngươi trần sinh gật gật đầu hắn sớm đã có ngờ tới hai người này sẽ lên chức dù sao có vạn hào tập đoàn dương thị địa sản cùng tam diệp từ công ty mang tới hiệu quả và lợi ích hai người này làm gì đều nên thăng lên bất quá trần sinh đối với thiên hải thị cấp lãnh đạo còn có chút nghi vấn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nói lý thư ký có câu nói ta vẫn muốn hỏi chúng ta thiên hải thị, thị trường thế nào mấy tháng này một mực không có đi ra mặt cái này lý quốc bình trầm mặc một lát sau đó than nhẹ một tiếng nói rằng trước đó thị t r ư ở n g tại vạn hào tập đoàn bạo lôi sau liền ké ngựa trong khoảng thời gian này một mực tại tiếp nhận điều tra lúc đầu d i ễ u hoa đồng chí thăng nhâm thị t r ư ở n g còn phải chờ trước đó thị t r ư ở n g chống đi vị trí hiện tại cũng coi là trước thời hạn theo lý thuyết việc này còn không thể hướng ra phía ngoài lộ ra bất quá ngoại giới hoặc nhiều hoặc ít đã đ o á n được hơn nữa lập tức liền muốn đem chuyện này công bố ra nói cho ngươi cũng không sao thì ra là thế trần sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn đã sớm hoài nghi tới trước đó vạn hào tập đoàn tài sản chuyển rời đến nước ngoài khẳng định có kịp bạc dù sao chuyện lớn như vậy đằng sau không có khả năng không có người duy trì b ấ trần quả sinh, sinh nhớ kỹ ta nói về sau gặp đến bất kỳ khó khăn đừng sợ phiền thoái trực tiếp tìm tiểu tuyết hỗ trợ giang diệu hoa cũng nhắc nhở nói tuất tia liền đa tạ hai vị trần sinh dứt lời nhảy xuống xe giang diệu hoa nhìn xem trần sinh bóng lưng mở miệng yếu ớt nói lão lý trần sinh tiểu tử này tiền đ ồ bất khả h ạ n lượng a kia là ta tại thiên hải thị tòa thành nhỏ này thị có thể trực tiếp tiến vào tỉnh ủy ban có chín mươi phần trăm trở lên công lao đều đến từ trần sinh thật không nghĩ tới hắn còn quá trẻ lại có năng lượng như thế lý quốc bình dùng ánh mắt trân trọng nhìn về phía trần sinh lao lý có chuyện ta một mực cảm thấy hoang mang trần sinh ta biết ngươi muốn hỏi cái gì lý quốc bình c ắ t ngang giang d i ệ u hoa ngựa khí nghiêm túc mấy phần nhớ kỹ một câu cái gì cũng không cần hỏi đến càng không được âm thầm điều tra đây là phía trên cho ra đáp lại giang rượu hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra ta còn đánh giá thấp trần sinh lý quốc bình nhìn về phía giang diệu hoa sắc mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ôn h ò a thoại phong nhất chuyển nói lao giang ngươi nhường tiểu tuyết nhiều cùng trần sinh tiếp xúc có phải hay không có cái gì ý khác hại ta có thể có cái gì ý nghĩ tiểu tuyết là nhân viên cảnh sát bảo hộ trần sinh dạng này xí nghiệp lớn nhà không phải hẳn là sao giang diệu hoa bình tĩnh trả lời vậy sao tại sao ta cảm giác ngươi làm muốn tác hợp hai người bọn họ ai trần sinh chỗ nào đều tốt chính là nữ nhân bên cạnh nhiều lắm ta làm sao có thể đem tiểu tuyết hướng bên cạnh hắn ấy ai ta cũng là giống như ngươi sầu một a thanh linh đứa bé kia nhiều lần nói với ta về qua cùng trần sinh sự tình nếu không phải là bởi vì thân phận ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá thanh linh đứa nhỏ này hoàn toàn hãm tiến b ả o ta cũng không tiện đúng tay lao lý đã ngươi đều làm rõ ta cũng liền không che giấu tiểu tuyết đứa bé kia cũng giống như vậy người khác cho nàng giới thiệu đối tượng cái gì nàng một mực nói hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng từ chối kỳ thật ta biết trong lòng của nàng một mực chứa trần sinh ai hiện tại chúng ta liền đi một bước nhìn một bước ca lý quốc bình bất đắc dĩ lắc đầu một bên khác trần sinh theo lý quốc bình trên xe đi xuống về sau tiến vào một chiếc S cấp mẹ xe đèn bèn xe chống đạn bên trong chiếc xe này là hai tuần trước đó trần sinh theo tiền t ấ n lai nơi đó mua được chống đạn cấp bậc đạt đến b à m giờ chín cấp bậc có thể chống từ bảy sáu mươi hai đạn xuyên giáp công kích thậm chí đồng dạng l i ệ u đạn đều không phá được phòng ngoài ra chiếc xe này động lực cũng hết sức xuất sắc phối hợp sáu không thăng v một ư ơ i hai xong tua bin tăng ép động cơ tăng tốc rất nhanh đương nhiên dạng này xe chống đạn trần sinh không ngừng một chiếc cho mê tô du du cùng trương linh chi mấy người cũng phối mấy chiếc dù sao trần sinh hiện tại không thiếu tiền lúc này xe xếp sau ngồi l ê m ạ n trần sinh nhìn về phía l ê m ạ n nhắc nhở nói l ê m ạ n viện trưởng ngươi một hồi ngồi lý thư ký xe a hắn sẽ đưa ngươi đi tỉnh lý tổ nghiên cứu khoa học về sau đi bên kia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình nếu là thực sự có không giải quyết được nan đề có thể hỏi một chút ta đương nhiên ta không nhất định biết lê m ạ n nhìn về phía trần sinh khẽ gật đầu một cái trần tổng ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt chính mình nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi nhưng là lại đem lời nói nuốt trở vào cuối cùng t i ê n môn vạn ngự chỉ ngưng kết thành một câu trần tổng trước khi ly biệt ôm ấp một cái đi Cũng coi c là dứt lời lê mạ n đem mặt dây chuyền đặt vào trần sinh trong lòng bàn tay rời đi ô tô lê mạ đậu thiện cảm năm trước mắt đậu thiện cảm một trăm linh